746-722 nguy cầu dừng xe. Một cái mọc ra mùi hương cảnh sát trong miệng ngậm cái còi, trên tay cơ tiểu Hằng Kỳ, ngăn cản một chiếc lái hướng có lệ bạch ngoại ô thành phố A Thượng Đại xe ba gác. Xe ngừng lại, từ xe ba gác phòng điều khiển phó tọa một bên, đi xuống 4 người, ngoại trừ một cái tiếng Đức phiên dịch bên ngoài, mặt khác ba người đều là rất có lai lịch. Đi ở tuất đằng trước, là Trung Hoa Trung Quốc lớn nhất công ty chuyển đổi nhân viên gương mẫu phân phối tổng giám đốc Tào Dừng Tây, lần này hán hoa từ có lệ ba hách công nhà máy tháo dỡ thiết bị trở về quốc nội, chuyên vận công làm chính là của hắn công ty gánh nổi. Bởi vì là Lâm Trấn Hoa nghiệp vụ, cho nên Tào Dừng cây tự mình từ quốc nội chạy đến nước Đức tới tiến hành hiện trường chỉ huy, tại có lệ Bạch Thành nhỏ đã ngây người gần thời gian. Đi theo Tào rừng cây bên người, là mới vừa từ quốc nội tới Lâm Chấn Hoa, hắn là theo lệ cũ tới thị sát một chút tân thu mua hãng. Hắn hôm nay mới vừa tới, Tào rừng cây vốn là nói muốn an bài một chiếc xe con đi đón hắn, kết quả hắn nói ngồi lấy hàng xe ba gác là được rồi. Còn có một vị, nhưng là Lâm Trấn Hoa lão bằng hữu Kỳ trọng lưu, hắn vừa y tập đoàn mua bán ở trong nước sớm đã là số 1 cỡ lớn mậu dịch xí nghiệp. Nếu bạn về tài sản tổng ngạch, kỳ trọng Nưu vẫn chưa bằng làm thực nghiệp lập nghiệp Lâm Chấn Hoa, nhưng hắn cả ngày nóng lòng tham gia đủ loại sạc sỡ hoạt động, một hồi được tuyển cái nhân vật được giới báo chí quan tâm, một hồi làm một cái trung hoa doanh nhân, luôn nổi tiếng, đã xa xa đem Lâm Chấn Hoa vùng ra mấy con phố đi. Lần này, kỳ trọng Nưu tới nước Đức lại làm một kiện chuyện kinh thế hai tục, hắn thu mua một cái nước Đức sân bay, đem nó cải tạo thành một cái thương mại tập hợp và phân tán trung tâm. Ích vị này vừa ý tập đoàn kỳ hạ vận chuyển hàng hóa chuyên cơ từ đây có một cái thuộc về mình sân bay, hắn mang tới chỗ tốt nhưng là không cách nào thắng điểm được. Làm Lâm Chấn Hoa nghe được tin tức này lúc, cũng không nhịn được cảm khái, chính mình vẫn chỉ là suy nghĩ tại châu Âu lượm mấy cái bên cảng, cái này lao kỳ thế nhưng là liền sân bay đều đưa đến tay. Kỳ trọng như cùng sân bay sở tại địa chính phủ ký tên thu mua hiệp nghị sau đó, nghe nói Lâm Trấn Hoa cũng đến rồi nước Đức, thế là liền đặc biệt chạy đến cùng Lâm Trấn Hoa gặp mặt. Lâm Trấn Hoa nhiệt tình mời hắn ngồi chung tàu dừng tây xe ba gác đi nhà máy tham quan. Ai ngờ trên đường thế mà gặp cảnh sát cản xe sự tình. "Lão Tào, chuyện gì xảy ra?" Lâm Chấn Hoa cười ha hả đối với Tào Dừng Tây vấn đạo, "Ta lại là lần đầu tiên tới Cộng Lệ Thế mà cho ta dạng này một hạ mã uy." Ta cũng không biết. Tao dừng cây mặt mũi tràn đầy hãy này nói, chúng ta ở đây làm hơn nửa tháng, không có gặp qua loại chuyện này à. Phiên dịch chạy lên tiến đến cùng cảnh sát nói thầm mấy câu. Tiếp đó trở về hướng Tào Dừng cây báo cáo, "Tào tổng, người cảnh sát này nói, phía trước tòa này bước sông tiểu là nguy tiểu, chúng ta xe ba gác quá nặng, không thể thông qua." Nói bậy, chúng ta xe ba gác tới tới lui lui chạy hơn mấy trăm lội, chưa nghe nói qua cái gì nguy tiểu sự tỉnh. Tào Dừng cây nói, "Người cảnh sát này không phải là nghĩ sai rồi a?" Phi lý đạo, ta theo hắn nói qua, hắn nói cũng là bởi vì chúng ta một đoạn thời gian trước vừa đi vừa về đi. phá hư cầu kết cấu, cho nên bây giờ cầu thành vi nguy tiểu. Ha ha, tiểu tao a các ngươi có phải hay không mỗi lần kéo hàng kéo đến nhiều lắm. Đem nhân ra cầu đều ép thành nguy tiểu. Kỳ Trọng như không tim không phổi cười nói, đừng tưởng rằng đến rồi nước Đức, các ngươi liền có thể không làm có thể cầm tụ phát triển. Kỳ cuối cùng quá coi thường chúng ta, coi như chúng ta không quan tâm nước nước cầu, chúng ta cũng tại Hồ Lâm Tổng Thiết bị a. Chúng ta nào dám cầm Lâm Tổng Thiết bị nói đùa a. Tao dưng tay nói, cái này trung thực thật thà chuyện vận công, kể từ lên làm tổng giám đốc sau đó, cũng dần dần học được nói loại này lời hay. Đi, qua xem một chút đi. Lâm Chấn Hoa nói. Mấy người đồng loạt hướng đi tòa kia nghe nói đã thành vi nguy tiểu cầu đối, ở tại bọn hắn sau lưng, xe ba gác tài xế án lấy cảnh sát chỉ huy, đem xe đậu ở con đường một bên, chờ đón chịu bức kế tiếp chỉ lệnh. Mọi người đi tới trên cầu, nhìn chung quanh, tựa hồ nhìn không ra cái gì khác thường, Tao rừng cây đem phiên dịch gọi qua, nói với hắn, người đi thỉnh người cảnh sát kia tới, hỏi hắn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cảnh sát đến đây, Tao Dừng cây từ trong túi móc ra một hộp khói, rút ra một chi đưa cho cảnh sát. Cảnh sát cười cười, từ trong miệng cầm xuống cái còi, thuốc lá ngập lên, dựa sát rừng cây hỏa thiêu độ ỉ khói. Cái đó đối với Tào Dừng, cây đưa lên một cái nụ cười hữu hảo. Cảnh sát tiên sinh, cây cầu kia là lúc nào thành vi nguy tiểu. Tào rừng cây thông qua phiên dịch vấn đạo. Là hôm nay buổi sáng. Cảnh sát đáp, các người làm sao phát hiện? Tào Dừng cây lại hỏi. Cảnh sát lắc lắc đầu nói, không phải chúng ta phát hiện, là tòa thị chính thông chi chúng ta, nói cây cầu kia là nguy tiểu, nghiêm cấm bất luận cái gì tải trọng ô xe thông qua. Tòa thị chính. Lâm Trấn Hoa sen vào nói, tòa thị chính làm sao lại vô duyên vô cớ quan tâm tới cây cầu kia tới? Bọn họ là nhận được dân thành phố báo cáo không? Cảnh sát mai, biểu thị chính mình không biết chuyện. Đứng ở một bên Kỳ Trọng Nưu nhỏ giọng đối với Lâm Chấn Hoa cùng Tào Dừng cây nói: "Tiểu Lâm Cơ lìn, tiểu Tào, ta thế nào cảm giác việc này có chút kỳ quặc, không phải là người cảnh sát này muốn vứt chút chỗ cho ta?" "Không đến mức ca Lâm Trấn Hoa đạo: "Không phải nói nước Đức cảnh sát rất thanh liêm sao?" "Ai biết." Kỳ Trọng Nưu đạo, hắn đi đến cảnh sát kia trước mặt, thông qua phiên dịch đối với cảnh sát vấn đạo: "Cảnh sát tiên sinh, ta xem cây cầu kia giống như không có gì gì thường đi, hơn nữa trên cầu đánh dấu thừa trọng cũng có thể thỏa mãn chúng ta xe cộ yêu cầu, ngươi có phải hay không có thể giúp hỗ trợ để chúng ta thông qua?" "Đây là tuyệt đối không được." Cảnh sát nghiêm túc nói: "Tiên sinh, ta là đối với các ngươi phụ trách an toàn. Một tòa nguy kiểu có thể thoạt nhìn là không có vấn đề, nhưng nếu như xảy ra vấn đề, liền sẽ mang đến nhân viên thương vong. Tất nhiên tòa thị chính thông chi chúng ta nói cây cầu kia là nguy hiểm, chúng ta liền tuyệt đối không thể cho phép xe cộ của các ngươi từ nơi này thông qua." Lão Kỳ: "Chúng ta hay là chớ mạo hiểm như vậy?" Lâm Trấn Hoa khuyên nhủ, hắn quay đầu đối với tàu rừng cây vấn đạo: lao Tào, trừ cái này cây cầu bên ngoài, còn có hay không những thứ khác cầu có thể đi?" Tàu dừng cây lắc đầu nói: "Không có, bên này lên mặt khác vài tòa cầu, đều không phải là qua lại tạp sa." Muốn tìm mặt khác một cây cầu, liền phải nhiễu ra ngoài mấy chục cây số, vừa đến vừa đi, ít nhất thêm ra nửa ngày thời gian đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Trấn Hoa cũng gãi đầu, hủy đi vẫn có lệ ba hách công nhà máy thiết bị sự tình, đã tiến hành hơn phân nửa, lúc này gặp phải loại này đột phát tình huống, thật sự là phiền phước. Kỳ trọng lưu đạo, Tiểu Lâm khờ lỉnh, ngươi tin ta một lần, ta cảm thấy chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Ta dám đánh cược, cây cầu kia không phải nguy tiểu, nhất định là có người muốn cho chúng ta chơi ngắn chân. Lâm Chấn Hoa cũng coi như là một cái cơ chí người, nhưng hắn làm đa số là rừng nhu. là dựa vào thực lực đi cùng đối thủ đấu tranh. Kỳ Trọng Nưu thế nhưng là trên sân làm ăn người một bộ quỷ một bộ làm quán, đối với đủ loại âm như có trời sinh mất cảm. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lâm Trấn Hoa cũng cảm thấy chuyện này điểm đáng ngở trọng trọng, chỉ là hắn nghĩ không ra có ai hội xuất làm gì mục đích đến cho chính mình chơi ngắn chân. Đi thôi, tất nhiên người cảnh sát này nói hắn là theo tòa thị chính chỉ thị làm việc, chúng ta thì đi một chuyến tòa thị chính hỏi một chút đi. Kỳ Trọng Nưu nói. Đặt tại 20 năm trước, người Trung Quốc tại hải ngoại nhưng không có sức mạnh như vậy, gặp phải sự tình nào dám đi tìm người ta tòa thị chính thương lượng. Nhưng bây giờ lại khác biệt, Lâm Trấn Hoa, Kỳ Trọng Niêu, cũng là tới nước nước đầu tư xí nghiệp lớn nhà, có đôi khi người ta chính phủ bộ trưởng đều phải ra ngoài đó tặng, một cái nho nhỏ tòa thị chính đáng là gì. Tào dừng cây gọi tới một chiếc xe taxi. Nhưng đại gia ngồi trên, trực tiếp đi tới tòa thị chính. Nghe nói khách đến thăm bên trong có thu mua có lệ 3 hoách công nhà máy bên trong phương chủ tịch, tòa thị chính phòng thủ môn lao đầu trên mặt nhiều hơn mấy phần khiêm cung. Tự mình đem bọn hắn dẫn tới thị trưởng lo dần sờ văn phòng. Các vị Trung Hoa, Trung Quốc khách nhân Ho Lo dần sờ trên mặt mang theo một chút thấp thỏm chi sắc, đem Lâm Chấn Hoa một nhóm lui qua trên ghế salon ngồi xuống. Tiếp đó vấn đạo, "Các vị, các người đến ta nơi này có cái gì chỉ rõ sao?" Lời này chính là biết còn hỏi, Lo dần sờ nơi nào sẽ không biết Lâm Chấn Hoa đám người ý đổ đến. Phải biết, nguy tiểu cái thông báo này chính là do hắn tự mình hạ đạt. Phụ trách vận chuyển công tác là Tạo Dừng cây công ty, cho nên Tạo Dừng cây trước tiên đặt câu hỏi, "Thành phố Trường Tiên Sinh, hôm nay chúng ta xe ba gác muốn thông qua bước sầm tiểu thời điểm, có cảnh sát thông tri chúng ta nói đó là một nguy tiểu, không cho phép chúng ta thông qua." Hắn còn nói đây là tòa thị chính phát ra thông chi, cho nên chúng ta liền đến tới nơi này hiểu một chút tình huống cụ thể. Ừ, bước xâm tiểu đi 6. Đích thật là có chuyện như thế. Lo dần Sở Đáp. Tại hắn lúc nói chuyện, Lâm Trấn Hoa cùng Kỳ Trọng Như đều chết từ điệu theo dõi hắn mắt, kết quả phát hiện người này ánh mắt bỗng bệnh không chắc, xem xét chính là đang nói lao dáng vẻ. Thông qua tuyên bố bước xâm tiểu vi nguy tiểu, lấy ngăn cản Hán Hoa trở đi có lệ 3 hách công trong xưởng thiết bị, đây là hách địch lập hướng lo dần Sở ra chiêu trò hại. Có lệ 3 hách công nhà máy đã bị Hán Hoa thu mua, trong xưởng thiết bị bây giờ đã là Hán Hoa tài sản, Hán Hoa nghĩ trở đi món nào? Lưu lại món nào, người khác là không có quyền can thiệp. Hắc địch Lạp nói cho Lo dần Sở, nói hắn hoa trối trở đi cũng là mũi nhọn thiết bị, lưu lại cũng là đảo thải thiết bị, cái này khơi dậy Lo Giản Sở đối với Hán Hoa bất mãn, nhưng Lo Giản Sở cũng không cách nào dùng, cái này xem như lý do, tới ngăn cản Hán Hoa xem như. Hắc địch Lạp hiến kế nói, Lo dần Sở có thể đem trong chuyện này báo cáo quốc hội, yêu cầu quốc hội đến đây điều tra sự kiện này, vì Hán Hoa hủy đi vận thiết bị tăng thêm một cái biến số. Lo Giản Sở đón nhận đề nghị này. Nhưng ở quốc hội ra tay can thiệp phía trước, như thế nào làm cho Hán Hoa hủy đi vận công làm tạm thời đình trệ, nhưng là có chút phiền phức. Hách địch làm thế là đã nghĩ ra nói dối bước xâm tiểu là nguy kiểu thuyết pháp, làm cho tàu rừng cây xe ba gác không cách nào thông qua. Lần này hán hoa dự định từ có lệ ba hách công nhà máy trở đi thiết bị, bao quát một chút khảo thí thiết bị, gia công cố máy, cỡ nhỏ lò điện trở, trọng lượng đều đạt đến mấy tấn, nhất thiết phải dùng xe tải tới tiến hành vận chuyển. Xe ba gác không cách nào thông qua bước xâm tiểu hán hoa liền không cách nào đem những này thiết bị chuyển khỏi tới, như vậy thì vì lo dần sờ tìm kiếm quốc hội quan hệ dành được thời gian. Kỳ thực, Hắc Địch Lạp mình cũng biết, Quốc hội cuối cùng hành chính là sẽ không can thiệp chuyện này, dù sao đem hạt nhà máy bán cho Trung Hoa Trung Quốc, là nước Đức chính phủ quyết sách, Quốc hội cùng chính phủ ở giữa là có ăn ý Hắc Địch Lạp làm như vậy, chỉ là xuất phát từ một loại cho hạ giận cần, hắn muốn cho hắn Hoa tăng thêm một chút phiền toái, dù là đây là một loại phí công giấy rửa, hắn cũng muốn đi thử một lần. Lâm Trấn Hoa không biết sau lưng chuyện này vấn đề, nhưng hắn từ lo dần sờ ánh mắt bên trong đoán được một chút manh mối. Hắn hỏi, thành phố Trường Tiên Sinh, ta nghĩ hiểu một chút, là ai dám định nói cây cầu kia đã thành vi nguy tiểu? Cái này sao xấu? Lo dần sờ cũng đạo. là có thị dân hương chúng ta phản ứng, bọn hắn cho rằng, đoạn thời gian này quý quốc hủy đi vận có lệ ba hách công nhà máy thiết bị, vận chuyển hàng xe tải thường xuyên từ trên cầu thông qua, cho nên sẽ đối với cây cầu kia tạo thành không cách nào dự tính tổn hại. Thuyết pháp này cùng trên cầu cảnh sát ý kiến liền đối mặt, nhưng từ lo dần sợ cách diễn tả bên trong có thể nghe ra, cái này nguy tiểu phán đoán hoàn toàn là không có chứng cứ. Lâm Trấn Hoa ép hỏi, thành phố trường tiên sinh, chẳng lẽ quý thành phố quyết sách thật không nở khinh suất sao? Vẹ vẹn, vẹn dưới vào có người nói cây cầu kia có thể thành vì nguy điểu, các ngươi liền phong tỏa mặt cầu, không cho phép người khác thông qua. Như vậy, nếu có người nói bản địa sắp địa chấn, có phải hay không các ngươi cũng dự định nâng thành gì chuyển nữa nha? Dĩ nhiên không phải dạng này. Lo dần sờ nhắm mắt nói. Chúng ta đối với dạng này chuyển ôn cũng sẽ cho nghiêm túc kiểm chứng. Nếu như cuối cùng 6. Ách, ta là nói. Nếu có chứng cứ cho thấy cây cầu kia còn có thể sử dụng, chúng ta sẽ hủy bỏ nguy tiểu cảnh cáo. Các người định dùng thời gian bao lâu tiến hành chứng thực. Lâm chấn hoa tiếp tục vấn đạo. Lo dần sờ tránh lâm chấn hoa vấn đề, ngược lại vấn đạo, lâm tiên sinh. Ta nghe ngươi vừa rồi tự giới thiệu nói, ngươi chính là Thu mua có lệ 3 hách công nhà máy Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa trọng công tập đoàn chủ tịch, ta có thể không thể hỏi hỏi, các ngươi tại sao muốn đem cái này hàng thiết bị hủy đi đâu? Lâm Trấn Hoa mỉm cười, nói, đây chỉ là một cái xí nghiệp nội bộ sinh sản sự vụ mà thôi, chẳng lẽ thành phố trưởng tiên sinh đối với chuyện như vậy cũng rất quan tâm sao? Lo dần sơ đạo, ta nghe nói, các ngươi hủy đi, cũng là trong nhà xưởng muối nhọn thiết bị, lưu lại là một chút lạc hậu thiết bị. Đây là sự thật sao? Lâm Chấn Hoa nhãn tình sáng lên, hắn biết vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Nhìn, kỳ trọng nhíu ngở tới là hoàn toàn chính xác. Lúc đó chính phủ bởi vì phản cảm hán Hoa hủy đi có lệ ba hách công trong xưởng núi nhọn thiết bị, cho nên cố ý tìm ra dạng này một cái nguy tiểu mờ cớ. Thành phố Trường Tiên Sinh, ngươi nói đích thật là sự thật. Lâm Trấn Hoa đạo. Hắn không muốn trong vấn đề này nói dối, hắn cảm thấy cho dù là thẳng thắn mà thừa nhận điểm này, nước Đức chính phủ cũng không thể nói gì hơn. Chúng ta mua sắm có lệ ba hách công nhà máy, mục đích chính là ở đề cao trung quốc chúng ta xí nghiệp trình độ kỹ thuật. Có lệ ba hách công nhà máy có không ít đạt đến thế giới tiên tiến tài nghệ mũi nhọn thiết bị, chúng ta đem bọn nó trở về Trung Hoa Trung Quốc đi. là vì có thể tiến hành học tập, cái này cũng không vi phạm chúng ta cùng nước Đức chính phủ ở giữa ký hiệp nghị." Lâm Trấn Hoa nghiêm mặt nói. "Lo dần sở đạo, thế nhưng là, các ngươi ở đây chỉ để lại lạc hậu thiết bị, làm sao có thể cam đoan cái này ra công nhà máy kéo dài vận doanh đâu? Xem như bộn thị thị trường, ta có nghĩa vụ yêu cầu các ngươi cam đoan cái này ra công nhà máy kinh doanh có thể cầm tục tính chất. Có lầm hay không, một nhà nước Đức hãng có thể cầm tục tính chất, dựa vào cái gì để cho ta một nhà Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp tới cam đoan? Nếu như không phải là vì nhận được trong xưởng những cái kia muối nhọn thiết bị, Ta có cái gì tất yếu thu mua cái này ra công nhà máy, còn hứa hẹn tại bản địa giữ lại cái này ra công nhà máy 50% năng lực sản xuất. Lâm Trấn Hoa ở trong lòng âm thầm thầm nói. Bất quá, tại trên mặt ngũi, hắn còn phải làm ra một chút tư thái tới. Hắn nói, thành phố trường tiên sinh, lo lắng của người là không có chút nào căn cứ. Chúng ta thu mua có lệ 3 hách công nhà máy, tự nhiên là hy vọng nó có thể kéo dài vì chúng ta mang đến lợi nhuận. Bước kế tiếp, chúng ta sẽ theo toàn bộ tập đoàn kế hoạch, phân phối có lệ 3 hack công nhà máy sinh sản nhiệm vụ Những thứ này sinh sản nhiệm vụ là dùng hiện hữu thiết bị hoàn toàn có thể hoàn thành, nếu như cần những thứ khác thiết bị, chúng ta cũng sẽ từ quốc nội vận tới, hoặc tại nước Đức tiến hành mua sắm. Những chi tiết này, ta muốn thành phố trưởng Tiên Sinh không có nghĩa vụ đi chú ý a. Lo dần sờ cũng biết chính mình đối lý, nhưng sự tình đã làm được, hắn cũng không cách nào tự mình đánh mình cái tát. Đối với Lâm Trấn Hoa chất vấn, hắn lựa chọn an vạ xét lược, nói: "Lâm Tiên Sinh, ta vô cùng cảm tạ quý công ty có thể giữ lại có lệ ba hách công nhà máy năng lực sản xuất, ta hy vọng chúng ta song phương trong tương lai có thể vô cùng khoái trá tiến hành hợp tác." Lâm Chấn Hoa cười lạnh nói: "Thành phố trưởng Tiên Sinh Ta không có nhìn ra quý thành phố đối với song phương thành ý hợp tác. Nếu như bước xâm tiêu hoàn toàn chính xác trở thành nguy tiểu, ta là không phải có thể cho rằng, tương lai có lệ ba hách công nhà máy sinh sản đi ra ngoài cô máy, cũng không cách nào vận chuyển đi ra. Nếu là như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể đóng lại cái này ra công nhà máy, đợi đến cầu đã sửa xong lại nói. Ta nhìn các ngươi chính là cố ý làm khó dễ. Tao dừng cây phát biểu, vừa rồi Lâm tổng nói đúng, đi qua cái này ra công nhà máy còn tại lúc sinh sản, nó vận cô máy chính là xe tải không phải cũng mỗi ngày từ bước xâm tiểu bên trên thông qua sao? Còn có, nó còn cần từ bên ngoài mua sắm vật liệu thép, những thứ này vận vật liệu thép cố xe cũng phải đi bước sâm tiểu qua Nhiều như vậy cố xe tới tới lui lui, cũng không có đem bước sông tiểu đẻ hư, chúng ta chỉ là chở mấy chuyến hàng, cầu liền thành nguy tiểu. Người lựa gạt ai đây? Tao dừng cây một phát bốc cháy tới, giọng là đủ to, nói chuyện cũng không ất ngần đón. Phiên dịch trần chờ một chút, quay đầu lại nhìn Lâm Chấn Hoa, ý là hỏi Lâm Trấn Hoa những lời này có thể hay không như cũ dịch đi qua. Lâm Trấn Hoa khoát khoát tay, "Lão, người liền chiếu Tào tổng nguyên thoại dịch, nếu như bọn hắn dám cùng chúng ta khiêu chiến, ta tìm nước nước thủ tướng, cáo chẳng đi." Tiên dịch đem lời dịch đi qua, lo dần sờ thật là có điểm chết heo không sợ nước nóng nóng ý tứ. Hắn kiên quyết nói: "Các vị tiên sinh, vô cùng xin lỗi, là một tên thị trường, ta có nghĩa vụ đối với hạt khu phụ trách an toàn. Tất nhiên bước xâm kiểu tồn tại thai hoàng ẩm, như vậy tại tiến một bước kết quả giám định trước khi ra ngoài, ta không có quyền cho phép qua. Gia hỏa này là quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch." Từ tòa thị chính lúc đi ra, tao dừng cây tức giận mà đối với Lâm Chấn Hoa nói: "Thực sự không được, chúng ta liền sông bảo a, ta có 120 phần nắm chắc, cam đoan cây cầu kia không phải nguy hiểm." Không thích hợp. Lâm Chấn Hoa đạo: Nhân gia đã thông chi chúng ta, nếu như chúng ta xô vào, nhưng chính là bị người nắm cắn, đến lúc đó dây dưa, chúng ta phiền toái hơn. Việc cấp bách, vẫn là nghĩ biện pháp nhường tòa thị chính hủy bỏ cái này, ngụy tiểu cảnh cáo cho thỏa đáng. Có phải hay không tình đạt phương diện người đến cân đối? Kỳ trọng nêu đề nghị, các người mua là ạt nhà máy, để cho bọn họ tới cân đối, cũng là chuyện đương nhiên. Bọn hắn xem như nước Đức bản địa xí nghiệp, ở phương diện này năng lượng vẫn là lớn hơn một chút ta. Lâm Chấn Hoa ha ha cười lạnh nói, Ảt. "Ta treo lên gió đều có thể người ra trong chuyện này có ạt nhúng tay vị, ta đoán chừng, vừa vặn chính là ạt nhân 6. Có thể chính là hack được lại." ở sau lưng trợ cho xấu, nếu như ngài cảm thấy cũng không tệ lắm liền tỉnh bạn cất chứa đứng, để lần sau thuận tiện đọc sách. Như có chương tiết sai lầm tỉnh cùng nhân viên quản lý liên hệ. Tháng này vì ngài đề cử đường ra tam thiếu mới nhất kiệt tác tuyệt thế đường môn nhìn đổi mới nhanh nhất, nhất, liền đến danh sách cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 747. 723 lập nghiệp tinh thần có người nói, hiểu rõ ngươi nhất, không gì bằng địch nhân của ngươi. Lâm Trấn Hoa đối với Hách Địch Lạp phán đoán, chính là như thế. Hắn mặc dù không biết Hách Địch Lạp ngay tại có lệ bất thành, nhưng hắn còn từ nơi này chuyện bên trong lộ ra tới âm hiểm hương vị liền có thể đoán ra. Cái màn này sau làm chủ nhất định là Hách Địch lạc. Chúng ta quốc khởi, rất nhiều người trong lòng không thoải mái à, cái này Hách chính là một cái trong số đó. Lâm Chấn Hoa đem Hách Địch Lạp cùng Hán Hoa ân đoán giữa hướng Kỳ Trọng như cùng tao dựng giới thiệu một lần, tiếp đó cảm khái nói: "Loại sự tình này, như thế nào cũng chỉ có thể xem như hại người không lợi mình a." Kỳ Trọng như kinh ngạc nói: "Ta suy nghĩ, ta lão kỳ mặc dù cũng không phải chính nhân quân tử gì, nhưng loại này hại người không lợi mình sự tình, nhất định là không biết làm." Lâm Chấn Hoa cười ha ha nói: "Kỳ cuối cùng, ở điểm này, ngươi là không bằng Hách Địch Hắn dù nói thế nào Cũng coi như là một cái có lý tưởng, người có nguyên tắc. Hắn cùng người Trung Quốc ở giữa thù hận, kéo dài nhiều năm như vậy, còn bất khuất, sắp đến nhà máy bị chúng ta thu mua, hắn còn muốn ác tâm chúng ta một lần, ngươi nói xem, ai có thể có dạng này nghị lực? Tao Dương cây gãi ra đầu đạo, chấn Hoa, ta thế nào cảm giác ngươi giống như là đang khen cái này hôn đẳng a? Ta thực sự nghĩ không ra như thế nào mắng hắn mới giải hận." Lâm Trấn Hoa hậm hực nói, "Hắn địch lạm ra hòa này, những năm này cho hắn Hoa thêm phiền phức thật đúng là không ít, từ xui khiến sổ Mã Lỷ lại Hán Hoa tàu hàng, đến chủ tính châu Âu xí nghiệp tập thể phong sắt Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp Mặc dù hắn mỗi một lần làm loạn cuối cùng đều bị vỡ vụn, nhưng là đích đích sát sát cho hán Hoa mang đến không thiếu quá mức gánh vác. Một cái xí nghiệp có thể có được một cái như thế trung trình như một đích nhân, cũng coi như là một loại ví dự. Nhìn, tại lo dần sờ đây là không chiếm được phương án giải quyết, Lâm Chấn Hoa một nhóm rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là lại kêu xe taxi, trước quay về có lệ bách nhà máy, vẫn ăn ở nơi đó vụ trách tháo dỡ thiết bị các công nhân. Có lệ bách hãng trong phân xưởng. Đệ tử hán Hoa kỳ dường công ty phân phối trang bị trợ ngự cùng đến từ nhân viên gương mẫu công ty chuyển đổi chuyển vận công nhóm đang tại khí thế ngất trời mà làm việc. Bọn hắn đem những cái kia chuẩn bị trở về Việt Nam thiết bị từng cái từng cái mà tháo dỡ xuống, chất đóng qua một bên trên đất trống, tại một chút bộ vị mấu chốt bên trên còn muốn dán lên chất dẻo xốp hoặc vài đồng chờ tiến hành bảo hộ. Rất nhiều tinh vi cố máy vì giảm bất vận hành lúc chấn động, cũng là dùng bảng chướng đinh ốc cố định trên mặt đất cơ bản lên, các công nhân nhất thiết phải cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia bảng chướng đinh ốc hủy đi, lại đem cố máy phân giải thành một số cái bộ kiện để tại vận chuyển. Có chút đinh ốc lâu này đã hoàn toàn thì chết, các công nhân liền muốn dùng cỡ nhỏ cơ bằng kim loại đem đinh ốc cưa bỏ, làm việc như vậy là phi thường tốn thời gian tốn sức. Nhìn thấy Tào Dương Tây đi vào xưởng. tại hiện trường đảm nhiệm chỉ huy công tác Dương Văn Dũng mang theo tay quay nên đón tiếp lấy, "Vấn đạo, Tào tổng, như thế nào? Xe ba gác tới rồi sao?" "Không có. Tào Dương Tây xin lỗi lão đầu. Chuyện gì xảy ra?" Dương Văn Dũng dùng giọng oán giận nói, "Ra như vậy đã nửa ngày, một chiếc xe đều không tới, đã xảy ra chuyện gì?" Tào Dương cây một ngón tay đi theo phía sau mình Lâm Chấn Hoa, nói, "Các người Lâm tổng cũng tới." "Nhưng hắn cùng đại gia nói a?" "A, Lâm tổng tới." Dương Văn Dũng lúc này mới phát hiện Lâm Chấn Hoa, vội vàng chào hỏi, "Lâm tổng, ngươi đã đến, trên đường khổ quá." Văn Dũng, các ngươi khổ cực. Lâm Trấn Hoa đưa tay ra cùng Dương Văn Dũng nắm tay. Dương Văn Dũng vội vàng né tránh, khoát tay nói: "Lâm tổng, nắm tay liền miễn đi. Ta đẩy tay cũng là dầu máy." Lâm Trấn Hoa cũng không có giả mù sa mưa mà nhất định phải đi nắm Dương Văn Dũng tay bẩn, loại này thân dân tú ở tại bọn hắn ở giữa là hoàn toàn không cần thiết. Hắn nhìn một chút trong phân xưởng tráng cảnh, đối với Dương Văn Dũng vấn đạo: "Văn Dũng, tháo dỡ thiết bị công tác tiến hành như thế nào? Hết thảy thuận lợi?" Dương Văn Dũng đạo: "Trong giọng nói của hắn đè nén không được cảm giác hư vấn. Lâm tổng, chúng ta xem như trò bảo. Bọn hắn trong nhà máy này Hảo thiết bị thật đúng là không thiếu, có rất nhiều cũng là công ty chúng ta không có thiết bị. Ta còn cùng đám thợ cả nói ra, bọn hắn có tốt như vậy thiết bị, làm sao còn sẽ phá sàn đâu. Lâm Trấn Hoa bị Dương Văn Dũng ngây thơ làm cho tức giận, hắn nói, quyết định thắng bại chiến tranh, không phải một hai kiện kiểu mới vũ khí. Bọn hắn có tốt nhất thiết bị, nhưng bọn hắn công nhân không bằng chúng ta công nhân chịu khổ nhọc, thua ta nhóm cũng là chuyện hợp tình hợp lý đi. Này ngược lại là. Dương Văn Dũng rất có vài phần tự hào, nhìn xem xưởng một góc để những cái kia đã tháo dỡ xuống thiết bị, hắn liền nghĩ tới tạp sa sự tình, liền lại hỏi, Lâm tổng Vừa rồi Tao tổng nói tạm xa sự tình ngươi biết, là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đã dỡ xuống nhiều như vậy thiết bị, liền đợi đến xe tới lôi đi. Người Đức quốc không cam tâm nhà máy bị chúng ta hủy đi, đùa nghịch cái máy khỏe, đem xe của chúng ta cản tại bước xâm bên kia cầu." Lâm Trấn Hoa nói. "Có ý tứ gì?" Trung quanh mấy vị công nhân nghe được câu này, đều dừng lại trong tay công tác, song tới. Lâm Trấn Hoa đơn giản đem lo dần sợ tuyên bố bước xâm cầu vì nguy cầu, ngăn cản bên trong phương cỗ xe thông qua sự tình hướng đám người nói một lần, đồng thời còn đem mình đối với chuyện này ngờ tới cũng đã nói đi ra. Các công nhân lập tức liền vỡ tổ, Mồm năm miệng mười nghị luận, bọn nhóc con này có bản lĩnh công khai tới, chơi cái gì âm. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta liền xông vào, nói cho bọn hắn, cầu nếu như sợ, hết thể trách nhiệm chúng ta tới phụ. Xông vào cũng không tốt, nếu không thì, liền từ thành phố Lân cận đi vòng qua a, ta nghe nói bên kia còn có một cây cầu. Cái kia phải điệu ra hơn mấy chục km đâu, lại nói, vạn nhất bọn hắn thông đồng nói tòa kia cầu cũng là nguy cầu đâu. Đây cũng thật là là đủ là người buồn nôn, không xe, thiết bị này như thế nào chuyên trở ra ngoài a? 6. Lâm Chấn Hoa nghe được thanh âm của mọi người càng lúc càng lớn. Đội vàng dơ tay lên làm một cái ra hiệu mọi người im lặng đích thủ thế, sau đó nói: "Các vị sư phó, chuyện này đại gia không nên lốc, ta và Tào tổng còn có kỳ cuối cùng, vừa rồi đã đi qua tòa thị chính, hướng thị trưởng làm ra nghiêm trình tuyên bố. Nếu như hắn cự không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chúng ta không thể làm gì khác hơn là thông qua ngoại giao đường tắt, tìm nước Đức chính phủ tới làm dự. Đại gia nên làm cái gì vẫn là như thường lệ, ta đoán chừng 2 3 ngày thời gian chuyện này liền có thể giải quyết." Lâm tổng: "Không được a." Dương Văn Dung thấp giọng nói: "Chúng ta tháo ra thiết bị, đều chồng chất tại xưởng trên đất trống, bây giờ đã không thừa nổi bao nhiêu địa phương." Nếu như phía trước tháo ra đồ vật không thể kịp thời trở đi, chúng ta đằng sau sẽ rất khó tiếp tục công việc. Trước tiên vượt qua một chút. Lâm Trấn Hoa vô vô Dương Văn Dũng bà bài, nói: "Ta và Tào tổng thương lượng lại một chút, tranh thủ mau chóng giải quyết vấn đề này." Quyến đi Dương Văn Dũng, Lâm Trấn Hoa cùng Tào dừng cây, ký trọng lưu đi ra xưởng, đứng tại một cái địa phương không người. Kỳ trọng lưu nói: "Tiểu Lâm cờ lỉnh, ta xem việc này có hơi phiền bai a, ngươi nói 2 3 ngày liền có thể giải quyết vấn đề, ta cảm thấy có thể quá lạc quan. Nước nước xã hội không giống như chúng ta Trung Hoa Trung Quốc, trung ương chính phủ đối với chỗ chính phủ lực không chế là phi thường có hạ." Nếu như cái này lo dần sở quyết tâm phải cùng chúng ta khó xử, làm không cẩn thận khẽ kéo chính là 10 ngày nửa tháng đâu. Ta biết. Lâm Trấn Hoa cũng cau mày nói, hắn quay đầu nhìn Tào Dừng Tây, "Vấn đạo, lão tào, nếu như lo dần sở thật sự không chịu cho phép qua, ngươi cảm thấy chúng ta còn có hay không biện pháp khác?" Tào Dừng Tây đạo, "Biện pháp duy nhất chính là từ thành phố Lân cận đường vòng, nhưng ta không biết thành phố Lân cận có thể hay không cũng tìm cớ gì không cho phép chúng ta thông qua. Chúng ta kéo thiết bị dùng là đại xe ba gác, có chút thành trấn là không cho phép xe ba gác thông hành. Nếu như chúng ta đổi thành xe khác đâu?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo, Nhưng phạm là xe tải, bọn hắn thì có lý do ngăn cản. Tao dừng tay nói, Lâm Trấn Hoa khoát khoát tay, nói, ý của ta là không cần xe tải, mà là dùng sáu. Thì như nói xe ba gác. Xe ba gác? Tao dừng tay khẽ giật mình, hắn tinh tế suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái, nói, xe ba gác nhất định là không được, những thiết bị này, mở ra sau đó, mỗi một kiện nhẹ 1-2 tấn, nặng thì 3, 4 tấn. Nào sao có, có thể ăn như vậy lực mạnh xe ba gác ga 6? Trừ phi là sáu. Nói đến đây, ánh mắt của hắn bắt đầu lóe lên, dường như là nghĩ được biện pháp gì. nhưng lại còn có một số dáng vẻ đáng đo. Trừ phi cái gì? Lâm Chấn Hoa vấn đạo, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Tao dừng cây cỡi khổ một tiếng, nói, ta có thể có biện pháp gì tốt, chỉ có một biện pháp đần độn mà thôi. Ta nghĩ một chút. Quá không thể đi, nói ra cũng không tốt. Lâm Chấn Hoa vấn đạo, cái gì biện pháp đần đột? Nói ra mọi người cùng nhau tham như một chút a. Ta? Tao dừng cây đạo, rất đơn giản. Chính là dùng nhân lực đem thiết bị khiêng ra đi, vượt qua bước sông cầu, xe ba gác tại cầu đầu kia hàng. Khiêng. Kỳ Trọng Nữu mở to hai mắt nhìn, "Tào tổng, ngươi không sao chứ?" Nặng mấy tấn thiết bị, ngươi để cho người ta khiêm đi. Tàu rừng cây khinh thường nói, cái này có gì kỳ quái, đi qua ta tại trong nhà xưởng làm chuyển vận công thời điểm, đã làm qua chuyện như vậy. Lúc đó trong xưởng hiệu triệu chúng ta học tập đại khánh thiết nhân tinh thần, ngươi có như không, thiết nhân bọn hắn đã làm qua khiêng giản khoan sự tình. Nghe tàu rừng cây vừa nói như vậy, Lâm Trấn Hoa cùng Kỳ Trọng Như cũng đều nghĩ tới, đây là điện ảnh lập nghiệp bên trong một cái tinh thiết, cả nước dầu thu đại hội chiến, các nơi giếng khoan đội đều mang thiết bị đi tới đại khánh. Lúc đó cần cẩu cùng cứng nhắc xe đều hết sức thiếu thốn, thiết nhân liền dẫn lính mình nhân viên tạp vụ nhóm cứ thế dùng người kéo vai gánh biện pháp, đem thiết bị chuyển đến công trường, bảo đảm kịp thời khởi công. Bộ phim này chuyển ra phía sau, các nơi nhau nhau học tập lập nghiệp tinh thần, làm không thiếu bệnh hình thức hoạt động, tao rừng cây nói đoán chừng cũng là chuyện như vậy. Dùng người kéo vai gánh phương pháp vận chuyển thiết bị, tại trên thực tiễn vẫn là có thể được, chỉ là bình thường trong xí nghiệp đều có thể tìm được cần cẩu cùng xe tải, hoàn toàn không cần thiết làm như vậy mà thôi. Nghĩ không ra, người nước quốc cấp ra một vấn đề khó khăn, làm cho bọn hắn thật muốn dùng loại này nguyên thủy nhất biện pháp. Lao tẩu Ngươi cảm thấy phương pháp này làm được hả? Lâm Trấn Hoa tâm niệm vừa động, vốn đạo. Không đợi Tào Dừng Tây trả lời, Kỳ Trọng Nưu trước tiên cấp ra một cái phủ định ý kiến, Trấn Hoa, ngươi nghĩ gì đây? Một đài thiết bị nặng mấy tấn, ít nhất phải mấy chục người mới có thể gánh động, ngươi bây giờ ở đây mới bao nhiêu người a? Hiện tại cũng niên đại gì, ngươi thật đúng là dự định làm cái gì lập nghiệp tinh thần a? Lập nghiệp tinh thần không sai a." Lâm Trấn Hoa vừa nói đùa vừa nói thật đáp, "Chúng ta vốn chính là dạng này từng bước từng bước phấn đấu tới, đi qua lão Tào bọn hắn có thể gánh, ta tin tưởng chúng ta bây giờ các công nhân cũng đồng dạng gánh." Kỳ Trọng đại giương kỳ đầu, Ta không hoài nghi các ngươi có thể gánh lên, thế nhưng là thật không có cần thiết. Chúng ta có thể đi tìm nước Đức chính phủ tới xử lý chuyện này, cùng lắm thì chính là chậm trễ mấy ngày mà thôi, ngươi cũng không vội lấy phải dùng những thiết bị này a. Lâm Trấn Hoa đạo, lão kỳ, ngươi không có hiểu ta ý tứ. Nếu như chúng ta thật sự có thể dùng bả vai đem những này thiết bị khiêng ra đi, như vậy thì có thể cho những thứ này người Đức quốc một cái vang dội cái tác. Ta muốn để bọn hắn xem, chúng ta cho nên có thể đủ cạnh tranh bên trong thủ thắng, dựa vào là không phải âm nhu quỷ kế, mà là loại này liệu mạng tinh thần, ta muốn để bọn hắn thua tâm phục khẩu phục. Tao dừng tay vỗ tay bảo hay, chấn Hoa, ta liền thích như ngươi loại này tinh thần. Ta bây giờ liền đem chúng ta những cái kia chuyển vật công, còn có xe riêng cái gì, đều gọi qua, ngươi sẽ nhìn một chút nhà ngươi lão ca người thanh niên này ngu công là thế nào rời núi a. Chúng ta công nhân cũng đều tính cả. Lâm Trấn Hoa sảng khoái nói, còn có ta cũng coi như một cái. Ngươi coi như xong đi. Tao dừng cây vội và nói, ngươi là đại lao cuối cùng, nếu là đem ngươi mệt mỏi ra một cái tốt xấu tới, ta sợ trung ương đều phải tới tìm ta tính sổ. Lâm Trấn Hoa cười nói, lão tảo, ngươi cũng chớ xem thường ta, năm đó ta cũng là chuyển vận công suất thân đâu. Ngươi liền dẹp đi a." Tao Dương cây nói, kỳ thực cũng không chỉ là kém ngươi một người này vấn đề, ta tính toán một cái, chúng ta nhân viên gương mẫu công ty chuyển đồ chuyển vật công, tăng thêm các ngươi phái tới tiến hành thiết bị tháo dỡ trợ nguyội, tính toán đâu ra đấy cũng chính là 120 cá nhân. Một kiện thiết bị nếu như xem như 3 tấn nặng, chính là 6000 cân, cần 50 đến 60 cá nhân tài năng gánh đứng lên. Dạng này tính toán, chúng ta một chuyến chỉ có thể vận 2 kiện thiết bị, hiệu suất quá thấp. Lại thuê một số người thôi." Kỳ Trọng Nưu đứng ở một bên bám lấy chiêu, hắn mặc dù không tán thành lầm trấn hoa cùng Tao Dương cây phương án, Nhưng tất nhiên đối phương đã hạ quyết tâm, hắn liền vừa nóng tâm nóng ruột mà giúp đỡ nghĩ biện pháp. Thuê người nào a? Lâm Trấn Hoa đạo, lão kỳ, đây chính là tại nước Đức, ngươi đi đâu muốn người đi. Ngươi sẽ không cảm thấy những thứ này, nước Đức các đại gia nguyện ý đi theo chúng ta khiêng thiết bị a? Lại nói, coi như bọn hắn nguyện ý, ta cũng không thuê bọn hắn, ta liền là muốn để bọn hắn nhìn Trung Quốc nhân sức mạnh. Kỳ Trọng níu dữ môi một cái, nói, ai bảo ngươi thuê người Đức Quốc? Có lễ Bách thành phố thì có một người Trung Quốc Bách hóa thành, nếu như ngươi nguyện ý xuất tiền, đến Bách hóa thành đi thuê điểm Trung Quốc tới chuyện vận công, nhân viên, cửa hàng cái gì, còn không phải chuyện rất dễ dàng. Cố thân hay không, cố lư người, ta tin tưởng, nếu như ngươi nói đây là người Trung Quốc sự tình, bọn hắn nhất định sẽ đồng ý giúp đỡ. Này ngược lại là một ý định không tôi, lão kỳ, ngươi được làm đấy. Lâm Chấn Hoa ha ha cười nói, hắn quay đầu đối với Tào Dừng cây nói, lão Tào, ngươi trước ở đây an bài, đem cái gì dây thừng, cây vô các loại dự bị hảo, ta đến Trung Hoa Trung Quốc bách hóa thành tìm giúp đỡ đi. Ta và ngươi cùng đi chứ? Kỳ trọng như than tở đạo, các ngươi thật đúng là một đám niên rồ, bất quá ta có thể trước đó đã nói, ta là 60 nhiều tuổi lão đầu tử, ta cũng không đi theo các ngươi cùng một chỗ khiêng đồ vận. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 748. 724 sắt vải quọ lệ Bạch thành phố Trung Hoa Trung Quốc Bạch hóa thành, nắm giữ hơn 100 nhà thương gia, phân biệt kinh doanh đến từ Việt Nam đủ loại hàng hóa. Lâm Chấn Hoa cùng Kỳ Trọng Nưu đổi tới Bách hóa thành thời điểm, chính vào giữa trưa, Bách hóa trong thành khách hàng lắc đắc không có mấy, tất cả nhà thương gia các lão bản đều ngồi ở ngoài tiệm vừa ăn cơm hộp, một bên trò chuyện thiên. Hai vị là người Trung Quốc ta. Có mắt sắc chủ quán thấy được Lâm Trấn Hoa cùng Kỳ Trọng Nưu hai người, đối bọn hắn ha ha cười lên tiếng chào. Bách hóa trong thành Trung Hoa Trung Quốc khách hàng cũng không thấy nhiều, bởi vì có lẽ bạch trong thành người Trung Quốc vốn là cũng không nhiều, mà tòng quốc nội tới du khách, tự nhiên là sẽ không tới Trung Hoa Trung Quốc bách hóa trong thành tới mua sắm. Chính là, xin hỏi các ngươi là tòng quốc nội địa phương nào tới? Lâm Trấn Hoa tiến lên trước, cùng đối phương lôi kéo về nhà. Ta là xuyên tỉnh tới, hắn là Đông Triết, vị kia là tỉnh Giang Nam 6. Một vị nhiệt tâm chủ quán dùng tay chỉ mình hàng xóm, hướng Lâm Chấn Hoa giới thiệu nói: "A, vị lão bản này là tỉnh Giang Nam, ta cũng là tỉnh Giang Nam." nghĩ không ra, tại nước Đức còn gặp phải Đồng Hương. Lâm Chấn Hoa cười đối với vị kia tỉnh Giang nam chủ quán nói: "Nghe nói là Đồng Hương, vị kia chủ quán cũng thật cao hứng, vội vàng đứng lên cho Lâm Trấn Hoa hai người nhường chỗ ngồi, đồng thời vấn đạo: "Đồng Hương, các người đến có lệ bắt tới, là du lịch vẫn là làm ăn a? Đến Bạch hóa thành tới, là muốn mua chút cái gì không?" Lâm Trấn Hoa lắc đầu, nói: "Chúng ta cũng không phải tới mua đồ, ta là tới mời mọi người giúp một tay." "Hỗ trợ cái gì?" Vị kia tỉnh Giang nam chủ quán vấn đạo: "Như thế nào, các ngươi ở đây gặp phải phiền thoái? Đừng có gấp, nói một chút là chuyện gì, chúng ta nghĩ biện pháp giúp các ngươi giải quyết." Lâm Chấn Hoa đạo: "Chúng ta là tòng quốc nội tới có lệ bạch thu mua nước nước xí nghiệp, thu mua sau đó chuẩn bị đem trong xưởng có giá trị thiết bị trở về Trung Hoa Trung Quốc đi, để thăng chúng ta chế tạo trình độ." Ai biết, có lễ bạch tòa thị chính đám quan chức đối với chúng ta làm như vậy rất bất mãn, liền đem bước sâm cầu phong tỏa, nói là nguy cầu, không để chúng ta xe tải thông qua. Cứ như vậy, chúng ta liền không cách nào đem trong xưởng thiết bị trở đi. Gặp quỷ, bước sâm cầu rắn chắc đây, thế nào lại là nguy cầu? Chủ quán nhóm nghe chuyện này, cũng đều căm giận. Một vị đến từ phương Bắc tiết kiệm chủ quán vấn đạo: Các người nói các người thu mua có lệ bạch xí nghiệp là xí nghiệp nào A là hạt có lệ bạch nhà máy Lâm Trấn Hoa Đạo, có lệ bạch đặt nhà máy chừng mấy vị chủ quán đều chọn tròn trong mắt trong đó một cái người nói ta biết nhà kia nhà máy trước kia ta còn làm công nhân thời điểm liền biết nhà này nhà xưởng xưởng chúng ta bên trong dùng tình vi cô máy chính là bọn họ sản xuất các người thế mà đem nhà này nhà máy cho thu mua thực sự là quá ưu đúng các người là cái gì xí nghiệp một vị khác chủ quán đối với Lâm Trấn Hoa Vấn Đạo. Lâm Trấn Ho Đảo ta là hán Ho trọng công anh nha là hán Ho Trọng công an Vị kia tỉnh Giang Nam chủ quán kinh hô lên, "Khó trách, khó trách, công ty của các ngươi thế, nhưng là chúng ta tỉnh Giang Nam, Tiêu Ngạo A năm đó ta là Phong Nam máy móc nhà máy, công ty của các ngươi chủ tịch Lâm Chấn Hoa, trước kia còn đi qua xưởng chúng ta từ đâu, ta và hắn trước kia còn tại ăn chung cơm đâu." Hách Lâm Trấn Hoa quấn. Xem ra thế giới này vẫn là rất tiểu nhân, liền tại đây sao một cái nước Đức thành nhỏ, lại còn có thể gặp được bạn cố tri. Bất quá, hắn đi Phong Nam máy móc nhà máy đã là 20 nhiều năm trước sự tỉnh, khi đó hắn vẫn một cái không đến 20 tuổi tiểu hòa tử, bây giờ đã là 40 nhiều trung nhân nhân. đến nơi trước mặt vị này tự xưng cùng mình ăn chung cơm chủ quán, hắn cũng thật sự là không nhận ra được, hắn có thể bảo đảm một điểm là, vị huynh đệ kia trước kia bụng chắc chắn không có hiện tại lớn như vậy. Haha, ha, ngươi thật đúng là có mắt như mù, trước mặt ngươi vị này, không phải liền là Lâm Chấn Hoa sao? Kỳ Trọng như ở một bên vừa cười vừa nói, ngươi chính là Lâm Tổng A. Ai nha, ta thật không nhận ra được. Vị kia tỉnh giang nam chủ quán xem ra thật là có chút kích động. Lâm Tổng, ngươi chắc chắn không nhớ do ta, ta gọi Tông Nhân Khang, trước kia ngươi dạy ta dùng máy cắt răng cửa. Không đợi Lâm Chấn Hoa nhớ lại vị này Tông Nhân Khang là người thế nào, những thứ khác một chút chủ quán cũng đều vây quanh, không có cách nào. Lâm Trấn Hoa tên tuổi thật sự là quả lớn, tất cả mọi người lấy có thể cùng hắn bắt chuyện một câu vẻ vàng. "Lâm tổng, ta vẫn luôn nghe nói qua sự tích của ngươi, ta bội phục nhất ngươi sáu." "Lâm tổng, ta nguyên lai like cái kia nhà máy rượi trưởng ngươi có thể nhận biết, hắn gọi 6. "Lâm tổng, có ở không không, buổi tối đến dự ăn cơm chung không?" 6. Lâm Trấn Hoa nhường nhiệt tình của mọi người làm cho chân tay luống cuống, hắn đối với mỗi người gật đầu, mỉm cười, nắm tay, thế nhưng là không đợi nhiều lời vài câu, lại bị những người khác cắt đứt. Ngắn một hồi cơm phu, ít nhất cầm 20 cái nhân tay. Còn có một số tương đối thận trọng một chút chủ quán, đứng tại phía ngoài đoàn người mặt, cũng đều ha ha cười, muốn thấy một lần vị này giống như truyền kỳ Lâm Tổng Chấn Dung. "Đúng, Lâm Tổng, người mới vừa nói các người xe tải không có cách nào vào sân tử, người và vị lãnh đạo này đến chúng ta tới nơi này, là muốn cho chúng ta hỗ trợ cái gì?" Cuối cùng có người nhớ tới Lâm Chấn Hoa còn có chính sự muốn làm, vội vàng đem tất cả ngăn lại, đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Lâm Chấn Hoa nhớ kỹ người này vừa mới tự giới thiệu qua, tên là Chu Tóc Vàng. Hắn đối với Chu Tóc Vàng đưa một cái ánh mắt cảnh kích, tiếp đó nói với mọi người, "Các vị đám trợ cả, là như vậy" Chúng ta xe tại bị ngăn ở bước sơn cầu, không cách nào đi vào trong nhà xưởng đi. Chúng ta thương lượng một chút, cảm thấy không thể hướng người Đức quốc túi đầu, chúng ta muốn cho người Đức quốc nhìn chúng ta một chút sức mạnh. Cho nên, chúng ta quyết định dùng bả vai gánh biện pháp, đem trong xưởng thiết bị vượt qua bước sơn cầu đi. Vượt qua đi. Chu tóc vàng thẳng tắt lơi, những thiết bị này một kiện nặng bao nhiêu a? Nhẹ một hai tấn, nặng 3, 4 tấn, nặng đến đâu cũng không có. Lâm Trấn Hoa nói, 3, 4 tấn 6. Bên cạnh tất cả mọi người trầm ngâm. 3, tấn độ vật, muốn khiêng cũng không phải không được. Một vị gọi Trần Chuôi Suối chủ có nói, trước kia ta cũng vượt qua thiết bị, chỉ cần nhân thủ đủ, 3, 4 tấn đồ vật như cũ có thể khiêng. Nói cũng đúng. Chu Tóc Vàng đồng ý nói, như vậy, Lâm tổng, ý của ngươi là sao? Lâm Trấn Hoa đạo, chúng ta bây giờ có 120 tên công nhân ở trong xưởng, nhân thủ không quá đủ. Ta và vị này kỳ cuối cùng thương lượng một chút, nghi tại bách Hóa Thành thuê một chút nhân viên cửa hàng, chuyển vận công đi hỗ trợ, các vị trong tiệm có hay không tạm thời không có chuyện làm tiểu nhị, ta muốn mượn dùng một chút, chúng ta sẽ theo thời gian trả tiền. Trần Chuối Suối cười nói, Lâm tổng, chúng ta cái này 100 nhiều nhà cửa hàng muốn bố đi bất quá mười mấy nhà, những thứ khác cũng là cửa hàng nhỏ, một người cũng có. Chúng ta đi ra làm ăn, nào dám vung tay quá trán muốn người a. Cái này xấu. Lâm Trấn Hoa cùng Kỳ Trọng Nưu trao đổi ánh mắt một cái, không nghĩ tới ở đây thế mà như thế thiếu nhân thủ. Bất quá, ngâm nghĩ một chút cũng đích xác là như vậy, Tổng Quốc Nội muốn một người người đến nước nước tới, thành buồn là lớn vô cùng, tầm thường chủ quán thật đúng là không nỡ xài số tiền này. Thực sự không được, ta từ tập đoàn chúng ta cơ quan điều một số người đến đây đi. Kỳ Trọng Nưu đạo, chúng ta mua phi trường mới bên kia, có mấy chục người đang làm cải tạo, ta để bọn hắn chạy tới a. Lâm tổng kỳ cuối cùng ta còn chưa nói xong đâu Trần trôi suối sen vào nói ta nói trong tiệm chúng ta không có tiểu nhị cũng không có nói không thể giúp các ngươ vội vàng a tối thiểu nhất ta liền có thể cùng các ngườiơi đi ta đi qua cũng là làm qua chuyện vật công những năm này tại nước Đức mở tiệm cũng không thiếu quân đồ, khí lực tuyệt đối không có vấn đề người không nên không nên Lâm Trấn Hoa liền vội vàng lắc đầu, hắn nhớ ký tại Tây Ban Nha eo thiết thời điểm cái kêu biết điều thành thật tiểu điểm chủ đã từng nói ở nước ngoài mở tiệm những người Trung Quốc này nhìn không có gì đặc biệt nhưng cái nào cũng đều là tài sản mới triệu làm cho những ngày tiểu lão bạn đi làm chuyển vật công Không phải đùa giỡn hay sao? Trần Lão bản, ta chỉ muốn thuê mấy cái tiểu công mà thôi, giống như ngươi vậy tài sản, ta có thể thuê không dậy nổi à?" Lâm Trấn Hoa giải thích nói. Trần Chuôi suối cười ha ha nói, "Ta có cái gì tài sản, bất quá là làm hai đạo con buôn kiếm mấy trăm vạn đồng ớ mà thôi, bình thường hàng của bọn ta toàn quốc nội vẫn tới, ta không cũng phải làm chuyển vận công sao? Không quan hệ, ta đây liền cùng lão bà chào hỏi, cùng các ngươi cùng một chỗ chuyển thiết bị đi. Nói thật, ta cảm thấy các ngươi có thể đem mặt nhà máy mua lại, thay chúng ta người Trung Quốc tranh giành khẩu khí, liền hướng cái này, các ngươi vội vàng, ta giúp chắc rồi. Cũng coi như ta một cái Đồng Hương giúp Đồng Hương, chuyện đương nhiên đi. Thông Nhân Khang cũng đứng tới. Những thứ khác chủ quán nhóm cũng đều nhao nhao lên tiếng, "Lâm tổng, cũng coi như ta một cái, không cần tiền, ta nghĩa vụ hỗ trợ. Cùng đi chứ, buổi chiều chúng ta liền không tiếp tục kinh doanh a, đây chính là quan hệ đến chúng ta người Trung Quốc mặt mũi sự tình. Ta không có gì khí lực, bất quá giúp đỡ chói chói đồ vật cần phải không có vấn đề. Ta chỗ này có gậy gỗ, khiến đồ vật thời điểm cần dùng đến." "6. Người cảm xúc mạnh mẽ chính là như vậy một loại vật kỳ quái, những thứ này bình thường làm ăn tính toán xét nét chủ của nhóm." Nghe nói đây là dính đến Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp thu mua nước Đức xí nghiệp sự tình, lập tức đều nhiệt huyết sôi trào lên. Bọn hắn sinh ý cũng không đoái hỏi tới làm, trực tiếp trên cửa phủ lên quá lớn, đứng ở Lâm Trấn Hoa bên người. Thoáng qua ở giữa, liền kiếm ra không sai biệt lắm 150 cá nhân, trong đó còn có hơn 10 vị là xuyên kim mang ngọc lão bản nương. Đa tạ các vị, đa tạ các vị. Lâm Trấn Hoa liều mạng hướng đám người cúc lấy cùng, tiếp đó đi đến những nữ sĩ kia trước mặt, nói, các vị lại tỷ, các ngươi cũng đừng đi à, lưu tại nơi này trông chừng tiệm liền tốt. Ta các vị đại ca đi qua, là làm việc nặng, không thích hợp các ngươi. Cái gì việc nặng việc tinh tế Lão nương năm đó ta cũng đã làm qua phụ công việc, luận khiên bao tải, nhà ta cái này ma quỷ đều không phải là đối thủ của ta. Nói chuyện là Trần Trôi Suối Thái Thái, tên là Viên Thủy Anh, nàng xem ra có chút trung niên phát tướng dấu hiệu, nhưng nghe thanh âm của nàng, thật là có điểm không thua kém bậc mày râu hương vị. Không sai, Viên tỷ nói đúng, chúng ta những người này không có yếu ớt như vậy. Còn lại lão bản nương nhóm cũng đều hi hi ha ha phụ họa nói. Vậy thì cảm ơn các vị. Lâm Trấn Hoa không còn làm kiêu, hắn biết, những người này không phải trở ngại mặt mũi của hắn, đương nhiên càng không phải là vì dãy phần này tiện chuyến trợ. bọn hắn chỉ là xuất phát từ một loại vô cùng một mạc cảm tình. Ở tại bọn hắn trong lòng, chuyện này là người Trung Quốc sự tình, bọn hắn không có lý do gì quanh tay đứng nhìn. Liên hướng điểm này, Lâm Trấn Hoa biết mình căn bản là không có cách cư tuyệt. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 749. 725 lực lượng bày ra Chấn Hoa, đây chính là ngươi tìm đến nhân. Tao dừng cây trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem đi theo Lâm Chấn Hoa sau lưng đi vào xưởng những cái kia các tiểu lão bản. Những người này nhìn cơ thể cũng rất không tệ, từng cái cao lớn và vỡ, thế nhưng thân ăn mặc thực sự không giống như là làm công dáng vẻ, nam hết thể là đồ vết dày ra, nữ phần lớn sấy lấy đầu, trên cổ mang theo dây chuyển vật kim. Liếc mắt một cái, cùng nói là chuyện vật công, còn không bằng nói là một cái cái gì phú hào quan sát đoàn đâu. Tao dừng cây đây là còn không có nhìn thấy bọn hắn mở xe đâu, dừng ở xưởng phía ngoài, một nước cũng là cái gì lao vụt, bả mã, bất chờ gì, nhà ai truyền vận công có dạng này trầu trang bị. Huynh đệ, các ngươi loại này trói pháp Không đủ chuyên nghiệp a. Không đợi Lâm Trấn Hoa nói cái gì, Trần trôi Suối đã đại đại liệt liệt đi ra phía trước, lấy tay lay lấy Tào rừng cây mang người chói chặt ký lại thiết bị. Cái gì? Ta không đủ chuyên nghiệp. Tào Dừng cây giống như là bị đạp cái đôi một dạng nhảy dựng lên, ta nói lo ca, ta làm bao nhiêu năm chuyển vật công, ngươi dám nói ta không chuyên nghiệp. Đổi thành một câu cái gì khác lời nói, Tào Dừng cây còn không đến mức dạng này nổi nóng, hắn nhưng là năm đó thanh niên ngu công, đối phương một cái quần áo gọn gàng tiểu lão bản, lại dám tại hắn chuyên nghiệp bên trên cùng hắn khiêu chiến. Có đôi lời nói thế nào, ngươi có thể vũ nhục nhân cách của ta, ngươi không thể vũ nhục nghề nghiệp của ta. Trần Chuôi suối cười hì hì, quay đầu lại đối với Thái thái viên Thủy anh nói: "Lão bà, ngươi qua đây xem, cho vị này đại huynh đệ nói một chút, vì sao kêu chuyên nghiệp." Viên Thủy anh việc nhân đức không ngừng ai, đi lên phía trước, lấy tay đâm trên thiết bị gói dây thử, đối với Tào rừng Tây nói: "Đại huynh đệ, ngươi xem một chút ngươi sợi dây này chói chỗ, cái này có thể gắng sức sao? Ngươi thiết bị này nếu như là 6 cá nhân riêng, ngươi dạng này chói là không có vấn đề. Nhưng ngươi bây giờ là 60 cá nhân, ngươi được tính toán người như thế nào đứng? Chiếu ngươi dạng này dây chói, giơ lên cán như thế nào cắm, người như thế nào đứng, ngươi nghĩ qua không có." X6 Tao dừng cây bó tay rồi, hắn đi qua mặc dù cũng tổ chức người vượt qua nặng mấy tấn hàng hóa. Thế nhưng đã là chuyện mấy thập niên trước, hơn nữa số lần cũng không nhiều, ở phương diện này nghiệp vụ xác thực không đủ quen thuộc. Nghe Viên Thúy Anh vừa nói như vậy, hắn ẩn ẩn cảm thấy, đối phương ý kiến dường như là càng có đạo lý. Đại tàu, nghe ngươi ý tứ này, ngươi cũng đã từng làm việc này? Tao dừng cây lúng ta lúng túng mà hỏi thăm. Viên Thúy Anh trên mặt tách ra ra tự hào thần thái, nàng chỉ chỉ chẩn chuối. Nói, ta và lão công ta, trước kia cũng đều là làm chuyển công. Nhớ năm đó, chúng ta chuyển vận công tỉ võ, hắn bị thua ta, cho nên cũng chỉ phải cưới ta. Nghe tin đụng lên đến xem náo nhiệt công nhân cùng những cái kia các tiểu lão bản đồng loạt cười vang đứng lên, Trần Chuối suối trên mặt cũng có chút quấn. Nhanh chóng hướng đám người chắp tay một cái đạo, "Các vị, các vị, đừng tin, cái này lão nữ môn, trước kia ta còn không phải là vì truy nàng, cố ý thua cho nàng, ngươi xem nàng phải sát nhiều năm như vậy còn không có đủ. Ta Dương Tây mặc dù bây giờ đã là công ty chuyển đồ lão bản, nhưng bản tính bên trên vẫn là một cái công nhân, công nhân từ trước đến nay chỉ bội phục bản sự lớn hơn mình nhân. Nghe nói Trần trôi suối vợ chồng đi qua cũng là chuyển vận công suất thần, hơn nữa rõ ràng kỹ thuật vẫn còn so sánh chính mình thuần tục hơn. Ta Tây chịu phục" Hắn hướng Trần Gia vợ chồng chắp tay nói, "Nguyên Lai hai vị là ta lão tạo sư phó, thất kính thất kính. Các ngươi về sau như thế nào không làm chuyện vật công, bây giờ là tại nước Đức làm ăn sao? Ai, nhà máy hiệu quả và lợi ích không tốt, nghỉ việc." Viên Thúy Anh thở dài, "Không có cách nào, hai chúng ta lỗ hổng ngay từ đầu cho người ta hộ cá thể hỗ trợ vận chuyển hàng, về sau đụng tới một cái hào lão bản, cho mượn chúng ta một điểm tiền, để chúng ta mình cũng làm một cái xưởng hàng. Cái này hay đi, liền cũng chơi lên vậy được rồi. Tốt, tốt, làm ăn kỳ thực cũng thật không tệ, nhìn hai vị hiện tại cũng đã phát tài." Tao dừng tay nói, Cũng tạm được ra sống tạm mà thôi chân trôi suối khiêm tôi nói haha ha, cường nhân mãi mãi cũng là cường nhân Lâm chấn Hoa sen vào nói các vị đều như thế giống các người dạng này chịu cực chịu khổ người bất kể là tại trong nhà xưởng vẫn là mình đi ra lập nghiệp thành tựu cũng là chưa nói một lời nói nói đến các tiểu lão bản đều nợ nụ cười trong bọn họ đại đa số người vẫn còn không tính là cái gì đúng nghĩa người thành công bọn hắn vẫn là dựa vào khổ cực tại kiếm tiền một chút tiểu chủ nhưng bọn hắn hiện tại cũng đã có trăm vạn tài sản so sánh đi qua sinh hoạt tốt ra gấp trăm lần hồi tưởng lại nhiều năm như vậy lập nghiệp điều trình bọn hắn có tư cách cảm thấy tự hào "Tôi, đại gia cũng đừng đứng, cũng làm đứng lên đi." Viên Thúy Anh có chút hấp tấp sức mạnh, nàng hướng đám người chào hỏi một tiếng, liền vén tay áo lên bắt đầu làm việc. "Tôi, đại tẩu, ngươi chờ chút, trên người ngươi bộ quần áo này cũng đừng làm bẩn." Tao dừng cây mỏ đem Viên Thúy Anh ngăn lại, gọi bên người công nhân cho đại gia tìm việc làm phụ. Các công nhân đều có bình thường thay giặt đồ lao động, lúc này liền nhau nhau lấy ra, đưa cho những cái kia nhau nhau muốn thử các tiểu lão bản. Viên Thúy Anh mặc lên một kiện vải xanh quần áo lao động, cài lên ống tay thắt, lại kéo hai bên trên và dây lưng, và mắt đông nhiên có chút đỏ lên. Nàng quay đầu lại xem trợ phụ, vấn đạo. Lão Trần, ngươi xem một chút, ta là không phải còn như năm đó cái dạng kia." Trần chuôi suối Minh Bạch vợ tâm tư, hắn đi lên trước, vô vô vợ bà bay, nói, còn cùng trước kia mở dạng, một chút cũng không thay đổi. "Ai nói không thay đổi, nguyên lai eo của ta mới 2 thước 3 đâu, bây giờ 6." Viên Thủy anh nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, tiếp đó sáng sủa nở nụ cười, cơ lấy một sợi dây từng hướng đi những thiết bị kia. Nguyên ý đi theo Lâm Chấn Hoa tới trợ giúp những thứ này tiểu lão bản, cũng là làm qua việc tốn thể lực, trong đó thật là có mười mấy là làm qua chuyện vận công, huấn vác các loại công việc, tao rừng cây thủ hạ cũng có mấy chục tên chuyện vận công, bọn hắn hợp tại một chỗ. Trở thành chỉ huy loại công việc này kỹ thuật có cán, còn lại mấy cái bên kia không có vận chuyển kinh nghiệm người, thì tại chuyển vận công nhóm dưới sự chỉ huy, giúp đỡ dỡ lên đồ vật, xếp dây thừng, vội vàng bên cả trời đất. Lâm Chấn Hoa cũng gia nhập người làm việc đó, đối mặt tình cảnh này, hắn chắc chắn không thể đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Tất cả mọi người ở đây đều biết thân phận của hắn là cỡ nào hiền quý, nhìn thấy hắn cùng công nhân bình thường một dạng đổ mồ hôi như mưa, tâm tình của mọi người cũng đều càng thêm tăng vọt dậy rồi. Đến nỗi Kỳ Trọng Nưu, quả nhiên như chính hắn nói như vậy, tự tuyệt làm dạng này việc nặng, chỉ là cơ tới cơ lấy. Cho đại gia ra một chút không thiết thực chủ ý trên thực tế hắn năm nay đã 60 ra mặt coi như hắn muốn làm Lâm chấn hoa cùng tào rừng cây cũng không khả năng nhường hắn động tay hắn thuộc về loại kia lao tâm giả làm làm âm mưu quỷ kế còn thành cảm thể lực sống thực sự không ám hiểu Hảo này đại cô máy đã trói tốt tới 50 cá nhân viên thủy anh hô lớn một tiếng qua trong dây lát bỏ chạy tới 50 60 người viên thủy anh nhìn đích sắc là kinh nghiệm phong phú, nàng từng cái từng cái mà đem người viên an bài đến các vị, vị trí cô máy bị dây từng trói kết kết thật, thật trên dây từng cắm vào mấy cây dài ông thép xem như lên cán Mọi cái trên ống thép lại trói lại một số căn cây gỗ, tiếp đó mỗi hai người khiêng một cây cây gỗ, đại gia hô một tiếng phòng giam, nặng mấy tấn cố máy liền vững vàng lì khai mặt đất. Đi a. Đại gia cùng kêu lên hô hào, khiêng thiết bị đi ra sưởng. Khoa nhĩ ba hách trong thành, xuất hiện kinh người như vậy một màn. Một đám người Trung Quốc dùng bả vai khiêng trọng thiết bị, từng bước từng bước hô hào phòng giam đi thẳng về phía trước. Những người này ở giữa, có 20 tuổi thanh niên, cũng có 45-50 tuổi trung niên, thậm chí còn có nữ nhân. Có ít người dường như là vì để cho bả vai thoải mái hơn một chút. rực khoát đem giá trị mấy ngàn nguyên âu phục tợi ra đệm ở trên vai, từ trên mặt của bọn hắn nhìn lại, không có chút nào cảm giác đau lòng. Khoa nhị 3 hách thành phố người Đức quốc yên lặng xuống tới, đứng tại hai bên đường phố, tâm tình phức tạp nhìn xem cái này trong đội quốc nhân. Có chút người biết nội tình liền bắt đầu hướng chúng quanh bằng hữu giới thiệu đầu đôi sự tình, rất nhanh, mọi người đều biết, thị trường vì ngăn cản người Trung Quốc trở đi khoa nhị 3 hách trong nhà xưởng thiết bị, phong tỏa thông qua hãng cầu đối, không cho phép xe tải thông qua. Mà người Trung Quốc, quả thực là dùng bả vai đem thiết bị khiêng ra tới. Những người Trung Quốc này chẳng lẽ điên rồi sao? Liên Sếp như bước xâm cầu bị phong lại, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể từ thành phố Lân cận đường vòng tới. Có người kinh ngạc nghi ngờ nói: "Bọn hắn không phải đi rồi, bọn họ là tại bày ra bọn hắn lực lượng." Đây là kiến thức quen bác người đang nói chuyện. Trước kia, phụ thân ta cái kia thế hệ cũng là dạng này đem thiết bị khiêng tiến vào. Đây là trải qua chiến hậu nước nước xây lại các lão nhân đang cảm khái. Đây là một đám đáng giá tôn trọng người. Càng nhiều người dùng sùng kính giọng. Đối mặt với dạng này, một đám tràn ngập rời núi ý chí người Trung Quốc, khoa nhị ba hách đám dân thành thị khất phục. Lái xe thị dân tự giác đem xe dừng ở một bên, vì người Trung Quốc nhường ra thông đạo. Đám cảnh sát cũng chủ động đi lên phía trước duy trì giao thông, cho người Trung Quốc dẫn đường. Tất cả mọi người có một loại cảm giác, dùng phong cầu phương thức như vậy tới làm khó dễ người Trung Quốc, thật là một loại tuyệt không chính gốc cách làm, đây không phải kiêu ngạo người Đức Quốc cần phải làm ra sự tình. Trên đường động tính cũng truyền đến tòa thị chính, thị trưởng lo dần sờ đẩy cửa sổ ra, xa xa thấy được khiêng thiết bị rêu giao khắp nơi đội ngũ, cũng nghe đến rồi đám dân thành thị reo hò trợ uy âm thanh. Hắn chỉ cảm thấy ngực giống như là bị ai đánh một cái quyền một dạng, buồn buồn cực kỳ khó chịu. Lo dần sợ tiến sinh, thấy là người Trung Quốc tại đem thiết bị vác đi. Hắn định kéo tiến tới góc mặt. Đối với Lo Dần Sơ nói, hắn những ngày này vẫn luôn không hề rời đi khoa nhị ba hải thành, liền nghĩ nhìn hắn Hoa Khôn Quân đầu, ai ngờ nghĩ, hắn Hoa vậy mà lại dùng dạng này một loại nhìn như vụng về biện pháp tới phá vỡ hắn bảy gia cục. Lo Dần Sơ gật gật đầu, nói, ta nhìn thấy, bọn hắn đây là đang hướng chúng ta thị uy. Chúng ta phải đi ngăn cản bọn hắn. Hắc Địch kéo nói, bọn hắn dạng này từ trên đường thông qua, chúng ta hoàn toàn có thể lên án bọn hắn nhiễu loạn trật tự. Hắc Địch kéo, đầu góc của ngươi là thế nào lớn lên? Lo Dần Sơ nổi giận, ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản lại người Trung Quốc quật khởi sao? bọn hắn cho nên có thể đủ phát triển, cho nên có thể đủ để các ngươi à hướng đi phá sản, dựa vào là không phải từ ở đây trở đi một hai đại thiết bị, mà là bọn họ loại tinh thần này. Chúng ta người Đức quốc đã từng là có cái chủng này tinh thần, loại tinh thần này để chúng ta từ sau đệ nhị thế chiến trong phế tích đứng lên. Nhưng hôm nay, chúng ta đã không có loại tinh thần này, đây mới là chúng ta thất bại nguyên nhân. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 750. 726 phong thái vẫn như cũ nhìn thấy người Trung Quốc triển hiện ra ý chí, lo dần sờ khuất phục, có lẽ trong lòng của hắn còn dâng lên mấy phần xúc động. Hắn buộc điện thoại lên, tìm được trưởng cục cảnh sát, nhường hắn an bài vài tên kiến trúc sư giả mô hình giả thức mà đi kiểm tra một chút bước sân cầu, tiếp đó liền triệt tiêu nguy cầu cảnh cáo. Đọc lại tại đầu cầu đại xe ba gác rốt cuộc lấy thông qua được, bị Lâm Chấn Hoa mời tới những cái kia các tiểu lão bản cũng không có nóng lòng rời đi, bọn họ nhiệt tình liền kích thích ra, nhất thời ngứa nghề khó nhịn, nơi nào còn có tâm tình trở về phòng thủ mình tiểu điểm. Bọn hắn lưu lại khu xưởng bên trong, giúp đỡ tháo dỡ thiết bị, đóng gói linh bộ kiện, chỉ huy cần cầu trang bị hàng hóa, vẫn bận đến trời tối mới thỏa mãn mà kết thúc công việc. Các vị sư phó, hôm nay đã tạ trừ vị giúp đỡ. Nhiều lời nói ta cũng không nói, ta muốn hỏi tham một chút, chung quanh nơi này địa phương nào có khá một chút tiệm ăn, ta thỉnh các vị, chúng ta mang đến không say không nghỉ." Lâm Trấn Hoa hướng về phía các vị các tiểu lão bản thành cần nói. Hắn cũng không biết làm như thế nào xưng hô những người này, xưng hô bọn hắn tiên sinh, nữ sĩ các loại, có phần quá khách khí, đại gia cùng một chỗ làm nửa ngày nhân viên tạp vụ, vậy thì vẫn là đều gọi sư phó á ở đây nào có cái gì hảo tiệm ăn, muốn ăn hảo tiệm ăn, còn phải trở về chúng ta Trung Hoa Trung Quốc đi." Viên Thụy Anh cười ha ha lấy, qua nhiều năm như vậy, chính là hôm nay kiếm sống để cho nàng cảm thấy tâm tình quá chá. trên người nàng mặc cấp cao áo lông cũ tại khuân đồ lúc bị treo một cái lỗ hồng, nàng mặc dù đau lòng thật nhiệt miệng, nhưng không có một điểm hối hận ý tứ. Tông Nhân Khang tiến lên trước nói, "Lâm tổng, ta sách cái đề nghị à, chúng ta đừng đi cái gì tiệm ăn, liền mua chút địa, thịt chín cái gì, ở nơi này khu xưởng bên trong làm một cái ăn cơm dã ngoại. Giống như chúng ta năm đó ở trong nhà xưởng thêm xong ban ăn bữa khuya như thế, đại gia tán thành không tán thành?" "Tán thành." Đám người hi hi ha ha đáp. Lao động là có khả năng nhất rút ngắn mọi người khoảng cách, bọn họ và hắn Hoa, nhân viên gương mẫu phân phối các công nhân tại mấy giờ trước vẫn là người xa lạ, nhưng cái này một hồi đã là thân như huynh đệ nhân viên tạp vụ. Hảo, liền theo các vị sư phó." Lâm Trấn Hoa nói, hắn quay đầu đối với mấy vị Hán hoa công nhân giao phó đạo, "Các ngươi bây giờ liền đến trên đường đi mua rượu. Mua thức ăn chín, rượu muốn mua tốt nhất. Ai dám cho ta tiết kiệm tiền?" Ta theo hắn không xong. "Vẫn là chúng ta đi thôi. Chúng ta có xe." Mấy vị tiểu lão bản xung phong nhận việc mà đứng dậy, hướng về mình xe hơi nhỏ đi đến, lại nói, "Mua cái gì đồ vật, các ngươi cũng không hiểu, chúng ta dù sao tại nước Đức ngốc đã nhiều năm như vậy." Hảo, mấy người các ngươi liền theo bọn hắn mấy vị sư phó đi, bất quá, tiền nhất định phải từ chúng ta ra." hiểu chưa? Lâm Trấn Hoa đối với mình các công nhân nói, "Ha ha ha ha, Lâm tổng sảng khoái, hôm nay chúng ta liền ăn chắc Lâm tổng." Các tiểu lão bản cười đáp, lấy giọng giỡn của bọn họ, mấy nghe bia không tính là cái gì. Đại gia muốn tìm, chính là chỗ này phần cảm giác mà thôi. Đi qua tại trong nhà xưởng lúc làm việc, bọn hắn cũng là thường xuyên muốn qua lấy xưởng lãnh đạo bỏ tiền mời khách, ở tại bọn hắn trong lòng, Lâm Trấn Hoa chính là bọn họ sưởng trưởng. Thịt rượu rất nhanh liền mua được. Có lễ bách nhà máy không có đại tiệc cơm, đại gia liền đem xưởng bên ngoài một mảnh sân chống trở thành lộ thiên phòng ăn. Đại gia dựa theo quy quán, Nghiên Linh Yêu thích chưa đều đừng góp thành đống, mười mấy người một đám, ngồi trên mặt đất, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Khoa điện công nhóm từ trong phân xưởng tiếp ra dây điện, tại mọi người trên đầu phủ lên sáng ngời bóng đèn lớn. Một hồi mở ra mặt khác khu xưởng dã san hội cứ như vậy bắt đầu. Lâm tổng, ăn cơm phía trước, có phải hay không nhường đại gia đem lao động tờ đơn lấp một chút. Một vị kế toán nhỏ tiến đến Lâm Trấn Hoa bên cạnh, đưa lên một trường tờ đơn, nhỏ giọng vấn đạo. Lao động. Lâm Trấn Hoa sững sở, không khỏi có chút cảm thấy buồn cười. Những người trước mắt này, là sẽ quan tâm điểm ấy phí dịch vụ người sao? Cho bọn hắn phát phí dịch vụ, há không muốn chọc người chê cười? Bách không phải ngươi trước đó đã thông báo sao? Kế toán nhỏ Huất, Lâm Trấn Hoa đi bách hóa thành mời người phía trước, chuyên môn đã thông báo nàng phải chuẩn bị phát phí dịch vụ. Nàng còn lên lưới tra xét một chút địa phương tiền lương trình độ, lại kết hợp hán hoa thực tế, cuối cùng quyết định mỗi người 40 đồng dụng đồ tiêu chuẩn. Tại kế toán trong đôi mắt của, những người này là thân phận gì là sao cũng được, làm sống chẳng phải cần phải phát lao động sao? Lâm tổng, gì tình huống a? Tông nhân Khang gặp Lâm Trấn Hoa ở nơi đó cùng kế toán nhỏ nói thầm, liền đi tiến lên đây vấn đạo. Lâm Chấn Hoa cười nói: Chúng ta kế toán nói, thỉnh các vị trước khi ăn cơm trước tiên đem lao động lĩnh một chút, còn có một cái lao động tờ đơn mẫu lộc, ta đang nói nàng không hiểu chuyện đâu. Ha ha ha ha. Tông nhân Khang cười ha hả, chúng ta là tới giúp một tay, cũng không phải tới làm sống kiếm tiền. Nếu như ngươi muốn phát lao động, có thể không mời được chúng ta a. Chu Thủy Kim cũng cười đi lên phía trước vấn đạo, tiểu muội muội, ngươi cho chúng ta mỗi người tính toán bao nhiêu phí dịch vụ a? Kế toán biết mình phạm sai lầm, lúng ta lung túng đáp, mỗi người 6-40 đồng euro. Ha ha, tiểu muội muội, biết chúng ta chậm trễ một buổi chiều suy nghĩ, thiệt hại bao nhiêu tiền không? Nếu như liền vì cái này 40 đồng euro, chúng ta cũng sẽ không tới." Chu thủy hiện nay đối với kế toán nhỏ nói, "Các người đang nói gì đấy?" Trần Chuên Suối cặp vợ chồng cũng lại gần. Tông nhân Khang đem Lâm Chấn Hoa mà nói xem như một chuyện cười nói cho hai người bọn hắn nghe xong, Viên Thủy Anh trừng Tông nhân Khang một mắt, nói, "Vì cái gì không lĩnh? Đây không phải tiền nhiều tiền ít vấn đề, đây là chúng ta lao động đạt được, số tiền này hẳn là lĩnh, không lĩnh chính là xem thường Lâm Tổng bọn họ." Lời này cũng đúng a. Tông nhân Khang gãi gãi đầu ra, hắn ngược lại thật là không có nghĩ tới một tầng này, có đôi khi, không cần tiền giống như cũng là hướng đến mức tội nhân sự tình. Nghe đến chỗ này, hắn hướng Lâm Trấn Hoa đưa tay ra nói, "Lâm tổng, ta mới vừa nói nói vậy, nếu không thì, ngươi đem tờ đơn cho ta đi, ta trước tiền lớp." "Dựa vào cái gì ngươi trước lớp, ta muốn làm thứ nhất." Viên Thụy Anh từng thanh từng thanh tông nhân khang đẩy sang một bên. Hán Hoa kế toán nhỏ vội vàng đem 40 đồng lưu do tiền mặt đưa cho Viên Thụy Anh, lại đem lao động tờ đơn cùng một chi viết ký tên cũng đưa tới. Viên Thụy Anh tiếp nhận tiền, nghiêm túc nhét vào trong túi, tiếp đó tiếp nhận tờ đơn cùng bút, tại tính trong một cột kia ký vào tên của mình, lại lấy trên tờ đơn điều mục, quy quy củ, củ viết lên mình tại quốc nội giấy căn cước số. Lại lập đến cuối cùng một cột chỗ đơn vị hạng mục lúc, nàng lộ vẻ do dự. Làm sao rồi, lão bà, cái nào một hạng sẽ không lập a? Chân trôi suối đứng tại vợ sau lưng vân đạo. Viên Thúy Anh lắc đầu, nói, ngươi không nên nhìn. Nói đi, nàng nhấc bút lên, viết xuống một hàng chữ, quốc doanh dài hồng máy móc nhà máy trung quy dạ bộ xưởng chuyển vận công, phương bắc tỉnh 38 hồng kỳ tay. Viết xong hàng chữ này, nàng mau đem giấy và bút nhét vào chồng trên tay, tiếp đó không kịp chờ đợi quay đầu đi, giơ tay lên xóa sạch từ trong hốc mắt lên ra nước mắt. Lâm Chấn Hoa đứng ở một bên nhìn xem một màn này, trong lòng của hắn cũng không hiểu run run. Trần Chuối Suối tiếp nhận lao động đơn, nhìn một chút thê tử vừa mới viết xuống nội dung, không khỏi cũng có chút thất thần. Một hồi lâu, hắn mới nhắc bước lên, tại vợ tên phía dưới cái kia một cột bên trong, dùng tục tằng tiểu chữ viết, Trần Chuối Suối, quốc doanh dài hồng máy móc nhà máy trung quy giả bộ xưởng vận chuyển ban ban trưởng, phương Bắc tỉnh ngày mồng 1 tháng năm lao động hũ hiệu người đặt giải. Nghe được bên này động tính, những thứ khác các tiểu lão bản cũng đi tới. Bọn hắn ghé vào Trần Chuối Suối sau lưng, nhìn xem phần kia lao động tờ đơn, cùng với phía trên nội dung, biểu lộ bỗng nhiên trở nên trang nghiêm. Bọn hắn tự giác sắp xếp đi đổi. Cái này tiếp theo cái kia đi lên trước, từ kế toán trên tay tiếp nhận điểm này đối với dòng dõi của bọn họ mà nói ít buồn cười phí dịch vụ. Tiếp đó tại lao động trên tờ đơn trình trọng ký vào tên, Tông Nhất Khang, quốc doanh phong nam máy móc nhà máy, lục cấp công việc hay, tỉnh Giang Nam chiến sĩ thi đua. Chu Tóc vàng, nào đó một cái tỉnh nào đó một cái huyện máy móc nông nghiệp nhà máy, cấp 5 thợ tiện, thanh niên đột kích thủ. Khâu nối toàn bộ, nào đó một cái tỉnh nào đó một cái khoáng vụ cục lấy quảng đội trưởng một đội, cả nước chiến sĩ đi đua. 6. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ đảo lưu trở về 20 năm trước. Những thứ này tựa hồ đã bị Tuyế Nguyệt mài mòn góc cạnh đám người tại thời khắc này một lần nữa đổi thành phong thái của ngày xưa. 20 năm qua đi, bọn hắn đã từng chỗ ở nhà máy có chút đã chuyển chế, có chút thậm chí đã bị san bằng, đã biến thành cửa hàng cùng nơi ở tiểu khu, bọn hắn những thứ này năm đó công nhân bây giờ cũng đã đổi nghề làm thương nhân. Nhưng mà, vĩnh viễn không đổi là bọn hắn trong xương cốt phần kia công nhân nhiệt huyết. Tới. Đám chợ cả, vì chúng ta hôm nay, cũng vì chúng ta hôm qua, làm. Tao Dương cây bị chàng cảnh này cảm động, hắn không phải một cái am hiểu tại dùng từ biểu đạt tâm tình người, trong lúc này, hắn có thể đủ nghĩ tới Vẹn vẹn cùng những thứ này, nhân viên tạp vụ nhóm uống quá một phen. Hắn nhảy đến một đống thép vụn tại phía trên, giơ lên ly lon, hướng về phía đám người lớn tiếng hô: "Các vị sư phó, ta gọi Tào Dừng Tây, nào đó tỉnh nào đó, thành phố nào đó, nhà máy vận chuyển lớp trưởng, cả nước chiến sĩ thi đua, nghỉ việc công nhân, bây giờ là nhân viên gương mẫu công ty chuyển đồ chủ tịch, ta sáu, ta sáu." Ta không nói câu nào, ta mời đại gia một ly. "Làm." Hết thảy mọi người đồng loạt dùng vang dội thanh âm hô, mặc kệ bình tội là không uống rượu người, vào lúc này đều không chút do dự giơ lên lon địa, rượu gặp chi kỳ, ngàn chén không say. Đại gia hát cái Vì hôm nay tụ hội. Qua ba lần rượu sau đó, cảm xúc ngẩng cao viên thủy anh lớn tiếng đề nghị. "Hảo, ta tới ngẩng đầu lên." Đứng tại chỗ cao Tào rừng cây hăng hái hướng, hắn đã từng hướng Lâm Chấn Hoa nói qua, hắn cả đời này chỉ có thể hát một bài ca, ở thời điểm này, hắn cảm thấy bài hát này là khít khao nhất, "Chúng ta công nhân có sức mạnh sáu." Dự bị hát. Mấy trăm tên công nhân đi theo Tào rừng cây chỉ huy, cùng một chỗ mở rộng cổ họng, hùng dũng tiếng ca tại dị vực Tha Hương khu xưởng bên trong phiếu đảng, "Chúng ta công nhân có sức mạnh, hát. Chúng ta công nhân có sức mạnh." Mỗi ngày mỗi ngày bận rộn công việc, hát. Mỗi ngày mỗi ngày bận rộn công việc sáu. Tiếng ca đang bay, nước mắt tại mọi người trên mặt tùy ý chảy xuôi. Những thứ này ngày xưa các công nhân, lập tức cũng đã là 450 tuổi nhân, nhưng giờ này khác này, bọn hắn từng cái giống như hải tử đồng dạng xúc động. Chân Chuôi xuôi tại vợ trên mặt thấy được trước kia cái kia thiết cô nương thần thái, Viên Thúy Anh cũng từ tròng ánh mắt bên trong ôn lại đến đó người thanh niên lại lực sĩ khí phách. Xuyên thấu qua mơ hồ lệ quang, hết thể mọi người phảng phất đều thấy được mình trước kia, Hàn Hoa bắn tung tóe, đùa máy văn minh, cảm xúc mạnh mẽ thiêu đốt liên đại. sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 751. 727 tây nhét lời thể trong quá khứ trong 4 năm, người Trung Quốc dựa vào giá rẻ hàng hóa, chiếm cứ phương Tây thế giới đại bộ phận thị trường, cái này không vẹn vẹn tạo thành châu Âu tiêu điều, hơn nữa còn từ người Mỹ trong tay cướp đi nhiều đến 800 vạn vào nghề cơ hội, đến rồi kết thúc đây hết thảy thời điểm. Tại The Loggia bỏ phiếu hiệp trường, nước Mỹ thứ 56 giới ứng cử viên tổng thống Tây Tắc Huy động năm đấm, dùng âm thanh vang vàng có lực lớn tiếng hô hào lấy, dưới đại những người ủng hộ đi theo hắn huy động lên năm đấm, cũng lớn tiếng kêu to đứng lên, đoạt lại chúng ta vào nghề cơ hội. Đến rồi kết thúc đây hết thảy thời điểm. Thời gian trôi qua, Bây giờ đã là 2008 năm mùa thu. Trong năm ấy, Trung Hoa Trung Quốc thành công cử hành thứ 29 giới mùa hạ thế vận hội Olympic, hoa lệ áo vận sân vận động, thị ngại nghi thức khai mạc, cùng với Trung Hoa Trung Quốc áo vận quân đoàn ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc, đều hướng thế nhân cho thấy một cái làm cho người lao mắt mà nhìn Trung Hoa Trung Quốc. Một năm này, Việt Nam ngoại hối dự trữ tăng mạnh đến rồi 2 vạn ức đô la trình độ, toàn bộ quốc gia cả năm cùng ăn miệng dầu thu 2 ức nhiều tấn, bằng sắt 6 ức nhiều tấn, còn có đại lượng những thứ khác tài nguyên sản. Cùng lúc đó, lý rõ Trung Hoa Trung Quốc chế tạo tự dạng hàng công nghiệp cũng tràn hướng các đại thị trường. Toàn cầu 50% trở lên đồ điện gia dụng 40% trở lên hàng dệt 40% cỗ máy cùng ắc công nghiệp trang bị còn có đồng dạng thi đấu nặng các loại đỉnh cư ở dụng cụ đều xuất từ Trung Hoa Trung Quốc công nhân chi thủ vì Trung Hoa Trung Quốc giành được thế giới công trường xưng Hảo cũng đồng dạng là một năm này Việt Nam công nghiệp giá trị tổng sản lượng vượt qua nước Mỹ đây là nước Mỹ từ 1894 năm công nghiệp giá trị tổng sản lượng vượt qua nước anh trở thành đệ nhất thế giới sau đó lần đầu bị một cái khác quốc gia giatrô vượt qua trên thực tế bởi vì Mỹ Ho hai nước hàng công nghiệp định giá lênên lệch Trung Hoa Trung Quốc công nghiệp vật thật sản xuất hàng loạt ra sớm tại mấy năm trước liền đã vượt qua Mỹ quốc. Bây giờ chỉ là tại giá trị lượng lên đến rồi xác nhận mà thôi. Chiêu anh đổi đẹp, đây là mới Trung Hoa Trung Quốc thành lập mới bắt đầu liền nói lên khẩu hiệu. Tại thời điểm này, một cái liền công nghiệp hóa đều không có hoàn thành quốc gia, đối với đệ nhất thế giới nước công nghiệp đưa ra khẩu hiệu như vậy, lộ ra như thế tái nhật. Như thế nở cười. Bây giờ, chiêu anh buổi xinh đẹp hy vọng, tựa hồ chỉ là ở trong lơ đãng liền biến thành thực tế, mọi người cũng đã không có quá độ hưng phấn, bởi vì mỗi người đều biết, đây quá là sớm cũng phải đến sự tình mà thôi. Cùng Việt Nam Huy Hoàng so sánh, phương Tây thế giới tình trạng liền có vẻ hơi ảm đạm. Nhật Bản từ thế kỷ trước 90 đầu thập niên khủng hoảng tài chính đến nay, gần tới 20 năm bên trong kinh tế không có bất kỳ cái gì khởi sắc, như lâu năm thời gian kinh tế tăng trưởng tỷ lệ đều ở đây 1% phía dưới. Châu Âu tình huống cũng làm cho người lo nghĩ, Liên minh châu Âu EU số đông quốc gia nợ nần tỷ lệ đều vượt xa khỏi đồng tiền quốc tế Quỹ ngân sách tổ chức cảnh cáo biên giới, có mấy cái quốc gia đã lâm vào nghiêm trọng nợ nần trong nguy cơ. Nước Mỹ kinh tế tự nhìn bề ngoài còn có mấy phần ngắn nắp, nhưng cơ chế trải qua tệ học ra đều biết Loại này ngăn nắp bất quá là xây dựng ở khổng lồ nợ của dân cùng nợ bên ngoài trên cơ sở. Nước Mỹ hàng năm ngậu dịch cũng là nhọc siêu, chỉ đối với hoa mậu dịch, một năm chính là hơn ngàn nước đô la nhọc siêu, không thể không dựa vào hướng Trung Hoa Trung Quốc mượn tiền tới cân bằng thiếu hụt. Trong lúc bất chi bất giác, nước Mỹ liền thành toàn cầu lớn nhất nợ nần quốc, mà hắn lớn nhất chủ nợ, dĩ nhiên chính là mạnh mẽ cao hướng Trung Quốc. Nước Mỹ nợ của dân phương diện cũng đồng dạng nguy hiểm, phố hoan ông trùm nhóm vì mức độ lớn nhất mà kiếm lấy lợi nhuận, điên mở rộng tín dụng, đem thư dùng bọt biển càng thổi càng lớn. Mỗi một cái ông trùm tài chính đều vô cùng rõ ràng Cái này bọt biển sớm muộn có một ngày là muốn nổ tung. Khi đó, toàn bộ nước Mỹ liền đem gặp một lần từ trước tới nay đáng sợ nhất khủng hoảng tài chính. Nhưng những thứ này ông chủ nhóm đối với cái này cũng không thèm để ý, bọn hắn tin tưởng vững chắc chính mình không phải là trận này đánh trống truyền hoa trong trò chơi cuối cùng một gậy. Bọt biển nổ tung sau đó, tổn thất bất quá là bác tính cùng thực thể sĩ nghiệp mà thôi, cùng giới tài chính có gì tương quan đâu. Tài chính nghiệp điên cuồng, mang tới là thực thể kinh tế tiêu điều. Tại thị trường chứng khoán bên trên kiếm tiền quá dễ dàng, còn có ai ý hao tâm tổn trí phí sức mà làm thực thể dãy điểm này tiền khổ đâu? Nước Mỹ công nghiệp nhẹ đã toàn bộ chuyển tới lấy Trung Hoa Trung Quốc làm đại biểu quốc gia đang phát triển, như là sắt thép, đóng thuyền, cố máy chờ công nghiệp nặng cũng nhau nhao trôi đi. Nước Mỹ đã không còn là ngày xưa cái kia có thể vì toàn thế giới cung cấp trang bị siêu cấp công nghiệp đế quốc. Thực nghiệp suy yếu, mang đến thất nghiệp tỷ số không ngừng kéo lên. Đến mức tại tổng thống lựa chọn thời điểm, vấn đề nghề nghiệp đã trở thành người ứng cử không thể không nói trọng yếu chủ đề. Ngại nhân tầm bị lạ, đang nói tới nước Mỹ công nhân thất nghiệp vấn đề lúc, hai vị người ứng cử đều không hẹn mà cùng mà đem vấn đề mấu chốt quy tội đến rồi Việt Nam trên thân. Chính trị gia tư duy luôn có một chút chỗ tương tự cái người. Trước kia Trung Hoa Trung Quốc kinh tế thời điểm khó khăn, người lãnh đạo liền nói cho đại gia đây là bởi vì chủ nghĩa đế quốc phong tỏa sở trí. Mà bây giờ đến phiên kinh tế Mỹ quốc xuất hiện tiền phút lúc, nước Mỹ ứng cử viên tổng thống cũng lựa chọn đồng dạng sách lược, đem đầu mâu chỉ hướng ở xa bên kia bờ đại dương Trung Hoa Trung Quốc. Giống nhau nguyên nhân, cũng không đại biểu cho có giống nhau sách lược tương đối. Hai vị ứng cử viên tổng thống đang mắng song Trung Hoa Trung Quốc sau đó, phân biệt khai ra riêng mình phương thuốc. Đảng Cộng hòa người ứng cử nói lên phương án giải quyết là tăng cường đối với Trung Hoa Trung Quốc hàng hóa mậu dịch chế tài, ép buộc Việt Nam đồng tăng giá trị, lấy suy yếu Trung Hoa Trung Quốc hàng hóa sức cạnh tranh. Mà đến từ tại Đảng dân chủ Tây Tắc thì rất có một chút cường nhân tác phong, hắn đưa ra, nước Mỹ không thể dựa vào mậu dịch bảo hộ tới bảo hộ chính mình lợi ích, nước Mỹ cần phải tích cực tham dự cạnh tranh, tại kinh tế trong lĩnh vực, dùng thực lực đánh bại Trung Hoa Trung Quốc. Tây Tắc tiên sinh, nếu như ngươi được lấy được tuyển tổng thống, ngươi dự định khai thác dạng gì phương sách từ Trung Quốc trong tay người đoạt lại những thứ này vào nghề cơ hội đâu?" Đứng đại giới đài phóng viên rơ mịt rồ phồn hướng Tây Tắc ném ra vấn đề, kỳ thực, những ký giả này cũng là Tây Tắc tranh cử ban tự trước đó an bài tốt nắm, tác dụng của bọn họ chính là không ngừng mà đưa ra đủ loại vấn đề, nhường Tây Tắc có cơ hội chọn vẹn tiến hành biểu diễn. Dụ Trung Hoa Trung Quốc tướng Thanh bên trong thuật ngữ tôi nói, tây Tắc là tuần vui này bên trong pha trò, mà các phóng viên chính là vai phụ. Tây Tắc hăm hở đáp, nếu như ta được tuyển, ta đem hướng nghề chế tạo cung cấp đại quy mô tài chính phụ cấp, đồng thời hướng quốc hội đưa ra giảm thuế dự luật, để chùng chấn nước Mỹ nghề chế tạo. Chúng ta nước Mỹ chẳng những muốn tại khoa học kỹ thuật, tin tức, tài chính các lĩnh vực dẫn dắt thế giới, chúng ta cũng đồng dạng cần tại nghề chế tạo phương diện bảo trì chúng ta vĩnh hàng thế. Căn cứ trải qua thể học ra dự đoán, năm nay Việt Nam nghề chế tạo giá trị sản lượng đem lần đầu vượt qua nước Mỹ, trở thành đệ nhất thế giới. Nếu như ta chúng tuyển tổng thống Ta có lòng tin nhường người Trung Quốc cái này, lần thứ nhất biến thành một lần cuối cùng, bọn hắn sẽ vĩnh viễn không có lần tiếp theo vượt qua nước Mỹ cơ hội." Tây Tác lời nói này, tự nhiên lại thu hoạch một hồi tiếng vô tay nhiệt liệt. Cùng hắn tranh cử đối thủ so sánh, Tây Tác càng thêm trẻ tuổi, càng thêm hùng tâm bừng bừng, hắn đem cái này gọi là trên người mình vốn sẵn có nước Mỹ tinh thần. Tại toàn bộ thực thể kinh tế buồn ngủ đại bối cảnh phía dưới, hắn loại này hăng hái hướng lên tinh thần thực sự có thể đủ làm cho người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng cảm giác. "Tây Tác tiên sinh, ngươi là chỉ chúng ta người Mỹ về sau muốn chính mình sinh sản quần và biết sao?" Phóng viên lại vừa đúng mà đưa ra cuối cùng một cái vấn đề. Hàn biết, Tây Tắc đã chuẩn bị xong một phen đặc sắc hơn tự thuật. Không, những thứ này lao động đông đúc hình sản nghiệp, vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành nước Mỹ lựa chọn. Tây Tắc nói, chúng ta muốn chấn hưng nghề chế tạo, dựa vào là trên kỹ thuật sáng tạo cái mới, ở nơi này phương diện, chúng ta nắm giữ bất luận kẻ nào cũng không có có thể ngang hàng ưu thế, nhất là vừa xa khỏi người Trung Quốc trình độ. Chúng ta muốn lợi dụng ưu thế của chúng ta, phát triển mới phát sản nghiệp, chiếm giữ mới phát sản nghiệp toàn cầu thị trường phân ngành. Như vậy, ngươi cho rằng cái nào mới phát sản nghiệp là đáng giá nhất khởi xuống đâu? Phóng viên truy vấn. Nguồn năng lượng sạch Tây Tạc không chút nghĩ ngợi hồi đáp, theo toàn cầu khí hậu biến loạn vấn đề càng ngày càng chịu đến chú ý, nguồn năng lượng sạch sử dụng tất nhiên trở thành tương lai 20 năm phát triển xu thế, ở nơi này Phương diện, nước Mỹ muốn đi tại thế giới hàng đầu. Chúng ta muốn đại lực phát triển phong điện sản nghiệp cùng năng lượng mặt trời sản nghiệp, chúng ta muốn để toàn cầu mỗi một cái ven biển chuyển động tua bin gió đều có đánh dấu nước Mỹ chế tạo chữ, muốn để toàn cầu mỗi một cái trên nóc nhà sẽ tin năng lượng mặt trời tấm đều xuất từ cần cũ, thông minh nước Mỹ công nhân chỉ thủ. Phóng viên lại hỏi, Tây Tạc tiên sinh, theo chúng ta hiểu Trung Hoa Trung Quốc cũng đã khởi động phong điện cùng năng lượng mặt trời sản nghiệp đây có phải hay không là mang ý nghĩa Mỹ hoa hai nước xí nghiệp tương lai sẽ tại những thứ này lĩnh vực phát sinh cạnh tranh kịch liệt đâu Tây tắc mặt lộ vẻ mỉm cười đắp tiên sinh tôn tính ta cho rằng người lo nghĩ là hoàn toàn không cần thiết tại những ngày lĩnh vực mới bên trong kỹ thuật ưu thế không cách nào bị thay thế người Trung Quốc am hiểu chỉ là sinh sản cấp thấp sản phẩm dựa vào giá cả rẻ tiền tới chiếm linh thị trường ta đã hướng kỹ thuật chuyên gia trưng cầu ý kiến qua tại phong điện cùng năng lượng mặt trời hai cái này trong lĩnh vực nướcị xí nghiệp có trình độ kỹ thuật dẫn đầu Trung Hoa Trung Quốc ít nhất hai đại trở lên có thể nói như vậy, người Trung Quốc ở nơi này hai cái trong lĩnh vực, hoàn toàn không có cùng nước Mỹ đối thoại tư cách. Hoa, tiếng vỗ tay lần nữa bạo phát đi ra, dưới đài người xem đều bị Tây Tắc lạc quan cảm xúc cảm nhiễm, bọn hắn tin tưởng, Trung Hoa Trung Quốc không có bất kỳ cái gì sức mạnh có thể cùng nước Mỹ chống lại, kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về người Mỹ. Cùng Tây Tắc còn luôn kêu gọi lẫn nhau, ở đây không lâu sau xuất bản hãng công trình trị chỉ thủy nghiệm bình luận bên trong, một mực lấy Hát suy Trung Hoa Trung Quốc mà Sương Bình đổ tử lại phát biểu một tiên mới văn chương, Sương Trung Hoa Trung Quốc trở thành lại một cái gì xét khu vực, cái từ này dùng tiếng Anh tới nói, gọi là rụt bèn. Ở nơi này Tiên Văn Chương bên trong, binh đồ tử liệt cử Việt Nam sắt thép sản lượng, phát điện lượng các loại một loạt số liệu, dùng một cái vô cùng nhiễu miệng lồ dịp ra kết luận, phải chúng nước nghề chế tạo ưu thế đã không tồn tại nữa. Binh đồ tử tiên đoán, theo nước Mỹ khởi động trấn hưng nghề chế tạo kế hoạch, Việt Nam nghề chế tạo sắp lâm vào khủng cảnh, số lớn nhà máy đem bị ép đóng lại, chờ đợi những hãng này bên trong thiết bị, chính là gì xét vận mệnh. Binh đồ tử Hưng Văn, không có chút nào ngoài ý muốn lấy được nước Mỹ chịu chính truy phủng. Không có ai nhớ ký hắn tại mấy năm trước đã từng trong dự luận quốc sẽ tại trong vài năm sổ mà bây giờ, hắn tiên đoán sụp đổ thời gian sớm đã đi qua đã lâu.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 Lâm Chấn Hoa đang cùng lão bằng Hữu pho ngồi ở Sông Hoàng Phổ bên cạnh một tòa một phần của Hải quân cao ốc văn phòng bên trong, ký kết liên quan tới nước Mỹ từ Trung Quốc nhập khẩu hai đại thí nghiệm dùng khí hệ lý tua bin nghi. Khí hệ lý tua bin xem như đời thứ tư hạch điện bên trong mấu chốt thiết bị, trước mắt vẹn vẹn có Trung Hoa Trung Quốc một nhà có thể chế tạo. Nước Mỹ đang tại chuẩn bị khai phát đời thứ tư hạch điện kỹ thuật, cần có khí hệ lì tua bin tự nhiên chỉ có thể từ Trung Quốc nhập cảng. Dựa theo pho thuyết pháp, nếu như cái này hai đại thí nghiệm tổ máy vận hành tình huống làm người vừa lòng, tương lai song phương liền có khả năng phải ký kết cả trường kỳ hợp đồng. Dừng, thật không nghĩ tới Giữa quyền ngươi si nghiệp vậy mà phát triển đến trình độ này, khí hệ lý tua bin dạng này, mũi nhọn kỹ thuật, lại là ngươi si nghiệp nghiên cứu ra, đây thật là để cho ta cảm thấy kinh ngạc, à, ta nhớ được 20 nhiều năm trước ta biết ngươi thời điểm, ngươi vẫn chỉ là một cái sáu. Đúng, ngươi đã nói, ngươi khi đó chỉ là một chuyện vật công. For tại chủ yếu mấy phần trên văn kiện ký xong chữ, giao phó thủ hạ của mình đi hoàn thành khắc văn bản ký tên công tác, tiếp đó bưng một ly cà phê, cùng Lâm Trấn Hoa cùng đi đến lâm trang bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, nhắc tới lời ong tiếng ve. Lâm Chấn Hoa ha ha cười nói, "For, cũng không nên chỉ nói ta 20 nhiều năm trước." Ngươi không phải cũng chỉ là một nho nhỏ kỹ thuật viên sao? Thế nhưng là bây giờ, ngươi đã làm mỹ quốc thương vụ bộ phó bộ trưởng, nói thật, ngươi chuyển hình biên độ cũng không tránh khỏi lớn quá rồi đó. Đây vẫn là nhờ có hỗ trợ của ngươi đâu." Phó nói. Lâm Trấn Hoa nhận biết For là ở thế kỷ trước 80 đầu thập niên sự tỉnh, khi đó For xem như tư gia bỏ nhị công ty kỹ thuật viên, tại tỉnh Giang Nam dầu tô hóa chất máy móc nhà máy chỉ đạo điều khiển kỹ thuật số cô máy sử dụng. Lâm Trấn Hoa bằng vào chính mình hậu thế nắm giữ trí thức, hung hăng từ tư gia bỏ nhị công ty trong tay đến rồi một khoản tiền, đào đến sau khi chuyển kiếp món tiền đầu tiên. cũng chính là đối với việc này bên trong, hai người bắt đầu kết màn mượn. Sau đó, pho tại Lâm Chấn Hoa dưới sự cổ động, dần dần từ một cái thuần túy kỹ thuật viên biến thành hán hoa tại thị trường ngoài nước lên người đại diện, trợ giúp hán hoa đáp cầu dân mối, thúc đẩy không thiếu giao dịch. Cũng vì tự kiếm đến rồi không thiếu tiền thuê. Nếm được ngon ngọt sau đó, Fo dứt khoát vứt bỏ mình chuyên nghiệp, làm tới một cái nghị viên, tại nước Mỹ đối với hoa mậu dịch sự vụ bên trên phát huy không thiếu tác dụng, nhất là tại tôi động nước Mỹ nông nghiệp hiệp hội hướng Trung hoa, Trung Quốc mở miệng sự bên trên xuất danh tiếng. Bởi vì những thứ này công trạng, hán được trước một đời tổng thống nhìn chúng. An bài đến Bộ Thương vụ làm tới phó bộ trưởng, thực hiện từ nghị viên hướng quan viên chính phủ nhân vật chuyển biến. Phó biết rõ, bản thân có thể trên con đường làm quan đi được thuận lợi như vậy, cùng Lâm Trấn Hoa ủng hộ là không phân ra. Hắn đang đối với Hoa Mậu Dịch bên trong làm ra rất nhiều thành tích, đều phải nhờ vào cùng Lâm Trấn Hoa tốt đẹp quan hệ, cho nên hắn vẫn cho rằng Lâm Trấn Hoa là đối sự nghiệp của hắn trợ giúp lớn nhất người. Nghe được Phó cảm tạ, Lâm Trấn Hoa khoát tay một cái nói, tất cả mọi người là bằng hữu, còn nói cái gì hỗ trợ không giúp đỡ. Nói thật, người ở đây Bộ Thương vụ trên vị trí này, đối với hợp tác giữa chúng ta vẫn là có nhiều chỗ tốt. Đúng vậy. Lần này Tổng thống nước Mỹ nhiệm kỳ mới, vị trí của ngươi sẽ phải chịu ảnh hưởng sao? Phò thần bí cười, cười cười, thấp giọng nói, dừng, chúng ta là bạn cũ, không nói gặp ngươi, nếu như lần này Tây Tắc có thể được tuyển, ta sẽ trở thành Mỹ Quốc thương vụ bộ bộ trưởng. Hắn đã cùng ta đã nói. Hắn vô cùng xem trọng ta tại nghề chế tạo hành nghề kinh nghiệm, hy vọng loại kinh nghiệm này có thể đối với hắn chấp chính có chỗ trợ rút. Nói như vậy, Tây Tắc thật là nghĩ tại nghề chế tạo làm một phen văn chương Lâm Trấn Hoa vẫn Đạo Liên quan tới Tây Tắc tranh cử cương lĩnh, Trung Hoa Trung Quốc quốc nội rất nhiều truyền thống cũng lẫn lộn cực kỳ tai hại, thậm chí Bình Đồ Tử Trung Hoa Trung Quốc dị xét luận cũng nhận được không thiếu công biết nhiệt phụng. Lâm Trấn Hoa vấn đề này, trực tiếp hướng tương lai Mỹ quốc thương vụ bộ trưởng nói ra, tựa hồ có chút mạo mượi. Nhưng Lâm Trấn Hoa cùng phò quan hệ trong đó đâu chỉ là ngoại giao cùng nghiệp vụ tầng diện. Phải biết, phò đến nay còn nắm giữ Hán Hoa Kỳ dưỡng công ty nguyên thủy cổ, thuộc về Lâm Trấn Hoa đối tác một trong đầu, giữa bọn hắn có lời gì là không thể nói. Đúng là như thế. Phò đạo, Tây Tắc đưa ra muốn trọng trấn nước Mỹ nghề chế tạo Hắn tranh cử đoàn đội đem điểm này xem như một cái vô cùng trọng yếu quả cân, cho rằng cái này sách pháp có thể đạt động tương đương một bộ phận nước Mỹ dân chúng. Đồng thời cũng có thể vì hắn giành được nghề chế tạo tập đoàn ủng hộ. Là một cái tranh cử khẩu hiệu, vẫn là tương lai thật muốn áp dụng kế hoạch. Lâm Trấn Hoa truy vấn. Phó cười ha hả, "Dừng, xem ra người đối với chúng ta nước Mỹ tranh cử chính trị vẫn rất hiểu đi." Lâm Trấn Hoa đạo, nói một đàng là một nẻo, "Đây không phải quý quốc ứng cử viên tổng thống thói quen cách làm sao? Thuyết pháp này cũng không phải ta cuối cùng kết xuất tới, các ngươi trên truyền thông cũng thường xuyên nói như vậy." "Đúng vậy, đúng vậy." Phó gật đầu nói. Tổng thống của chúng ta cuối cùng sẽ nói, đây là vì lựa chọn cần, không thể không nói như vậy, đến nỗi cuối cùng là không phải muốn làm như vậy, liền chớ bản những thứ khác. Bất quá, liên quan tới trọng chấn nghề chế tạo chuyện này, Tây Tắc cũng không phải tùy tiện nói chơi, căn cứ theo ta hiểu rõ, thật sự là hắn có quyết định này, cái này cũng là hắn một mức hy vọng. Nếu như hắn có thể đủ được tuyển, ta muốn hắn sẽ đi làm. Hắn nhất định sẽ được tuyển. Lâm Chấn Hoa đạo, theo lý thuyết, nước Mỹ xác thực muốn đẩy ra một cái trọng chấn nghề chế tạo kế hoạch. Pho giật mình nhìn xem Lâm Chấn Hoa, vấn đạo, dừng, ngươi dự vào cái gì khẳng định như vậy, cho rằng Tây Tắc sẽ làm tuyển? Đúng, ta nhớ được tại rất nhiều năm trước đó, ngươi ngay tại chú ý Tây Tắc người này, hắn trước kia tranh cử nghị viên thời điểm, ngươi còn cấp qua hắn giúp đỡ, chẳng lẽ lúc kia ngươi liền tin tưởng hắn có thể được tuyển tổng thống nước Mỹ? A, bán bánh ngọn, ta có thể cho rằng ngươi hiểu Trung Hoa Trung Quốc truyền thống vu thật sao? Haha, ha, ha trùng hợp mà thôi. Lâm Trấn Hoa vội vàng che dấu, hắn phát hiện mình xuyên qua tới sau đó, cải biến không thiếu lịch sử, nhưng là có thật nhiều sự tình là không có có bị thay đổi. Tỷ như nói, Tây Tắc hoàn toàn chính xác tham gia thứ 56 giới tổng thống nước Mỹ tuyển cử, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn chính là có thể được tuyển. Vô cũng không phải một cái mê tín người, hắn nói Lâm Trấn Hoa hiệu vũ thuật cũng chính là một câu trêu chọc mà thôi. Nói đùa vài câu sau đó, hắn về tới Lâm Chấn Hoa về vấn đề, lắc đầu nói, mặc dù Tây Tắc có quyết tâm như vậy, nhưng ta đối với cái này cũng không xem trọng. Ta không cho rằng nước Mỹ có chấn hưng nghề chế tạo hy vọng. Vì cái gì? Lâm Trấn Hoa tò mò vấn đạo, trước mắt vị này chính là tương lai Mỹ quốc thương vụ bộ trưởng, là Tây Tắc chấp chính trong ban trọng yếu một thành viên, thế nhưng là hắn thế mà lại đối với Tây Tắc kế hoạch này như thế chăng xem trọng. Phó đạo, dừng, ta là một cái làm kỹ thuật người, ta biết Nghề chế tạo không phải dựa vào một hai cái cáiống rông kế hoạch liền có thể kích động lên nó cần thị trường còn cần tài chính bây giờ người Trung Quốc chiếm lĩnh toàn cầu hàng công nghiệp thị trường nước Mỹ xí nghiệp không cách nào tại chi phí bên trên cùng Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp cạnh tranh cái quyết định này nước Mỹ nghề chế tạo căn bản cũng không có phát triển không gian ngoài ra Tây tắc đưa ra muốn tại phong điện cùng năng lượng mặt trời phương diện cùng Trung Hoa Trung Quốc cạnh tranh đưa ra muốn phát triển ra tốt nhất kỹ thuật nhưng kỹ thuật phát triển là cần tài chính ủng hộ ta không cho rằng Quốc hội có thể đồng ý hắn thông qua thật nhiều tài chính tới ủng hộ hai cái này sang nghiệp Cho nên, cho dù hắn có quyết tâm như vậy, cũng không khả năng có lực lượng như vậy để hoàn thành trọng chấn nghề chế tạo mục tiêu. Lâm chấn hoa nhịn không được cười lên, Phò, nếu như Tây Tắc biết ngươi dạng này đánh giá hắn hùng tâm trang trí, hắn còn có thể để ngươi làm bộ thương vụ dài sao. Phò nhúng như mai. Nói, những lời này. Ta sẽ không đối với hắn nói. Dừng, chúng ta là bằng hữu cho nên ta mới có thể nói cho ngươi những thứ này. Ta cho rằng, nước Mỹ đã đi qua tất cả của nó thịnh thời kỳ, đến rồi nên đem sân khấu nhường cho mới phát quốc gia thời điểm. Nước Mỹ chỉ cần duy trì được hiện hữu sản nghiệp, liền đây đủ nhường nước Mỹ bách tính sinh hoạt phải vô cùng giàu có. Ta cho rằng, đã kích phố hoan những cái kia cường đạo, muốn so chấn hưng nghề chế tạo càng có khả năng tăng tiến nước Mỹ dân chúng phúc lợi. Muốn cùng mới phát quốc gia đi tranh đoạt sản nghiệp quyền chủ đạo, cái này cần quốc dân nguyện ý chịu khổ, nguyện ý trả giá so dĩ vãng càng nhiều cố gắng. Nhưng ở nước Mỹ, vô cùng xin lỗi, nguyện ý làm như vậy quốc dân đã không nhiều lắm. Phong dạng này người, xem như đem nước Mỹ trong xã hội chủ nghĩa thực dụng tinh thần thông suốt đến cực hạn, bọn hắn không quan trọng quốc hay không, chỉ là quan tâm bản thân có thể đạt được bao nhiêu lợi ích. Nghe nói Cái này cũng là phương Tây triết học lý niệm, người người vì chính mình, thượng đế vì mọi người. Kỳ thực cũng không mẹn mẹn tại nước Mỹ, ở Trung Quốc, loại này bản thân trên hết tư tưởng cũng là dần dần chiếm giữ chủ lưu. đại gia thường ngày nhiều hơn quan tâm mình được mất, quốc gia cũng sẽ không một mực mà yêu cầu bách tính kính dâng. Nếu nói, đây cũng là một loại tiến bộ A một cái xã hội, không thể lúc nào cũng yêu cầu bách tính kính dâng, phát triển mục đích cuối cùng vẫn muốn để bách tính được sống cuộc sống tốt. For, cảm ơn ngươi thẳng thắn." Lâm Trấn Hoa nói. For tiếp tục nói, liên quan tới nước Mỹ nghệ chế tạo hiện trạng, ta so Tây tác hiểu càng nhiều. Nước Mỹ kỹ thuật ưu thế là quá khứ 100 năm hình thành, dùng người Trung Quốc các ngươi mà nói, là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nhưng ở mới phát sản nghiệp phương diện, nước Mỹ ưu thế cũng không rõ ràng. Cũng tỉ như nói, đời thứ tư hoạch điện kỹ thuật, Trung Hoa Trung Quốc chạy tới nước Mỹ trước mặt. Khí hễ lì tua bin kỹ thuật, các người đã đầu nhập vào thực dụng, mà ở nước Mỹ, nó liền trong phòng thí nghiệm thành công còn không có đạt đến đâu. A, đúng. Nghe được For mà nói, Lâm Trấn Hoa liền nghĩ tới một sự kiện, hắn nhanh chóng lôi kéo For đi tới một vị mặc hải quân đồng phục quân nhân trước mặt, nói: ta nhớ ra rồi." Giữa chúng ta còn có một phần vô cùng trọng yếu văn kiện không có ký. Vị này là quân đội kỹ thuật đại biểu thường Thanh Ba tiên sinh, phần văn kiện này là cần từ giữa ngươi cùng hắn tới ký. Quân đội. Fo có chút không hiểu đấu, hợp tác giữa chúng ta, vì sao lại dính đến quân đội đâu? Thường Thanh Ba cười cười, nói, Phúc đặc tiên sinh, vừa vặn là bởi vì ngươi cùng Lâm chủ tịch ở giữa hợp tác không dính đến quân đội, cho nên mới có một văn kiện cần ngươi tới ký tên, mời xem sau. Nói, hắn đem vài trang giấy đưa tới Fo trước mặt, Fo nhận lấy xem xét, không khỏi không biết nên khóc hay cười. Người này, like, đây là một phần nhận mặt từ, nội dung lưu loát viết không thiếu. Uy kết đứng lên chính là một cái ý tứ, Mỹ hứa hẹn không đem lần này mua khí hệ lý tua bin cùng bởi vậy hình thành kỹ thuật dùng quân sự mục đích. Hách Cái này có cần không? Pho nhìn xem Lâm Chấn Hoa, lúng ta lúng túng mà hỏi thăm. Thường Thanh Ba đạo, phúc đặc tiến sinh, xin đừng nên để ý, đây bất quá là làm theo thông lệ thôi. Phải biết, chúng ta từ quý quốc nhập khẩu thiết bị thời điểm, dạng này nhận nặc thư ít nhất ký qua mấy trăm phần. Thường Thanh Ba lúc nói lời này, trong lòng cũng là cơ nào cảm khái. Dĩ vãng, Trung Hoa Trung Quốc từ phương Tây gây nên kỹ thuật thời điểm, một lần nào phương Tây công ty không có kèm theo yêu cầu như vậy. Vì để tránh cho người Trung Quốc đem từ phương Tây dẫn vào tiên tiến thiết bị dùng quân công, phương Tây xí nghiệp thậm chí tại những này trên thiết bị cưỡng chế gắn thêm tự động ký lục nghi cùng GPS hệ thống định vị. trí. Đối phương sẽ thường xuyên tới kiểm tra, xem những thiết bị này có hay không ra công cùng quân sự mục đích tương quan bộ kiện, có hay không rời đến địa phương khác đi. Tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có thể tiếp nhận loại này mang theo vũ nhục tính chất điều khoản. Bây giờ, cuối cùng đến phiên người Trung Quốc nhường người Mỹ ký tên dạng này nhận mật thư. Hán Hoa khai phát khí hệ Lytobin, sớm nhất là vì cho hàng nội địa động lực hạt nhân hàng không mậu hạm xem như động lực, cho nên thuộc về quân công kỹ thuật. Nhưng pho lần này tới mua sam khí hệ Lityobin, là đời thứ tư hạch điện phía trên sử dụng, cùng quân sự vốn là cũng không quan hệ thế nào. Nước Mỹ hàng không mẫu hạm động lực hạt nhân kỹ thuật đã thành tựu, tương lai trong một khoảng thời gian cũng không khả năng thay đổi thay thế khí hệ Lityobin, cho nên bên trong phương Dương Nhường For ký tên nên thiết bị không dùng cho quân sự mục đích nhận thư, cũng không có cái gì thực tế ý nghĩa, nói khó nghe một điểm, thuần túy chính là vì làm người buồn nôn mà thôi. Bất quá, liền xem như là người buồn nôn, Lâm Chấn Hoa cũng phải như vậy làm. Biệt cốt nhiều năm như vậy, cuối cùng có một cơ hội có thể chút cơn giận, cớ sao mà không làm đâu. Phải biết, tại quốc tế về vấn đề Lâm Chấn Hoa nhưng cho tới bây giờ đều không phải là lòng dạ rộng lớn người. Chính hắn thường nói, đối đãi chủ nghĩa đế quốc quốc gia, muốn chớ lấy tốt tiểu mà thôi, chớ lấy ác tiểu mà không làm xấu. Không biết Lưu Đại Lỗ hai nhìn thấy tên của mình lợi bị bẻ con thành dạng này, có thể hay không xuyên qua tới tìm Lâm Chấn Hoa tính sổ sách. "Pho, ta nhớ được ngươi đã nói những thiết bị này sẽ không bị dùng quân sự mục đích, là thế này phải không?" Lâm Trấn Hoa ở một bên gõ bên cạnh trống. "Đúng là như thế. Pho đạo, chúng ta chỉ là chuẩn bị đem bọn chúng dùng dân dụng điện. Lại nói, chúng ta căn bản cũng không có về phương diện quân sự sử dụng khí hệ lý tua bin kỹ thuật dự định." Lâm Chấn Hoa đạo: "Đã như vậy, ngươi ký cái này nhận mật thư có cái gì khổ sở đâu? Ngược lại là không có gì khổ sở." Pho thở dài, lão đại không tình nguyện cầm qua một chi viết ký tên, tại nhận mật thư bên trên ký vào tên của mình, sau đó nói: "Ta chỉ là cảm thấy, dạng này nhận mật thư có phần 6. Hách, ta nghĩ ta hẳn chính là thứ nhất tại dạng này nhận mật thư bên trên ký tên mỹ quốc thương vụ đại biểu a. Ta tin tưởng, ngươi không phải là cái cuối cùng." Lâm Chấn Hoa cười đem nhận mật thư cầm về, giao cho thưởng thêm ba. "Dừng, đây không phải đối đãi bằng hữu phương pháp." Pho đầy bụng phàn nàn nói. Lâm Chấn Hoa vỗ vỗ phò bà vai, nói: "Phò, ngươi nghĩ nhiều lắm, đây không phải là vì cho ngươi xem, đây là đưa cho Tây Tắc một phần hạ lễ." Nói không chừng, hắn chịu chuyện này kích động, còn có thể càng thêm tức giận phân đấu đâu. Nếu như ngài cảm thấy cũng không tệ lắm liền tình bạn cất chứa đứng, để lần sau thuận tiện đọc sách, như có chương tiết sai lầm tình cùng nhân viên quản lý liên hệ. Tháng này vì ngài đề cử đường ra Tam thiếu mới nhất kiệt tác tuyệt thế đường môn nhìn đổi mới nhanh nhất, liền đến danh sách cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 753. 729 máy cắt giấy 2.0 bản Tây tái có phải hay không sẽ ở Lâm Trấn Hoa kích thích phía dưới tức giận phân đấu, đây không phải Lâm Trấn Hoa có thể bận tâm sự tình. Nhưng pho trò thối lộ tin tức, đối với Lâm Trấn Hoa tới nói là phi thường trọng yếu. Mọi người xuyên việt biết trước tất cả, Lâm Trấn Hoa biết Tây tái lần này đem có thể thoại nguyện mà leo lên tổng thống nước Mỹ bảo toàn, nếu như hắn thật muốn thực hiện tranh cử cam kết lời nói, mang ý nghĩa nước Mỹ trong tương lai trong vài năm sẽ tại nghề chế tạo phía trên đầu nhập càng nhiều tiền tài, đồng thời cung cấp đãi ngộ ưu đãi hơn. Đây đối với đang cố gắng xung kích nước công nghiệp vinh quang Trung Hoa Trung Quốc tới nói, chính là một cái không thể bỏ qua quý hiếm. Ngươi thật sự lo lắng Tây tái kế hoạch sẽ đối với chúng ta sinh ra ảnh hưởng. Tại tầm Dương Hán Hoa Tập đoàn tổng bộ, Hạ chất mang theo thái độ hoài nghi hướng Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hai người bọn hắn người, một cái là chủ tịch, một cái là giám đốc, gặp phải đại sự thời điểm, lúc nào cũng trước tiên phải ở nội bộ thống nhất một chút tư tưởng. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn đã tạo thành trọn vẹn ăn ý đúng là như thế. Lâm Trấn Hoa đạo: "Nước Mỹ công nghiệp thực lực hay là không thể khinh thường, năng lượng mặt trời lĩnh vực này, chúng ta không có trái qua. Nhưng phong điện lĩnh vực là chúng ta coi trọng phương hướng phát triển, nếu như nước Mỹ toàn lực tham dự vào, đối với chúng ta là phi thường bất lợi." Trên thực tế, Nhìn chúng phong điện cái này mới phát sản nghiệp, cũng không phải là chỉ có tây tái một người. Tại toàn cầu khí hậu biến loạn dưới bi hiệp, trên quốc tế liên quan tới khống chế nhà ấm khí thể bài phóng tiếng hô ngày càng đề cao, bao quát trung hoa Trung Quốc ở bên trong mỗi cái đại quốc đều hoặc thật hoặc giảm mà đưa ra buồn quốc tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp kế hoạch, hứa hẹn nhiều hơn sử dụng nguồn năng lượng sạch, giảm bất than bài phóng lượng. Tại loại này bối cảnh dưới, rõ có thể cùng năng lượng mặt trời sử dụng tự nhiên là ngày càng được coi trọng, hán hoa luôn luôn là theo sát triều lưu của thời đại, đối với cái này cái mới phát triển động tĩnh, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Sớm đại mấy năm trước, Lâm Trấn Hoa cùng Hạng Thiết liền đã đang bố trí phong điện sản nghiệp, thành lập một nhà vốn riêng phong điện thiết bị công ty. Tây tái lần này đem phong điện cùng năng lượng mặt trời liệt vào chấn hương nước Mỹ nghề chế tạo trọng điểm phương hướng, vừa vận đối với Hán Hoa mục tiêu tạo thành xung kích. Hạng Thiết lắc lắc đầu nói, ta cảm thấy Tây tái chỉ là ngoài miệng nói một chút thôi, kinh tế Mỹ quốc đã không giống như vãng thượng, muốn kích động nghề chế tạo tăng trưởng. Cần đầu nhập số lớn tài chính, ngươi cho rằng Tây tái có khả năng gom góp được nhiều như vậy tài chính sao? Lâm Chấn Hoa đạo, lão hạng, Tây Thái người này ngươi không hiểu rõ, gia hỏa này là một cái trẻ phái, bản thân cảm giác tốt đẹp. Căn tư phó nói, hắn từng tại trong lâm thầm cùng mình tranh cử đoàn thể các thành viên tội phòng, hắn muốn trở thành nước Mỹ vĩ đại nhất tổng thống 6. Tên thứ ba. Hách 6. Chấn Hoa, người nói chuyện không muốn thở mạnh có hay không hảo? Ta còn tưởng rằng hắn cảm thấy mình so với quần cùng Washington càng vĩ đại đâu. Hạ chết môi mồ hôi lạnh trên đầu nói, hắn là tại nước Mỹ đã du học. Đối với nước Mỹ lịch sử ít nhiều có chút trải qua. Hắn biết, giống quần, Washington tại nước Mỹ trong lịch sử địa vị, không phải dễ dàng có thể dung chuyện. Đời sau tổng thống nước Mỹ muốn cùng bọn hắn đi cạnh tranh, cơ hồ không có có thể. Đó cũng không phải bởi vì đời sau tổng thống không bằng hai cái vị này có tài hoa, thật sự là anh hùng xuất phát từ thời thế, hôm nay nước Mỹ, nào có tổng thống kiến công lập nghiệp cơ hội đâu." Lâm Trấn Hoa cười nói, vị nhân huynh này vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy, biết mình không như rừng chịu cùng Assinton, bất quá, hắn cho là mình so dự sẽ vập càng vĩ đại, đến nỗi cái gì Joe nạn dễ rằng a, Kenna a, Jefferson a, căn bản cũng không trong mắt hắn. Hắn thật là có đủ sức tưởng tượng." Hạng Chí nói, "Lâm Trấn Hoa đạo, không có gì, ai không có tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm đâu." Cũng đúng nha. Hạng Chất gật đầu một cái, đón nhận Lâm Trấn Hoa điều phán đoán này. Tây tái sinh tại 1961 năm, cùng Lâm Trấn Hoa là cùng năm. So hạng chết còn nhỏ mấy tuổi, bọn hắn cũng là có tư cách dạng này đi đánh giá vị này nước Mỹ trưởng môn nhân mới. Căn cứ vào người này kệ vô lại tính cách, ta cảm thấy hắn thật sự có có thể sẽ toàn lực thôi động Mỹ quốc chính phủ hướng nghệ chế tạo bâm tiền, cứ như vậy, chúng ta nếu như muốn tiến quân phong điện sự nghiệp, liền sẽ gặp phải cường đại hơn bao giờ hết khiêu chiến." Lâm Trấn Hoa nói. Hạng chết trầm ngâm một hồi, vấn "Như vậy, Chấn Hoa, theo ý kiến của ngươi, chúng ta muốn hay không nhượng bộ lui binh đâu?" Cạnh trường điện thị trường nhường cho người Mỹ, chúng ta đi chiếm những thứ khác thị trường. Hạng chết hỏi như vậy, đương nhiên là có tham dò Lâm Chấn Hoa ý tứ. Lâm Chấn Hoa quả quyết giúp cho phủ định, tuyệt đối không được. Bây giờ chúng ta thực lực cũng khác biệt tại văn thượng, không có lý do gì sợ người Mỹ cạnh tranh. Đi qua, chúng ta tài chính cùng kỹ thuật đều yếu, không dám cùng người Mỹ cứng đối cứng đánh lôi đài. Đi qua tích lũy nhiều năm như vậy, chúng ta đã có và nước Mỹ người đối thoại vô liếng, lúc này lui nữa nhường, nhưng là không nói được. Những ngày này, ta tính toán một chút, cảm thấy nếu như tại phong điện trong lĩnh vực và nước Mỹ xí nghiệp chính diện cạnh tranh, chúng ta cùng đối phương phần thắng đều ở đây 5 năm số, chưa chắc hiệu chết vào tay ai đâu. Hạng Chiến đạo, nếu như ngươi tính ra là 5 năm số, như vậy chúng ta trên cơ bản liền thắng chắc, bởi vì chúng ta sức chịu đựng cùng năng lực ứng biến đều ở đây nước mỹ sự nghiệp phía trên, trong ngắn hạn có lẽ là lực lượng tương đương, Trường Kỳ đến xem, đối phương chắc chắn không dây dưa hơn chúng ta. Bất quá, cứ như vậy, trận này cạnh tranh liền thành một hồi chiến đấu. Cho dù chúng ta thắng, e rằng lấy được cũng là một khối gân gà, chất béo không lớn a. Hạng Chiến nói ý tứ này, Lâm Chấn Hoa là phi thường hiểu. Phong điện là một cái mới phát sản nghiệp, từ lẽ thường đã nói, dạng này sản nghiệp cũng là nguy hiểm cao, lợi nhuận cao, trước tiến vào dạng nếu có đủ mạnh thị trường năng lực thao túng, bình thường đều có thể kiếm được đầy buồn đầy bát. Nhưng mà, nếu như ở nơi này sản nghiệp bên trong xuất hiện một cái thế quân lực địch đối thủ cạnh tranh, tình huống liền rất khác nhau. Vì tranh đoạt khách hàng, Song phương khẳng định muốn đánh cho tàn phế khắp giá cả chiến, không ngừng đè thấp sản phẩm giá cả, hướng người sử dụng được lợi. Kết quả của cuộc chiến tranh này, chính là chi phí cao hơn nhà kia xí nghiệp chịu không được giá cả thấp, bị thị trường đảo thải. mà trong chiến tranh người thắng, lợi nhuận cũng sẽ bị áp bức đến khó lấy tưởng tượng cực thấp trình độ, thậm chí có thể hay không thu hồi tiền kỳ đầu tư cũng là một cái nghi vấn. Người bình thường nhóm luôn nói một cái từ, gọi là áp tính cạnh tranh, chỉ chính là như vậy một loại tình huống, đã thương người 1000, tổn hại 800, tại xí nghiệp trong kinh doanh, dạng này quyết sách là muốn tận lực tránh khỏi. Mọi khi làm trên thị trường xuất hiện loại này hai đại cự đầu tranh chấp tình huống lúc, hai nhà xí nghiệp giữa hai bên cũng sẽ cố gắng đạt tới một loại thỏa hiệp, đối với thị trường tiến hành chưa cắt, để tránh cho lưỡng bại câu thương. Nhưng dưới mắt chuyện này, tựa hồ không có khả năng thỏa hiệp tính chất, người Mỹ không muốn cùng người Trung Quốc hợp tác chia cắt thị trường, mà người Trung Quốc cũng có đầy đủ khẩu vị, nghĩ độc tài cục thịt béo này. Nghe được hạng chết lo nghĩ, Lâm Trấn Hoa ha ha cười nói, "Lão hạ, ngươi chỉ có thấy được một cái phương diện. Ngươi ngẫm lại xem, kinh tế Mỹ quốc bây giờ là đã vào được thì không ra được, Tây tái đẩy ra cái này chấn hưng nghề chế tạo kế hoạch, thuộc về sau cùng giấy rựa. Chúng ta nếu để cho nó thông thả lại sức, tương lai lại muốn cùng nước Mỹ tiến hành sản nghiệp cạnh tranh, độ khó càng lớn hơn. Mà nếu như chúng ta có thể cùng nó liều cho cá chết lưới rách, Chúng ta tổn thất chỉ là ngắn hạn lợi nhuận, mà hắn mất đi là một cơ hội cuối cùng. Hạng chết vấn Đạo, nếu như nước Mỹ tại phong điện bên trên phố mất, quay đầu lại tìm một phương hướng mới tới phát triển đâu, ngươi dự định ứng đối ra sao? Lâm Trấn Hoa khẳng định nói, ta muốn tốt, bọn hắn làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó, nhất định muốn đem bọn hắn tất cả cơ hội toàn bộ bóp chết trong trứng nước. Ta cũng không tin, bọn hắn còn có thể lại thiệt đằng mấy lần. Không ác. Hạng Chiến Hướng Lâm Chấn Hoa dựng thẳng lên một cái ngón cái, cũng không biết là khen hắn, vẫn là trêu chọc hắn. Cái này kêu là quốc gia phát đạt máy cắt giấy lý luận. Lâm Chấn Hoa đắc ý nói, đi qua 20 năm Chúng ta làm là quốc gia phát đạt máy cắt giấy 1.0 phiên bản, nhiệm vụ chủ yếu là từng bước xâm chiếm quốc gia Tây phương truyền thống thị trường, nguồn phương Tây xí nghiệp không gian càng ngày càng hẹp, mãi đến phá sản đóng cửa. Chúng ta ở phương diện này đã làm được vô cùng thành công, từ thời kỳ đầu ni Hồng trọng công, càng về sau Tây hồ công ty, CNH, H, một nhà lại một nhà phương Tây quốc cán xí nghiệp cứ như vậy bị chúng ta cho chèn sợ. Bây giờ, truyền thống công nghiệp thị trường đã bị chúng ta chiếm lĩnh phải không sai biệt lắm, quốc gia phương Tây nóng lòng sáng tạo mới phát thị trường tới phá giải hắn nhóm tình thế nguy hiểm. Ở thời điểm này, Chúng ta quốc gia phát đạt máy cắt giấy cũng muốn thăng thăng cấp, tiến vào 2.0 phiên bản. Ở nơi này phiên bản phía dưới, chúng ta cần phải làm là đối trọi gay gắt, mặc kệ bọn hắn làm cái gì, chúng ta đều phải dán đi lên. Có thể ở cạnh tranh bên trong thủ thắng tự nhiên là tốt nhất, nếu như không thể thủ thắng, chúng ta ít nhất cũng phải quấy lầm dối, để bọn hắn không cách nào dễ dàng kiếm được tiền. Quốc gia phương Tây cùng chúng ta không giống nhau, bọn hắn đã thành thói quen tại dãy đồng tiền lớn, dễ nhẹ nhõm tiền. Nếu như chúng ta để bọn hắn kiếm tiền tốc độ chậm chậm một điểm, độ khó đề cao một điểm, bọn hắn liền không tiếp tục kiên trì được. Quốc gia phát đạt máy cắt giấy 6 Hạng Chất nhẹ nhàng nhắc tới, trong mắt lộ ra một chút thần thái khác thường, "Trấn Hoa, ngươi là nghiêm túc, vẫn là nhất thời xúc động?" "Đương nhiên là nghiêm túc." Lâm Trấn Hoa nói. Hạng Chất lấy quyền kích trưởng, nói, "Hảo, đã ngươi có quyết tâm như vậy, vậy chúng ta liền bổi cái này Tây tái điên cuồng một cái an nếu như tại chúng ta sinh thời, có thể đem nước mị kéo xuống thần đàn, để nó không thể không cùng chúng ta bình đẳng ở chung, thậm chí chỉ có thể ngưỡng mộ chúng ta, vậy chúng ta thật sự có thể nói là đời này không tiếc." Đến nỗi sĩ nghiệp lợi nhuận chịu một chút thiệt hại, ngươi cái này làm chủ tịch cũng không đau lòng, ta thì càng không lợi có thể nói. Lâm Chấn Hoa nhìn xem trên mặt mang mấy phần kích động hừng hững chi sắc hạng chết, nhịn không được cười nói, "Lão Hạng, ta thế nào cảm giác, ngươi so với ta còn phân thân a?" Ai không có tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm đâu? Hạng chết cười ha ha nói, tại Lâm Chấn Hoa bọn hắn người thế hệ này trong lòng, đối với nước Mỹ vẫn luôn là tồn lấy một phen đoán niệm. Bọn hắn ngoài miệng chưa từng nói ra, nhưng nội tâm lại khát vọng một ngày kia Trung Hoa Trung Quốc có thể đủ tất cả mặt mã siêu Việt nước Mỹ, trở thành cường quốc đệ nhất thế giới. Tại quá khứ, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới một ngày này lại nhanh như vậy mà tới. Nhưng bây giờ Nhật Bản cùng châu Âu cũng đã thoát tót, duy nhất ngăn tại Trung Hoa Trung Quốc trước mặt chính là nước Mỹ, điều này cũng làm cho khó trách Lâm Trấn Hoa cùng hạng chết đều mượn ý đập nồi rìm thuyền mà buổi tây tái thật thú vị một vòng. Từ giờ trở đi, chúng ta muốn đem nước Mỹ phong điện xí nghiệp toàn bộ đặt vào chúng ta giám sát phạm vi, muốn hiểu bọn họ trình độ kỹ thuật, sản phẩm khai phát sách lược, marketing chiến lược, có tính nhắm vào cùng bọn chúng bày ra cạnh tranh. Tóm lại một câu nói, không cho người Mỹ lưu lại bất cứ cơ hội nào. Lâm Chấn Hoa như đinh chém sắt nói, nếu như ngài cảm thấy cũng không tệ lắm liền bản chứa đứng, để lần sau thuận tiện đọc sách. Như có chương tiết sai lầm tỉnh cùng nhân viên quản lý liên hệ. Tháng này vì Ngài đề cử đường ra Tam Thiếu mới nhất kiệt tác tuyệt thế đường môn nhìn đổi mới nhanh nhất, liền đến danh sách cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của Ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 754. 730 phong điện căn cứ cách mênh mông thái bình dương, toàn cầu công nghiệp giá trị tổng sản lượng cao nhất hai quốc gia tại rõ ràng khiết năng nguyên lĩnh vực triển khai một hồi thế kỷ đại chấm dứt. 2009 năm một nguyệt, Tây thi đấu tuyên thể nhậm chức Mỹ 56 giới tổng nguyệt, tên tổng tới 7870 ức đô la nước Mỹ khôi phục cùng lại đầu tư dự luật, trong đó đem bao quát gió có thể Năng lượng mặt trời ở bên trong rõ ràng khiết năng nguyên xem như chấn hương kinh tế Mỹ quốc trọng yếu lĩnh vực một trong. Bất quá cần chỉ ra chính là, khoản này gần 8.000 ức đô la khoản tiền, là 2009-2019 đến 2019 tháng 5 năm 10 trong thời kỳ tất cả chi tiêu, trải phẳng đến mỗi một năm, chỉ có chỉ là 800 ức. Tháng sau, Trung Hoa Trung Quốc Trung ương Chính phủ tại toàn quốc hội nghị nhân đại bên trên tuyên bố, vì trong kích thích cần, bảo đảm kinh tế ổn định tăng trưởng. Trung Hoa Trung Quốc sẽ tại tương lai trong vòng 2 năm an bài 4 vạn ức nguyên nhân dân tệ, hẹn hợp 5700 ức USD dùng trọng điểm lĩnh vực đầu tư, bình quân hàng năm đầu nhập hạn mức cao tới gần 3004 đô la Mỹ nguyệt, tổng thống nước Mỹ Tây thi đấu đến California phỏng vấn, đặc biệt thăm hỏi nơi đó nổi tiếng phong điện thiết bị doanh nghiệp sản xuất lục điện công ty, hứa hẹn đem hướng phong điện sản nghiệp cung cấp phụ cấp, cho vay đảm bảo cùng giảm thuế các loại một loạt nâng đỡ chính sách, trợ giúp nước Mỹ quốc nội rõ ràng khiết năng nguyên nghiệp cấp tốc trưởng thành. Nam nguyệt, Trung Hoa Trung quốc, quốc gia phát cải ủy Bộ năng lượng các ngành liên hợp phát ra liên quan tới tăng tốc xúc tiến Trung Hoa Trung Quốc rõ ràng khiết năng nguyên sản nghiệp phát triển một số ý kiến, trong đó bất luận cái gì một đầu ý kiến đưa cho dư rõ ràng khiết năng nguyên xí nghiệp ủng hộ cường độ, đều xa xa cao hơn tây của sò tài miệng hứa hẹn. Sáu miệng, nước Mỹ bộ năng lượng nguyên tắc phê chuẩn 18 nhà rõ ràng khiết năng nguyên xí nghiệp đề ra yêu cầu chính phủ cung cấp cho vay đảm bảo thị cầu, đồng thời yêu cầu làm tốt ngân hàng thương nghiệp mau trong hướng những xí nghiệp này cung cấp cho vay. Cùng tháng, Trung Hoa Trung Quốc quốc vụ viện phê chuẩn tại toàn quốc thiết lập một số cái rõ ràng khiết năng nguyên sản nghiệp căn cứ, các tỉnh khu nghe tin lập tức hành động, nhau nhau đẩy ra buồn tình quang đáy vực. Phong tốc kế hoạch, nhóm lớn phương kinh tế quan viên tụ tập kinh thành bắt đầu chạy bộ. 6. Hoàng thị trưởng, cảm tạ ngươi đối với chúng ta tỉnh Giang Nam từ xưa tới nay ủng hộ mạnh mẽ á chuyện lần này, còn hy vọng Hoàng thị trưởng có thể hoàn toàn như trước đây ủng hộ chúng ta. Đây là đang kinh thành ba giặm sông phát cải ủy cao Úc. Lâm Trấn Hoa ngồi ở Hoàng Cương văn phòng bên trong. Cười hì hì đối với Hoàng Cương nói, Hoàng Cương cho Lâm Trấn Hoa bưng lên một ly trà, tiếp đó vẻ mặt đau khổ nói, ta nói Lâm tổng, các ngươi tỉnh Giang Nam cũng quá lầm tham. Máy bay lớn hạng mục đều bị các ngươi bắt tới tay, đây chính là mấy ngàn nước đầu tư hạng mục lớn. Các ngươi lại còn không biết đủ. Liên một cái nho nhỏ phong điện căn cứ hạng mục đều phải tranh, các ngươi còn có để hay không cho khác tỉnh thị sống. Hoàng cương nói máy bay lớn hạng mục, tên đầy đủ gọi là Trung Hoa Trung Quốc cỡ lớn thương dụng máy bay nghiên cứu phát minh hạng mục, mục tiêu là từ 2005 năm đến 2025 trong năm, nghiên cứu phát minh Trung Hoa Trung Quốc có toàn bộ tự chủ quyền tài sản trí thức, cất cánh trọng lượng tại 100 tấn trở lên cỡ lớn thương dụng máy bay. Dạng này một cái hạng mục là cần nâng cả nước chi lực cùng hoàn thành. Trong đó, tỉnh Giang Nam phân đến máy bay động cơ cùng thân máy hai cái tử hạng mục. Không sai biệt lắm là cắt đi máy bay lớn hạng mục bên trong một nửa phân ngạch trêu đến khắc tỉnh thị khu quan viên đều chạy đến quốc gia phát cải bị kháng nghị đi tỉnh Giang Nam có thể cầm tới hai cái này từ hạng mục tự nhiên cũng có hắn nguyên nhân bởi vì hắn hoa tại tua pin chạy ra nghiên cứu chế tạo bên trong thành thànhụcu khiến cho máy bay lớn động cơ ngụ lại tầm dương thành vì chuyện đương nhiên bởi vì tua pin chạy ra cùng máy bay động cơ có không ít chỗ tương thông từ hắn hoa tới hiệp trợ máy bay máy nghiên cứu chế tạo có thể thiếu đi không thiếu đường bên ko thân máy hạng mục đồng dạng ngủ lại tại tầm Dương cái này cần nhờ vào lâm chấn hoa tại mấy năm trước vì tầm dương làm kế hoạch Máy bay lớn thân máy tại chế tạo sau khi hoàn thành, muốn chỉnh thể vận chuyển đến chung quy giả bộ nhà máy đi tiến hành tổng thể. Lớn như vậy bộ kiện, chỉ có thể thông qua đường thủy tiến hành vận chuyển, bởi vậy thân máy nhà máy sắp đặt nhất thiết phải tới gần đại giang hồ lớn hay là duyên hải. Lâm Trấn Hoa sớm tại mấy năm trước liền nghị đến vấn đề này, hắn đề nghị tầm dương thành phố tại ở gần Vân Mộng hồ chỗ, lưu lại một mảng lớn công nghiệp dùng, xem như tương lai cạnh tranh thân máy nhà máy bộ môn trọng yếu quả cần, mà sự thật chứng minh, những thứ khác người cạnh tranh đích xác cũng có cân nhắc đến vấn đề này, thế là tại bài luận sàng lọc bên trong tầm dương liền thành một cái duy nhất quá quan thành thị. Đem máy bay lớn động cơ cùng thân máy hai cái này hạng mục lớn bỏ vào trong túi, vốn là công nghiệp trình độ liền đi tại toàn quốc hàng đầu tỉnh Giang Nam càng là tài Đại Khí Thô. Nhưng kể cả như thế, làm quốc gia đẩy ra rõ ràng khiết năng nguyên phát triển kế hoạch thời điểm, tỉnh Giang Nam vẫn là không nhịn được nhảy ra, cũng gia nhập tranh thủ rõ ràng khiết năng nguyên nơi sản sinh hàng ngũ. Rõ ràng khiết năng nguyên hàng ngũ, cái nào tỉnh đều có thể làm, không quan trọng có tồn tại hay không nơi sản sinh. Nhưng nếu như nắm giữ một cái quốc gia phê chuẩn rõ ràng khiết năng nguyên nơi sản sinh, như vậy tại thổ địa, thu thuế, cho vay các phương diện, chỗ chính phủ thì có càng nhiều quyền tự chủ. Và hôm nay Trung Hoa Trung Quốc, tài chính sớm đã không phải là cái gì thiếu tư nguyên, tối khan hiếm cũng có giá trị nhất tài nguyên chính là chính sách của quốc gia, đây cũng chính là các nơi đều phải tranh thủ rõ ràng khiết năng nguyên nơi sản sinh lý do. Hoàng Cương đối với Lâm Trấn Hoa nói đây chỉ là một nho nhỏ phong điện căn cứ hạng mục, kỳ thực, hạng mục này tuyệt không tiểu. Phát cải ủy đã từng đo lường tính toán qua, tương lai 10 năm bên trong, Việt Nam phong điện thiết bị sản nghiệp có thể sáng tạo mấy vạn ức nguyên giá trị sản lượng. Nếu như cái nào tỉnh có thể có được một cái phong điện sản nghiệp căn cứ, như thế nào cũng có thể từ nơi này khối giá trị mấy vạn ức nguyên trong bánh ngọt cắt xuống vô cùng khả quan một góc. Phát cải bị sớm nhất xác định kế hoạch là tại toàn quốc phê chuẩn 5 cái rõ ràng khiết năng nguyên nơi sản sinh trong đó cũng không bao quát tỉnh Giang Nam suy nghĩ như vậy nguyên nhân tự nhiên là vì tại các tỉnh ở giữa tiến hành cân bằng thể hiện ra cũng có lợi ích nguyên tắc tỉnh Giang Nam lấy được máy bay lớn hạng mục bên trong hai cái cỡ lớn từ hạng mục tại cái khác hạng mục bên trên nhất định phải làm ra một chút lạc bộ đây cũng là lợi cũ tỉnh Giang Nam đám quan chức tự nhiên cũng là biết được quy cụ này nhưng bọn hắn còn hiểu được một quy cục khác đó chính là sẽ khóc hại tử có sữ ăn gặp phải chỗ tốt thời điểm mặc kệ có ly không để ý tới đều phải đi tranh một chuyến dù là không coi cho nhau ít nhất cũng làm cho thượng cấp cơ quan biết người có nguyện vọng này, tương lai tranh cái nữa khác lợi ích thời điểm, thượng cấp cơ quan nhất định phải cân nhắc đến ngươi lần này bị bị khuất, từ đó cho ngươi một chút bồi thường. Mang theo dạng này tầm tính, tỉnh Giang Nam phát cải ủy cũng tổ chức lên một cái khổng lồ du thuyết ban tử, vào kinh tới cùng các bộ ủy liên lạc. Lâm Trấn Hoa xem như tỉnh Giang Nam sức ảnh hưởng lớn nhất xí nghiệp gia, tự nhiên cũng bị trong tỉnh bắt kém, phải hắn đến phát cải ủy tới làm công tác. Người nào không biết Lâm tổng cùng quan hệ đâu. Mà trưởng vừa là ở rõ ràng khiết năng nguyên căn cứ về vấn đề có quyền lên thứ nhất. Nghe Lâm Chấn Hoa nói là vì rõ ràng khiết năng nguyên căn cứ sự tỉnh mà đến, Hoàng Cương đầu lập tức lớn gấp đôi. Những ngày này, tới tìm hắn đàm luận chuyện này quan viên địa phương đã không dưới 100 gọi, hắn có thể nói là mệt mỏi ứng phó. Đối với tỉnh Giang Nam yêu cầu, Hoàng Cương trong lòng sớm đã dự định, đó chính là tuyệt đối không thể phê chuẩn. Nhưng ở nhìn thấy Lâm Trấn Hoa một sát na kia, Hoàng Cương bắt đầu có loại dự cảm, cảm thấy mình tính toán đoán chừng muốn rơi vào khoảng không, Lâm Trấn Hoa người này xưa nay đều có biện pháp như vậy, có thể làm cho người khác tâm tình nguyện đáp ứng hắn yêu cầu. Chấn Hoa Ngươi đột thay chúng ta phát cải hủy suy nghĩ một chút, nếu như chuyện gì tốt đều cấp cho các ngươi tỉnh Giang Nam chiếm, người khác sẽ ý kiến gì chúng ta? Cả nước tổng thể nguyên tắc, vẫn phải kiên trì đi, trấn hương trung hoa, cũng không thể dựa vào các ngươi tỉnh Giang Nam một cái tỉnh tới thực hiện, có phải hay không?" Hoàng Cương phí công tiến hành thuyết phục. "Hoàng Cương, ngươi có phải hay không trước nghe một chút ta lý do lại nói đâu?" Lâm Trấn Hoa đạo. Hoàng Cương khoát tay một cái nói, "Ta không nghe, ngươi bất cứ lúc nào đều có một bộ nguy biện, ta sợ ta cầm giữ không được, bị ngươi vay lý tà thuyết cho đấu độc." Lâm Chấn Hoa giả trang ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, hậm nói, "Nghe ngươi ý tứ này là muốn đem ta đổi ra khỏi cửa. Hoàng Cương đạo, nếu như ngươi muốn uống trà, cứ việc uống. Nếu như muốn nói phong điện căn cứ sự tình, vậy thì mì hệ nở mở tôn như a. Ừm. Vậy ta cũng chỉ uống qua trà. Lâm Trấn Hoa không chút hoang mang nói, "Nói đi, hắn quả thật không còn nói cái gì." Bưng chén trà nhận nhận chân chân phẩm lên trà tới. Hoàng Cương tại hắn bên cạnh ngồi một hồi, chờ lấy hắn không chịu nổi bắt đầu nói chuyện. Ai ngờ, Lâm Trấn Hoa bây giờ tu luyện được rất đúng chỗ, nói không lên tiếng, liền thật sự không nói một lời, một ly uống xong, chính mình lại đứng lên, đến máy đun nước nơi đó một lần nữa tiếp một ly, tiếp tục ngồi xuống miệng nhỏ đĩnh đĩnh. Ai, tính toán. Ngươi vẫn là nói một chút đi. Hoàng Cương Nhật vua, kỳ thực, hắn gọi Lâm Chấn Hoa Mỹ hệ nờ mở tốt miệng, cũng chỉ là đánh cực khí mà thôi, từ nội tâm tới nói, hắn vẫn vô cùng hy vọng nghe một chút Lâm Trấn Hoa ý tưởng. Qua nhiều năm như vậy, Lâm Trấn Hoa mỗi một lần ra chủ ý, cuối cùng đều có thể nhượng quốc gia được lợi, Hoàng Cương tin tưởng, lần này Lâm Trấn Hoa đồng dạng sẽ có một chút ý tưởng hay. Để cho ta nói. Lâm Trấn Hoa cô ý nói. Ngươi nói đi. Hoàng Cương đạo, nhìn xem Lâm Chấn Hoa một mặt nhạo báng bộ dáng, hắn lại nhịn không được bổ sung một câu, ta nói Lâm tổng, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ngươi còn như vậy ta Ta thật là không nghe đừng đừng ta nói còn không được sao Lâm Trấn Hoa vội vàng nhận sai bất kể nói thế nào Hoàng Cương cũng là phát cải hủy đại thị trường đi đến chỗ đi lên đây chính là tình trường đều phải ra lên tiếp hắn Lâm Trấn Hoa lại với báo cũng không thể đem phát cải ủy thị trường không làm cả bộ A Hoàng Cương ta hỏi ngươi phát cải hủy kh chế tại toàn quốc chỉ phê 5 cái căn cứ dù ý ở đâu Lâm Trấn Hoa từ đặt câu hỏi bắt đầu vào tay Hoàng cương đạo chủ yếu là vì khống chế rõ ràng khiết năng nguyên bộ môn quy mô tránh mù quáuyếtương như vậy quốc gia chúng ta rõ ràng khiết năng nguyên Hà mục có phải hay không đã báo hòa đâu Lâm Chấn Hoa tiếp tục vấn đạo. Hoàng cương đạo, báo hỏa nhất định là không đạt tới, nhưng liền tình huống trước mắt tới nói, vẹn vẹn phong điện một hạng, kế hoạch thiết lập phong điện thiết bị xí nghiệp sản lượng đã vượt ra khỏi hiện hữu phong điện trảng bộ môn nhu cầu. Cho nên, khống chế sản lượng mù quán quyết chương vẫn là vô cùng có cần thiết. Lâm Chấn Hoa đạo, thế nhưng là, chúng ta phong điện trảng hạng mục cũng không nhiều à, nếu như chúng ta hy vọng đến 2030 năm thời điểm, phong điện chiếm cuối cùng phát điện lượng 20% thì chúng ta trước mắt hoạch định phong điện tràng, số lượng cùng quy mô còn kém rất xa đâu. Hoàng Cương thở dài, nói: "Đây chính là một cái mâu thuẫn á quốc gia, đương nhiên là cạnh tranh điện trở thành một cái trọng yếu phương hướng phát triển, nhưng hết hạn cho tới bây giờ, phong điện phát điện chi phí vẫn là cao hơn vào lưới điện giá cả, tương đương với mỗi phát một chất điện, quốc gia đều phải đi đến phụ cấp mấy phần tiền. Dưới loại tình huống này, chúng ta làm sao dám trên phạm vi lớn mà khuyết trương phong điện trạm quy mô đâu? Lâm Trấn Hoa đạo: "Bất kỳ hạng nào kỹ thuật phát triển đều phải kinh lịch dạng này giai đoạn. Ngay từ đầu chi phí nhất định là tương đối cao, một khi tạo thành quy mô, chi phí liền sẽ giảm xuống, đạo lý này không cần ta với ngươi cái này kinh tế học tiến sĩ nói a." Hoàng Cương đáp: Chân lý luận là như thế này à, thế nhưng là trước mắt nước ta phong điện thiết bị giá cả còn cao vô cùng ngang, lúc nào thiết bị giá cả có thể giảm xuống, chúng ta mới có thể có thể nói giảm xuống phát điện chi phí. Vấn đề này, hẳn chính là các ngươi xí nghiệp tới thay chúng ta trả lời a. Lâm Trấn Hoa đạo, vậy thì đúng rồi, ta hôm nay tới, chính là muốn nói với ngươi chuyện này. Chưa xong con tiếp, cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 755. 731 nước ngoài thị trường nghe được Lâm Trấn Hoa lòng tin tràn đầy lời nói, Hoàng Cương cười nói, ta liền biết, ta khẳng định muốn rơi vào người cho ta hố bên trong, bất quá Ta ngược lại còn chờ mong xem, ngươi có thể đủ đạo ra một cái dạng gì hô tới. Lâm Chấn Hoa đạo: "Phong điện thiết bị thuộc về sản phẩm mới, theo kỹ thuật ngày càng thành thục, hắn giá cả tất nhiên là sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Chờ phong điện thiết bị giá cả xuống đến một cái nào đó trình độ phía dưới lúc, phong điện phát điện chi phí liền sẽ thấp hơn vào lưới điện giá cả, lúc này phát triển phong điện thì có lợi có thể đổ, đến lúc đó toàn cầu sẽ nên đón một cái phong điện đại phát triển thời kỳ, điểm này đã là chung nhận thức đi." "Không sai, đây là chung nhận thức." Hoàng Cường đáp. Lâm Chấn Hoa tiếp tục nói: "Trước mắt, Trung Hoa, Trung Quốc, nước Mỹ, nước Đức, Hà Lan, còn có khác một chút quốc gia, đều nhìn chúng Phong Điện cái này đại thị trường, đều tính toán ở nơi này thị trường thành thuộc phía trước, chưa cắt đến nhiều nhất phân ngạch. Từ điểm đó mà xem, Trung Hoa Trung Quốc tuyệt đối không thể tự phế vô công, cho dù là bồi thường tiền kiếm lời gạo to, cũng phải kiên trì. Chẳng những phải kiên trì, chúng ta còn muốn tranh thủ có thể đem quốc gia khác phong điện sản nghiệp kéo gầy, gầy, tạo thành một cái độc bá thị trường cách cục. X6. Hoàng Cương bó tay rồi, Trấn Hoa, ngươi cái mục tiêu này, dường như là quá rộng lớn. Phải biết, tại Phong Điện phương diện kỹ thuật, Trung Hoa Trung Quốc vẫn là một cái nước yếu, nước Mỹ Nước Đức phong điện thiết bị xí nghiệp, trình độ kỹ thuật đều tại ta nhóm phía trên, chúng ta bây giờ chỉ có thể là lấy thủ thế, muốn tiến công, còn muốn đem người khác kéo gầy, kéo chết, e rằng có chút thích việc lớn hám công to đi. Hoàng cương đoạn thời gian này vẫn luôn đang suy nghĩ phong điện sự tình, đối với cái này cái trên thị trường trạng huống hiểu vẫn tương đối xâm nhập. Quốc gia phương Tây trải qua phong điện sản nghiệp thời gian so Trung Hoa Trung Quốc phải sớm, tăng thêm bản thân công nghiệp cơ sở cũng càng hảo, cho nên kỹ thuật thực lực khá mạnh. Trung Hoa Trung Quốc là mấy năm gần đây mới bắt đầu khởi động phong điện bộ môn, tốc độ tăng trưởng mặc dù tương đối nhanh, nhưng tổng thể tới nói, trên kỹ thuật vẫn còn thế yếu. Vì thúc tiến Trung Hoa Trung Quốc phong điện thiết bị sản nghiệp phát triển, quốc gia cưỡng chế quy định mới xây phong điện chẳng nhất thiết phải sử dụng ở trong nước sản xuất thiết bị. Hơn nữa trong đó quốc hưu hóa tỷ lệ không được thấp hơn 70%. Dựa vào dạng này chính sách bảo hộ, quốc nội phong điện thiết bị xí nghiệp mới có thể sống sót. Bây giờ Lâm Trấn Hoa há miệng chính là muốn đem người khác kéo chết. Cái này thật sự là nhường Hoàng Cương cảm thấy không thể tin được. Lâm Trấn Hoa cười nói, "Hoàng Cương, ngươi ngâm lại xem, chúng ta nhiều năm như vậy tới. Cái nào sản nghiệp không phải từ yếu thế chuyển thành ưu việt?" Phong điện làm một mới phát sản nghiệp, cánh cửa so truyền thống sản nghiệp thấp hơn, tất cả mọi người là tân tiến vào giả, lúc này liệu chết chính là đầu nhập mà thôi. thôi. "Ta, ta tạm thời bộ phận đồng ý ý kiến của ngươi." Hoàng Cương lui một bước, chờ lấy Lâm Trấn Hoa tiếp tục nói đi xuống. Lâm Trấn Hoa đếm trên đầu ngón tay cho Hoàng Cương tính, nếu nói, phong điện thiết bị bên trong kỹ thuật nan đề cũng không ít, máy thông gió là lớn nhất một hạng, những thứ khác, tỉ như phi lá, bánh răng dương, cỡ lớn hộ trục, điện công chúng ta kỹ thuật cũng đẹp, được tiên tiến, kỹ thuật so sánh, cũng có trên lệch nhất định. Nhưng chúng ta phân tích qua, tại những này phương diện, Chúng ta cùng nước ngoài kỹ thuật chênh lệch cũng không có đạt đến đại tế chênh lệnh trình độ như vậy, chỉ là tại cùng một đại kỹ thuật nội bộ thành thục cùng không thành thục phân chia mà thôi. Nếu như quốc gia gia tăng đầu nhập, phong điện thiết bị xí nghiệp quả quyết đổi mới thiết bị, trực tiếp nhắm chuẩn đời sau sản phẩm, chúng ta hoàn toàn có năm chắc tại trong vòng 2 năm bắt kịp thế giới tiên tiến trình độ. Chỉ cần chúng ta kỹ thuật cùng nước ngoài kỹ thuật nâng hàng, đơn thuần đánh chiến tranh giá cả mà nói, ngươi cho rằng quốc gia phương Tây là đối thủ sao? Tài chính cũng không phải vấn đề lớn." Hoàng Cương trầm chờ nói, "Bất quá, tất nhiên trước mắt kỹ thuật còn chưa thành thục, chúng ta cũng không nghi quá nhiều chạy ra sản hàng." Cho nên chúng ta tại phong điện chràng xây dựng phương diện hay là muốn khống chế một chút tốc độ cứ như vậy phong điện xí nghiệp số lượng cũng liền phải thêm lấy đã khống chế đây là từ nhu cầu quyết định chúng ta phát cải hủy cũng lực bất phòng tâm A. nếu như chúng ta không chiếm quốc nội thị trường phân ngạch đâu Lâm Trấn Hoa quỷ bí màn nợ nụ cười ném ra mấu chốt nhất một vấn đề không chiếm quốc nội phân ngạch Hoàng cương quả nhiên bị hấp dẫn người là nói xấu các người hán Hoa lại để mắt tới nước ngoài phong điện thị trường họ tựu gạn quốc gia công ty địa lực chuẩn bị đầu tư xây dựng một cái trên biện phong địa tràng cải máy 50.000 và nói Lâm Trấn Hoa bình tĩnh nói người là nói Cái này đơn đặt hàng bị các ngươi nắm bắt tới tay. Hoàng Cương vội vàng vấn đạo. 50000 vàng khối, cũng chính là 500 triệu khối, mặc dù cùng phát điện nhiệt điện, thủy điện các loại cài máy so sánh, không tính là cái gì, nhưng đối với phong điện tới nói, đây chính là đơn đặt hàng lớn. Phải biết, nước Mỹ 2009 năm cả năm mới tăng thêm phong điện cài máy dung lượng cũng bất quá là 10000 triệu khối, Lâm Trấn Hoa nói cái này tờ đơn, tương đương với nước Mỹ mới tăng thêm dung lượng tháng 1 năm 20. Lâm Trấn Hoa cười nói, chúng ta tốt xấu cũng coi như là bỏ tiểu gàn công ty điện lực đại cổ đông. Tuần nữa trước đây cũng đã tại Pỏ Tiểu Gạn xây dựng qua một cái thí nghiệm tính chất phong điện tràng, cho nên lần này Pỏ Tiểu Gạn trên biển phong điện trảng hạ mục rơi vào miệng của chúng ta túi, cũng là chuyện bình thường a. Hoàng Cương đại Diêu kỳ đầu, không được, không được, thu mua Pỏ Tiểu Gạn điện lực cổ phần tài chính là từ quốc gia chuyển đi ra ngoài, chỉ là mượn các ngươi những xí nghiệp này chi thủ đi áp dụng thu mua mà thôi. Huống chi, các ngươi Hán Hoa chỉ là liên hợp cổ đông một trong, làm sao có thể độc chiếm hạng mục này chỗ tốt đâu. Uy, uy, ta nói hoàng trưởng, ngươi có chút lương tâm, có hay không hảo? Lâm Chấn Hoa trợn mắt bác Bỏ Đạo. Chúng ta hán hoa thế, nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ, mới liên hợp với tất cả cái xí nghiệp cùng nhau hướng vào tiểu gạn chính phủ tạo áp lực, đem cái này hạng mục cầm tới tay. Lão cô bọn họ tinh bắt trọng cơ cũng không có lên tiếng, các người phát cải ủy đi ra bên vực kẻ yếu, có phần quan được quá rộng a. Ta đây không phải sợ những địa phương khác đám quan chức có ý kiến đi." Hoàng cương nhỏ giọng lầm bẩm. "Bất quá, hắn cũng biết, chuyện này cũng chỉ có hán hoa mới có thể bại bình, khắc tỉnh khu quan viên liền xem như đỏ mắt cũng không triệt. Mấy năm trước, họ tiểu gạn gặp phải tài chính phá sản uy hiếp, hướng chính phủ Trung Quốc cầu viện. Bởi vì lo lắng họ tiểu gạn chính phủ thất tín, tài chính viện trợ tài chính không cách nào bảo đảm an toàn chính phủ Trung Quốc lựa chọn một đầu đường công viện trợ sách lực từ quốc gia hướng Hán Hoa cho công tinh Bắc trọng cơ này một ít cỡ lớn xí nghiệp phát ra chuyên hạng cho vay lại từ những xí nghiệp này tạo thành đầu tư tập đoàn thu mua bỏ tiểu gạn công cộng cơ sở thiết thì biến tướng mà đem tiền cấp cho bỏ tiểu gạn chính phủ dựa theo thu mua lúc hiệp nghị tương lai bỏ tiểu gạn chính phủ tài chính tình trạng chuyển biến tốt đẹp phía sau sắp xuất hiện tư cách chuộc về những thứ này công cộng công trình này liền tương đương với hoàn trả bên trong phương giúp đỡ trái lại nếu như bỏ tiểu gạn chính phủ tài chính kéo dài chuyển biến xấu thì bên trong phương nắm giữ những cơ sở này công trình từ trong thu hoạch cũng không chịu tổn thất. Họ Tựu Gạn công ty điện lực chính là vào lúc này đợi trong chăn nước một số nhà xí nghiệp lớn liên hợp thu mua. Mặc dù bên trong phương thu mua chỉ là công ty một bộ phận cổ quyền, nhưng là xem như có quyền bỏ phiếu. Lần này, Họ Tựu Gạn chính phủ kế hoạch ở trên biển xây dựng cỡ lớn phong điện tràng đang tiến hành thiết bị đấu thầu lúc, tự nhiên là muốn ưu tiên lo lắng đến từ Việt Nam những thứ này liên quan xí nghiệp. Tại tham dự thu mua Họ Tựu Gạn điện lực những thứ này cỡ lớn xí nghiệp bên trong, Trước mắt chỉ có Hán Hoa trọng công một nhà tại trải qua phong điện lĩnh vực, mà Hán Hoa tại giới xí nghiệp từ bên trong lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Bởi vậy, các tất cả cái xí nghiệp cũng liền mừng rỡ cầm người bồ đảo nha hạng mục cho Hán Hoa tặng quà, tất cả mọi người tin tưởng, tương lai Hán Hoa nhất định sẽ đối với đại gia có hồi báo. Hoàng Cương mặc dù không có tham dự chuyện này, nhưng bao nhiêu cũng đoán được một cái không rời 10. Hắn ở trong lòng âm thầm cảm khái, Hán Hoa làm việc thật là đủ lớn thủ bút, kỳ hạ mỗi cái sản nghiệp chiếu cố lớn nhau, đây chính là cái gọi là cường giả hàng cường, kẻ yếu hàng yếu đạo lý. 500 triệu miếng gói một cái đơn đặt hàng. cũng là đủ chống đỡ lấy một nhà phong điện thiết bị xí nghiệp. Tất nhiên không chiếm quốc nội thị trường phân nạch, cho các người một chút chính sách ưu đãi, tựa hồ cũng là sao cũng được. Hoàng Cương bâng lòng cầu khí, nhưng nói gần nói xa, còn lưu lại một chút chỗ trống, hắn còn phải xem nhìn. Lâm Trấn Hoa có thể hay không lại ném ra ngoài càng nhiều mồi nhử. Lâm Trấn Hoa cũng không có nhường Hoàng Cương thất vọng, hắn nói tiếp, người thứ hai hạng mục, Kenni Atoruzer tạm nạp gió hồ địa trường, thế đi cho vay mục, cái máy dung lượng 300 triệu gói. Ngươi sẽ không nói hạng mục này các cũng nắm bắt tới tay đi. Hoàng Cương giật mình vốn đạo Lâm Chấn Hoa lắc lắc đầu nói, "Chúng ta không có toàn bộ cầm tới, kết quả sau cùng là chúng ta cùng nước nước, nước Mỹ tất cả một xí nghiệp chia đều cái này đơn đặt hàng, mỗi nhà cầm tới 100 triệu gói." Thế đi phương diện cũng có ý thông qua hạng mục này đối với tất cả gia phong điện thiết bị thương nghiệp cung ứng thực lực cùng phục vụ tiến hành quốc định, để trong tương lai hạng mục khác bên trong xác định thương nghiệp cung ứng. Quá tốt rồi. Như thế nào, hạng mục này có cần hay không quốc gia cho các ngươi ủng hộ? Hoàng Cương chủ động vấn đạo, có thể trở thành thế đi bộ môn thương nghiệp cung ứng, ý nghĩa là phi thường trọng đại, quốc gia vì thế cung cấp một chút phụ cấp cũng ở đầy không chối từ. Lâm Chấn Hoa đáp Chúng ta thử trước một chút xem đi, hạng mục này chủ yếu là làm nhãn hiệu, lợi nhuận thì không cần suy nghĩ, ta theo phong điện công ty những người lãnh đạo nói qua, chỉ cần không lô vốn chính là thắng lợi. Không sai. Hoàng Cương Đạo, hắn lập tức lại bổ sung một câu, cho dù thâm hộ tiền, chỉ cần bồi không nhiều, cũng là thắng lợi. Các ngươi bồi thường bao nhiêu, quốc gia liền cho các ngươi bổ túc bao nhiêu. Haha, ha, dù sao cũng là phát cải đi a, nói chuyện sức mạnh chính là đủ. Lâm Trấn Hoa trêu chọc nói, kỳ thực ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi, ta biết các ngươi Hán Hoa là chướng mắt điểm ấy quốc gia phụ cấp. Hoàng Cương bây giờ cũng ý thức được chính mình quá mức gấp gáp, mau đem lời nói thu trở về. Lâm Trấn Hoa không có tiếp tục dây dưa chuyện này, Hoàng Cương nói đúng, Hán Hoa hoàn toàn chính xác chướng mắt điểm ấy quốc gia phụ cấp. Đánh nhãn hiệu là sĩ nghiệp chính mình sự tỉnh, cầm xuống hạng mục này, đối với Hán Hoa tương lai tại phong điện lĩnh vực phát triển cũng có chỗ tốt, Hán Hoa sẽ không để ý cái này một thành một chỉ được mất. Mặt khác, còn có một cái đang nổi lên hạng mục, là Phi Châu Âu Otang quốc chuẩn bị xây dựng một cái thảo nguyên phong điện tràng. chúng ta hướng bọn hắn đề nghị cải máy dung lượng là 100.000 vàng gói, nhưng hạng mục này còn tại hiệp đàm bên trong. Lâm Chấn Hoa nói Ta nhớ được ngươi và Ô Tang Quốc tổng thống hẻo lồi lôi là bằng hữu nhiều năm đi. Hoàng Cương vạch trần đạo, chuyện này có tổng thống đứng ra hiện thường, còn có thể có cái gì chướng ngại sao? Lâm Trấn Hoa đạo, không sai, Ô Tang Quốc tổng thống đương thời hẻo lồi lôi nguyên lai là bọn họ công nghiệp bộ trưởng, sống tại 20 nhiều năm trước, ta liền đã quen biết hắn. Liên quan tới xây dựng phong điện tràng suy nghĩ, cũng là ta hướng hắn nói ra, bất quá, ngược lại là lấy được hắn hăng hái hưởng ứng. Hoàng Cương đạo, Trấn Hoa, ngươi cũng đừng chiếu cố chương quy mô, phải suy nghĩ một chút đối phương có không có dạng này năng lực chịu đựng. Bất kể nói thế nào, Phong điện chi phí trước mắt vẫn là cao hơn phát điện nhiệt điện, ô tan quốc cư dân cùng sĩ nghiệp có thể dùng nổi cao như vậy chi phí điện sao?" Lâm Chấn Hoa cười hát hắc nói, "Hoàng Cương, người này liền có chỗ không biết. Châu Phi hoàn toàn chính xác nghèo, nhưng nghèo cũng có nghèo chỗ tốt, đó chính là có thể từ trên quốc tế thu được số lớn không giảng buộc viện trợ. Ta đã an bài Hà Phi đi cho Hẻo Lộ Lôi định ra một cái tương tận kế hoạch, định dùng kế hoạch này đi vòng mỗi cái quốc tế tổ chức tiền. Châu Phi là trước mắt toàn cầu công nghiệp ô nhiễm ít nhất lục địa, phát triển phong điện có trợ giúp bảo Châu Phi hoàn cảnh." Đây là rất nhiều quốc tế tổ chức nguyện ý thấy sự tình, cho nên bọn chúng không tiếc rẻ vì Otan quốc cung cấp dùng điện phụ cấp. Lại thêm nguồn năng lượng sạch than hợp thành giao dịch thu vào, hạng mục này sau khi xây sóng, nơi đó cư dân sử dụng điện giá cả, lại so với bây giờ còn muốn hạ thấp 10 phần đâu. Các người thật đúng là vắt óc tìm nưu liền than hợp thành giao dịch chủ ý đều đánh lên. Hoàng cương có chút ít bội phục nói, cái gọi là than hợp thành giao dịch là chỉ quốc tế lưu lo tại carbon dioxide thải phóng quyền giao dịch. Trị quốc tế khí hậu công ngước gấp mỗi cái quốc gia thải phóng carbon dioxide số lượng là có hạn, không thể vượt qua. Nhưng quốc gia phát đạt nhân đều nguồn năng lượng tiêu hao nhiều, than bài phóng hạn mức thường thường không đủ dùng, lúc này, bọn chúng liền sẽ hướng quốc gia đang phát triển mua sắm than thải phóng hạn mức, đây chính là cái gọi là than hợp thành giao dịch. Phong điện thuộc về nguồn năng lượng sạch, dùng phong điện thay thế phát điện nhiệt điện, có thể giảm bớt số lớn than bài phóng, từ đó tiết kiệm phía dưới số lượng khả quan than bài phóng hạn mức. Đem những này hạn mức cầm tới quốc tế than hợp thành thị trường giao dịch đi tiêu thụ, sẽ có thể thu về không thiếu tài chính, dùng phụ cấp phong điện chi phí. Loại chuyện này, Trung Hoa Trung Quốc quốc nội cũng đã làm, Hoàng Cương không nghĩ tới Lâm Chấn Hoa thế mà đem suy nghĩ làm đến nước ngoài đi. Còn có chính là Venezuela thị trường, mà khác, bờ ra dự cũng có ý xây dựng phong địa trạng, chúng ta đang cùng bờ ra giữ quan viên của chính phủ tiến hành bản bạc. Lâm Trấn Hoa thuộc như lòng bàn tay, nghe Hoàng Cương khuôn mặt mây đen đều tan ra. Quá tốt rồi, Trấn Hoa, ta liền biết, ngươi mỗi lần đều có thể mang đến cho chúng ta một chút mới con đường riêng. Hoàng Cương tán dương. Lâm Trấn Hoa cười nói, chuyện này chỉ có thể trách các người phát cải hội quá con lại, rõ ràng có phương án giải quyết sự tình, các người lại tại đóng cửa làm xe, một mực chỉ biết là đề cao cánh cửa. Chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi. Hoàng Cương đạo, hắn rời cùng Lâm Chấn Hoa giả chuyện như vậy. Tất nhiên Lâm Trấn Hoa đưa ra một cái rất tốt mạch suy nghĩ, hắn liền đi chứng tỏ tốt, Lâm Trấn Hoa người này ưa thích nói điểm bực tức nói nhảm, Hoàng Cương cũng đã quen. "Ta muốn tốt, chúng ta định cho các nơi nguồn năng lượng sạch căn cứ tăng thêm một đầu khảo hoạch chỉ tiêu, yêu cầu kỳ thanh khiết nguồn năng lượng sản phẩm tiêu thụ bên ngoài tỷ lệ tại trong vòng 2 năm không thể ít hơn 15%, 2 năm sau không thể ít hơn 30%." Đến nơi các người tầm dương, liền xem như phát cải vị đặt phê hướng ngoại hình căn cứ, hưởng thụ những trụ sở khác ngang hàng chính sách, nhưng yêu cầu sản phẩm tiêu thụ bên ngoài tỷ lệ tại trong vòng 2 năm không thể ít hơn 6. Hoàng Cương nói đến đây, kéo cái dài khang Đồng thời dùng mắt nhìn Lâm Chấn Hoa, chờ hắn chính mình bổ túc số liệu này, không ít hơn 50% a, 2 năm sau đạt đến 80. Lâm Trấn Hoa sảng khoái đáp ứng nói: "Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 756." 732 Đở Er đem chua sót nước mắt tại Lâm Chấn Hoa cùng Hoàng Cương vị cười nói đang vui lúc, Tây Thái đang tại phòng làm việc của hắn bên trong, đối với mình phụ tá nhóm nổi trận lôi đình. Quốc hội lần nữa bác bỏ đối với rõ ràng khiếm năng nguyên công ty giảm thuế dự luật, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Tây Thái đem chồng văn kiện ngã tại tổ chức lớn bàn bên trên, ngã rung động đùng đùng. Giữa hồ chỉ có như vậy mới có thể phát tiết ra lửa giận trong lòng. Mỹ quốc chính phủ không có trực tiếp đầu tư kinh tế chức năng, Tây tái muốn kích động rõ ràng khiết năng nguyên sản nghiệp phát triển, chỉ có thể áp dụng vì này loại xí nghiệp giảm thuế phương pháp, tới biến tướng thực hiện phụ cấp. Nhưng dính đến giảm thuế, liền cần từ quốc hội phê chuẩn. Tây tái trước đây đã hướng quốc hội đệ trình mấy lần giảm thuế dự luật, mỗi một lần đều bị quốc hội lấy đủ loại rất tồi danh mục bắt bỏ. Lần này, Tây tái làm cực lớn nỗ bộ, kết quả vẫn là không có thành công. Thật đơn giản một cái giảm thuế dự luật đều không thể thông qua. Tây Thái dự tính bên trong trấn hưng nghề chế tạo kế hoạch, cũng liền gặp trở ngại, mắt thấy 4 năm nhiệm kỳ lập tức phải đi qua một bước, Tây Thái làm sao có thể không buồn hòa đâu. Bộ năng lượng dài đặc ôn nhỏ giọng lầu bầu đạo, ta nghe nói, đây là bởi vì dầu thô cùng than đá tập đoàn tiến hành ngoại viện du thuyết kết quả, bọn hắn phản đối quốc gia ủng hộ rõ ràng khiết năng nguyên, cho rằng năng lượng sinh vật nguyên có tốt hơn ứng dụng tiền cảnh. Những thứ này lòng tham không đáy ông trùm rồ mọ. Tây tái đạo, bọn hắn hàng năm từ quốc gia thu được mấy chục tỷ nguồn năng lượng phụ cấp, nhưng nay không sẽ thay quốc gia phân lưu. Đến nơi Quốc hội những nghị viên kia càng là không làm tròn trách nhiệm, bọn hắn vậy mà đứng tại ông Trùm dầu mỏ nhóm trên lập trường, không chút nào cân nhắc quốc gia gặp phải khó khăn. Bộ thương vụ giải pho ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu, hắn nói: "Tổng thống tiên sinh, người nên biết, dù cho không có ông Trùm dầu mỏ nhóm du thuyết, Quốc hội Đảng Cộng hòa các nghị viên cũng sẽ gạt bỏ nhà trắng nói lên dự luật, xảy ra chuyện như vậy không chỉ một lần." Bọn hắn cũng không để ý phản đối là cái gì, bọn hắn chỉ là hy vọng để cho ngươi tại ngươi trong nhiệm kỳ không thu hoạch được gì. Đây là nước Mỹ bị tái đau lòng nhắc góc nói, "Không thể không nói, Tây tái đã được truyền Tổng thống phía trước." vẫn là rất có một chút phấn thanh khí chất, hắn một mực tưởng tượng lấy chính mình ngồi trên tổng thống bảo tỏa sau đó, liền có thể thỏa thích thi triển tài hoa, kiến công lập nghiệp. Hắn có chọn vẹn quản lý quốc gia lý luận cùng phương án, chuẩn bị vừa lên đài liền quyết đoán mà giúp cho phổ biến. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần những thứ này phương án có thể thông suốt áp dụng, nước Mỹ đem một lần nữa trở lại thế chiến thứ hai vừa mới sau khi kết thúc loại kia độc cô cầu bại cảnh giới. Tây tái lý tưởng là đầy đạn, nhưng thực tế lại vô cùng khó cảm. Sau khi lên nhải, Tây tái đẩy ra một chỉ tại cải thiện dân sinh trọng trấn kinh tế phương sách, nhưng mỗi một hạng phương sách đều bị đến từ quốc hội, chính phủ các bộ môn, xí nghiệp cùng với dân chúng cường đại lực cản. Đến mức đến nay chẳng làm nên cho chống gì. Trong đó, đối với tổng thống quyền hạn có tối cường lực giúp thúc quốc hội là hán địch nhân lớn nhất, quốc hội bên trong chiếm đa số ghế chính là cùng hắn đối lập với nhau Đảng Cộng hòa, chính như Ford nói như vậy. Những cái kia Đảng Cộng hòa các nghị viên cũng không để ý phản đối cái gì, chỉ cần là tây tái nói lên dự luận, bọn hắn liền muốn nghĩ biện pháp tiến hành làm khó dễ. Đạo lý cũng là rõ ràng. Nếu như đến từ Đảng Dân chủ Tây tái làm được xuất sắc, cái kia lần tiếp theo cạnh tranh thời điểm Còn có đảng cộng hòa chuyện gì chứ phía chính phủ đúng lòng cũng là nhường Tây tái rất là nổi giận một việc chính phủ các bộ môn chủ yếu quan viên cũng là Tây tái bổ nhiệm đối với Tây tái độ trung thành còn miễn cưỡng không có trở ngại nhưng các bộ môn nội bộ cụ thể nhân viên làm việc cũng là lúc đầu trải qua nhiều giới tổng thống mà không có thay đổi thay thế qua những thứ này tên giảo hoặc nhóm cũng không quan tâm tổng thống nói cái gì bọn hắn biết y theo pháp luật chỉ cần bọn hắn không có làm gì sai cho dù là tổng thống cũng không cách nào cấp đi bát an cơn của bọn họ Tây tái nói lên chấn hương kế hoạch cùng những thứ này công chức nhóm phúcc lợi không có bất kỳ cái gì tương quan Làm nhiều không sống lấy thêm tiền, bất làm sống cũng sẽ không trừ tiền, như vậy ai vui lòng vô căn cứ tăng thêm một đống sự vụ đâu. Đại gia Di vãng đều trải qua thật dễ chịu, đi lên một cái kẻ vô lại tổng thống, nhất định để đại gia làm nhiều chuyện. Đây không phải nhận người phiền hà sao? Ngoài ra, tại Mỹ quốc chính phủ bên trong, làm nhiều chuyện còn không vẹn vẹn bị liên lụy, nó còn mang ý nghĩa người trong cuộc phải gánh vác càng nhiều phong hiểm. Người phụ trách chuyện làm tốt, không có người khen người. Nhưng nếu như làm đập, vậy sẽ phải gặp phải đủ loại lên án cùng điều tra. Tại loại này dưới con trưởng, đại gia tự nhiên là không cầu có công, nhưng cầu không đòi. Công chức nhóm chống cự Tây tái kế hoạch phương pháp, chính là một cái chữ, kéo. Pháp luật quy định 10 cái ngày làm việc hoàn thành sự tình, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tại thứ 9 thiên sẽ làm xong. Nước Mỹ luật pháp hoàn thiện quy định quyết định làm một việc cần đi qua vô số pháp luật khâu, thiếu một cái ngành con dấu đều không được. Mỗi cái bộ môn đều tiêu cực biến nhác, này liền khiến cho Tây tái trong kế hoạch sự tình muốn áp dụng tất nhiên là kéo dài. Nước Mỹ một chút truyền thông đã từng từng tiến hành điều tra, phát hiện xây dựng một nhà phong điện thiết bị xí nghiệp sản xuất, từ thi công đến đầu tư, ước chừng cần 12 đến 14 tháng, nhưng làm có liên quan hoàn cảnh, thu thuế Lao công các phương diện chính phủ hành chính cho phép, lại cần hao phí mất 3 đến 5 năm. Những người đầu tư kia nhóm căn bản không có dạng này kiên nhẫn cùng tinh lực đi cùng quan viên chính phủ nhóm dây dưa, thường thường là đem sự tình toàn bộ giao cho luật sư đi xử lý. Điều này cũng làm cho khiến cho nước Mỹ trở thành toàn cầu luật sư đội ngũ khổng lồ nhất quốc gia. Trung Hoa Trung Quốc tầm dương một nhà phong điện xí nghiệp, từ đã được duyệt đến lấy được chính phủ tất cả cho phép, chỉ phí phí hết 3 tháng, mà kiến thiết chu kỳ cũng chỉ có chỉ là 8 tháng. Phong dạng này đối với Tây tái báo cáo. Hắn tại Tây tái trong ban thuộc về một cái Trung Hoa Trung Quốc thông, Tây tái có thật nhiều nốt ở trong nước vấn đề đều phải hướng hắn tìm giáo. Bọn hắn vì cái gì có thể nhanh như vậy? Tây tai kinh ngạc vấn đạo. Pháo đạo, chính phủ Trung Quốc thành lập 6 cái rõ ràng khiết năng nguyên nơi sản sinh, tầm Dương chính là một cái trong số đó. Tại những này, nơi sản sinh bên trong, có một bộ tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt cơ chế, cho phép chính phủ các bộ môn đồng bộ mà phê duyệt sĩ nghiệp tất cả xin tài liệu, mà không nhất định giống tại nước Mỹ dạng này, một cái bộ môn thẩm tra xong mới đến phiên cái tiếp theo bộ môn. Mặt khác, người Trung Quốc còn đưa ra một cái tên là bài hỏi phụ trách chế quy định, yêu cầu thứ nhất tiếp đến đây làm thủ tục sĩ nghiệp nhân viên công vụ, nhất thiết phải phụ trách hướng sĩ nghiệp chứng minh cần có tất cả tài liệu cùng với kê khai yêu cầu." để làm cho sự nghiệp trong tương lai sẽ không bởi vì thiếu khuyết nào đó phần tài liệu mà một chuyến tay không. Vì tiết kiệm sự nghiệp đi tới đi lui tại mỗi cái ngành chính phủ thời gian, người Trung Quốc còn đem tất cả cùng phê duyệt chương trình tương quan bộ môn toàn bộ tập trung đến một cái trong đại sảnh làm việc, bọn hắn đem cái này gọi là vừa đứng thức làm việc. Cho nên, người Trung Quốc có thể tại 3 tháng bên trong liền hoàn thành một sự nghiệp tất cả hành chính phê duyệt công tác. Nếu như gặp phải chỗ người lãnh đạo đặc biệt chú ý hạng mục, thậm chí ba thiên phê duyệt hoàn thành tình huống cũng là tồn tại. Phó nói những chuyện này, nhưng không một chút nào khoa trương, như cái gì vừa đứng tức làm việc, bài hỏi phụ trách chế trở khái niệm Sớm nhất tại thành phố lớn cùng thành thị duyên hải xuất hiện, rất nhanh liền bị trong nước các cấp chính phủ chỗ bắt trước. Pho đến Trung Hoa Trung Quốc đi viếng thăm thời điểm, Lâm Trấn Hoa đã từng dẫn hắn đi thăm những thứ này chính phủ làm việc đại sảnh. Cái này kinh lịch cho Pho lưu lại ấn tượng rất sâu. Đây không có khả năng a." Tây tái xanh mục kết thì nói, "Ta chiếm được tin tức là vừa vận tương phản, bọn hắn nói cho ta biết nói, người Trung Quốc thói quan liêu tác phòng vô cùng nghiêm trọng, mỗi cái bộ môn ở giữa thường xuyên lẫn nhau từ chối, khiến cho bất cứ chuyện gì đều phải dây dưa thời gian rất dài." nhún núi nói, "Tổng thống tiên sinh, xin tha thứ, ta không thể không nói." Nói cho ngươi những tin tức này những người kia, đoán chừng cho tới bây giờ cũng không có đi qua Trung Hoa Trung Quốc, bọn hắn hoàn toàn là dựa vào ở trên internet đôi câu vài lời để suy đoán Việt Nam. Ở Trung Quốc, những chuyện khác ta không quen thuộc, nhưng ở đầu tư trong lĩnh vực, chính phủ của bọn hắn làm việc là dị thường hiệu suất cao. Ngươi biết, bọn họ quan viên vô cùng truy cầu chiến tích, bọn hắn không thể chịu đựng bởi vì thủ hạ chính là thấp công hiệu mà dẫn đến hạng mục đầu tư chạy mất hết. Ta thời 6, là bình đồ tử tiên sinh Văn Trường, hắn là một vị Việt Nam cầm khác biệt chính kiến lớn dạ, ta muốn, đối với Việt Nam nhận biết, cần phải vẫn tương đối khách quan. Tây tái lung túng nói: "Bình độ tử bất quá là một cái loại người lừa đảo mà thôi." Phó tuyệt đối nói: "Mấy năm trước, ta cũng nhìn qua hắn Văn Trương. Tại hắn Văn Trương bên trong, trang ngập đối với Việt Nam phê phán, mà tất cả những thứ này phê phán, chỉ là nên hợp một bộ phận người mỹ tâm thái sáu. Có lỗi với tổng thống tiên sinh, ta cũng không phải chỉ ngươi. Ta và người Trung Quốc đánh 20 nhiều năm quan hệ, ta vô cùng rõ ràng, Trung Hoa Trung Quốc cũng không phải giống Bình đồ tử nói như vậy. Là như thế này sao?" Tây tái trên mặt có chút lung túng. "Nhiều năm trước, hắn đã từng chịu Lâm Chấn thác." Thay lúc đó còn không gọi Bình Đồ Tử cái tên này, Đỗ Hướng Dương đảm nhiệm qua luật sư biện hộ, liên quan đến là liên quan tới Đỗ Hướng Dương dính líu hướng Trung Hoa Trung Quốc tiết lộ nước Mỹ cắt tờ công ty kỹ thuật cơ mật bản án. Tại nơi lần biện hộ quá trình bên trong, hắn cùng với Đỗ Hướng Dương từng có rất nhiều lần tiếp xúc, hắn cảm thấy Đỗ Hướng Dương là một cái so sánh nghiêm cẩn nhà khoa học, cái này cũng là hắn về sau sẽ tin tưởng ký tên Bình Đồ Tử cái kia một loạt văn chương nguyên nhân. Trải qua pho vừa nói như vậy, Tây tái bắt đầu nhận thức đến, chính mình có lẽ thật là bị Đỗ Hướng Dương lợi vớ vẫn cho đời náo. Có thể vị này Bình Đồ Tử cũng không có tận lực muốn nói láo. Nhưng hắn đối với Trung Hoa Trung Quốc tồn tại thành kiến, viết văn thời điểm cũng liền khó tránh khỏi bất công, mình thì vừa vẫn bị dạng này bất công nội dung nói gạt. Kỳ thực, Tây Thái chính mình chưa từng có đi qua Trung Hoa Trung Quốc, đối với Trung Hoa Trung Quốc có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Hắn túi Khôn Đoàn nói cho hắn biết, Trung Hoa Trung Quốc là một cái hỗn loạn vô tự quốc gia, quan viên bình thường, bách tính vô trì, mỗi cái chỗ cũng là dựa vào vừa bẩn vừa mệt sức lao động đông đúc hình sản nghiệp tới dãy một chút tiền hộ cực, căn bản không có một điểm hiện đại hóa bộ dáng. Tây Thái đối với dạng này thuyết pháp mặc dù cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng ở trong đầu vẫn là vô ý thức đón nhận hình ảnh như vậy. Khi thực chỉ cần mảnh vừa suy nghĩ, liền sẽ phát hiện, loại thuyết pháp này cùng Việt Nam hiện thực là căn bản là không có cách kỉnh trong nhau. Việt Nam GDP đã vượt qua Nhật Bản, trở thành thế giới lệ nhị, hẳn công nghiệp giá trị tổng sản lượng càng là mũ nổi một năm liền đã vượt qua nước Mỹ. Trung Hoa Trung Quốc đang tại xây dựng vận tốc 380 cây số cao tốc đường sắt, còn đang bay thử có thể so với F22 đời thứ tư máy bay tiêm kích, đây hoàn toàn không phải một cái chỉ có sức lao động đông đúc hình sản nghiệp quốc gia đủ khả năng biểu hiện ra kinh tế và kỹ thuật thực lực. Người Mỹ Dĩ vãng có thể cảm thấy tự hào đồ vật, chứ của mình thực lực kinh tế bên ngoài, chính là nó cơ chế Tây tái một trận cũng cho rằng nước Mỹ cơ chế là toàn cầu yếu tố nhất nhưng mà nhập chủ nhà trắng sau đó hắn mới từ từ cảm thấy nước Mỹ cơ chế tuổi hồ không hề giống hắn trước kia tưởng tượng như thế xuất sắc nó có lẽ là một bộ nhất không dễ dàng phạm sai lầm cơ chế nhưng nó đồng thời cũng là một bộ nhất không dễ dàng ra thành tích cơ chế nói rõ hơn điểm đây chính là một bộ đã cứng nhắc đến làm cho người không cách nào nhịn được cơ chế ôn, liên quan tới hướng rõ ràng khiết năng nguyên xí nghiệp cung cấp cho vay đảm bảo sự tình, làm được thế nào T tái chuyển hướng đặcôn vẫn nào đã đạo Tuân theo chỉ thị của ngươi, ta muốn cầu năng nguyên bộ đích nhân viên bằng nhanh nhất tốc độ vì đưa ra xin xí nghiệp hoàn thành đảm bảo thủ tục. Trước mắt, đã có 18 cái xí nghiệp thu được từ bộ năng lượng cung cấp đảm bảo, đang tại hướng ngân hàng xin thu được cho vay. Rất tốt. Tây tái thỏa mãn gật gật đầu, chung quy là có một chút nhường hắn cảm thấy vui mừng sự tình, như vậy, những xí nghiệp này trễ nhất vào lúc nào có thể thu được những thứ này cho vay đầu. Ta mượn 6. Đã ôn chần chờ một chút, nhanh nhất ước chừng qua sang 5 chi phía trước liền có thể thu được những thứ này cho vay a đến nỗi trễ nhất 6. Có lẽ phải đến 3 năm sau đó. Sang 5 nguyệt, vẫn là sớm nhất. Tây tái nội tung, rõ ràng khiết năng nguyên cạnh tranh là lấy thiên làm đơn vị tới tính toán, mà chúng ta xí nghiệp quang xin cho vay thủ tục liền muốn thời gian một năm, cứ theo đà này, chúng ta nào có cái gì ưu thế cạnh tranh. Đa Quân đạo, không có cách nào, cho vay là ngân hàng thương nghiệp sự tỉnh, mà rất nhiều ngân hàng thương nghiệp đều cho rằng, huống rõ ràng khiết năng nguyên hạng mục cung cấp vay tiền tỷ lệ lợi ích quá thấp, bọn hắn thà bị đem tiền vùi đầu vào thứ cấp vay trên thị trường, đây chính là một cái lợi nhuận vô cùng khả quan thị trường. Tài chính nghiệp, Tây tái nghiến nghiến lợi, trong ánh mắt của bọn hắn chỉ có lợi nhuận, nếu như toàn bộ quốc gia thực nghiệp cũng hỏng rơi mất, tài chính nghiệp nào còn có ý nghĩa tồn tại. Nội giận thì nội giận, Tây Tái cầm tài chính công ty thế nhưng là không có biện pháp nào. Tổng thống nước Mỹ tuyển cử là cần tiêu tiền, mà giới tài chính từ trước đến nay cũng là quên tiền nhà giàu, vô luận là Đảng Cộng hòa vẫn là Đảng dân chủ, cũng không có đảm lượng đi trêu chọc những thứ này trùm tài chính. Tây Tái nếu như muốn đi thu thập tài chính nghiệp mà nói, e rằng không đợi hắn độc thủ, người khác đem hắn từ tổng thống vị trí đá xuống đi. Pho ngồi ở bên cạnh, trong lòng âm thầm cười lạnh. Đối với dạng này tình huống, hắn là sớm đã dự liệu, ngược lại là Tây Thái kỳ nhân tụ rang lệ, cho là mình là tổng thống liền có thể phiên văn vũ. Thực tiễn cho thấy Tổng thống nước Mỹ xử lý nước ngoài sự vụ so với xử lý quốc nội sự vụ muốn thuận tiện nhiều lắm, cái này cũng là vì cái gì kỳ trước tổng thống nước Mỹ sau khi nhậm chức đều muốn đi nước ngoài đánh một chút trận chiến, làm làm quân sự can thiệp nguyên nhân. Ở nước ngoài, xử lý người ta một cái tổng thống cũng không có cần xin chỉ thị người nào, mà ở quốc nội, cho dù là thủ tiêu một cái chính phủ nhân viên hừa, cũng muốn biện luận lên 3 ngày 3 đêm. Người người đều nói tổng thống nước Mỹ phong quang vô hạn, ai biết chính bọn hắn nói đến cũng là đầy đêm chua sót nước mắt đâu. For, ngươi cho là chúng ta sẽ ở đây chẳng cạnh tranh bên trong bại bởi người Trung Quốc sao? Tây Tái bắt đầu hết sức chăm chú mà hỏi thăm cái vấn đề này. Phò bây giờ cũng là một đầu lão hồ ly, hắn mới sẽ không đem mình đi qua đối với Lâm Chấn Hoa đã nói lấy ra nói cho Tây Tái đâu. Hắn nhìn quanh Tả Hữu, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, "Tổng thống tiên sinh, ta cho rằng y gian vấn đề có thể càng đáng giá chúng ta chú ý a. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 757. 733 cạn gió núi điện trường đối với y gian sự tình, Tây Tái đã là bất lực chửi bậy." Hắn tiện nhiệm vài nhỏ hi đang phát động ý giấc chiến tranh sau đó, liền đem ý dân liệt vào cái tiếp theo đả kích mục tiêu. Vì kiểm chế y dân phát triển, nước Mỹ lấy y dân dính liễu nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân làm lý do, khởi động đối với y dân mậu dịch các biện pháp chế tài, trong đó rất trọng yếu một đầu chính là hạn chế các quốc gia hướng ý dân mở miệng dầu thành phẩm. Nhắc tới cũng hài hước, y dân dạng này một cái dầu thô đại quốc, năng lực lọc dầu lại bạc nhược đến đáng thương. Từ xưa tới nay, y dân vẫn luôn là hướng nước ngoài mở miệng dầu thô, lại vào miệng dầu thành phẩm, lấy thỏa mãn quốc nội cần. Nước Mỹ mậu dịch các biện pháp chế tài sau khi khởi động, ý dân quả nhiên lâm vào cảnh, hàng năm có hạn dầu thành phẩm nhập khẩu hàng nghịch, căn bản vốn không thoa sử dụng. Trong lúc nhất thời Cuộc nội dầu thành phẩm giá cả tăng vọt, buôn lậu ngày càng hung hăng ngang ngược, đối với quốc gia kinh tế sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng mà, tất cả đối với năm ngoái cuối năm đột nhiên xảy ra thay đổi. Tại ba nhà cỡ lớn nhà máy lọc dầu lần lượt đầu tư sau đó, ý dân trong vòng một đêm liền từ dầu thành phẩm sạch nước nhập khẩu đã biến thành sạch nước xuất khẩu, nguyên lai dùng nhập khẩu dầu thành phẩm đại lượng ngoại hối cũng bị tiết kiệm xuống, kinh tế xuất hiện rõ ràng chuyển biến tốt đẹp thế. Dẫn đến sự biến hóa này, chính là đến từ Việt Nam ba bộ thiết bị lọc dầu. Người Mỹ mang theo người Âu châu, người Nhật Bản cùng một đối với ý dân cấm vận, kết quả đem cơ hội không công nhường cho Trung Hoa Trung Quốc. và bộ thiết bị lọc dầu, thị trường quốc tế lên bình thường giá cả cũng chính là không đến 10 ức USD, Ý dân Nghị Hoa 20 ức mua cũng mua không được, cuối cùng người Trung Quốc lấy 15 ức đô la giá thấp trộn ý dân dàn mớ ngộng. Đối với Việt Nam loại này tắc pháp, nước Mỹ thật vẫn không có biện pháp nào. Nước Mỹ tính toán tại Liên hiệp Quốc thông qua một cái đối với Ý dân tiến hành mẫu dịch cấm vận quyết nghị, lại nhiều không ra Trung Hoa Trung Quốc cái này lâu dài quản sự quốc. Chỉ cần Trung Hoa Trung Quốc bỏ ra một trương gạt bỏ phiếu, nước Mỹ tất cả cố gắng liền dã trạng xe cát. Tây Tài sau khi lên này, xôi theo tập tiền nhậm đối với ý chế tài chính sách, nhưng hắn thấy là Trung Hoa Trung Quốc cùng Ý dân mắt đi mày lại, bù đắp nhau, chơi đến quên cả trời đất. Nắm giữ Trung Hoa Trung Quốc dạng này, một cái thế giới công trường xem như hậu thuẫn, bất luận cái gì mạo dịch chế tài đối với Ý dân đều không thể phát huy hiệu quả. Duy nhất hiệu quả chính là chặn nước Mỹ chính mình sĩ nghiệp lộ, đem Ý dân hoàn toàn đẩy tới Việt Nam trong lòng nước đi. For nhắc nhở Tây tái chú ý Ý dân sự tình, trên thực tế là hy vọng hắn có thể đủ đổi một cái tư duy, đừng có lại làm loại này tốn công vô ích chế tài, còn có không ít nước Mỹ sĩ nghiệp nóng trông Ý dân đi kiếm chút tiền đâu. For đối với Ý dân chế tài là tuyệt đối không thể bỏ. Tây tái cảnh cáo For đạo Nước Mỹ giá trị quan quyết định chúng ta không thể đối với ý dân quốc gia như vậy thỏa hiệp, chúng ta không thể vì lợi ích trước mắt mà quên chức trách của chúng ta." Ta nổ vào, phở ở trong lòng mắng, "Ngày xưa lão đại đế quốc, bây giờ đã thiếu một cái cổ trái, còn xa xỉ nói chuyện gì giá trị quan? Vì duy trì thế giới này cảnh sát mặt mũi, nước Mỹ làm quá thêm gia lực không được cảm ơn sự tình, mà những thứ khác quốc gia lại đều tại im lặng mà phát tài. Phải gánh vác chức trách, là muốn có thực lực xem như bảo đảm, nước Mỹ bây giờ ngoại trừ thực lực quân sự còn có thể chém rõ bên ngoài. Ngoài ra còn có cái gì đem ra được đồ vật? Cuối cùng thống tiên sinh, ta cho rằng Ý dân tiếp tục duy trì đối với ý dân chế tài là hoàn toàn không có ý nghĩa. Ý dân có thể từ những thứ khác quốc gia nhận được bọn hắn cần có sản phẩm, chúng ta làm như vậy chỉ là đem chúng ta xí nghiệp của mình ngăn ở ý dân bên ngoài cửa chính mà thôi. Đây đối với khôi phục kinh tế Mỹ quốc là phi thường bất lợi. Fa khuyên. Tây tái nổi nóng đạo, ta biết, người nói quốc gia khác chính là trong ngón tay của ta. Bây giờ Trung Hoa Trung Quốc quyết thiếu dầu thô, mà ý dân lại sản xuất nhiều dầu thô, thế là Trung Hoa Trung Quốc hay dùng ý dân cần có đủ loại hàng công nghiệp đi hướng ý trao đổi dầu thô. Ta vẫn cho rằng Nhương Trung Hoa Trung Quốc nắm giữ phát đạt công nghiệp năng lực, là nước Mỹ phạm vào sai lầm lớn nhất. Lời vừa nói ra, trong phòng làm việc phụ tái nhóm cả đám đều đem đầu hạ xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Giả trang ra một bộ gì đều không nghe bộ dáng. Người nào không biết, Tây tái trước kia cũng là hô hào qua giải trừ đối với Hoa Mậu Dịch hạn chế, xương Trung Hoa Trung Quốc là nước Mỹ tốt đẹp bạc hàng. Thật có thể nói là trước khác nay khác, Tây tái một lên làm tổng thống, điều môn liền thay đổi hoàn toàn. Tôi ta có thể chúng ta thực sự cần hơn một cái nguyên hóa thế giới, Việt Nam phát triển dù sao cũng vì chúng ta nước Mỹ xí nghiệp cung cấp rộng lớn thị trường. Đây là đáng giá khẳng định. Tây Tái cũng biết chính mình nói đến quá mức, nhanh chóng tìm cho mình lối thoát, nhưng mà, vô luận như thế nào, nước Mỹ nhất thiết phải nắm giữ công nghiệp quyền chủ đạo, chúng ta tại bất cứ lúc nào đều phải nắm giữ thế giới mạnh nhất công nghiệp chế tạo năng lực, bằng 06. Đặc ôn chịu không được Tây Tái những thứ này lời nói xuống, hắn trực tiếp nói, cuối cùng thống tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, nước Mỹ muốn cùng Trung Hoa Trung Quốc tranh đoạt thế giới công nghiệp quyền chủ đạo, độ khó là rất lớn. Căn cứ chúng ta thống kê không trọn vẹn, năm nay trước 3 cái quý. Trung Hoa Trung Quốc nhìn về phía nguồn năng lượng sạch sản nghiệp tài chính liền cao tới 140 ức USD, cái này cũng chưa tính những cái kia nguồn năng lượng sạch xí nghiệp không giảng buộc hoặc giá thấp từ chỗ chính phủ nơi đó bắt được thổ điện. Mà chúng ta nhìn về phía nguồn năng lượng sạch tài chính, còn chưa đủ 50 ức USD, cho dù là số tiền này, cũng còn có tương đương một bộ phận không có chứng thực. Cứ thế mãi, chúng ta sẽ bị người Trung Quốc vung ra đằng sau đi. Đạc ôn tiên sinh, ngươi có thể không thể nói cho ta biết, bây giờ chúng ta nguồn năng lượng sạch sản nghiệp đến cùng phát triển tới trình độ nào, có thể hay không bảo trì đối với người Trung Quốc ưu thế tuyệt đối. Tây Tài vấn đạo. Ưu thế tuyệt đối? Đặc Ôn nhịn không được cười chê, hắn biết trước mắt nước Mỹ nguồn năng lượng sạch kỹ thuật đối với Trung Hoa Trung Quốc tới nói còn có một số ưu thế, nhưng người Trung Quốc đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ đổi tới, mà nước Mỹ xí nghiệp lại bởi vì đủ loại đủ kiểu cản tay mà đi lại tập tến. Hắn cảm thấy, bây giờ phải cân nhắc là nước Mỹ còn có thể bảo trì thời gian bao lâu ưu thế, mà không phải cái gì ưu thế tuyệt đối vấn đề. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Đặc Ôn cũng không có nói ra, hắn đề nghị, cuối cùng thống tiên sinh, ta muốn, người tốt nhất có thể rút ra một chút thời gian, tự mình đi gặp xem xét, tìm hiểu một chút những người dân kia ở giữa si nghiệp tổ cậu. Có thể dạng này có thể càng có trợ giúp ngươi làm ra chính xác quyết sách 6. Ta là nói, làm ra càng thêm chính xác quyết sách. Tây Tài ít nhất ở ngoài mặt là một cái tổng tiện như lưu người, mặc dù nội tâm của hắn vô cùng tự phụ, nhưng phụ tá nhóm đề nghị, hắn vẫn sẽ nghe một chút. Một năm này 10 cuối tháng, hắn tại Đạc Ôn cùng đi phía dưới, đi tới ở vào nước Mỹ Tây bộ họ Ỷ Gổng, khảo sát đang ở nơi đó kiến thiết một cái tên là Cạn Sơn cỡ nhỏ phong điện tràng hàn ngủ. Vị này chính là Cạn gió núi điện trường người đầu tư Khắc Lý Tư Thác tiên sinh. Đạc đem một vị làn da ngăm đen tiểu lão đầu giới thiệu cho Tây Tài. Chào ngươi a, Khắc Lý Tư Thác tiên sinh. Tây Tái nửa không người, cùng Khắc Lý Tư Thác bắt tay, vẻ mặt tươi cười nói: "Ta tình trạng hiện tại vô cùng không tốt, cuối cùng thống tiên sinh." Khắc Lý Tư Thác nhìn cũng là một khối lưu manh, đối với Tây Tái thân dân tú, hắn không có bất kỳ biểu hiện gì, há miệng chính là một câu phàn nàn. "Ngươi có khó khăn gì sao? Nói ra đi, ta nghĩ ta sẽ tận lực lượng của ta trợ giúp người giải quyết." Tây Tái đem vô ngữ cầm ầm, hắn mục đích của chuyến này không phải là vì trợ giúp những thứ này nguồn năng lượng sạch xí nghiệp giải quyết khó khăn không? Nếu như đối phương không có khó khăn, làm sao có thể hiện ra hắn cái này tổng tổng giá trị đâu? Khách lý Tư Thác lấy tay chỉ một cái phía sau mình một mảnh đại hoang dã, nói: "Cuối cùng thống tiên sinh, ngươi xem, đây chính là ta mua được dùng xây dựng phong điện tràng tổ địa, thế nhưng là cho tới bây giờ, ngươi thấy có một đài phong điện không có." Nói nhảm, "Có hay không máy thông gió, xem như người đầu tư Khắc lý Tư Thác còn không phải rõ ràng nhất sao?" Tây Tái nhìn quanh một vòng, quả nhiên một đài máy thông gió cũng không có nhìn thấy, liền ân cần nói: "Khách lý Tư Thác tiên sinh, ta không nhìn thấy bất luận cái gì một đài máy thông gió, chẳng lẽ ngươi hạng mục cho tới bây giờ còn chưa mở công việc sao? Ta không có tiền bạc." Khắc lý Tư Thác nói: Ta tất cả tài chính đều dùng tới mua mảnh đất này. Chính phủ hứa hẹn sẽ vì ta cung cấp ưu đãi cho vay, nhưng cho tới bây giờ, ta ngay cả một phân tiền cho vay cũng không có nhìn thấy. Nếu như ta không thể được đến những thứ này cho vay, liền không cách nào đem cái này phong điện trảng xây dựng, mà dạng người nói, ta dùng mua sắm đất đai tiền liền hoàn toàn lãng phí. Ta nhớ được ngươi ở đây tranh cử thời điểm hứa hẹn qua muốn vì nguồn năng lượng sạch hạng mục cung cấp có lực nhất ủng hộ, tới cho đến trước mắt, ta và đồng hành của ta nhóm cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì thực chất tính ủng hộ. Đa ngôn tiến gió núi điện trường chính là ngươi nói qua cái kia 18 nhà xin vay tiền thí nghiệm một trong sao? Tây Tài vẫn nào? Đạc Ân gật gật đầu, nói, "Đúng là như thế, chúng ta tại nửa năm trước liền đã vì hắn cung cấp cho vay đảm bảo, nhưng từ đầu đến cuối không có một nhà ngân hàng nguyện ý đem tiền qua vào tới." "Tại sao sẽ như vậy chứ?" Tây tai thì thào nói, trước đây nghe Đạc Ân nói với hắn chuyện này thời điểm, hắn còn có chút nửa tin nửa ngờ, bây giờ thấy Khắc Lý Tư Thác cái kia một bộ chán nạn sắp mặt, hắn không thể không tin tưởng. Khắc Lý Tư Thác nói, "Cuối cùng thống tiên sinh đã ngươi đích thân đến, như vậy ta muốn, ngươi cần phải có thể giải quyết vấn đề của ta à? Ta cần đầu tư cũng không nhiều, 2000 vạn đến 3000 vạn Mỹ Nguyên như vậy đủ rồi." Ta muốn xây chỉ là tháng 1 năm 40 triệu miếng mói cỡ nhỏ phong điện chẳng mà thôi. Số tiền kia, đối với Mỹ quốc chính phủ tới nói, hẳn chính là vô cùng dễ dàng kiếm a. Đúng vậy, ta muốn, số tiền kia hẳn chính là rất dễ dàng kiếm đến. Tây Tài lung túng đáp, nhưng hắn trong lòng vô cùng minh bạch, hắn mặc dù là một cái tổng thống, nhưng không có năng lực thay khắp lý tư thác kiếm đến số tiền kia. Khắc Lý Tư Thác tiên sinh, ta hy vọng ngươi đừng từ bỏ, phát triển nguồn năng lượng sạch là nước Mỹ kiên định không thay đổi phương hướng. Ta trở lại Washington sau đó. sẽ tận lực thuyết phục ngân hàng ra nhóm hướng ngươi và những thứ khắc phong điện tổng đài công ty viện thông cung cấp tài chính ủng hộ, đến nơi chính ngươi, cũng muốn suy nghĩ nhiều biện pháp. Ta muốn, biện pháp cuối cùng sẽ có. Tây tái chống rông không có gì nói. Khắc Lý Tư Thác trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cận, loại này chính trị ra lời hứa, hắn đã nghe đủ. Vậy được rồi, cuối cùng thống tiến sinh, chúc ngươi đường đi vui vẻ. Khắc Lý Tư Thác nhàn nhạt đối với Tây tái nói. Tây tái bọn người ngồi đội xe hạng đã đãng rời đi, Khắc Lý Tư Thác nhìn xem dần dần đi xa bụi vai, tỏ vẻ ra là đối với Tây Thái đám người thất vọng.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 Những thứ này chính khách xác thực chỉ là ngoài miệng nói dễ nghe. Cợ dị sợ tổ đối với hướng hắn đi tới tên kia Trung Hoa Trung Quốc nữ từ nói, người tới chính là đã chú nước Mỹ Hà Lam. Kể từ sinh hạ một đôi song bảo thai Nam Hải sau đó, Hà Lam ngay tại nước Mỹ định cư lại, chuyên tâm nuôi dưỡng hai cái này khả ái hài tử. Tại nước Mỹ, độc thân mẫu thân là vô cùng phổ biến, không có ai sẽ quan tâm hài tử phụ thân là ai, cũng không có ai lại bởi vì nàng chưa lập gia đình sinh con sống chết mà nói dài đạo đắn. Hoàn cảnh như vậy nhường Hà Lam cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cùng chuyện này tương quan người, đều lần lượt đón nhận cái này trở thành sự thật, điều này cũng làm cho Hà Lam có thể an tâm. Đầu tiên là Dương Hân Tha thứ hạ Lam cùng Lâm Chấn Hoa ở giữa phát sinh sự tình, còn tại nghỉ hè thời điểm đem Dừng Phi đưa đến nước Mỹ tới cùng hai cái tiểu đệ đệ gặp mặt một lần. Dừng Phi thế hệ này Hải Tử đối với phụ mẫu Ly Dị hoặc một phương vượt quá giới hạn các loại sự tình, cũng là tư không kiến quán, cho nên nàng đối với đột nhiên nô ra hai cái đệ đệ không có chút nào để ý, ngược lại vì chính mình từ đây không còn là con một mà hết sức vui mừng. Hà Hải Phong vợ chồng biết được nữ nhi cùng Lâm Chấn Hoa có hải tử sau chuyện này, đầu tiên là nổi nóng và phần, lát sau liền chuyển thành bình tĩnh, thậm chí còn có thêm vài phần vui mừng. Bọn hắn vẫn luôn biết, nữ nhi đối với Lâm Chấn Hoa một lòng say mê. Sớm đã quyết định cả đời không gả ý niệm. Dưới loại tình huống này, có thể có hai đứa bé làm bạn tại bên người con gái, lại so với để cho nàng lẻ loi một mình trải qua một đời còn mạnh hơn nhiều, ít nhất xem như có một cái gia cảm giác. Tại Dương Đâu, Dương Á không có đầy tuổi tròn phía trước, Hà Hải Phong vợ chồng đến nước Mỹ đến bồi lấy Nữ Nhi ở một đoạn thời gian, giúp đỡ chiếu cố hai cái cháu ngoại nhỏ. Nhìn thấy Nữ Nhi một mặt vẻ hạnh phúc, Hà Hải Phong vợ chồng cũng liền không lời có thể nói. Ở giữa, Lâm Chấn Hoa cũng đến nước Mỹ đi thăm Hà Lam cùng hai đứa bé, Hà Hải Phong đem hắn rắn rắn chắc, chắc chửi mắng một trận sau đó, lại tụ cùng một chỗ uống lên ít rượu. Lâm Chấn Hoa cuối cùng ngượng ngùng xen vào nữa Hà Hải Phong gọi Lao Hà, chỉ có thể kỳ quái mà đổi giọng gọi hắn là ba ba, Hà Hải Phong cũng liền kỳ quái mà đáp ứng. Hà Lam nghỉ xong nghỉ sinh sau đó, từ đi công việc cũ. Lâm Trấn Hoa dứt khoát đem Hán Hoa Bắc Mỹ công ty chi nhánh giao cho Hà Lam xử lý, coi như là cho nàng một phần thuộc về mình chuyên nghiệp. Mỹ Châu chi nhánh công ty Hán Hoa các nhân viên đối với mới tới vị này Hà tổng cùng Lâm tổng quan hệ trong đó rất có một chút hoài nghi. Nhưng là giới hạn tại tâm bên trong đoán một cái mà thôi, lão tổng giả sự, không phải các công nhân viên nên đi lắm mồm. Hà Lam là danh giáo tốt nghiệp, rất có tài cán. Tăng thêm xử lý nghiệp vụ lại là Lâm Chấn Hoa sản nghiệp, tự nhiên càng là tận tâm tận lực. Tại Hà Lam dưới sự lãnh đạo, Hán Hoa Bắc Mỹ công ty chi nhánh nghiệp vụ làm được hồng hồng hỏa hỏa, phát triển không ngừng. Lần này, Hà Lam đếnọ ý gần tới, là thi hành Hán Hoa tập đoàn tổng bộ giao phó cho Bắc Mỹ chi nhánh công ty một cái nhiệm vụ mới. Đó chính là thu mua địa phương phong điện tràng, xem như Hán Hoa phong điện thiết bị tiến vào Bắc Mỹ ván cầu sở dì bộ. Hà Lam đi tới cạn gió núi điện trường thời điểm, chính vào tây thi đấu chuẩn bị tới thị sát trước giờ. Cơ gi sở Tô đối với tây so tài đến. Bao nhiêu còn cất một chút hy vọng, cảm thấy lấy Mỹ quốc chính phủ sức mạnh, ủng hộ hắn một nhà này nhỏ như vậy phong địa tràng. Hạn chính là không có vấn đề. Hà Lam cùng hắn đánh cược nói, nàng cho rằng Mỹ quốc chính phủ không có khả năng cho cờ gì Sở Tổ cung cấp cái gì thực chất tính trợ rút, bởi vì Mỹ quốc chính phủ mình đã là nợ nần quân thân, nào còn có tiền nhàn rỗi đến giúp đỡ xí nghiệp. Tây Cược So tại lung túng biểu hiện, ấn chứng Hà Lam tiên đoán, cũng làm cho cờ gì Sở Tổ tuyệt để hết hy vọng. Hắn biết, mình là không có khả năng đợi đến Mỹ quốc chính phủ cho hứa hẹn vay tiền, muốn thu hồi chính mình tiền kỳ đầu tư, chỉ có một đầu đường ra. Đó chính là cùng người Trung Quốc hợp tác. Dĩ nữa sí, ngươi hãy nói một chút tình huống của các ngươi à, các ngươi đại biểu là nhà ai công ty, còn có, các ngươi điều kiện thu mua là cái gì?" Cờ dịch Sở Tổ đem Hà Lam cực kỳ trợ thủ mời đến phòng làm việc của mình, chỉnh trọng kỳ sự nói: "Hà Lam đạo, Cợ Dĩ Sở Tổ tiên sinh, chúng ta là đại biểu nước Mỹ lặn xẹo nguồn năng lượng mới kỹ thuật công ty tới cùng ngươi hiệp đàm hạng mục này. Công ty của chúng ta là Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa Hạng nặng Công nghiệp Tập đoàn Công ty toàn tư công ty con, là ở New York riêng." Ân, nói như vậy, các ngươi là một nhà Trung Hoa Trung Quốc công ty." Cợ Dĩ Sở Tổ đáp. Hà Lam cười nói: "Không, Cợ Dĩ Sở Tổ tiên sinh, Chúng ta là một nhà nước Mỹ công ty, mặc dù tiền của chúng ta là từ một nhà Trung Hoa Trung Quốc công ty cung cấp. Đương nhiên, ta biết các ngươi là tại nước Mỹ đi danh. Cờ gì sở tổ vội vàng nói, đối phương công ty thuộc về quốc gia nào, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hắn quan tâm chỉ là bản thân có thể được chỗ tốt gì mà thôi. Như vậy, các ngươi dự định mua như thế nào ta phong điện chẳng đâu. Cờ gì sở tổ vấn đạo. Hà Lam đạo, chúng ta trước đó mời ngươi ước định qua, ngươi có cái này một mảnh phong điện tràng ước chừng giá trị 800 vạn Mỹ nguyên. Cân nhắc đến ngươi tiền kỳ đã làm xong tất cả chính phủ cho phép, chúng ta nguyện ý thêm vào 200 vạn mỹ nguyên, mua sắm những thứ này chính phủ cho phép vấn điện. Theo lý thuyết, chúng ta dự định tổng cộng bỏ vốn 1000 vạn mỹ nguyên, mua sắm ngươi phong địa tràng. Vì cái gì chúng ta không thể cùng khai phát hạng mục này đâu? Cỡ gì sợ tổ vân đạo, 1000 vạn giá cả, đối với ta mà nói, chỉ là thu hồi tiền kỳ đầu nhập mà thôi, mà cái hạng mục, ta cho rằng nó là có thể doanh thu. Nói thật, nếu như không phải tài chính khó khăn, Cỡ gì sợ tổ thật sự không muốn từ bỏ cái này phong địa tràng. Họ ỷ rằng rõ có thể tài nguyên vô cùng phong phú. xây dựng một cái phong điện tràng, nhất định là có thể kiếm tiền. Nếu như có thể lựa chọn, hắn càng muốn tìm một đồng bạn hợp tác, mà không phải đơn giản canh trường điện trường bán đi. Hà Lam đạo, Cơ gì Sở Tổ tiên sinh, nếu như ngươi đối với kinh doanh hạng mục này có hứng thú, chúng ta vô cùng nguyện ý tại khai phát sau khi hoàn thành, đem cái này phong điện tràng thuê cho ngươi. Ngươi dùng phát điện lợi tức tới hoàn lại thuê giá cả, kỳ hạn phía sau, ngươi sẽ thu hoạch được cái này phong điện tràng toàn bộ quyền sở hữu, ngươi xem, coi thế nào? Ngươi nói cái gì? Cơ Dịch Sở Tổ kinh ngạc vấn đạo, chẳng lẽ các ngươi thu mua ta phong điện tràng, không phải nhìn chúng phong điện tương lai lợi tức sao? Hà Lam mỉm cười, nói: "Chúng ta đối với xây dựng phong điện tràn cảm thấy hứng thú, đến nỗi kinh doanh, ta không cho là chúng ta có phương diện này sở trường." Cờ gì sở Tổ nhìn xem Hà Lam, trong mối vẫn không có cách giải, hắn thực sự không nghĩ ra được, vì sao lại có người đối với xây dựng phong điện chẳng cảm thấy hứng thú, liền xem như có thể tại thu mua cùng trong khi xuất thủ kiếm lấy một chút trên lệnh giá, so sánh sau khi xây xong phát điện lợi tức, điểm ấy trên lệch giá sẽ không đáng giá chú ý chẳng lẽ người Trung Quốc là so Tây thi đấu tổng thống quan tâm hơn nước Mỹ nguồn năng lượng sạch phát triển sống nội phong. Cũng khó trách Cự Gi sĩ Tổ không nghĩ ra trong này vì riệu, trên thực tế Đây là Hán Hoa Phong Điện thiết bị tiến vào nước Mỹ thị trường chiến thuật quân cơ. Hán Hoa Phong Điện sản nghiệp từ vừa mới bắt đầu liền nhắm ngay thị trường quốc tế. Bằng vào tại bỏ tiểu gạn quốc gia công ty điện lực có cổ quyền, Hán Hoa Phong Điện thiết bị đánh vào vỏ tiểu gạn thị trường, từ đó lấy được tiến vào toàn bộ châu Âu thị trường nước cờ đầu. Bây giờ đang tại bỏ tiểu gạn ven biển ưu nhã xoay tròn một mảnh kia trên biển máy thông gió, trở thành Hán Hoa quảng cáo sống, hấp dẫn lấy các nước Âu châu phong điện vận doanh tiến đến hàng quan. Kế vỏ tiểu gạn sau đó, Hi Lạp phương diện cũng hướng Hán Hoa biểu đạt hy vọng mua sắm máy thông gió sản phẩm ý nguyện. Tại châu Phi cùng châu Nam Mỹ Hàng hóa sản phẩm đều có danh dự tốt đẹp, Hán Hoa máy thông gió phải đánh vào hai cái này địa khu thị trường, cũng không có quá nhiều chướng ngại. Duy nhất tồn tại vấn đề chính là chỗ này hai cái châu kinh tế cũng không quá khởi sắc, đối với phong điện nhu cầu có hạn, chỉ có thể xem như xa kỳ thị trường tới khai phát. Nước Mỹ thị trường là Hán Hoa nhìn chúng một khối thịt béo lớn, nhưng ở tiến quân nước Mỹ thị trường quá trình bên trong, Hán Hoa gặp không thiếu phiến phức. Nước Mỹ chính mình thì có tương đối thành thục phong điện thiết bị nghề chế tạo. Hơn nữa nước Mỹ điện lực vận doanh thương cũng đối buồn quốc sản phẩm càng thêm tin cậy, đối với đến từ Việt Nam sản phẩm trong lòng còn có lo nghĩ. Hán Hoa nhân viên tiêu thụ chạy một số cái đang tại kiến thiết phong điện tràng, mời bọn họ tuyển dụng Hán Hoa phong cơ, nhưng đều bị từ tuyệt. Dưới loại tình huống này, Lâm Trấn Hoa nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là lợi dụng nước Mỹ quốc nội tài chính thiếu hụt cơ hội, thu mua những cái kia bởi vì tài chính không đủ mà không cách nào khởi công kiến thiết phong điện tràng, tiếp đó từ Hán Hoa cung cấp thiết bị tiến hành xây dựng. Chờ phong điện tràng xây thành đầu tư phía sau, lại đem cái này phong điện tràng bán cho địa phương vận doanh thương. Cứ như vậy, vận doanh thương không có quyền lựa chọn, chỉ có thể sử dụng Hán Hoa máy thông gió. Lâm Chấn Hoa tin tưởng, nước Mỹ vận doanh thương tại thực tế sử dụng tới Hán Hoa Phong Cơ sau đó, tự nhiên sẽ minh bạch những thứ này, máy thông gió phẩm chất cũng không thua kém nước Mỹ máy thông gió, mà phương diện giá tiền nhưng lại có rõ ràng ưu thế. Một tới hai đi, Hán Hoa Phong Cơ liền có thể tại nước Mỹ trên thị trường dừng chân. Đến nỗi cờ gì sợ tội nhìn chúng phong điện tràng vận doanh lợi tức, Hán Hoa cũng không cảm thấy hứng thú. Bởi vì phong điện vào lưới là một cái vấn đề phức tạp, ở giữa liên lụy tới cùng nơi đó chính phủ, lưới điện vận doanh thương đủ loại xoắn xuýt, Hán Hoa không muốn quấn vào đến dạng này việc vặt bên trong đi. Tục Lưu nói, "Thuật nghiệp lưu chuyên công." Hàn Hoa Am hiểu cũng không phải phương diện này nhược vụ. Liên quan tới một bộ này vòng vèo chiến thuận, Hà Lam tự nhiên là sẽ không nói cho Cờ gì Sở Tô nghe. Như vậy, chúng ta có thể tại bây giờ liền ký kết tương lai thuê phong điện tràng hiệp nghị sao? Cờ gì Sở Tô không kịp chờ đợi vấn đạo. Đương nhiên có thể. Hà Lam đáp. Chúng ta cần 8 tháng tới xây thành cái này phong điện tràng, cái máy dung lượng 400 triệu gói. Tương lai, chúng ta sẽ đem sau khi xây xong phong điện tràng định giá 4000 vạn Mỹ Nguyên, lấy thuê phương thức giao cho người kinh doanh. Ngươi xem cái giá này vị là có thích hợp hay không đâu? Hoàn toàn phù hợp. Cợ Dịch Sở Tổ vui mừng quá đỗi, cho dù là chính hắn xây dựng. E rằng trước trước sau sau cũng muốn tiêu phí 4000 bạn, bây giờ người Trung Quốc đệm lên lợi tức canh trường điện trưởng xây xong, lại lấy 4000 bạn giá cả thuê cho hắn, thật sự là quá ưu đãi. Đúng, tại chúng ta ký kết cái tiếp theo hiệp nghị phía trước, có một việc ta cần trước đó giải thích cho ngươi. Chúng ta xây dựng cái này phong điện tràng sẽ sử dụng đến từ Việt Nam máy thông gió, đối với cái này, ngươi không có ý kiến gì à? Hà Lam vấn đạo. Trung Hoa Trung Quốc máy thông gió. Cợ Dịch Sở Tổ có chút do dự, gì nữ sĩ, vì cái gì không thể sử dụng chúng ta nước Mỹ máy thông gió đâu? Hà Lan Mỹ gửi, cỡ gì sở tổ tiên sinh, Việt Nam máy thông gió cũng không so nước Mỹ máy thông gió chất lượng càng kém, mà phương diện giá tiền lại có thể tiện nghi 20% trở lên, phục vụ hậu mãi cũng càng vì chu đáo. Ngươi yên tâm đi, tại ngươi thuê chúng ta phong điện trảng trong lúc đó, máy thông gió không phải người vì hư hao, hết thể đều là do xưởng cung cấp miễn phí sửa chữa, ngươi không có bất kỳ cái gì kinh doanh lên phong hiểm. Nếu là như vậy, ta hoàn toàn không có dị nghị. Cợ Dịch Sở Tổ sáng khoái đáp ứng. Đối với cờ Dịch Sở Tổ tới nói, sử dụng nhà ai máy thông gió căn bản chính là chuyện không sao cả. Hán quan tâm chỉ là máy thông gió chất lượng và phục vụ hậu mãi các loại vấn đề. Những năm này, Trung Hoa Trung Quốc hàng hóa đại lượng tiến vào nước Mỹ, đi đến trong siêu thị đi, mặt tràn đầy thấy cũng là mạo in a tiêu chí, không có cái nào người Mỹ sẽ cảm thấy sử dụng Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm có gì không hợp vừa. Đem Mỹ hoa cạnh tranh treo ở trên mép, cũng chính là Tây thi đấu dạng này chính khách mà thôi. Mà trên thực tế, cho dù là những thứ này chính khách chính mình, trong tay cũng nắm giữ không thiếu Trung Hoa Trung Quốc đưa ra thị trường công ty cổ phiếu. Bọn hắn chính là như vậy, vừa kêu nào kiểm chế Trung Hoa Trung Quốc, một phương diện khác lại đắc ý mà ngay trước Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp cổ đông, ai dám tin tưởng bọn họ có thể đại biểu nước Mỹ lợi ích. Cơ gì Sở Tổ tìm tới mình luật sư, cùng Hà Lam mang tới luật sư cùng một chỗ, nghiêm túc thôi sao có liên quan hợp đồng, cuối cùng lấy 1000 vạn Mỹ nguyên giá cả, đem cạn gió núi điện trường bán cho Lạn Sẹo công ty. Tại hợp đồng bên trong, còn quy định cờ gì Sở Tổ phải chịu trách nhiệm hiệp trợ Lạn Sẹo công ty sau khi hoàn thành tục một chút hành chính phê duyệt thủ tục, bao quát từ Trung Quốc nhập khẩu máy thông gió cần có nhập khẩu thủ tục chờ. Những thứ này đối với cờ gì sở tô đẹp như vậy Quốc thương nhân mà nói đều không phải là quá vấn đề phiền phái ký kết sau khi hoàn thành Hà Lam đối với cờ gì sở tổ vấn đạo cơ gì sở tổ tiên sinh ngườiơi có hay không tương đối quen thuộc khác đồng hành bọn hắn cũng giống ngư một dạng gặp phải một chút tài chính lên tạm thời khó khăn như thế nào các ngươi còn dự định thu mua càng nhiều phong điện chẳng sao cơ gì sở tổ kinh ngạc vẫn đạo Hà Lam mỉm cười nói nếu như điều kiện thích hợp chúng ta cũng không cự tuyệt lại thu mua mấy nhà bán bánh ngọn người Trung Quốc các ngươi thực sự là quá có tiền cơ gì sợ tôi nói hoàn toàn chính xác, ta biết không thiếu kinh doanh phong điện tràng đồng hành, bọn họ và tình huống của ta vô cùng giống, cũng là không cách nào từ ngân hàng cầm tới đầy đủ cho vay, bây giờ đang ở tại trong cơn cảnh. Bất quá, ta muốn bọn hắn không nhất định đều nguyện ý canh trường điện trường bán đi. Hà Lam đạo, không quan trọng. Nếu như bọn hắn nguyện ý bán, chúng ta có thể toàn tư mua tới. Nếu như bọn hắn không muốn bán, chúng ta cũng vô cùng có hứng thú vì bọn họ cung cấp một bộ phận cho vay, bất quá, loại này cho vay là có điều kiện. Người là nói sao? Bọn hắn nhất thiết phải mua sắm đến từ Việt Nam máy thông gió, là thế này phải không? Cợ Dịch Sở Tổ cũng không đốc, hắn đã đem trong lúc này sự tình suy nghĩ minh bạch. Hà Lam Đạo, đúng là như thế, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Cợ Dịch Sở Tổ đạo, chúng ta cùng nước Mỹ máy thông gió công ty cũng không có quan hệ gì, trên thực tế, những thứ này công ty cũng là lòng tham không đáy ra hỏa, cho tới bây giờ cũng không nguyện ý hướng chúng ta nhường ra rủ cho một chút lợi nhuận. Nếu như chất lượng có thể bảo đảm lời nói, ta nghĩ ta những người đồng hành cũng là càng muốn cùng người Trung Quốc giao thiệp. Như vậy đi, ta bây giờ sẽ giúp người liên hệ ta những cái kia những người đồng hành. Vậy thì cảm ơn Cợ Dịch Sở Tổ tiên sinh. Hà Lam Đạo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 2009 năm cả năm, nước Mỹ mới tăng thêm phong điện cải máy dung lượng vì 10.000 triệu gói, mà Việt Nam mới tăng thêm cải máy, lại đã đạt tới 15.000 triệu gói, so với Mỹ quốc muốn nhiều ra 50%. Càng khiến người ta không cách nào nhịn được là, nước Mỹ mới tăng thêm cái này 10.000 triệu gói dung lượng bên trong, có 30% trở lên sử dụng là trung hoa Trung Quốc sinh ra máy thông gió, mà trung hoa Trung Quốc mình mới tăng thêm dung lượng bên trong, toàn bộ đều sử dụng bản quốc phong kỳ, nhiều nhất chỉ là từ nước ngoài nhập cả một chút cần thiết bộ kiện mà thôi. Chúng ta quốc nội sinh sản tổng giá trị so Trung Hoa Trung Quốc muốn nhiều gấp đôi, mà chúng ta tại phong điện lên đầu tư lại ít hơn so với Trung Hoa Trung Quốc, ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Tây tái đối với mình phụ tái nhóm vấn đạo. Bộ trưởng Bộ Tài chính nặc nặm đi lên trước, nói: Tổng thống, người biết, chúng ta quốc nội sinh sản tổng giá trị mặc dù cao hơn, nhưng chúng ta dự trữ tỷ lệ so Trung Hoa Trung Quốc thấp hơn nhiều. Năm ngoái, Việt Nam dự trữ tỷ lệ đạt đến 48%, theo lý thuyết, quốc dân của bọn họ đem 48% thu vào chuyển hóa trở thành đầu tư, mà chúng ta dự trữ tỷ lệ chỉ có không đến 15%, số tiền này chỉ đủ bù đắp vốn có tài sản trừ hao mòn." Năm ngoái một năm, người Trung Quốc chỉ là đường cao tốc liền tu 5.000 km, mà chúng ta xấu. Là không. Người Mỹ hao tốn quá nhiều tiền tài dùng tiêu phí. Tây tái thở dài, chúng ta cần phải cổ vũ dân chúng nhiều dự trữ, đầu tư thêm. Nắp nạp đạo, đây là không thực tế, chúng ta người dân đã thành thói quen tại tốn tiền, bọn hắn càng muốn vay nợ sống qua ngày, mà không phải đem trong tay tiền tồn. Nhưng người châu Á, ta chỉ Trung Hoa Trung Quốc, Nhật Bản cùng với người Hàn, bọn hắn từ xưa đến nay thì có dự trữ truyền thống. Tại Nhật Bản kinh tế cất cánh thời kỳ Quốc dân của bọn họ dự trữ tỷ lệ cao tới 30% trở lên, mà Trung Hoa Trung Quốc thì càng đáng sợ, đã đạt đến gần tới 50. Ta cho rằng, đến rồi nhắc nhở người Trung Quốc tốn nhiều tiền thời điểm, cần phải nói cho bọn hắn, kiếm tiền mục đích ở chỗ dùng tiền, mà không phải đem tiền tồn dùng đầu tư. Tổng thống chính sách Cố vẫn ở một bên sen vào nói, phụ trách an toàn sự vụ trợ lý nú́n nú́n vai nói, chuyện này chúng ta vẫn đang làm, chúng ta tài trợ Trung Hoa Trung Quốc quốc nội 20 nhiều cái học thuật đoàn thể cùng mấy trăm tên trải qua tệ học ra, để bọn hắn phát biểu văn chương, chỉ trích bên trong quốc chính phủ đầu tư quá nhiều. Đáng tiếc Bên trong quốc chính phủ đối với cái này nguyện mặt là ngơ, bọn hắn nóng lòng hết thẻ cùng đầu tư liên quan sự tình. Việt Nam bách tính cũng giống như vậy, nếu như trong tay có tiền, bọn hắn thả bị đi tìm một cái đầu tư cơ hội, mà không nguyện ý đem những này tiền dùng tại tiêu phí bên trên. Thực sự là một cái đáng sợ dân tộc. Tây tai cắn răng nghiến lời nói, cũng không biết hắn là sinh khí vẫn là ghen ghét. Tại tây tái trên thân, có một nửa người da đen huyết thống. Hắn biết, tại hắn phụ thân châu Phi Lào Gia, người ở đó nhóm căn bản cũng không biết được cái gì gọi là dự trữ đầu một ngày phát hạ tới tiền lương, bọn hắn thậm chí sẽ không lưu đến ngày thứ hai đi dùng, mà là nhất thiết phải tại vào lúc ban đêm liền toàn bộ ăn sạch cuốn sạch. Nhưng người Trung Quốc lại vừa vận tương phản, rất nhiều tài sản mấy ước thương nhân, quần áo cùng ẩm thực đều vô cùng đơn giản, lại đem thật nhiều thật nhiều tiền dùng để đầu tư. Tại thực sự tìm không thấy cái gì phía đầu tư hướng thời điểm, bọn hắn liền đến thành thị bên trong đi mua phòng ở, một mua chính là một cái lầu, bọn hắn đem cái này gọi là xao phòng. Đồng dạng hiện tượng tại Mỹ quốc cũng có thể nhìn thấy. Tại Mỹ quốc người thu không đủ chi, tiêu hao tương lai thu vào thời điểm. Trung Hoa Trung Quốc di dân lại giống qua mùa đông trước con sóc một dạng vội vàng chứa hàng hoàng kim cùng phong ở, thật không biết bọn hắn đối với đầu tư tại sao có thể có thâm hậu như vậy hứng thú. Tây tái quyết định không truy cứu đầu tư vấn đề, đây không phải hắn có thể đủ thay. đổi. Hắn đổi một vấn đề, đối với bộ năng lượng dài đặc ôn cùng bộ thương vụ dài for vấn đạo, tốt ta, coi như đầu tư của chúng ta không bằng người Trung Quốc nhiều, ít nhất chúng ta cần phải cam đoan những thứ này có hạn đầu tư đều dùng tại mua sắm nước Mỹ sản phẩm a. Vì cái gì chúng ta phong điện hội trường sử dụng Trung Hoa Trung Quốc sinh ra máy thông gió, ai có thể cho ta một lời giải thích? Ta muốn Đây là tổng đài công ty viễn thông nhóm lựa chọn của mình, a chúng ta cũng không có cấm phong điện tràn sử dụng bên ngoài quốc phong kỳ pháp lệ. Nếu như bên trong quốc phong kỳ giá cả càng ưu đãi mà nói, bọn hắn chọn bên trong quốc phong kỳ. Chính như bọn hắn lựa chọn Trung Hoa Trung Quốc sinh ra áo sơ mi một dạng. Phao đáp. Đạc Ôn cũng nói bổ sung, đúng vậy, chúng ta vẫn không có quy định như vậy, nhưng bên trong quốc chính phủ có quy định như vậy, bọn họ phong điện tràn sử dụng toàn bộ là bạn quốc phong kỳ, nước Mỹ máy thông gió căn bản là không có cách tiến vào Trung Hoa Trung Quốc thị trường. Chúng ta nhất thiết phải thông qua một cái dự luật, yêu cầu tại Mỹ quốc cảnh nội kiến thiết phóng điện chàng. nhất thiết phải sử dụng nước Mỹ buồn quốc sản xuất máy thông gió để bảo vệ chúng ta máy thông gió nghề chế tạo. Tây tái kêu gào đạo. Forlack đầu nói, "Tổng thống tiên sinh, đây là không thích hợp, thế mẫu tổ chức lại bởi vậy mà khiển trách chúng ta. Bọn hắn vì cái gì không khiển trách Trung Hoa Trung Quốc đâu?" Tây tái vấn đạo. Bên trong quốc chính phủ có thể quy định phong điện tràng nhất thiết phải dùng bản quốc phong kỳ, thế mẫu tổ chức giả câm cơ điệp, không nói tiếng nào. Đợi đến đẹp quốc chính phủ làm như vậy thời điểm, thế mẫu tổ chức tụ ra tới khiển trách, cái này còn có lý chỗ không có. For đối với cái này cấp ra trả lời. Cho nên thế, Trung Hoa Trung Quốc cũng không có rõ ràng quy định bọn họ phong điện trưởng không thể sử dụng bên ngoài quốc phong kỳ, nhưng mỗi gia phong điện trưởng tại mua sắm thời điểm, lại tuân thủ đầu này quy định bất thành văn, bởi vì bọn họ phong điện trưởng đều là do quốc gia đầu tư, bọn hắn không có dân doanh phong điện trưởng. Muốn giáo dục chúng ta các sĩ nghiệp gia, muốn cho bọn hắn quán thấu chủ nghĩa yêu nước tinh thần. Tây Tài ánh mắt lấp lánh nói, chúng ta cần phải nhường mỗi một vị sĩ nghiệp gia đều ý thức được nước Mỹ đang gặp phải trước nay chưa có khiêu chiến, đại gia nhất định phải đoàn kết lại, mới có thể chống cự lại đến từ Việt Nam cạnh tranh. Đây là một hồi giữa quốc gia và quốc gia cạnh tranh. X6 Nhợt nhợt, đây không phải tại tranh cử thời điểm có hay không hảo. Phu tá nhóm đều ở đây trong lòng âm thầm chửi bới lấy. Vị nhân huynh này đại khái là tranh cử thời điểm nói mạnh miệng lời nói suông nói thôi miệng, đi đến đâu cũng là dạng này, một bộ bi tình bộ dáng. Ngươi không lấy ra chút chân chân thực thực phương sách tới, trang loại dáng vẻ này có tác dụng chó gì? Còn cái gì chủ nghĩa yêu nước, thương nhân thái quốc, đây không phải một cái triệt đầu triệt đuôi chê cười sao? Tây tái là luật sư xuất thân, am hiểu diệt thuyết, cũng am hiểu tại phía tỉnh. Ở bất kỳ trường hợp nào bên trong, hắn tùy thời có thể lệ rơi lại mặt, giống như là bị người đánh cắp 100 khối tiền thương tâm như vậy. Nhưng mà Đang đã khóc sau đó, hắn liền bình thường trở lại, cảm thấy mình đã làm việc, còn sót lại sự tình liền nên người khác đi làm. Tại hắn lên làm tổng thống phía sau hơn một năm nay thời gian bên trong, hắn trước mặt mọi người nghẹn ngào số lần so với làm ra tính thực chất quyết sách số lần phải hơn rất nhiều, cái này vì hắn giành được không ít nữ tính cử tri ưu ái. Muốn nói người Mỹ chính là tâm địa đơn thuần, các ngươi chọn một cái tổng thống đi ra chính là vì bồi tiếp các ngươi rơi nước mắt. So ra mà nói, tây tái tiền nhiệm vài nhỏ hy liền không có nhiều như vậy giám muộn, làm một quan nhị đại xuất thân tổng thống, vài nhỏ hi tập quán tùy tiện, thường xuyên nói nhầm, làm chuyện sai. Náo ra đủ loại đủ kiểu chê cười mà chính mình không chút nào không ngại. Nhưng đến rồi đáng chết phạt quyết định thời điểm, vài nhỏ hi không có chút do dự nào, quả thật có chút dám nghĩ dám làm khí độ. Tổng thống tiên sinh, có một tình huống cần nhắc lên chú ý của chúng ta. Đạc Ôn không lễ phép mà cắt đứt Tây tái biểu diễn, nói với hắn, trên thực tế, bây giờ không phải là giáo dục chúng ta phong điện tổng đài công ty viễn thông như thế nào ái quốc vấn đề, mà là chúng ta phong điện tổng đài công ty viễn thông đã không hoàn toàn là nước Mỹ xí nghiệp. Theo chúng ta hiểu, Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp tại Mỹ quốc có phong điện trạm, đã đạt đến gần tới 2000 triệu miếng gói cài máy dung lượng Chính là những thứ này từ Trung Hoa Trung Quốc Xí nghiệp có phong điện tràng, mở ra sử dụng bên trong Quốc Phong Kỳ khơi rộng, lúc này mới dẫn đến bên trong Quốc Phong Kỳ tại Mỹ quốc trên thị trường đoạt lấy một chỗ cắm rủi. Cái này sao có thể? Tây tái bị cái này mới chiếm được tin tức bị lộn động, Trung Hoa Trung Quốc Xí nghiệp làm sao sẽ đến nước Mỹ tìm tới tư cách phong điện? Chúng ta cũng không có cấm Trung Hoa Trung Quốc Xí nghiệp tại Mỹ quốc đầu tư phong điện dự luật. Đã có đạo, còn có, một chút Trung Hoa Trung Quốc Xí nghiệp là lấy vòng vẹo phương thức tiến vào nước Mỹ thị trường kinh doanh phong điện. Tỷ như nói, ta biết là có một nhà tên là Lạn Sẹo Xí nghiệp, nó là tại Mỹ quốc danh Nhưng nó là một nhà trung hoa trung quốc xí nghiệp toàn tư công ty con. Nhà này trung hoa trung quốc xí nghiệp, ta muốn các vị đang ngồi cũng là nghe nói qua, nó gọi Hán Hoa Trọng Công. Đạc Ôn vừa nói ra Hán Hoa Trọng Công tên, tất cả mọi người vô ý thức quét Tây tái một mắt, tiếp đó liền nhanh chóng mà đem ánh mắt rời đi. Xem như Tây Tái phụ tá, đại gia tự nhiên biết có quan hắn một chút chuyện cũ, trước kia Tây Tái mới xuất đạo thời điểm, thế nhưng là cầm qua Hán Hoa Trọng Công giúp đỡ đi tham gia nghị viên lựa chọn. Hán Hoa Trọng Công, ta nghe nói qua. Tây Thái cảm thấy mọi người nhìn chăm chú, hắn giả trang ra một bộ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay dáng vẻ, nói, tại rất nhiều năm trước đó, Ta liền chú ý tới nhà này xí nghiệp, ta và nó chủ tịch Lâm Tiên Sinh đã từng có gặp mặt một lần. Ta thừa nhận, Hán Hoa Trọng Công là một nhà vô cùng có sức sống xí nghiệp, nó giá tâm bừng bừng, ta vẫn cho rằng, nước Mỹ xí nghiệp cần phải học tập tinh thần của nó, đây thật ra là một loại nước Mỹ tinh thần. Tổ tiên của chúng ta chính là dựa vào dạng này tinh thần 16. sáu. Ngươi nha thực sự là một cái lắm lời A6." Đạc Ôn ở trong lòng thở dài nói, hắn không thể không lần nữa cắt đứt tây tái, "Tổng thống Tiên Sinh, ta cho rằng, những người Trung Quốc nhúng tay nước Mỹ phong điện xây dựng, đối với chúng ta phát triển phong điện sản nghiệp là phi thường bất lợi." Vì kích động phong điện sản nghiệp phát triển, chúng ta đối với phong điện chẳng mua sắm phong điện thiết bị là cung cấp thu thuế giảm miễn, mà nếu như những thứ này phong điện chẳng mua sắm Việt Nam máy thông gió thì tương đương với dùng nước Mỹ người đóng thuế tiền đi giúp đỡ Việt Nam máy thông gió sản nghiệp. Tây tái hùng hồn kể lệ bị đặc Ôn nhiều lần đánh gãy, rất có một chút lộ vẻ tức giận cảm giác. Nghe được Đạc Ôn giới thiệu, hắn nói, ý kiến của ngươi đúng vô cùng, chúng ta không thể dùng nước Mỹ người đóng thuế tiền đi giúp đỡ Việt Nam máy thông gió sản nghiệp. Đạc tiên sinh, ngươi cho là chúng ta cần phải làm thế nào đâu? Ta cho rằng Chúng ta cần phải đem giảm thuế đối tượng giới định là gió cơ sinh sản phương, mà không phải máy thông gió mua sản phương. Muốn thông qua đối với sinh sản thương giảm thuế, giảm xuống nước Mỹ sinh máy thông gió giá cả, khiến cho chúng nó nắm giữ sức cạnh tranh. Cứ như vậy, người Trung Quốc liền không hưởng thụ được chúng ta cung cấp điều kiện ưu đãi. Dragon ném ra hắn đã sớm lời muốn nói, kỳ thực, những lời này là mười mấy nhà đẹp quốc phong ki doanh nghiệp sản xuất yêu cầu hắn nói. Ta cảm thấy ý nghĩ này có thể đi. Tây tái nhãn tỉnh sáng lên. nhún bay, nói, ta cho rằng cái phương án này đối với giải quyết vấn đề cũng không có cái gì trợ giúp, cho máy thông gió nhà sản xuất giảm thuế. cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể thu được về giá cả sức cạnh tranh. Chưa xong con tiếp, cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 760. 736 truy cầu tốt nhất Tây tái phát hiện mình chấp chính đã lâm vào một đoàn dây rối bên trong, hắn trước kia đối với quản lý quốc gia này là có một bộ ý tưởng, nhưng cụ thể áp dụng sau đó, liền phát hiện ý nghĩa cùng thực tế ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn liệt ra mười mấy nhiệm kỳ mục tiêu, tại trong thời gian 2 năm một cái cũng không có hoàn thành. Hắn cùng đoàn đội của hắn cả ngày bận rộn, có thể nói là đau đầu chỉ đầu. Chân đau trị chân, nhưng cuối cùng lại chẳng làm nên trò trống gì. Nguồn năng lượng sạch chuyện này, là cây tái ký thác trọng đại hy vọng, nhưng ở đấy tới quá trình bên trong, lại nhiều lần gặp khó. Khi biết Phong điện Tràng Tổng đài công ty Viễn thông một bên hưởng thụ lấy giảm thuế chính sách, một bên lại tại mua sắm bên trong quốc phòng kỳ sự tỉnh sau đó, hán lập tức hướng Quốc hội đưa ra điều chỉnh chính sách thuế đề án, yêu cầu đem giảm thuế chủ thể đổi thành quốc nội máy thông gió doanh nghiệp sản xuất, nhưng chính là dạng này một cái đề án, tại Quốc hội bên trong cũng ầm ĩ trở thành loạn, căn bản là không có cách có thể thông qua. Đại biểu doanh nghiệp sản xuất lợi ích nghị viên Quốc hội, đối với tây tái đề án tự nhiên là vỗ tay bảo hay, xương đây là làm cho nước Mỹ đi ra trước mắt kinh tế vốn cảnh trọng yếu cử động, ai phản đối cái đề án này thông qua, chính là nước Mỹ công địch, là người Trung Quốc tại nước Mỹ người đại diện. Mà đại biểu tổng đài công ty viện thông lợi ích những nghị viên kia, thì cờ sĩ tươi sáng biểu thị ra phản đối. Bọn hắn cho rằng, phát triển nguồn năng lượng sạch là vì ứng đối toàn cầu khí hậu biến hóa, về phần đang phát triển nguồn năng lượng sạch quá trình bên trong sử dụng quốc gia nào sản xuất máy thùng gió, cũng không phải chốt của vấn đề chỗ, tây tái đề án là lẫn lộn đầu đuôi. Vì phản Bắc Tây tái đề án, những nghị viên này công khai hướng những cái kia ủng hộ đề án nghị viên phi chiến, hỏi bọn hắn nếu như hướng nước Mỹ máy thông gió doanh nghiệp sản xuất giảm thuế, những thứ này doanh nghiệp sản xuất phải chăng có thể hứa hẹn canh tranh cơ giá cả hạ thấp bên trong quốc phong kỳ dạng như trình độ. Ai cũng biết người Trung Quốc khống chế chi phí năng lực là người tiên, dù cho có quốc gia giảm thuế chính sách ủng hộ, nước Mỹ máy thông gió doanh nghiệp sản xuất cũng không dám nói mình sản phẩm liền có thể bán được so Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm càng tiện nghi. Hung chi, những thứ này máy thông gió doanh nghiệp sản xuất còn có mình lợi nhuận tố cấu. Quốc gia cung cấp chính sách là vì để bọn hắn phát tài, đầu ngốc mới có thể hứa hẹn giảm thuế sau đó lập tức hạ giá đâu. Doanh nghiệp sản xuất nhóm đương nhiên cũng sẽ không trực tiếp nói như vậy, bọn hắn tìm ra một cái khác lý do để phản bác đối bọn hắn chất vấn. Bọn hắn chỉ ra, nước Mỹ hàng năm mới xây phong điện số trận lượng quá ít, đến mức bọn hắn đang nghiên cứu sản phẩm lúc đầu nhập không cách nào than bạc. Đây là đẹp quốc phong kỳ giá cả không có khả năng rất xuống nguyên nhân trọng yếu. Đạo lý này từ nhìn bề ngoài cũng là nói qua đi. Tỷ như nói, nghiên cứu phát minh mới một đời máy trông gió cần hàng năm đầu nhập 10 ức USD, số tiền này là cần gánh vác đến sản phẩm bên trong đi. Nếu như một năm bán đi một vạn triệu ngóa máy thông gió, mỗi triệu ngóa nghiên cứu phát minh đầu nhập gánh vác chính là 10 vạn mỹ nguyên mà nếu như một năm có thể bán đi hai vạn triệu ngóa máy thông gió, mỗi triệu ngóa gánh vác liền có thể hạ xuống đến 5 vạn mỹ nguyên. Doanh nghiệp sản xuất nhóm chính là dùng dạng này con số đến đánh trả nghị viên quốc hội phê bình, bọn hắn tuyên bố, nếu như nước Mỹ hàng năm có thể mới tăng thêm hai vạn triệu ngóa phong điện cải máy, mà không phải như bây giờ dạng này một vạn triệu ngóa. Như vậy bọn hắn có thể hứa hẹn mỗi triệu ngóa thiết bị giá cả hạ xuống 5 vạn mỹ nguyên. Mấu là, chính phủ có lớn như vậy quyết đoán sao? Ở nơi này hai nhà lẫn nhau chỉ trích tới điểm Cố thứ ba sức mạnh cũng tham dự vào, bọn họ là đại biểu truyền thống nguồn năng lượng công ty. Những người này cho rằng, phong điện cũng được, năng lượng mặt trời cũng được, đều chẳng qua là một chút bị cái gọi là toàn cầu khí hậu biến hóa thần thoại tẩy não đồ ngốc trô nói ra phương án, sinh vật chất nguồn năng lượng mới là vương đạo. Chính phủ có số tiền này, còn không bằng cầm tới Alaska đi làm chất khảo sát, xem có thể hay không lại tìm ra một chút mới dầu thô số lượng dự trữ tới. Đến nỗi những cái kia cùng những công ty này cũng không có quan hệ các viên, thì ông đã tương dư tính, đại nói lời trầm trọng. Bọn hắn cho rằng vô luận là phong điện công ty, vẫn là dầu thô công ty, cũng là kinh tế Mỹ quốc bên trong sâu mọt, quốc gia không phải làm cho bọn hắn bất luận cái gì phụ cấp, mà cần phải đối bọn hắn trưng thu lấy thuế nặng để hướng dân chúng giảm thuế. Căn cứ bọn họ ý kiến, chỉ cần dân chúng có tiền, sẽ đi mua đồ, mà nhu cầu là có thể tự động sinh ra cung cấp, đây là tát Y nói sáu. Tây tái bị những tranh luận này quay đến đầu góc chán váng, hắn rất muốn đi cho những thứ này nghị viên lên lớp, cho bọn hắn nói một chút cái gì gọi là ích lợi quốc gia, cái gì gọi là nước Mỹ tinh thần. Nhưng hắn rốt cục vẫn là không có đi làm việc nốc như vậy. Hắn biết, các nghị viên sau lưng có ích lợi của mình tập đoàn, hắn cái này tổng thống sau lưng Lại làm sao không có một đống tập đoàn lợi ích đang chống đỡ. Ở một cái từ tập đoàn lợi ích chủ đạo quyết sách trong quốc gia, nói cái gì ích lợi quốc gia là phi thường buồn cười sự tình. Cho máy thông gió do doanh nghiệp sản xuất giảm thuế sự tình gặp trở ngại. Lấy quốc hội hiệu suất, đoán chừng tại tây tái cái này nhiệm kỳ kết thúc lúc, trận này thảo luận cũng sẽ không có một cái kết quả. Máy thông gió do doanh nghiệp sản xuất nhóm chính mình trước tiên gánh không được, đến từ Việt Nam giá cả càng thêm rẻ tiền máy thông gió chiếm đoạt thị trường của bọn hắn, để cho bọn họ kinh doanh ngày càng khó khăn. Dưới loại tình huống này, máy thông gió do doanh nghiệp sản xuất sử dụng nước Mỹ thị nghiệp đã từng sử dụng một kiện vũ khí, song tương phản tra. Cái gọi là song phản là chỉ chống phá giá cùng phản phụ cấp, cái này hai hạng cũng là thế mẫu hiệp định rõ ràng cấm trị không phải đang lúc cạnh tranh thủ đoạn. Các cứ nước Mỹ máy thông gió doanh nghiệp sản xuất chân thuận, Việt Nam máy thông gió doanh nghiệp sản xuất tại hướng nước Mỹ mở miệng máy thông gió lúc, hưởng thụ lấy chính phủ Trung Quốc phụ cấp, hơn nữa lấy so ở Trung Quốc thị trường thấp hơn giá cả hướng nước Mỹ thị trường tiêu thụ sản phẩm, chính là bởi vì hai cái này nguyên nhân, cho nên Việt Nam máy thông gió mới có thể tiện nghi như vậy. Bởi vì có thế hiệp định ước thúc, mỗi cái quốc gia đang bảo vệ sản nghiệp lúc, đều càng ngày càng ít dựa vào thuế quan xem như thủ đoạn. Đơn Vương đề cao thuế quan loại thủ đoạn này Vi phạm với mậu dịch tự do hóa nguyên tắc, đồng thời cũng dễ dàng thu nhận nước khác trả thủ. Tại không cách nào sử dụng thuế quan xem như thủ đoạn dưới tình huống, các quốc gia liền phát minh ra đủ loại đủ kiểu không phải thuế quan thủ đoạn, giống song tương phản tra các loại, là thuộc về loại tình huống này. Tại Tây tái làm tổng thống phía trước, nước Mỹ đối với Trung Hoa Trung Quốc hàng hóa tiến hành phản phụ cấp, chống phá giá điều tra vô cùng thường xuyên, bất kỳ một cái nào sản nghiệp ở trong chăn quốc hàng hóa để ép đến không cách nào trở mình thời điểm, liền sẽ nói nhiều loại này không phải thuế quan bảo hộ thủ đoạn. Tây tái lên đài mới bắt đầu, liền tuyên bố chính mình không tán thành đủ loại không phải thuế quan hàng rào. Hắn cho rằng nước Mỹ cần phải dùng đường đường chính chính thủ đoạn tới giành được cạnh tranh bây giờ máy thông gió doanh nghiệp sản xuất liên hợp đưa ra xong phảnỉnh cầu cái này không thua gì tại hắn cái này tổng thống trên mặt quạt một bác 2 ta không cho rằng thông qua xong tương phản tra được đã kích bên trong Quốc phong kia là một loại hữu hiệu thủ đoạn Tây tái ảo não đối với bộ năng lượng dài đã có nói đã quân vấn đạo, vì cái gì đây Tây tái đạo ta xem qua những thứ này máy thông gió doanh nghiệp sản xuất để giao chứng cứ ta cho rằng những chứng cứ này là g ép Có thể tránh phủ Trung Quốc hoàn toàn chính xác đối với Việt Nam máy thông gió doanh nghiệp sản xuất có phụ cấp, nhưng loại này phụ cấp là thông qua thu thuế giảm miễn, thủ địa không giảng bổ chuyển các phương thức cung cấp, mà phương diện nhận định một mực là thế mậu hiệp định trống không. Trên thực tế chúng ta cũng tại đối với máy thông gió doanh nghiệp sản xuất giảm thuế, cái này cùng người Trung Quốc cách làm không hề khác gì nhau. Đa Quân đạo, tổng thống tiên sinh, ngươi phải biết, chúng ta đưa ra song tương phản trang mục đích chủ yếu là tạm thời trong hạn chế quốc phòng nhập khẩu, vì chúng ta máy thông gió doanh nghiệp sản xuất cung cấp hòa hoan cơ hội. Kết quả điều tra như thế nào cũng không trọng yếu, chỉ cần có một cái quá trình như vậy là được rồi. Đai Đai càng thêm căm thức, hắn nói: "Ta biết điều này, cho nên ta mới phản đối cái này song tương phản cha. Ta cho rằng, chúng ta cần phải tại đề cao mình sức cạnh tranh trên giới công phu, mà không phải đem hy vọng xây dựng ở không phải hàng rào thuế quan bên trên. Mậu dịch tự do là chúng ta một mực thờ phụ nguyên tắc, ta không hy vọng nhìn thấy nước Mỹ trở thành một mậu dịch bảo hộ quốc gia. Tổng thống Tiến Sinh, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cần phải đối mặt thực tế a." Đa Ôn nhìn xem Tây tái, mang theo vài phần hận thiết bất thành cứng giọng điệu nói: Người nói thực tế, là chỉ chúng ta máy thông gió sản nghiệp không cách nào cùng người Trung Quốc chống lại." Tây Thái hỏi ngược lại. Đa Ôn nhún nhún Đích thật là dạng này, mặc dù thừa nhận điểm này để cho người ta cảm thấy không vui. Cái này sao có thể? Các người nói cho ta biết, chúng ta kỹ thuật ở xa người Trung Quốc phía trên. Tây tái truy vấn. Đó là đã từng 6. Đã có đạo, chúng ta kỹ thuật xác thực đã từng so người Trung Quốc tốt hơn, nhưng đi qua 2 năm bên trong, người Trung Quốc đầu nhập vào hơn ngàn nước đô la tài chính dùng phát triển máy thông gió sản nghiệp, bọn họ thiết bị sản xuất đã so với chúng ta tân tiến hơn, sinh sản chi phí cũng so với chúng ta thấp hơn nhiều. Bọn hắn có dùng ra công máy thông gió phiến lá cỡ lớn của máy, là toàn cầu lớn nhất, tại dạng này cố máy bên trên Bọn hắn có thể duy nhất một lần hoàn thành một phiến lá gia công, mà chúng ta sử dụng lá nhỏ hơn của máy, phải thêm công việc một phiến lá, cần chia mấy lần mới có thể hoàn thành. Dĩ vãng người Trung Quốc chủ yếu là dựa vào rẻ tiền nhân công thành vốn có giảm xuống sản phẩm chi phí, nhưng bây giờ, bọn hắn ngoại trừ nhân công chi phí vẫn như cũ rẻ tiền bên ngoài, trên kỹ thuật cũng đã vượt qua chúng ta. Bằng vào hiệu suất sinh sản đề cao, bọn hắn đồng dạng có thể hiệu quả giảm xuống chi phí. Toàn cầu lớn nhất thiết bị, thế mà xuất hiện ở Trung Hoa Trung Quốc mà không phải tại nước Mỹ. Tây Tài cảm thấy đây là một kiện chuyện bất khả tư nghị, hoàn toàn lật đổ hắn tưởng tượng. Nước Mỹ chẳng lẽ không phải cường quốc đệ nhất thế giới sao? Làm sao có thể người Trung Quốc có thiết bị mà người Mỹ lại không có đâu? Bộ thương vụ giải pho đạo, tổng thống tiên sinh, đây là sự thật. Người Trung Quốc có rất nhiều đệ nhất thế giới chạy thiết bị, mà chúng ta nước Mỹ lại không có, loại tình huống này tại 10 năm trước liền đã xuất hiện, mấy năm này càng nghiêm trọng. Người Trung Quốc ưa thích truy cầu đệ nhất thế giới, điểm này người cũng biết. Đi qua bọn hắn không có tiền, cũng không có đầy đủ kỹ thuật tích lũy, cho nên làm không được. Mà bây giờ, bọn hắn chỉ cần làm cái gì thiết bị, thì nhất định là hướng về đệ nhất thế giới mục tiêu đi. Đagon nói bổ sung, tháng trước, người Trung Quốc chế tạo ra cho đến tận này toàn cầu lớn nhất máy thông gió phế lá, toàn trường 62m, lớn nhất dây cung dài 4.5m, dự con 1.5m6. "Ách, nói như vậy, loại này chuyến lá là dùng ở trên biển 5 triệu ngóa máy thông gió, trước mắt có thể chế tạo đẳng cấp này, máy thông gió chỉ có đan mạch hystatơ, cùng Việt Nam Hán Hoa máy thông gió công ty. Ta nghe đến một tin tức, Hán Hoa có ý định thu mua hystatơ, nếu như cái tin đồn này là thật, như vậy sao? Trên địa cầu sẽ không có xí nghiệp nào có thể hồn ở Hán Hoa." Fokker mắt tăng thêm một câu, không để ý chút nào tây tái sắc mặt trở nên càng đen hơn. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 761. 737 không thể nói liên quan tới Hán Hoa thu mua Duy Tư Tháp cơ bản nghe đồn, ta có thể nói cho chư vị, chỉ có một câu nói, không thể nói. Đối mặt với một phòng phóng viên, Lâm Trấn Hoa cởi ha hả cho đại gia một cái tuyệt không phúc hậu trả lời, khơi dậy các ký giả một mảnh lòng căm phẫn thinh âm. Đương nhiên, đại gia cũng chính là trên miệng hô mấy cuốn hoặc mà thôi, cùng nói là hướng Lâm Chấn Hoa biểu thị kháng nghị, còn không bằng nói là tại hướng Lâm Chấn Hoa Kể từ Hán Hoa hạ thủ nặng làm Hoàng Nam Bộ kinh tế Đạo san sau đó, toàn quốc truyền thông đối với Hán Hoa đều có mấy phần kính sợ. Tất cả phải đi phỏng vấn hán hoa phóng viên, trước khi ra cửa phía trước, tổng biên tập đều phải dặn đi dặn lại, để bọn hắn không nên trêu chọc Hán Hoa, không nên đắc tội Hán Hoa bất luận kẻ nào, cho dù là một cái bình thường công nhân. Kỳ thực, Lâm Trấn Hoa cùng hạng chết đối với truyền thông thái độ vẫn là vô cùng không tệ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không cần đeo lấy thành kiến đến tìm Hán Hoa gấp dạng. Bởi vì Hán Hoa nghiệp vụ nhiều, động một tí chính là động tính rất lớn, cho nên Hán Hoa dứt thích thành lập một cái định kỳ buổi họp báo quy định, mỗi lần buổi họp báo nửa đoạn trước là hướng phóng viên công bố Hán Hoa mới động tĩnh, nửa đoạn sau chính là trả lời phóng viên nói lên vấn đề. Hôm nay cái này buổi họp báo không biết nguyên nhân gì, tất cả phóng viên đều theo dõi Hán Hoa Phong điện nghiệp vụ, từ tao nộ nước Mỹ xong tương phàn tra, đến thu mua toàn cầu lớn nhất máy thông gió doanh nghiệp sản xuất Duy Tư Tháp Tư nghe đồn. Cũng có trách, những chuyện này tại trên phố cũng đã truyền đi có bài bản hẳn hoi, nhưng Hán Hoa chính mình lại không nói tiếng nào. Lâm tổng, Mỹ quốc chính phủ gần nhất khởi động đối với Trung Hoa Trung Quốc thua đẹp máy thông gió sản phẩm song tương phàn tra, xem như hướng nước Mỹ ra khẩu phong kỳ sản phẩm số lượng cùng kim ngạch nhiều nhất xí nghiệp, Hán Hoa máy thông gió công ty đối với cái này có cái gì bình luận? Cái này điều tra đối với Hán Hoa máy thông gió nghiệp vụ sẽ hay không mang đến ảnh hưởng nghiêm trọng? Một cái phóng biên đổi một vấn đề, hướng Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Liên quan tới Mỹ quốc chính phủ đối với Trung Hoa Trung Quốc thua đẹp máy thông gió khởi động xong tương phản tranh một chuyện, thái độ của chúng ta là minh sát, đó chính là mánh liệt khiển trách Mỹ quốc chính phủ loại này mậu dịch bảo hộ hành vi. Chúng ta cho rằng, mậu dịch bảo hộ bất lực tại đề cao nước Mỹ máy thông gió sản phẩm sức cạnh tranh. Đối với cả nước ứng đối khí hậu biến hóa cố gắng, càng là một loại nghiêm trọng tiêu chiến. Quốc nội máy thông gió chế tạo xí nghiệp đã liên danh hướng nước ta Thương vụ đưa ra báo cáo, yêu cầu Bộ Thương vụ liền như vậy chuyện cùng Mỹ đưa ra nghiêm chỉnh tương lượng. Khi tất yếu, Bộ Thương vụ cần phải khai thác trả thủ tính chất phương sách để bảo vệ nước ta máy thông gió xí nghiệp hợp pháp quyền lợi. Lâm Trấn Hoa giả bộ giống con cáo sói vây đuôi tựa như, Đường Hoàng nói lấy ngôn ngữ ngoại giao. Bất quá, các phóng viên đối với dạng này ngôn ngữ ngoại giao đồng dạng là sẽ không bỏ qua, một đám người hướng về phía máy vi tính sách tay lốp ba lốp bốp mà đánh lấy chữ, có chút internet truyền thông đã đem đặc biệt bản thảo phát ra ngoài, Hán Hoa chủ tịch Lâm Chấn Hoa rừng, không bài đối với nước Mỹ khai thác trả thù tính chất phương sách, Hán Hoa đem đối với nước Mỹ song tương phản cha tiến hành mãnh liệt trả thù. Đối mặt nước Mỹ song tương phản cha, Lâm Chấn Hoa nổi giận, tới thi đấu hồn phi phách tán, Lâm Trấn Hoa xứng đem đối với nước Mỹ tiến hành hành trả thủ. 6. Ở nơi này lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi trong nhân loại, yêu cầu truyền thông đảng hoàng nói lời đã là một loại hy vọng xa đời, may mắn độc giả trái tim cũng đã càng luyện càng thêm cứng hãn, bình thường một điểm khoa trương. Căn bản đều không người sẽ để ý. Như vậy, nước Mỹ song tương phản tra có ảnh hưởng hay không đến hán Hoa Máy Thông gió đối với nước Mỹ mở miệng đầu? Phóng viên tiếp tục vấn đạo. Lâm Trấn Hoa quả quyết lắc lắc đầu nói, ta muốn, hạn chính là sẽ không. Trên thực tế, từ năm trước 10 tháng bắt đầu chúng ta đã ngừng hướng nước Mỹ ra khẩu phong kỳ. Cái gì? Hán Hoa đã ngừng hướng nước Mỹ ra khẩu phong kỳ. Các phóng viên rối loạn tương mừng. Cái này cùng mọi người giải được tình huống hoàn toàn khác biệt a, người nào không biết Trung Hoa Trung Quốc máy thông gió đã chiếm cứ nước Mỹ máy thông gió thị trường 20% trở lên, mà Trung Hoa Trung Quốc ra khẩu phong kỳ nhiều nhất chính là Hán Hoa, hai người này hợp lại cùng nhau, chẳng lẽ còn không thể chứng minh Hán Hoa là hướng nước Mỹ thu phát máy thông gió nhà giàu sao? Thế nhưng là, Lâm Trấn Hoa dù sao cũng là một cái nhân vật công chúng, tại trong buổi họp báo tin tức, hắn có thể mở to mắt nói lời bịa là sao? Lâm Chấn Hoa nói xong những thứ này, liền cười rút lui, tiếp nhận hắn, là Hán Hoa Tập đoàn tổng bộ chủ nhiệm phòng làm việc Tất Mẫn. Đối với Tất Mẫn, các phóng viên muốn quen thuộc nhiều, nhao nhao vây quanh hướng Tất Mẫn nghe ngóng Lâm Chấn Hoa câu nói sau cùng là có ý gì. Tất Mẫn mỉm cười cho đại gia phát một bản Hán Hoa hàng năm báo cáo, nói cho đại gia nói, đại gia quan tâm sự tình đều ở đây trên báo cáo viết đâu. Các phóng viên lật ra báo cáo xem xét, phát hiện Lâm Trấn Hoa thật vẫn không nói lời nói dối, kể từ năm ngoái 10 nguyệt bắt đầu, Hán đối với đẹp da khẩu phong số lượng liền hạ xuống đến rồi không, ở thời điểm này, nước Mỹ còn không có khởi động xong tương phản trà đâu. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Hán Hoa chủ động từ bỏ nước Mỹ thị trường? Cái này không giống như là Hán Hoa phong cách a. Đám người nghị luận ở Mỹ, lúc này, có một vị phóng viên cuối cùng tại trên báo cáo nhìn ra manh mối, hắn cười nói với mọi người, "Các vị, đại gia nghiêm túc nhìn một chút Hán Hoa máy thông gió ra miệng quốc đừng thống kê, đại gia có chú ý đến hay không một chút hiện tượng kỳ quái?" Hiện tượng kỳ quái? Các phóng viên thật là có điểm ham học hỏi tinh thần, nhau nhau nghiêm túc ngó nhìn trên tay báo cáo, thời gian dần qua, người càng ngày càng nhiều phát hiện vấn đề, 1-2 đô la máy thông gió bộ kiện, tiểu hướng về Ô quốc 6. Cái này Ô Tang quốc là địa phương nào? Tựa như là châu Phi một quốc gia A. Quốc gia này rất giàu có không? Tại sao muốn mua sắm nhiều như vậy máy thông gió bộ kiện, hơn nữa còn không phải cả cơ? Quốc gia này ta tựa hầu nghe nói qua, tựa như là lúc năm ngoái, hán hoa ở nơi đó xây qua một cái phân xưởng. Cái gì phân xưởng, là hán hoa cùng ô tăng quốc hủn vốn xí nghiệp có hay không hảo, nghiệp vụ giống như chính là máy thông gió phân phối trang bị. Ta hiểu được 6. Trên mặt của mọi người đều tách ra ra ý cười, đại gia cảm thấy mình đã đoán được mấu chốt của vấn đề. Nước Mỹ khởi động xong tương phản tra, đây là đối với Việt Nam máy thông gió sản nghiệp mà nói, nhưng nếu như máy thông gió là từ châu Phi tiêu thụ đến nước Mỹ đi, cũng sẽ không chịu đến song tương phản tra hạn chế. Hán Hoa canh chỉnh cơ thiết bị giả thành tán kiện, vận đến châu Phi đi phân phối trang bị thành cả cơ, lại bán hướng về nước Mỹ, mặc dù nhiều bỏ ra một chút phí chuyên chở, nhưng lại đi vòng nước Mỹ chế tải. Khó trách Lâm Trấn Hoa nói chắc như đinh đóng cột nói, Hán Hoa căn bản cũng không có bán máy thông gió cho nước Mỹ. Mánh khỏe như vậy, thuộc về đạo cao một thước, mà cao một trường, Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp làm chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên. Dĩ Vãng Nước Mỹ cùng châu Âu vì hạn chế đến từ Trung Hoa Trung Quốc trang phục đã từng làm qua mậu dịch hàng ngạch, quy định mỗi một năm Trung Hoa Trung Quốc hướng Âu Mỹ ra miệng trang phục chỉ có thể đạt đến bao nhiêu kim ngạch. Kết quả, Trung Hoa Trung Quốc trang phục xí nghiệp ngay tại Việt, Bangladesh các loại quốc gia thiết lập một cái phân xưởng, đem quốc nội sản xuất trang phục cầm tới nơi nào đây dán lên nhãn hiệu, lại bán hướng về nước Mỹ, cứ như vậy, chiếm dụng chính là chỗ này chút quốc gia hàng ngạch, cùng Việt Nam hàng ngạch không quan hệ. Trung Hoa Trung Quốc không có mở cửa thì rồi, một khi bắt đầu làm ăn, trí tuệ tuyệt đối là vô địch. Đương nhiên, Hán Hoa thông qua tại Ô Tang quốc thiết lập nhà máy tới lần tránh nước Mỹ xong tương phản tra cách làm. cũng không phải đơn giản như vậy tại thế mẫu tổ chức chống phá giá quy tắc bên trong có quan hệ với nguyên sản mà một chút quy định hán Hoa nhất thiết phải cam camo tại ô tam Quốc sinh sản là đối sản phẩm tính thực chất thay đổi lấy chứng minh ô tam Quốc mới là sản phẩm nguyên sản mà mà không phải chuyển cầu quốc mặt khác hán Hoa còn muốn làm cho ô ta Quốc Quốc nội máy thông gió giá cả thấp hơn hướng nước Mỹ ra miệng giá cả như vậy thì không tính là phá giá những thứ này phức tạp thành thànhửu Lâm Chấn Hoa là chơi không chuyện hán Hoa bây giờ có được một cái khổng lồ luật sư đoàn đội đang trợ giúp xử lý những chuyện này thư m cùng tiền nguyên bình hai vị chính là cái này luật sư bản đội người phụ trách Cái phóng viên ý do vị tấn rời đi, Giang Nam nhật báo thủ tịch phóng viên Tống Anh lưu lại cuối cùng, nàng lôi kéo Tất Mẫn tay vấn đạo, "Tất chủ nhiệm, chúng ta là bạn cũ, liên quan tới Duy Tư Tháp Tư sự tình, ngươi liền không thể thấu điểm tin tức nội tình cho ta không?" Tất Mẫn ha ha cười nói, "Tống tỷ, ngươi cũng không thể để cho ta phạm sai lầm à, Duy Tư Tháp Tư sự tình, là công ty cơ mật cốt lõi nhất, ta coi như biết, cũng không thể để lộ ra ngoài a." "Cái này Lâm tổng, bây giờ quan thăng tính khí tăng, có cái gì tin tức trọng yếu còn giấu giếm ta đây, thực sự là quá không nói niễu khí." Tống Anh nói. "Ha ha, giả, nói xấu gì ta đâu." Lâm Chấn Hoa không biết từ chỗ nào vòng vo đi ra, cười tủm tỉm đối với Tống Anh nói: "Tống Anh cùng Lâm Trấn Hoa xem, như quen biết đã lâu. 20 nhiều năm trước, nàng và Tân Hoa xã chú tỉnh Giang Nam phóng viên từ Hải Hạo đi Hán Hoa kỳ giới nhà máy phỏng vấn có liên quan Lâm Trấn Hoa xâm chiếm công nhân viên trước nhà ở sự tỉnh, bởi vậy cùng Lâm Trấn Hoa quen biết. Ở đây sau trong rất nhiều năm, Tống Anh đang tuyên truyền phương diện đã giúp Lâm Trấn Hoa không ít việc, cho nên mọi người quan hệ đều rất không tệ. Ta nào dám nói Lâm tổng nói sâu à, ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút Hán Hoa đối với Duy Tư Tháp Tư phải chằng có thu mua mục đích, cũng dễ dàng cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng có liên quan tài liệu a." Tô Mẫm mang theo khiêm nhường ý cười nói, "Lâm Trấn Hoa bây giờ đã không còn là chiếc kia, kia nhà máy nhỏ bên trong tiểu khoa trưởng, Tô Mẫm rất biết như thế nào bảy ngay ngắn vị trí của mình. Lâm Chấn Hoa đạo, tổng ký giả, có liên quan duy tư tháp tư nhà này xí nghiệp tư liệu, các ngươi vẫn là sớm chuẩn bị một chút cho thỏa đáng. Nó mặc dù trước mắt vẫn là máy thông gió sản nghiệp bên trong đầu bài lao đại, nhưng năm ngoái một năm, nó đã sạch hao tổn 1.75 ức đồng Euro, năm nay hai tháng trước tình huống cũng không rượu, đoán chừng cả năm thiệt tỏi tổn hại sẽ vượt qua đi năm. Cứ theo đà này, nó là chạy không thoát bị thu mua vận mạng. Hán Hoa cũng định thu mua nó sao?" Tổng anh truy vấn, Lâm Trấn Hoa cười nói, hết thảy đều có khả năng. Bất quá, Hán Hoa trước mắt còn có những thứ khác châu tỏa mục tiêu, sẽ hay không thu mua duy tư tháp tư, còn khó nói. Quốc nội còn có mấy nhà máy thông gió xí nghiệp trước mắt phát triển thế cũng phi thường tốt, nói không chừng, bọn hắn cũng nhìn chúng duy tư tháp 4 đâu. Tổng anh vấn đạo, Lâm tổng, người nói những thứ này, chúng ta có thể đăng đi ra không? Lâm Trấn Hoa giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội, nói, tổng ký giả, ta mới vừa nói qua cái gì không? Chúng ta không phải mới vừa đang đàm luận liên quan tới Vân Ngộng Hồ chim gì chú bảo hộ khu sự tình sao? Liên quan tới duy tư tháp 4 Thái độ của ta là phi thường minh xác, không thể nói. Ta hiểu được. Tô Ngánh hì hì nở nụ cười, "Lâm tổng, ngươi lại tại lợi dụng chúng ta, ngươi có phải hay không nên mời ta ăn cơm đi?" Chưa xong còn tiếp. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 762. 738 hàng không mẫu hạm vào dịch đây cũng là tâm hữu linh tê. Từ Lâm Trấn Hoa trong những lời này, Tô Ngánh Minh Bạch Lâm Chấn Hoa chú ý, đó chính là hy vọng truyền thông đi lẫn lộn chuyện này, nhưng Hán Hoa mình là tuyệt đối không thừa nhận có chuyện này. Tô thậm chí hoài nghi. Trước đây trên internet liên quan tới Hán Hoa có ý định thu mua Hí Tháp Tư truyền ôn, nói không chừng chính là Hán Hoa chính mình thả ra, cái gọi là tin tức linh thông nhân sĩ, có so Hán Hoa nội bộ người tin tức linh thông hơn sao? Đến nỗi Lâm Chấn Hoa tại sao phải làm như vậy, cũng chỉ có Hán Hoa cao tầng mình biết rồi. Có lẽ là muốn dùng dạng này truyền ôn, tới tan giá Hí Tháp Tư cổ đồng đối với nó lòng tin, từ đó ra tốc hắn hỏng mất tốc độ cũng có khả năng kỳ thực Hán Hoa nhìn chúng là vật gì khác, muốn dùng dạng này chuyển ôn tới thay đổi vị trí ngoại giới lực chú ý, đạt đến minh tu đạo, ám độ chẩn thương hiệu quả. Tóm lại, Thán Hoa bây giờ tại vận dụng truyền thông tạo cho mình thế giá phương diện, làm được là phi thường thành tựu. Ha ha, Tống Nguyễn, liền từ ngươi phụ trách thi hành một chút Tống ký giả à, Tống ký giả là tập đoàn chúng ta lão bằng hữu, ngươi cần phải chiêu đãi họ à? Lâm Chấn Hoa hướng Tống Nguyễn nói. Tống Nguyễn cũng không vui lòng, Lâm tổng, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ngươi liền không thể đến dự mời ta ăn bữa cơm sao? Lâm Chấn Hoa biết Tống Nguyễn nói như vậy chỉ là giả ngây thơ biểu hiện, lấy Lâm Chấn Hoa thân phận bây giờ, coi như thật phải mời cơm, e rằng nàng cũng không dám đáp ứng nói, giả, ta ngược lại thật ra vô cùng chiêu đãi ngươi à, đáng tiếc vô cùng không khéo. Ta có mấy cái phương xa tới khách nhân muốn tiếp đãi, nhân ra thật xa tới, ta không hảo quá thất lễ." Tô Mễng Nhãn tỉnh sáng lên, phóng viên bản năng lại nổi lên, phương xa tới khách nhân, là ai à, ta có thể gặp gặp sao?" Lâm Trấn Hoa cười nói, "Là chúng ta nhà máy lúc đầu một cái một mua công, ngươi vung tin ngươi nghĩ gặp sao?" "A năm." Nguyên lai like là Lâm tổng tư nhân bằng hữu. "Quên đi a." Tô Mễng ngậm ngùi nói. Dưới cái nhìn của nàng, một cái Lâm Trấn Hoa muốn đích thân tác đổi một mua công, rõ ràng chính là Lâm Trấn Hoa tư nhân bằng hữu, khách nhân như vậy là không có có cái gì tin tức điểm. Nếu như nàng biết Lâm Chấn Hoa muốn gặp là ai mà nói, sợ rằng sẽ vì chính mình câu nói này hối hận thối ruột. Lâm Trấn Hoa người muốn gặp, tự nhiên chính là Hán Hoa Kỳ giới nhà máy lúc đầu một mồ công, hôm nay hàng không mẫu hạm tổng sư Lưu Hướng Hải. Tại 2 năm trước Hà nội địa động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm xuống nước sau đó, tuổi gần 70 Lưu Hướng Hải liền làm về hưu thủ tục, đem vị trí nhường cho thế hệ tuổi trẻ. Bất quá, dạng người như hắn là không dành dỗi, chính hắn không muốn nhàn rỗi, quốc gia cũng sẽ không để hắn nhàn rỗi. 2 năm này, có liên quan hàng không mẫu hạm chuyến đi thử quá trình bên trong xuất hiện đủ loại vấn đề, đều có chuyên gia hướng hắn hồi báo, mà hắn cũng thường xuyên sẽ tới sở nghiên cứu đi vờ đi. chỉ đạt một chút sau này công việc nghiên cứu. Lưu Hướng Hải lần này đến Tầm Dương tới, thuần túy là đến thăm bà cũ. Di Vãng cũng là Lâm Chấn Hoa đến bên trên hải vẫn ăn hắn. Bây giờ hắn đã về hưu, cũng nên đến Tẩm Dương đến xem Lâm Chấn Hoa. Huống chi, hắn tại Hán Hoa máy móc nhà máy công tác nhiều năm, có không ít lao đồng sự, hắn cũng cần đến thăm thăm hỏi bọn hắn. Bồi tiếp Lưu Hướng Hải cùng đi, còn có phu nhân của hắn Trần Anh. Lâm Chấn Hoa tại Tẩm Dương tiệm cơm ngon nhất bảy cả bản thái, lại lên mình phu nhân Dương Hân, vợ Dương Xuân Sơn vợ chồng một chỗ đi, xem như một trận vô cùng thuần túy gia hiến. Trên bàn rượu đủ loại nói chuyện cũ lời nói từ không cần nói rõ. Tiến hội đi qua, Dương Xuân Sơn vợ chồng mang theo tần Anh đi tham nguyên lai like trong xưởng lão đồng sự. Lưu Hướng Hải cùng Lâm Chấn Hoa cùng một chỗ, trở lại Lâm Trấn Hoa văn phòng. Lâm Trấn Hoa cho Lưu Hướng Hải cùng mình tất cả pha một chén nghiệm trà, tiếp đó liền bắt đầu nói đến chính sự tới. "Lão Lưu, lần này chúng ta 5 triệu gói máy thông gió chế tạo thử thành công, ta còn không có cùng hướng các ngươi tàu chiến viện nghiên cứu ngỏ ý cảm ơn đâu." Lâm Trấn Hoa nói. Lưu Hướng Hải khoát khoát tay cười nói, "Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói." Lâm Chấn Hoa đạo, "Tại các ngươi là chỉ là việc nhỏ." Tại chúng ta nhưng chính là không dạy nổi lại sự. Ngươi biết không, trải qua các ngươi trợ giúp cải tiến sau phiến lá khí động ngoại hình, đạt đến thế giới nhất lưu trình độ, toàn bộ máy thông gió hiệu suất đề cao 5%, đây chính là giỏi lắm một cái thành tựu a. Người Lai, like, máy thông gió phiến lá cũng không phải đơn giản làm thành một cái máy chèo diệp như vậy đủ rồi, nó khí động ngoại hình thiết kế sâu hỏng, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến máy thông gió hiệu suất. Hán Hoa tại nghiên cứu chế tạo kiểu mới công suất lớn máy thông gió thời điểm, tại phiến lá khí động ngoại hình phương diện gặp một chút khó khăn, máy thông gió hiệu suất so nước ngoài tiên máy thông gió kém ra không thiếu. Tại các nhân viên kỹ thuật vô kế khả thi thời điểm, Lâm Chấn Hoa giới thiệu bọn hắn đến Hải quân tàu chiến viện nghiên cứu đi tìm chuyên gia Thịnh Giáo, kết quả đối phương thêm chút chỉ điểm, liền để vấn đề của bọn hắn nên nhận như giải. Lưu Hướng Hải đi qua lãnh đạo đoàn đội, là chuyên môn nghiên cứu thuyền cánh quái, cùng máy thông gió rất có vài phần chỗ tương tự. Lưu Hướng Hải còn ở tại Hán Hoa máy móc nhà máy thời điểm, hay dùng mình chuyên nghiệp thay Lâm Trấn Hoa thiết kế qua ngũ diệp quạt, bây giờ nhường hắn bọn đồ tử đồ tôn giúp đỡ thiết kế máy thông gió phi lá, tự nhiên cũng là không có gì khó khăn. Nghe được Lâm Chấn Hoa luôn mồm nói lấy cảm tạ, Lưu Hướng Hải bất nói, "Tiểu Lâm cợ lịn, như thế nào trở nên khách khí như vậy?" Hai nhà chúng ta cùng một chỗ hợp tác cũng không phải lần một lần hai, các ngươi giúp chúng ta nhiều việc như vậy, chúng ta lúc nào nói qua hai chữ cảm tạng. Ngươi cũng không ít nói a." Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói, "Ta đối với ngươi nói cảm tạng, đó là phải, bởi vì các ngươi cho chúng ta giúp một tay, đích thật là quá lớn." Lưu Hướng Hải nói, "Đến nơi chúng ta giúp các ngươi một điểm nhỏ vội vàng, đó bất quá là một chút hồi báo mà thôi, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến." Lâm Trấn Hoa chỉ vào Lưu Hướng Hải đạo, lao Lưu, ngươi có thể quá bá đạo. Chỉ cho phép ngươi đối với ta nói cảm tạ, không cho phép ta đối với ngươi cảm tạ, ngươi nói này có được coi là bá quyền chủng nghĩa Cái này xấu." Lưu Hướng Hải cứng họng, luận đấu vô mồm, hắn cho tới bây giờ đều không phải là Lâm Chấn Hoa đối thủ, điểm này sớm tại trước kia hắn liền đã đã biết. Nói thật, tiểu Lâm Cơ Lĩnh, các người Hán Hoa đối với chúng ta trợ rút, đích thật là phi thường lớn. Liền nói lần này chế tạo thử khí Heli Tobin, các người Hán Hoa thế nhưng là công đầu. Nếu như không có các ngươi cống hiến, chúng ta động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm, e rằng đến bây giờ còn không có một quả thích hợp trái tim đâu." Lưu Hướng Hải nói. "Khí hệ Tobin là hàng không mẫu hạng động lực nơi phát ra, Lưu Hướng Hải gọi nó là trái tim, cũng là vô cùng thích hợp." Lâm Chấn Hoa vấn đạo, "Đúng Lão Liêu, hàng không mẫu hạm chuyến đi thử tình huống như thế nào? 6. Cái này, không bảo mật à? Nhất định có mật cấp, chính ngươi biết là được rồi. Lưu Hướng Hải đạo, chúng ta kiểu mới hàng không mẫu hạm, chuyến đi thử tình huống vô cùng làm người vừa lòng. Từ tục Xíp lập chủ đạo phía dưới làm đạn điện từ xạ hệ thống tại trên hạm biểu hiện ra hiện ra sắc. Trước mắt chúng ta là toàn thế giới một cái duy nhất nắm giữ đạn điện từ xạ kỹ thuật quốc gia. Lao độ lập công lớn a." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Các người có hay không cho hắn phát mai huân chương gì?" Nói lên huân chương, Lưu Hướng Hải cũng bắt đầu cười. Trước kia hắn cùng Lâm Chấn Hoa cùng đi dụ A đưa vào nhân tài. Lâm Chấn Hoa lần thứ nhất nhìn thấy Tu Chỉ Ngọc thời điểm, hắn thì đang ở trong quán bar chuẩn bị cầm văn chương đổi uống rượu, lúc đó Tô Liên vừa mới giải thể. Tu Chỉ Ngọc đối với quốc gia cùng với tiền đồ của mình tràn đầy đầy bại. Bây giờ, gần tới 20 năm qua đi, Tu Chỉ Ngọc cũng tại Trung Hoa Trung Quốc tìm được một phần thuộc về mình chuyên nghiệp. Đối với Tu Chỉ Ngọc tới nói, có thể ở trên tay mình làm thành đạn điện từ xạ, cũng đã là một cái lớn nhất huy hiệu. Phải biết, đây chính là hắn suốt đời hy vọng. Lưu Hướng Hải nói, "Lâm Chấn Hoa đạo, như thế nào, Tu Chỉ đối với ở Trung Quốc sinh hoạt đã thích đứng a? Có phải hay không có chút vui đến quên cả trời đất ý tứ?" Không sai, tôi thật nộp bây giờ đã đem Trung Hoa Trung Quốc xem như mình cố hương thứ hai, hắn hàng năm ở tại Việt Nam thời gian gần tới 10 tháng. Hắn một đứa con trai cũng đã đến Trung Hoa Trung Quốc tới định cư, còn gửi một người Trung Hoa Trung Quốc con dâu đầu. Lưu Hướng Hải nói chuyện say xưa. Đúng, Tát Duy Gia Phu lão ra tử cơ thể còn tốt chứ? Lâm Trấn Hoa lại hỏi. Tát Duy Gia Phu là Lưu Hướng Hải tại Tô Liên lúc đi học lao sư. Bọn hắn đi dụ sĩ A đưa vào nhân tại thời điểm, Tát Duy Gia Phu cho bọn hắn giúp không ít việc, đây là một vị đối với Trung Hoa Trung Quốc vô cùng hữu hảo lão nhân. Lưu Hướng Hải đạo, lão gia tử 90 nhiều, cơ thể còn cứng rắn. Chúng ta kiểu mới hàng không mẫu hạm lúc hạ thủy, còn chuyên môn mời hắn tới xem lễ đâu, lão ra tử vô cùng vui mừng. Như vậy cũng tốt." Lâm Trấn Hoa gật đầu nói. Nghe nói những thứ này vì Việt Nam phồn vinh phú cường từng làm ra đóng góp người có thể sinh hoạt phải hạnh phúc, trong lòng của hắn cũng cảm thấy ấm áp. Hàng không mẫu hạm tất cả khảo thí công tác, tại năm nay mùa hè liền có thể hoàn thành, chúng ta dự định đang xây quân tiết thời điểm. Dương tiểu mới hàng không mẫu hạm vào dịch. Lưu Hướng Hải tiếp tục hướng Lâm Chấn Hoa lộ ra đạo, "Đúng, hạ trưởng mới ứng cử viên đã định rồi, ngươi đoán một chút là ai?" "Ha, ha không phải là Bảo Tính à. Lâm Chấn Hoa cười ha ha. Hắn tại hải quân người quen biết không thiếu, nhưng quen thuộc nhất không gì bằng Vương Bảo Tinh, Lưu Hướng Hải nhường hắn đoán, hắn làm sao có thể đoán những người khác đâu. Không sai, chính là Vương Bảo Tinh. Lưu Hướng Hải nói. Lâm Trấn Hoa cảm khái nói, thật nhanh à, trước kia ta lần thứ nhất nhìn thấy Bảo Tinh thời điểm, hắn vẫn chỉ là các ngươi tàu chiến viện nghiên cứu cảnh vệ chiến sĩ a. Một cái ngu người tuổi trẻ. Lưu Hướng Hải đạo, ngươi còn nói nhân ra đâu, ngươi năm đó không phải cũng là một cái ngu người trẻ tuổi. Ngươi so Vương Bảo Tinh cũng chính là lớn hơn một tuổi a. Ta khờ sao? Lâm Chấn Hoa không phục hỏi ngược lại, ta cảm thấy ta thật cơ trí. Lưu Hướng Hải đạo, Nhân gia Vương Bảo Tình cũng không đốc, hắn chỉ là tương đối là đơn thuần mà thôi. Bây giờ, hắn vẫn đơn thuần như vậy, so với quá khứ nhiều hơn mấy phần chừng trạng, đã là vô cùng thành thục sĩ quan hải quân. Đúng, nhân gia bây giờ đã là thiếu tướng, ngươi cũng không thể nói nhân gia ngốc a. Ừ, là không thể lại nói hắn chó váng, về sao phải gọi hắn Vương tướng quân. Lâm Trấn Hoa vội vàng nói, "Đúng, chúng ta kiểu mới hàng không mậu hạm vào dịch sau đó, có phải hay không nên giống nước Mỹ hàng không mậu hạm như thế, khắp thế giới đi lắc lư lắc lư, để người khác cùng bái một chút." Lưu Hướng Hải Đạo, ta còn đang muốn cùng ngươi đàm luận chuyện này đâu. Phải, ta lại đi trên thân ông chuyện Lâm Chấn Hoa giả trang ra một bộ thống khổ bộ dáng, nói: "Lưu hướng Hải đạo, đây cũng không phải cái gì cưỡng chế tính chất nhiệm vụ, chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Chính như ngươi nói, chúng ta hàng không mẫu hạm vào dịch sau đó, cần phải tiến hành viễn dương đi thuyền, cái này đã huấn luyện cần, cũng là tăng cường cùng các quốc gia hải quân lui tới cần 6. Có phải hay không còn có chút khoe khoang võ lực ý tứ a?" Lâm Trấn Hoa cười hắc nói. Lưu hướng Hải trường Lâm Chấn Hoa một mắt, nói: "Ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Chúng ta phát triển quốc phòng sức mạnh, mãi mãi cũng là vì hòa bình mục đích. Ừ, đúng đúng, chúng ta là vì bảo vệ hòa bình." Lâm Chấn Hoa xấu xác cười, "Quân nhân hòa bình, thật sự là một kiện tương đối buồn cười sự tình, nhưng không nói như vậy lại có thể nói như thế nào đây. Ngươi tiếp tục, ngươi mới vừa nói đến hàng không mẫu hạm muốn tiến hành Viễn Dương đi thuyền, cái này cùng ta có quan hệ thế nào đâu?" Lâm Trấn Hoa nói. "Lưu hướng hải đạo, hàng không mẫu hạm muốn tiến hành Viễn Dương đi thuyền, liền dính đến vấn đề tiếp liệu. Trước mắt, Hải quân Phương diện đang cùng Bộ ngoại giao cùng một chỗ hợp tác, tại toàn cầu các nơi vì hàng không mẫu hạm liên hệ tiếp liệu cả miệng. Ta cảm thấy, ngươi tiểu Lâm cự liền phương pháp động, các ngươi Hán Hoa tại toàn cầu rất nhiều quốc gia đều có nghĩa vụ" Cùng nơi đó chính phủ quan hệ cũng vô cùng mật thiết, cho nên, muốn nhờ người ở đây phương tiện thời điểm giúp chúng ta làm một chút phương diện này liên hệ công tác. Cái này ngược lại không khó khăn." Lâm Trấn Hoa nói. Hắn tùy tiện đều có thể nghĩ ra mười mấy có thể liên lạc quốc gia, Hán Hoa tại những này quốc gia đều có đầu tư, nhưng quốc gia này tổng thống cùng Lâm Chấn Hoa cũng là tương đối quen thuộc. Hắn tin tưởng, thuyết phục những quốc gia này khai phóng bến cảng tiếp nhận Trung Hoa Trung Quốc hàng không mậu hạm tiến hành ngắn hạn phỏng vấn cùng tiếp tế, cũng không phải chuyện khó khăn gì. "Nước Mỹ đâu? Người có thể liên hệ sao?" Lưu Hướng Hải cuối cùng ném ra hắn mấu một vấn đề. "Nước Mỹ" Lâm Chấn Hoa suýt chút nữa nhẹ dựng lên, chúng ta hàng không mậu hạm còn dự định phỏng vấn nước Mỹ. Tại sao lại không chứ?" Lưu Hướng Hải hỏi ngược lại, nước Mỹ hàng không mậu hạm phỏng vấn quốc gia chúng ta cũng không phải lần một lần hai, chúng ta hàng không mậu hạm đi phỏng vấn nước Mỹ, bọn hắn cũng không lý tới từ người ta. Lâm Trấn Hoa lúng ta lung túng nói, chuyện cười này nhưng có hơi lớn, ta có thể phát huy tác dụng những quốc gia kia, trên cơ bản cũng là một chút giá phi kéo quốc gia đang phát triển mà thôi. Giống họ Tựu Gạn, hi lạp những thứ này châu Âu quốc gia, mặc dù chúng ta đã mượn bọn họ bến cảng, nhưng muốn để hàng không mậu hạm đố, e rằng còn cần đi cùng bọn hắn chính phủ thật tốt nói một chút mới thành. Đến nơi nước Mỹ, ta thật là không có lực ảnh hưởng lớn như vậy." Lưu Hướng Hải nói, "Nước Mỹ quan phương phương diện này, chúng ta sẽ thông qua ngoại giao con đường đi tiến hành liên hệ. Hy vọng ngươi xuất thủ chỗ, chính là lợi dụng ngươi và nước Mỹ một chút trọng yếu nhân sĩ tư nhân quan hệ, tiến hành một chút hòa giải. Ta nghe nói, ngươi và Tây Thi đấu giống như cũng đã từng quen biết, hơn nữa quan hệ còn có chút không tệ. Này nhất thời, tiếc nhất thời a." Lâm Trấn Hoa đạo, "Khi đó Tây Thi đấu vẫn chỉ là một cái nghèo luật sư, quan hệ giữa chúng ta đương nhiên là chưa nói. Hiện tại hắn thế nhưng là tổng thống nước Mỹ, ngươi không thể chống cậy vào ta lại đi cùng hắn ôn chuyện a. Liêu Hưởng Hải nhắc lên tây thi đấu, tự nhiên cũng chỉ là cùng Lâm Chấn Hoa đùa giỡn một chút thôi, hắn nói, chuyện này, ngươi tạm thời nhớ kỹ chính là, có thích hợp cơ hội thì giúp một tay liên lạc một chút. Hàng Không Mậu Hạm phỏng vấn nước Mỹ, là chúng ta Hải quân một cái tâm nguyện, hy vọng tại không xa tương lai, tâm nguyện này có thể có được thỏa mãn a. Ân, cái này cũng là tâm nguyện của ta. Lâm Trấn Hoa đáp, ta cũng hy vọng có thể nhìn thấy chúng ta Hàng Không Mậu Hạm tiến vào nước Mỹ cạm khẩu chẳng cảnh. Như vậy đi, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, tranh thủ nhường một ngày này sớm ngày đến. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 763. 739 đầu tư lệnh cấm cái gì? Dừng lại giữa chừng xây dựng. Hà Lam nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình hai tên đẹp quốc chính phủ quan viên, dùng kinh ngạc giọng điệu vấn đạo. "Đúng vậy. Một vị tự xưng gọi quan viên chỉnh trọng kỳ sự gật đầu, nói, "Dì nữ sĩ, ta vô cùng xin lỗi thông tri ngài, lạn sự công ty sở kiến thiết lập cạn gió núi điện trường Hà Mục, bởi vì nguy hiểm cho nước Mỹ an toàn quốc gia, y theo nước Mỹ đầu tư bên ngoài đầu tư thẩm tra hủy bàn, cũng chính lạc phủ quy định, đem giúp cho dừng lại giữa chừng." Có lỗi với Ta không có hiểu rõ, một cái phong điện trường làm sao có thể đối với nước Mỹ an toàn quốc gia cấu thành tổn hại? Xin các ngươi cho ta một cái minh xác giảng giải." Hà Lam lạnh lùng nói. "Dỗ đạo, là như vậy, tại cạn gió núi điện trường phương hướng tây bắc 56 km, có nước Mỹ Hải quân một cái sân bay, cạn gió núi điện trường xây dựng, đối với hải quân bình thường huấn luyện tạo thành nguy hiệp. Hải quân đã liền như vậy chuyện hướng chính phủ liên bang đưa ra báo cáo, yêu cầu trong chính phủ chỉ cạn gió núi điện trường xây dựng. Hai vị tiên sinh, xin các ngươi biết rõ rằng, cạn gió núi điện trường đang kiến thiết phía trước, đã thông qua được châu chính phủ tất cả phê duyệt, lấy được kiến thiết giấy phép." đang thẩm vấn nhóm thời điểm, châu chính phủ đã liền phong điện tràng đối với xung quanh cơ quan, bao quát hải quân ở bên trong ảnh hưởng đều từng tiến hành ngắc định, hải quân phương diện đang thẩm vấn phê trong tài liệu cũng là ký quá chữ. Hà Lâm nói, thu mua cận gió núi điện trường giao dịch là từ nàng tự mình phụ trách, thương quan tài liệu nàng cũng nghiêm túc đọc qua, đối với có thể tồn tại phong hiểm cũng từng tiến hành ngắc định. Phu cận hải quân sân bay lúc trước đối với chuyện này cũng không có nói qua bất kỳ dị nghị gì, lúc này phá đám, rất rõ ràng chính là hoa trà. đạo, có thể tại ban sơ phê duyệt thời điểm xác thực không có vấn đề gì. Nhưng lúc đó kinh doanh cạn gió núi điện trưởng chính là cờ gì sở tổ tiên sinh, hắn là một vị công dân nước Mỹ, mà ngươi lại là một vị Trung Hoa Trung Quốc công dân. Hà Lam phản bác, chúng ta lặn sở công ty là tại Mỹ quốc ghi danh, là một nhà đẹp quốc công ty. Căn cứ chúng ta biết, nó là một thứ bên trong quốc công ty toàn tư công ty con. Dỗ nói, vậy thì thế nào? Hà Lam đạo, chuyện như vậy vốn là cũng là không gạt được của người nào. Nàng không cần thiết né tránh, nước Mỹ pháp luật cũng không có cấm một nhà bên trong quốc công ty công ty con tại Mỹ quốc tiến hành đầu tư, chúng ta hết thể hành vi cũng là phù hợp nước Mỹ pháp luật tương quan. Đây là bộ thương vụ sự tình Chúng ta cũng không hiểu rõ." Dỗn nói, "Chúng ta chú ý, chỉ là một nhà bên trong quốc công ty công ty con đầu tư cạn gió núi điện trường, mà hắn lại vừa lúc cùng chúng ta hải quân sân bay tiếp 접 phủ cho rằng cái này đầu tư phải không lợi cho nước Mỹ an toàn. Các ngươi đây là kỳ thị tính chất chính sách." Hà Lam nói, "Chúng ta phải hướng phủ đưa ra khiếu nại." Dỗn Núi bay nói, "Các ngươi có cái quyền lợi này, bất quá." Tại trong lúc này, cạn gió núi điện trường xây dựng nhất thiết phải lập tức ngừng phụ kêu rừng cạn gió núi điện trường kiến thiết tin tức, nhanh chóng bị truyền về quốc nội, trong lúc nhất thời tại Hán Hoa tập đoàn bộ đưa tới chấn động. Đối với đẹp quốc chính phủ có thể chọn lựa mậu dịch bảo hộ phương sách, Hán Hoa tầng quản lý sớm đã chuẩn bị tâm lý, Hà Phi, đồ quy bọn người còn nhằm vào đủ loại phương sách định ra ứng đối dự án. Tỷ như chống phá giá vấn đề, Hán Hoa lựa chọn tại hải ngoại xây hãng tới lần tránh sức lược. Nếu như cái này sách lược còn không thể có hiệu quả, Hán Hoa còn có thể cân nhắc trực tiếp đem nhà máy xây đến nước Mỹ bản thổ đi. Thế nhưng là ai cũng nghĩ không ra. Đẹp quốc chính phủ thế mà lại nghĩ ra dạng này ngoại hạng một cái lý do đả kích Hán Hoa, đem một cái phong điện trảng và nước Mỹ an toàn quốc gia liên quan đến nhau, thật sự là để cho người ta cảm thấy cờ chê. Điều này nói rõ đẹp quốc chính phủ đã là hết chiêu để dùng. Lâm Trấn Hoa tại cao quản trong hội nghị cười lạnh nói: "Còn có thể có so với cái này, lý do càng buồn cười hơn mượn cơ sao?" "Đúng là như thế." Hạng chức phụ Hoa nói: "Theo ta thấy tới, đây là tây thi đấu chính phủ sau cùng chiêu thuật." Động cơ chạy bằng hơi nước công ty giám đốc Dương Siêu vấn đạo: "Lâm tổng, hạng cuối cùng, này lại không phải là một cái tình cỡ sự kiện đâu." "Ý tứ của ta đó là, có thể cái này phong điện trạng sát thực đối với đẹp phương cấu thành ảnh hưởng tới." Sầm Quân lắc đầu nói: "Đây là không có thể Phong điện trường cách đẹp phương sân bay có 50 nhiều km xa, máy thông gió độ cao cũng không đủ đối với huấn luyện máy bay cấu thành uy hiếp. Lại nói, Hà Lam tại trong báo cáo nói đến rất rõ ràng, trước đây phê duyệt trong tài liệu, đẹp mới là ký qua chữ. Theo lý thuyết, lần này đẹp quốc chính phủ tuyên bố là quân đội nói lên yêu cầu, đây bất quá là một cái lấy cớ mà thôi, nhất định là mượn cớ. Hà Phi đạo, lấy an toàn quốc gia danh nghĩa tới hạn chế đầu tư bên ngoài hoạt động, tại Mỹ quốc cũng không phải lần đầu tiên. Quốc gia chúng ta mở miệng nước Mỹ internet sản phẩm liền đã từng tao ngộ qua dạng này lên án, đẹp quốc chính phủ cho rằng những màn lưới này sản phẩm có khả năng tồn tại cửa sau. sẽ đánh cắp nước Mỹ quốc nội tin tức trọng yếu. Chúng ta chỉ là không có nghĩ đến. Bọn hắn đối với máy thông gió thế mà cũng có thể tìm ra đồng dạng lý do tới. Như vậy, chúng ta cần phải khai thác cái gì phương sẽ đâu? Hạng chất vấn đạo. Ta đề nghị, kiên quyết giúp cho đánh trả. Dương Siêu nói, ta ủng hộ Bắc Mỹ chi nhánh công ty cách làm, cần phải hướng phủ đưa ra khiếu nại, yêu cầu bọn hắn hủy bỏ quyết định này. Lâm Chấn Hoa đạo, sự tình e rằng không có đơn giản như vậy, nếu như phủ cự tuyệt hủy bỏ quyết định này, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm tổng nói đúng, nếu như phủ cự tuyệt hủy bỏ, cho dù là đi vào điều tra chương trình, chúng ta cũng chờ không nổi. Bọn hắn hoàn toàn có thể kéo lên 3 năm Hà Phi nhắc nhở, Lao hạng, cái nhìn của người thế nào?" Lâm Trấn Hoa đối với hạng chất vấn đạo. Hạng chất nghĩ nghĩ, nói, "Ta cảm thấy chúng ta có thể thích hợp mà hướng lui về sau một bước. Tỷ như nói, chúng ta hướng phụ biểu thị, chúng ta lý giải sự lo lắng của bọn họ, nguyện ý cùng bọn hắn phối hợp, mời bọn họ mặt khác cung cấp một mảnh phong điện chẳng dùng, chúng ta canh chừng cơ chuyển tới." Điều này cũng đúng một cái mạch suy nghĩ. Lâm Trấn Hoa đạo, "Mục đích của chúng ta ở chỗ đánh vào nước thị thị trường, cũng không cần thiết hòa thuận vui vẻ quốc chính phủ đem quan hệ làm cho quá căng, liệu thấp một chút, có thể tốt hơn." Di chuyển máy thông gió cũng không phải sự tình đơn giản hà Phi đạo cái này một di chuyển chúng ta nguyên lai like xây nền tảng liền hoàn toàn không còn giá trị rồi vận chuyển chi phí cũng không nhỏ chúng ta là rất thua thiệt. Hạng chế đạo ta vừa rồi tính qua toàn bộ rời chi phí đối với phong điện chràng đầu nhập tới nói vẫn là có thể tiếp nhận mấu chốt nhất ở chỗ chúng ta có thể thông qua loại phương thức này tham dò một chút đẹp quốc chính phủ thái độ nếu như sự tình thật giống dương siêu nói như vậy là một cái sự kiện ngẫu nhiên đối phương cần phải sẽ nguyện ý chúng ta thay đổi thay thế một cái sơ bái mà nếu như làmậu dịch ma sát ta muốn đối phương liền sẽ tìm ra những lý do khác tới Chúng ta chỉ có tham dò mưu đồ của đối phương mới có thể tính nhắm vào tiến hành đánh trả. Lao hạng ý nghĩ này không tệ, chúng ta thực sự cần dùng phương pháp như vậy để tham dò một chút người Mỹ chân chính ý nghĩ." Lâm Trấn Hoa nói. Tập đoàn tổng bộ quyết sách bị chuyển tới Bắc Mỹ công ty chi nhánh, Hà Lam lúc này an bài luật sư liên lạc phụ, thông tri bọn hắn nói lặn sự công ty tiếp nhận phủ chỉ lệnh, nguyện ý canh chừng cơ di chuyển đến thích hợp hơn chỗ đi. Chính như Hán Hoa đoán chừng như thế, phụ đối với lặn sự công ty thái độ này cũng không hài lòng, bọn hắn trả lời chắc chắn đạo, không có nơi thích hợp có thể dung nạp một cái mới phong địa tràng, lặn công ty chỉ có thể lựa chọn đóng lại cạn gió núi địa tràng. không thể mặt khác chọn mà xây dựng. Tất nhiên phủ cho rằng một nhà bên trong Quốc công ty công ty còn không thể kinh doanh cạn gió do núi điện trường như vậy chúng ta là không có thể đem cái này phong điện tràng bán ra cho một nhà thuần chính nước Mỹ xí nghiệp tới kinh doanh. Hà Lam đối với phủ quan viên vấn đạo, chúng ta cùng cờ gì sợ tổ tiên sinh liên lạc qua, hắn nguyện ý trở về mua cái này phong điện tràng, tiếp tục hoàn thành nó xây dựng. Không, các ngươi không thể ra bán cái này phong điện tràng, bất kể là Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp vẫn là nước Mỹ xí nghiệp, cũng không thể sẽ ở nơi này xây dựng phong điện tràng, phủ quan viên hồi đáp. Hà Lam đạo, thế nhưng là chúng ta thiết bị đã mua xong tới. Nếu như không thể mở công việc xây dựng, chúng ta cũng chỉ có thể đem thiết bị chuyển bán cho hắn Phong Điện Tràng phủ quan viên đạo, không được, những thiết bị này là từ Trung Hoa Trung Quốc vào bến, mà trước mắt nước Mỹ đang tại đối với Việt Nam máy thông gió tiến hành song tương phà tra, các ngươi những thiết bị này là thuộc về bị điều tra đối tượng, bởi vậy không thể tiến hành chuyển bán. Hà Lam khẽ cười lạnh, từ phủ những thứ này trả lời bên trong, nàng đã chiếm được tập đoàn muốn lấy được đáp án. Hết sức rõ ràng, vụ phát ra cái này lệnh cấm, cũng không phải một cái tình cờ sự kiện, nó chính là trực tiếp đối đầu Hán Hoa máy thông gió sản phẩm mà đến. Thử nghĩ Nếu như phụ vẹn vẹn tiếng kỵ người Trung Quốc tại Mỹ quốc căn cứ quân sự phụ cận làm xây dựng, như vậy Hán Hoa canh trường điện trường bán cho các đẹp quốc công ty, hoặc là đem máy thông gió rút lui ra khỏi bán cho những thứ khác phong điện tràng, đều có thể. Đối phương cũng không đồng ý Hán Hoa bán ra phong điện tràng, cũng không đồng ý bán ra máy thông gió, rất rõ ràng chính là muốn cho Hán Hoa máy thông gió không cách nào tại Mỹ quốc rơi xuống đất. Tất nhiên đây là đối phương đặc biệt nhằm vào Hán Hoa máy thông gió lệnh cấm, Hán Hoa liền không có đường lui. Hoặc là ảo não ra khỏi nước Mỹ thị trường, hoặc là nhưng là phẫn khởi phản kích, nó một cái thiên hôn địa ám. Hà Lam lúc trước đã thu được tập đoàn tổng bộ trao quyền. cho phép nàng dưới loại tình huống này, khai thác hết thể cần thiết phản kích phương sách. Nghĩ đến chỗ này, Hà Lam nhìn xem phủ quan viên con mắt, ép hỏi: "Tiên sinh, ta là không phải có thể hiểu như vậy, chúng ta tiền ứng kỳ mua sắm cạn gió núi điện trường đầu nhập, cùng với chúng ta mua thiết bị, đều bị các ngươi không giảng bực giam. Xin lỗi, gì nữ sĩ, chúng ta chỉ là tại dựa theo quy định làm việc mà thôi." Đối phương tránh đi Hà Lam ánh mắt, khiếp khiếp hồi đáp: "Nước Mỹ một mực tuyên bố mình là một cái bảo hộ tài sản riêng không nhận xâm phạm quốc gia, mà ta bây giờ thấy được, là các ngươi lấy không có chứng cứ tội danh ý đồ trưng thu tài sản của chúng ta, đây là vi phạm nước Mỹ pháp luật tinh thần." Các ngươi sẽ không sợ chịu đến luật pháp truy cứu sao?" Hà Lam không buồn thà nói, "Đối phương quan viên đạo, liên quan tới các ngươi khiếu nại tài liệu, chúng ta đã đưa ra cho tổng thống Tây thi đấu, là hắn tại cuối cùng tại quyết trên văn kiện ký tên, duy trì phủ đối với lạn sở công ty đầu tư lệnh cấm. Cho nên, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không cách nào thay đổi sự thật này. Nếu như là dạng này, chúng ta chọn hướng địa phương pháp viện khởi tố Tây cuộc so tài." Hà Lam như linh chém sắt nói, "Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 764. 740 khởi tố Tây Thi đấu Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa trọng công đem tại Mỹ quốc khởi tố tổng thống nước Mỹ Tây tái. Từ Giang Nam nói báo phóng viên tung lên phát ra một đầu nổ tung họ tin tức lập tức chấn kinh toàn cầu, trở thành 2011 năm thụ nhất người chú ý điểm nóng một trong những đề tài. Nếu nói tổng thống nước Mỹ bị người khởi tố, ngược lại cũng không phải chuyện mới mẹ gì. Tại Mỹ quốc quốc nội, luôn có một chút người hiểu chuyện tìm kế đối với tổng thống đưa ra một cái tố tụng án bài, nó mục đích càng nhiều chỉ là vì hấp dẫn ánh mắt. Tại trên quốc tế, cũng có một chút dân quyền nhân sĩ hoặc cùng nước Mỹ có khập khiễng quốc gia. sẽ hướng công pháp quốc tế tòa khởi tố tổng thống nước Mỹ, kỳ dụng ý đồng dạng chỉ là vì tạo thế, vì gọi lên mọi người đối với cái nào đó sự kiện hoặc âm thanh nào đó chú ý, nhưng lần này hán Hoa đối với Tây tái tố tụng lại có chỗ khác biệt. Nó là một thứ trung hoa trung quốc xí nghiệp tại khởi tố Mỹ quốc chính phủ, cái này tại Mỹ quốc trong lịch sử là lần đầu tiên. Trên thực tế, ngoại quốc xí nghiệp tại Mỹ quốc khởi tố Mỹ quốc chính phủ sự tình cũng là dịu dàng lại thiếu, càng hoàng sợ luận luôn luôn làm gió điệu thấp mà sừng trung hoa trung quốc sứ nghiệp. Toàn cầu truyền thông đều ở đây trước tiên phát đến từ Giang Nam nói báo cái tin tức này. Vô số phóng viên tuân hướng phủ cùng ở với Trung Hoa Trung Quốc tầm Dương Hán Hoa Tập đoàn tổng bộ, hiểu rõ sự kiện này chi tiết. Nhà bình luận nhóm mình Trần ra Trận, đối với sự kiện này trắng trận phụ lên, như nước Anh tài chính thời báo bình luận viên liền chỉ ra, đây là một hồi mới phát thế lực khiêu chiến thế lực cũ chiến tranh, chiến tranh kết quả chính là nước Mỹ ầm vang nga xuống, cùng với Việt Nam lực lượng mới xuất hiện. Trung Hoa Trung Quốc Bộ Thương vụ triệu khai tin tức đặc biệt buổi họp báo, chuyên môn liền Hán Hoa khởi tố Tây tái một chuyện đáp phóng viên hỏi. Bộ Thương vụ phát ngôn viên biểu thị, Trung Quốc chính đứa hăng hái cổ vũ Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp đến hải ngoại đầu tư, cũng yêu cầu Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp tuân thủ đầu tư cho nước pháp luật tương quan. Đồng thời, Trung Quốc chính búa cũng yêu cầu các quốc gia chính phủ khai thác không kỳ thị, không khác biệt chính sách đối đãi bên trong tư cách xí nghiệp, ngừng hết thể mang theo chiến tranh lệnh suy nghĩ hạn chế chính sách. Phát ngôn viên tiên sinh, xin hỏi, người cho rằng lần này Mỹ quốc chính búa đối với Hán Hoa trọng công gián tiếp đầu tư cạn gió núi điện trường phát ra bảy lệnh cấm, tồn tại kỳ thị sao? Một cái phóng viên tại buổi họp báo bên trên vấn đạo. Phát ngôn viên đạo, đúng vậy, chúng ta cho rằng cái này lệnh cấm là có kỳ thị họ. Trên thực tế, chúng ta nghiên cứu qua nước Mỹ trước mắt đang tại kiến thiết tất cả phong điện lựa chọn. Phát hiện trong đó chỉ ít có 20 cái phong điện trảng tiếp giáp nước Mỹ căn cứ quân sự, nhưng chúng nó cũng không có thu đến đồng dạng lệnh cấm. Nếu như Hán Hoa lần này tại tố tụng bên trong thu kiện, Trung Quốc chính đúa sẽ khai thác cái gì phương sách đâu? Phóng viên tiếp tục vấn đạo. Phát ngôn viên đạo, chúng ta tin tưởng nước Mỹ tư pháp công chính họ. Nhưng nếu như nước Mỹ tư pháp chịu đến hành chính quá nhiều, làm ra rõ ràng bất lợi cho bên trong tư cách xí nghiệp phản quyết, chúng ta đem không bài trừ đối với nước Mỹ tại Hoa đầu tư khai thác trả thủ họ phương sách. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Tại các ký giả trong vấn đường, Trung Quốc chính đúa quan viên luôn luôn là quen thuộc tại sử dụng ngôn ngữ ngoại giao. nhất là tại dính đến quốc gia giữa xung đột lúc, bọn hắn lúc nào cũng hàm hồ suy đoán, nói một nửa, lưu một nửa. Mà một lần, Bộ Thương vụ Phát ngôn viên liền luyện chuyển một điểm biểu thị cũng không có, trực tiếp liền tuyên bố muốn tiến hành trả thù. Cái này không khoa học ra. Rất nhiều phóng viên đều ở đây trong lòng cao giọng nói. Nhưng bọn hắn nghĩ lại, cũng hiểu, đây chính là cái gọi là vật đổi sao rời a di vãng, Trung Hoa Trung Quốc tại quốc tế kinh tế trên sân khấu vẫn luôn là kẻ yếu, Trung Hoa Trung Quốc cần từ nước ngoài đưa vào trang bị kỹ thuật, cần nước ngoài cung cấp sản phẩm thị trường, đối phương nếu như khai thác dịch bảo hộ phương sách, Việt Nam hướng ngoại hình kinh tế liền sẽ chịu đến nghiêm trọng ngăn trở. Dưới loại tình huống này, Trung Hoa Trung Quốc ứng đối mạo dịch ma sát phương pháp, chỉ có thể là nén giận, tùy theo người khác bài bố. Bây giờ, tình huống đã không giống nhau lắm. Đi qua 30 năm phát triển, Trung Hoa Trung Quốc tích lũy lên 3 vạn ức đô la ngoại hối dự trữ, đã sớm không phải đi qua cái kia cầu người khác mua đồ ngoại hối thiếu quốc gia. 2009 năm bắt đầu, nước Mỹ khủng hoảng cho vay thăng cấp làm toàn diện khủng hoảng tài chính, thịnh sóng vừa đến sớm đã lún vũng bùn trong Nhật Bản cùng châu Âu, làm cho hai cái này địa khu kinh tế chó cán Ở thời điểm này, Trung Hoa Trung Quốc trở thành toàn cầu kinh tế bên trong duy nhất điểm sáng, trên tay nắm giữ nhóm lớn ngoại hối. Tất cả quốc gia đều trông cậy vào từ Trung Quốc trong tay mượn được một chút tài chính để duy trì buồn quốc kinh tế không đến mức sụp bản. Cho dù là thế giới số một cường quốc nước Mỹ, tài chính phương diện cũng là nguy cơ trùng trùng, nếu như Trung Hoa Trung Quốc tuyên bố giảm cầm nước Mỹ quốc trái, nước Mỹ tài chính e rằng liền một cái tuần lễ đều chống đỡ không nổi đi. Cân nhắc đến lực lượng như vậy so sánh, Trung Hoa Trung Quốc phương diện có can đảm thả ra ngôn ngoại, cũng liền hoàn toàn có thể lý giải. Muốn làm mậu dịch chiến cũng được, muốn đánh tài chính chiến cũng được, đang đứng ở trong nguy cơ nước Mỹ nào còn có sức mạnh cùng Trung Hoa Trung Quốc chống lại. Ở Trung Quốc Bộ Thương vụ hướng nước Mỹ phát ra tối hậu thư thời điểm, Lâm Chấn Hoa Hoàn cương vị, Trần Thiên mấy người cũng đã tới nước Mỹ, cùng Hà Lam tụ hợp, chuẩn bị cùng mỹ quốc chính phủ bị thẩm vấn công đường. Nghe được Lâm Chấn Hoa đã đi tới nước Mỹ, For khẩn cấp định ngày hẹn hắn. Hai người không có lựa chọn tại Mỹ quốc Bộ Thương vụ For văn phòng bên trong gặp mặt, mà là tìm một cái tĩnh lặng quán cà phê, bởi vì bọn hắn ở giữa có mấy lời, phải không thích hợp tại quan phương nơi trao đổi. Lâm tiên sinh, các ngươi lần này huyên náo quá lớn, tây tái có chút không xuống bài được. For đi thẳng vào vấn đề đối với Lâm Chấn Hoa nói, vị này nước Mỹ Bộ Thương vụ Bộ trưởng, hơi có chút người đang tảo tâm tại hàn ý Hắn cũng không phải dự định bắn nước, chỉ là đối với Tây tái chính sách có một chút khinh thường thôi. Lâm Trấn Hoa đạo: "Không có cách nào, đây là Tây tái bức ta. Hắn khi dễ đến trên đầu chúng ta tới, chúng ta nếu như không phản kích, về sau hắn còn không cho trên mũi mặt, cho trên mũi khuôn mặt sáu." Pho dùng tiếng Anh nói đến đây câu Trung Hoa Trung Quốc tục ngữ, không khỏi ha ha mà nợ nụ cười, "Dừng, ngươi phải biết, Tây tái người này có chút chủ nghĩa lý tưởng. Liên quan tới cạn gió núi điện trường chuyện này, ta từ bộ thương vụ trên lập trường đã cho hắn một chút đề nghị, yêu cầu hắn gạt bỏ cấm. Nhưng hắn bị năng nguyên bộ đích người bắt quắc, cuối cùng làm ra ngược lại quyết định." Lâm Chấn Hoa đạo: Tôi tái cùng các người bộ năng lượng cho rằng, thông qua phương pháp như vậy, liền có thể cứu vãn nước Mỹ máy thông gió sản nghiệp, đây là phi thường suy nghĩ ấu trí. Nước Mỹ máy thông gió sản nghiệp mấu chốt không ở chỗ Việt Nam cạnh tranh, mà ở tại bọn hắn tự thân bông lòng. Chúng ta đầu nhập vào hơn ngàn nước đô la tài chính dùng phong điện kỹ thuật nghiên cứu phát minh, trước mắt chúng ta sản xuất điện cơ, bánh răng, dương, phiến la các loại bộ kiện, đều đạt đến thế giới tài nghệ cao nhất, mà các người máy thông gió doanh nghiệp sản xuất lại nằm ở đi qua trên kỹ thuật sống bằng tiền dành dụm. Đi qua 2 năm bên trong, máy thông gió trong lĩnh vực một nửa kỹ thuật độc quyền đều là do Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp xin, nước Mỹ xí nghiệp chỉ chiếm không đến 20%. Các ngươi sinh sản chi phí vốn là so Trung Hoa Trung Quốc cao hơn không thiếu, bây giờ liên kỹ thuật ưu thế bảo hiểm tất cả cầm không được, dựa vào mẫu dịch bảo hộ liền có thể giải quyết vấn đề sao? Fox liên tục gật đầu đạo, đúng là như thế, đúng, dừng, ngươi nói những tình huống này, có hay không càng tưởng tận tư liệu? Nếu như ngươi có thể đủ cung cấp cho ta những thứ này tưởng tận tư liệu mà nói, ta cũng có thể tại Tây tái trước mặt nói đến càng nhiều hơn một chút. Lâm Chấn Hoa cười ha, ha. Từ trong túi công văn lấy ra một chồng tư liệu đưa cho For, nói: "Ta đã chuẩn bị cho người tốt. Chúng ta còn định đem những tài liệu này cung cấp cho nước Mỹ chủ lưu truyền thông, nhưng truyền thông đi bóc nuốt một cái nước Mỹ máy thông gió xí nghiệp nội tình, ta muốn, cứ như vậy, nước Mỹ công chúng cũng sẽ không ủng hộ phụ cấm lệnh. Những cái kia máy thông gió ông trùm nhóm sẽ hận chết người. For vừa cười vừa nói, rõ ràng hắn đối với Lâm Trấn Hoa ý nghĩ này vẫn có chút tán đồng. Nói xong những chuyện này, For đem thoại để chuyển đến chính hắn vấn đề quan tâm nhất bên trên, hắn hỏi: "Đúng, dừng, ta còn muốn muốn hỏi thăm ngươi chút." Trung Hoa Trung Quốc bộ thương vụ phát ngôn viên vài ngày trước phát biểu một phen cách diễn tả cường ngạnh nói chuyện, ta nghĩ hiểu một chút, cái này nói chuyện là có hay không đại biểu Trung Quốc chính phủ ý đồ. Đương nhiên, chính phủ phát ngôn viên nói chuyện, đương nhiên đại biểu cho chính phủ ý đồ. Lâm Trấn Hoa cố ý dạng ngài đáp, hắn đương nhiên biết For muốn hỏi là cái gì, nhưng hắn cũng nên bắn một chút cái nút a ta không phải là ý tứ này. Pho xoa xoa tay, không biết như thế nào biểu đạt mới tốt, ta là nói, Trung Quốc chính phủ là có hay không làm xong đối với nước Mỹ áp dụng mậu dịch trả thù chuẩn bị. Bởi vậy vậy, cản gió núi điện trường sự tình, dù sao chỉ là một chuyện nhỏ. liên quan đến bất quá là mấy ngàn vạn Mỹ nguyên sự tình, Trung Quốc chính phủ sẽ vì cái này mấy ngàn vạn Mỹ nguyên việc nhỏ mà khởi động một cái chính phủ cấp bậc hành động trả thù sao? Lâm Chấn Hoa đạo, "For, ngươi sai rồi. Trung Hoa Trung Quốc có đôi lời, gọi nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Mỹ quốc chính phủ đối với cạn gió núi điện trường cái này lại cấm, kỳ thực đại biểu cho Mỹ quốc chính phủ đối với tất cả Trung Hoa Trung Quốc tại Mỹ đầu tư thái độ. Trước đây, Mỹ quốc chính phủ cũng lấy đồng dạng nguyên nhân gạt bỏ qua Trung Hoa Trung Quốc dầu thô công ty tại Mỹ quốc châu tóm bài, còn có Việt Nam điện tử công ty tại Mỹ quốc châu bài. Lần này, nếu như chúng ta vẫn lựa chọn nhượng bộ thái độ Về sau những chuyện tương tự chỉ có thể càng ngày càng nhiều. A5. Pho giống như là đau răng tựa như hít một hơi khí lạnh, tiếp đó vấn đạo, nếu như các ngươi khai thác mậu dịch trả thù lời nói, chọn cái nào lĩnh vực đâu. Ford đưa ra vấn đề này, nhìn dường như là tuyệt không phù hợp, bởi vì Trung Hoa Trung Quốc Bộ Thương vụ nếu như muốn khai thác cái gì trả thù phương sách, đây là thuộc về quốc gia chuyện cơ mật, làm sao có thể sớm tiết lộ cho nước Mỹ Bộ Thương vụ quan viên ngay đầu. Nhưng trên thực tế, loại chuyện này đang phát sinh phía trước, Song phương thường thường cũng là muốn tiến hành câu thông, hay là lấy chính thức phương thức thống trị, hay là lấy tư nhân phương thức tiến hành thống thí. dịch trả thù Thuộc về kinh tế trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân uy lực không ở chỗ sử dụng của nó, mà ở tại sự hiện hữu của nó. Thật đến vận dụng vũ khí hạt nhân thời điểm, Song Phương ngược lại không có đường lùi, đến lúc đó chính là một loại lưỡng bại câu thương kết quả. Xét thế này, quốc gia ở giữa tuyên bố tiến hành mạo dịch trả thù, nhiều hơn là tiến hành một loại xa bản tô diễn, Song Phương riêng phần mình lộ ra chính mình áp chủ bài, sau đó lại tính toán Song Phương tại trong đấu tranh được mất. Một khi trong đó một phương nhận định chính mình không thể chịu đựng tổn thất như vậy, liền sẽ lựa chọn lùi bộ, để tránh cho mạo dịch chiến phát sinh. Phơ lần này định ngày hẹn Lâm Chấn Hoa cũng chính là muốn biết Trung Quốc chính phủ ắt chủ bài, hắn muốn cầm lấy những thứ này ắt chủ bài đi hướng Tây tái hồi báo, thuyết phục Tây tái nhượng bộ. Lâm Trấn Hoa cũng biết được điểm này, trên thực tế, lần này đến nước Mỹ người tới viên bên trong, thì có bộ thương vụ quan viên, có quan Trung Quốc phương diện át chủ bài, hắn sớm đã hiểu vô cùng rõ ràng. Đầu tiên một điểm, chuyện này để chúng ta đối với Mỹ quốc chính phủ tín dụng sinh ra hoài nghi, loại này lo ngại sẽ đối với nước ta ngoại hối dự trữ sách lượng sinh ra trực tiếp ảnh hưởng. Lâm Chấn Hoa thông thản nói đạo. Ha ha, ta muốn, nghe nói như thế sẽ nổi điên. Phong nhìn có chút hạ hế nói. Lâm Chấn Hoa có ý tứ là rất rõ ràng. Việt Nam thứ nhất trả thủ phương sách, chính là sẽ giảm bớt trong tay nắm giữ nước Mỹ quốc trái, mà nước Mỹ bộ trưởng bộ tài nắp nạp còn dự định đến Trung Hoa Trung Quốc đẩy ra tiêu càng nhiều quốc trái đâu. Nếu như Trung Hoa Trung Quốc cự tuyệt mua sắm càng nhiều nước Mỹ quốc trái, nắp nạp e rằng liền nhà trắng nhân viên công tác tiền lương cũng không thể bảo đảm. Điểm thứ hai, Trung Hoa Trung Quốc từ xưa tới nay một mực từ nước Mỹ nhập khẩu số lớn lương thực sản phẩm, bao quát đậu nành, bắp nô cùng lúa mì. Nếu như chúng ta lo lắng nước Mỹ đối với Trung Hoa Trung Quốc có mang đối địch tư thức, như vậy từ đối với lương thực vấn đề an toàn lo nghĩ, chúng ta đem cân nhắc giảm bớt từ nước Mỹ lương thực nhập khẩu. Bờ ra Du vẫn luôn tính toán thuyết phục Trung Quốc chính đối nhập khẩu càng nhiều bờ ra dị tamớn đến rồi cân nhắc đáp ứng bờ ra chính phủ yêu cầu thời điểm Lâm Trấn Hoa tiếp tục nói bán bánh ngọt pho thất thanh hô rừng ngươi đây là muốn chúng ta bộ thương vụ mẹ A nếu như nông nghiệp hiệp hội nhân biết bởi vì mậu dịch ma sát vấn đề mà đưa đến lương thực đối với hoa ra miệng giảm bớt bọn hắn sẽ dùng máy kéo đem bộ thương vụ đại môn mônắn lên Ngươi cần phải đề nghị bọn hắn đi trắng nhà trắng môn Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói bọn hắn có đầy đủ nhiều máy kéo pho đáp Lâm Trấn Hoa vừa nói đ vừa nói thật mà hỏi thăm Ngươi có phải hay không đề nghị ta bây giờ liền đi cùng nông nghiệp hiệp hội giặt tạp tiên sinh nói một chút, nhường hắn đem tại California máy kéo báo trước vận đến Hoa Kỳ tới. For xấu xa cười nói, ta cảm thấy, hoàn toàn không cần thiết lãng phí những thứ này phí chuyến trở, chỉ cần giật tạp đem bọn hắn trong tay máy kéo ảnh chụp phát đến Tây tái trong hộp thư đi, chúng ta vị này ngây thơ tổng thống tiên sinh liền biết hắn nên làm cái gì. Chuyện này ta lập tức liền đi." Lâm Chấn Hoa đáp. For ám chỉ đã vô cùng minh bạch, hắn hy vọng Lâm Chấn Hoa đi cổ động nông nghiệp hiệp hội cho Tây tái làm áp lực, cứ như vậy, hắn cái này bộ thương vụ dài liền không có áp lực. Mấy thông gió doanh nghiệp sản xuất chính mình gây ra sự tình, dựa vào cái gì nhường hắn cái này, bộ thương vụ dài đi lau cái mông. Người có ngoài viện du thuyết năng lực, chẳng lẽ nông nghiệp hiệp hội lại không có sao? Tại toàn bộ nước Mỹ, có căn đảm cùng nông nghiệp hiệp hội đối nghịch chính khách, thật đúng là tìm không ra mấy cái tới. Lâm Trấn Hoa cùng For càng trò chuyện càng hòa thuận, bất chi bất giác liền cho Tây Thái đào ra một cái to lớn hố, trở lấy Tây Tái rơi xuống. Hai người Hàn Nguyên tới cuối cùng, tất cả đều tươi cười rạng rỡ, không chút nào giống như là đang đánh kiện cáo song phương. "Đúng, For, còn có một việc, ta muốn nắm ngươi hỏi thăm một chút." Hút. Lâm Chấn Hoa nói. Sự tình gì? Ta hy vọng đây là một kiện để cho người ta cảm thấy khoái trá sự tình." For nói, "Lâm Trấn Hoa đạo, đích thật là một kiện khoái trá sự tình, ta muốn tại New rốt làm một cái sản phẩm vật thật quảng cáo, ngươi có thể giúp ta một chút sao?" "Hoàn toàn có thể." For đem vô ngữ cầm ẩm, "Các ngươi nghĩ bày ra sản phẩm gì?" "Là cô máy, vẫn là ô tô, ta muốn, các ngươi không có khả năng đem thiết bị lọc dầu chuyển tới bày ra a." "Lâm Trấn Hoa đạo, là khí hệ lý tu bin, ngươi biết, chúng ta là toàn cầu một nhà duy nhất có thể chế tạo khí hệ lý tu xí nghiệp." "Đúng vậy, đúng vậy, cái này đích là một hạng giỏi lắm sản phẩm." Hào đạo, các ngươi dự định ở nơi nào bày ra đầu. Cần ta thay các ngươi thuê một cái sân vận động, hay là tìm một cái lộ thiên sân bãi? Chúng ta dự định hướng nước Mỹ công chúng xem thoáng qua khí hệ lý tua bin tại thuyền bên trong ứng dụng, cho nên, chúng ta dự định mở một chiếc trang bị khí hệ lý tua bin truyền đến New York cả tới, cho mọi người tham quan." Lâm Trấn Hoa nói. "Đây có phải hay không là có chút ít để đại tố?" Phó không hiểu nói, nói xong, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, "Cái gì? Ngươi nói trang bị khí hệ lý tua bin truyền? Đúng vậy." Lâm Chấn Hoa cười nói, "Trước mắt, toàn thế giới chỉ có một chiếc thuyền trang bị khí hệ lý Đó chính là Trung Hoa Trung Quốc Hải quân mới vào dịch 10 vạn tấn cấp động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm, chúng ta dự định để nó tại lúc thích hợp, phòng vấn lưu giấc cảng. Chưa xong còn tiếp bảy 6 năm. 741 tòa hiệp Tây tái thật sự bị đánh ngộng. Theo Hán Hoa hướng địa phương pháp viện chính thức đưa ra tố tụng tỉ cầu, vây quanh cạn gió núi điện trường xây dựng vấn đề mỹ hoa mạo dịch chiến toàn diện kéo lên màn mở đầu. Tại Lâm trấn Hoa cùng đi phía dưới, Hoàng Cương vị định ngày hẹn nước Mỹ nông nghiệp hiệp hội cùng các hiệp hội người phụ trách, hướng bọn hắn trình bày Trung Hoa Trung Quốc, chính phủ đối với dịch ma sắt vấn đề thái độ, biểu thị nếu như nước Mỹ chính phủ khư khư cố chấp, Tùy ý can thiệp bên trong tư cách xí nghiệp tại nước Mỹ bình thường đầu tư hành vi, Trung Hoa Trung Quốc chính phủ sẽ không thể không khai thác ngang hàng phản chế phương sách. Mỗi cái cùng Trung Hoa Trung Quốc ở giữa có thường xuyên mậu dịch lui tới hiệp hội đều bị cổ động dậy rồi, đủ loại kháng nghị văn kiện tuyết rơi vậy bay về phía nước Mỹ Quốc hội, Nhà Trắng, Bộ Thương vụ cùng Bộ Năng lượng. Lâm Trấn Hoa đúng lúc đó hướng truyền thông công bố nước Mỹ máy thông gió xí nghiệp đầu tư, lợi nhuận chờ tư liệu, trong lúc nhất thời lại dẫn tới dư luận hồn ảo. Những cái kia tranh chua tivi bình luận viên nhóm nhau nhau đẩy ra mình tóc sâu tiết mục nói móc nước Mỹ máy thông gió xí nghiệp là một đám chỉ biết là trốn ở gà mái dưới đáy mông gà con non đất ngoại trừ sẽ lilíu díu gọi bên ngoài không có một chút bạn sự một chút tự do phái nước Mỹ trải qua tể học ra cũng đi ra nói chuyện bọn hắn cho rằng nước Mỹ chính phủ đối với cạn gió núi điện trường lại cấm biểu hiện ra nước Mỹ mậu dịch bảo hộ chủ nghĩa đã đạt đến lịch sử thành phong đây là một cái vô cùng nguy hiểm cử động thậm chí cho rằng nếu như để mặc cho nước Mỹ chính phủ dạng này thô bạo đúng tay kinh tế sự vụ tương lai toàn bộ kinh tế Mỹ quốc sức sống liền sẽ hoàn toàn mất đi, nước Mỹ đem biến thành một người giống phía trước Tô Liên dạng như kinh tế có kế hoạch quốc gia. Đồng dạng đi ra nói chuyện, còn có thế mẫu tổ chức quan viên, bọn hắn tuân theo trước sau như một cẩn thận tác phong, sương nước Mỹ chính phủ cái này cử động có thể sẽ đối với quốc tế mậu dịch sinh ra cũng không thể dự đoán ảnh hưởng, đồng thời biểu thị thế mẫu tổ chức sẽ đối với chuyện này bảo trì nghiêm trọng lo lắng. Cùng Lâm Chấn Hoa quan hệ cá nhân rất tốt mấy vị nghị viên quốc hội tại quốc hội bên trong đưa ra đối với cặn gió núi điện trưởng cấm lệnh vạch tội bài, cho rằng tây tái ký tên dạng này lệnh cấm là một loại làm trái hiến hành vi, phá cái gì nguyên tắc gì. Cái này vạch tội an bại lấy được trong quốc hội tương đương một bộ phận nghị viên ủng hộ thậm chí rất nhiều minh nấu Đảng Nghị viên cũng đứng ở Tây tái đối lập trên mặt, mặth liệt khiể trách Tây tái loại này đi ngược lại hành vi. sự tình nháo đến tình trạng này đã không phải là Tây tái một người có thể đối phó được Minh nấu trong đảng các tinh Anh cũng bắt đầu hướng Tây tái làm áp lực yêu cầu hắn khai thác thiết thực phương sách tiêu trừ ảnh hưởng bất lợi dù sao sang năm lại là đại tuyển năm nếu như món này chịu đủ tranh cãi sự tình bị Đảng Cộng hòa người lợi dụng xem như công kích minh nấu Đảng vũ khí đối với Tây tái mưu cầu liên nhiệm sẽ mang tới Đả kích chí mạng các vị Đại gia cho là chúng ta cần phải bãi bỏ đối với cạn gió núi điện trường lệnh tâm sao? Tây tái hôi đầu thủ kiểm hướng mình phụ tá thị giáo, hắn hoàn toàn không có gì vãng loại kia phóng khoáng tự do khi thế. Mới 40 nhiều tuổi chính hắn, trên đỉnh đầu hiện ra rất nhiều tóc trắng, nhắc tới tổng thống nước Mỹ thật là không phải là người kiếm sống. Tổng thống tiên sinh, ta cho là chúng ta cần phải kiên trì lúc đầu quyết định, không thể hướng Trung Quốc người thỏa hiệp. Bộ năng lượng dài đã có nói, những ngày này, những cái kia máy thông gió do doanh nghiệp sản xuất cũng tại điên cuồng tiến hành du thuyết, yêu cầu bộ năng lượng không nên bị dư luận chối bác góc, nhất định muốn kiên trì trường. Đạc Quân Tiên Sinh, ngươi cho là chúng ta cần phải vì mấy nhà máy thông gió xí nghiệp lợi ích mà bị mất đi nước Mỹ nông nghiệp lợi ích sao?" Fo dùng giọng khinh thường phản bác. "Đạc Quân Đạo, phúc đặc tiên sinh, ta hy vọng ngươi minh bạch, nguồn năng lượng sạch mới là đại biểu cho nước Mỹ tương lai, mà nông nghiệp, đó bất quá là sơ đẳng sản nghiệp mà thôi. Là một công nghiệp đại quốc, chúng ta cần phải tại kỹ thuật mới lĩnh vực chiếm giữ càng nhiều thị trường, mà không phải dựa vào hướng quốc gia đang phát triển tiêu thụ nông sản phẩm để duy trì mậu dịch cân bằng." Pho cười lạnh nói, "Các ngươi nguồn năng lượng sạch kỹ thuật có thể chiếm giữ càng nhiều thị trường sao?" Quốc gia cho những cái kia máy thông gió doanh nghiệp sản xuất nhiều như vậy phụ cấp, mà bọn hắn ngoại trừ ăn chơi đảng điểm bên ngoài, có từng tại máy thông gió kỹ thuật nghiên cứu phát minh bên trên đầu nhập qua cái gì tài chính? Nước Mỹ công nghiệp lúc nào cần dựa vào loại thủ đoạn thấp hèn này để duy trì sức cạnh tranh? Hai vị tiên sinh, các ngươi là để. Tây tái mau chạy ra đây hòa giải, rõ ràng là hắn ký tên tổng thống lệnh ban hành lệnh cấm, lại bị pho nói thành là thủ đoạn thấp hèn, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi a hy vọng các ngươi có thể từ quốc gia toàn cục xuất phát, tới định một chút duy trì hoặc bãi bỏ cấm lệnh được mất, đại gia không muốn đơn giản hạn chế với mình quản hạt lĩnh vực. Tây tái nói Ta vừa vặn là suy tính quốc gia toàn cục. Pháo đạo, hắn là có chuẩn bị mà đến, nói đến đạo lý rõ ràng, chúng ta đo lường tính toán qua, nếu như chúng ta duy trì đối với cạn gió núi điện trường lệnh cấm, như vậy có khả năng làm cho nước Mỹ máy thông gió sản nghiệp từ Trung Quốc trong tay người đoạt lại không cao hơn 15 ức Mỹ nguyên thị trường. Nhưng nếu như Trung Hoa Trung Quốc chính phủ chiếu bọn hắn nói như vậy khởi động trả thù phương sách, chúng ta vẹn vẹn nông nghiệp một hạng, liền sẽ thiệt hại 45 ức Mỹ nguyên thị trường. Cái này cũng chưa tính Trung Hoa Trung Quốc nếu như giảm cầm nước Mỹ quốc trái có thể mang tới xung kích, vẹn vẹn USD bị giảm giá trị một hạng này, mang đến cho chúng ta thiệt hại cũng không dưới 100 ức Mỹ nguyên. Bộ trưởng Bộ Tài chính náp nạp nhanh chóng bổ túc một câu. Những ngày này, hắn nằm mơ giữa ban ngày đều mộng thấy người Trung Quốc tại thị trường quốc tế bên trên bán tháo nước Mỹ quốc trái, nghĩ đến nước Mỹ quốc trái tín dụng hỏng mất kết quả, hắn nhiều lần từ trong mộng bị sợ tỉnh, phía sau lưng một mảnh lạnh bớt. Thế nhưng là, đây chỉ là trước mắt lợi tức cùng thiệt hại mà thôi. Đa Quân Phần Bắc, các người cần phải nhìn thấy lâu dài hơn sự tình, nếu như chúng ta tại trên công nghiệp đã mất đi sức cạnh tranh, tương lai chúng ta sẽ xuất hiện càng lớn thâm hụt thương mại, đến lúc đó đô bị giảm giá trị sẽ so bây giờ càng nhanh hơn. Pháp đạo, bu đáp thâm hụt thương mại phương pháp có rất nhiều loại. chỉ cần chúng ta có thể bảo trì cùng Việt Nam tốt đẹp mậu dịch quan hệ, như vậy vẹn vẹn từ Trung Quốc cái này khổng lồ trên thị trường, chúng ta liền có thể thu được mấy ngàn nước Mỹ nguyên hồi báo. Liên quan tới mở ra Trung Hoa Trung Quốc thị trường, ngươi có cái gì cụ thể cân nhắc sao? Tây tái đối với phò vấn đạo. Phò đạo, đúng vậy, tại Đặc Ôn tiên sinh đem người Trung Quốc chặn mải cửa thời điểm, ta và đám đồng nghiệp của ta vẫn luôn đang cố gắng cùng người Trung Quốc đàm phán, hơn nữa lấy được không thiếu vô cùng hữu ích gì hướng hợp tác. Tỷ như nói, Trung Hoa Trung Quốc trước mắt tồn tại nghiêm trọng nguồn năng lượng thiếu hiện tượng, bọn hắn hy vọng có thể từ nước Mỹ nhập khẩu càng nhiều than đá. Ơn, này ngược lại là một cái ý tưởng tốt, quốc gia chúng ta có phong phú tài nguyên than đá, mà quốc nội than đá nhu cầu lượng lại không lớn. Nếu như có thể tăng thêm than đá mở miệng, cần phải có thể sáng tạo ra không thiếu mới vào nghề cương vị. Tây tái đắc ý mà suy nghĩ. Pho tiếp tục nói, còn có, người Trung Quốc đối với nước Mỹ phong tồn mấy cái đất hiếm khoáng cảm thấy hứng thú vô cùng, bọn hắn hy vọng nước Mỹ có thể khởi động lại những thứ này đất hiếm khoáng, bọn hắn có ý định nhập khẩu càng nhiều đất hiếm tài nguyên. Đất hiếm. Một bên tổng thống chính sách cố vấn mạ sần mở to hai mắt nhìn, Trung Hoa Trung Quốc chính mình là đất hiếm đại quốc, bọn họ đất hiếm số lượng dự trữ so với Mỹ quốc phải hơn rất nhiều, tại sao muốn từ nước Mỹ nhập khẩu đất hiếm đâu? Đây là chúng ta nỗ lực kết quả." Fordắc ý nói, "Theo chúng ta hiểu, Việt Nam đất hiếm khoáng phần lớn phân bố tại nhân khẩu dày đặc khu vực, đất hiếm đang khai phá bảo vệ môi trường chi phí cực cao, dẫn đến bọn họ đất hiếm giá cả giá cao không hạn. Mà chúng ta đất hiếm khoáng ở vào hoang vu khu vực, đồng thời chúng ta cơ giới hóa trình độ cũng cao hơn bọn họ, đất hiếm giá cả so với bọn hắn quá thấp. Thông qua hướng Trung Quốc mở miệng đất hiếm Chúng ta có thể hiệu quả bù đắp đối với Hoa Thâm Hồ thương mại. Một bộ này lý do thoái thác, kỳ thực cũng là Lâm Chấn Hoa dạy cho hắn. Là một khi xưa phấn thanh, Lâm Chấn Hoa đối với Trung Hoa Trung Quốc mở miệng đất hiếm một chuyện vẫn luôn là canh cánh trong lòng. Trong mấy năm này, nước ngoại hối dự trữ không ngừng tăng thêm, đất hiếm mở miệng đã từ đi qua vì tạo ngoại hối, biến thành thuần túy là tận quốc tế nghĩa vụ. Nói đất hiếm mở miệng là tận quốc tế nghĩa vụ, là bởi vì Trung Hoa Trung Quốc từ đất hiếm mở miệng bên trong lấy được ngoại hồi thu vào cùng toàn bộ buôn bán bên ngoài thu vào so sánh, cơ hội là không đáng kể, Trung Hoa Trung Quốc hoàn toàn tùy thời có thể dừng lại giữa trường đất hiếm cửa ra vào. Nhưng mà Đất hiếm là trọng yếu công nghiệp nguyên liệu, nếu như Trung Hoa Trung Quốc hoàn toàn ngừng đất hiếm mở miệng, sẽ làm cho toàn cầu một ít sản nghiệp đều lâm vào nguyên liệu thiếu hụt khốc cảnh. Quốc tế mậu dịch là xem trọng bú đắp nhau, Trung Hoa Trung Quốc nếu như không để ý những quốc gia khác chết sống, cưỡng ép ngừng đất hiếm ở miệng, không khác cùng với những cái khác quốc gia công khai trở mặt, cái này ở mậu dịch bên trong phải không coi trọng chữ tín hành vi. Nhưng mà, trên thế giới có đất hiếm tài nguyên khoáng sản quốc gia cũng không phải là chỉ có Trung Hoa Trung Quốc một cái, nước Mỹ cũng là một cái đất hiếm đại quốc, chỉ là xuất phát từ bảo hộ tự thân tư nguyên cân nhắc, nước Mỹ sớm tại 10 năm trước tựu đình chỉ đất hiếm khoáng khai thác. Nếu như có thể ép buộc nước Mỹ khôi phục đất hiếm khai thác, Trung Hoa Trung Quốc liền có thể giảm bất tại thị trường quốc tế lên cú hứng, thậm chí còn có thể từ nước Mỹ trong tay mua sắm đất hiếm tới bảo đảm Việt Nam sử dụng. Lâm Trấn Hoa luôn luôn cho rằng, chỉ cần là có thể từ nước ngoài mua được tài nguyên, sẽ không cần phải chính mình đi khai hoang, muốn trước đem nhân ra tài nguyên dùng xong, sẽ chậm chậm thu từ mấy tài nguyên. Lâm Chấn Hoa thậm chí ác ác mà nghĩ qua, nếu như nước Mỹ nguyện ý rộng mở lỗ hổng bán đất hiếm, vậy hắn liền thuyết phục những này đất hiếm đều ăn xuống, dùng bê tông phong trang khởi lai, đến bộ hải phía dưới đi, giống như có chút tiểu thuyết mạng đã nói viết bản nhân đã làm sự tình ở dựa. Cái này xấu. Mạ Sơn muốn nói lại tôi, hắn nghị không rõ lắm mình là không cần phải phản đối hướng Trung Quốc mở miệng tài nguyên khoáng sản kết làm. Cùng bảo hộ tài nguyên khoáng sản so sánh, nước Mỹ càng cần chính là cân bằng mình thương hộ thương mại, bởi vì nếu như kéo dài bảo trì kết sù nhập siêu, một ngày nào đó USD sẽ bị toàn thế giới vứt bỏ. Phó không nhìn Mạ Sơn ngắt lời, hắn thao thao bất tuyệt nói, ta và Hán Hoa Trọng Công Lâm Chấn Hoa Tiên Sinh liền như vậy chuyện từng tiến hành giao lưu, hắn biểu thị, nếu như nước Mỹ nguyện ý khởi động lại bị phong đất hiếm khoáng, hắn nghiệp công ty có thể cung cấp đầu tư. Còn có cái gì? Tây Tai tiếp tục vấn đạo. Hàn đội với pho mà nói càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Phó đạo, Trung Hoa Trung Quốc phương diện một mực hy vọng chúng ta có thể giảm xuống kỹ thuật cao gia miệng cánh cửa, hướng Trung Quốc chuyển nhượng một bộ phận cùng quân sự không liên quan kỹ thuật cao sản phẩm. Những sản phẩm này, là phù hợp đặc ôn tiên sinh nói tới là tủ, bọn chúng đại biểu nước Mỹ thực lực. Đây tuyệt đối không được, bởi vì này dạng sẽ suy yếu nước Mỹ tương đối kỹ thuật ưu thế. Mạ Sơn đạo, phó lại là cười lạnh một tiếng, nói, các vị, các ngươi cho là chúng ta đối với hoa kỹ thuật cao mở miệng lệnh cấm có hiệu lực thật không? Ta nói cho các ngươi biết à, đó chính là một tờ hài buồn cười văn chương giống tuyết mà thôi. Ta cho các ngươi cử một cái ví dụ à, các ngươi có ai nghe nói qua đại lực đẩy chạy bằng điện chấn động thí nghiệm bình đài loại vật này Ta biết. Mã Sơn nói, hắn là một cái học phái tạp ra, hiểu đồ vật vẫn thật không ít, đây là dùng nghiệm chứng sản phẩm đáng tin họ dụng cụ thí nghiệm, nhất là có thể dùng tại khảo thí tên lửa vận chuyển đáng tin họ, cái này thuộc về quân dụng cùng dân dụng chiếu cố kỹ thuật cao. Ngươi nói rất đúng, tại chúng ta đối với hoa cấm bán sản phẩm trong danh sách, liền bao gồm 9 tấn lấy thượng đại lực đẩy chạy bằng điện chấn động bình đài hạng mục này. Phong nói, Mã Sơn đạo, vậy thì thế nào? Vì ngăn cả người Trung Quốc khai phát ra càng cao cấp hơn tên lửa đạn đạo, loại này cấm bán là tất yếu. Pháo đạo, vô cùng tiến lưới, Mã sần Tiên Sinh, ngươi cũng đã biết, người Trung Quốc cũng sớm đã đột phá 9 tấn sân thượng kỹ thuật. Tại mấy năm trước, nước Mỹ công ty ngay tại từ Trung Quốc nhập khẩu 16 tấn lực đẩy chấn động bình đài, loại này bình đài là chúng ta không thể chế tạo. Người Trung Quốc tự sử dụng chấn động bình đài là 50 tấn lực đẩy, đây là toàn thế giới lực đẩy lớn nhất chấn động bình đài. Dưới loại tình huống này, chúng ta còn tại lựa mình rối người mà hướng Trung Quốc cấm vận 9 tấn bình đài, các ngươi không cảm thấy đây là một kiện buồn cười sự tình sao? Là thế này phải không? Tây tái nhìn xem Mã Sẩn, vấn đạo. Hách sáu. Mã cứng họng, hắn mơ hổ nhớ ký giống như nghe ai nói lên qua chuyện này, nghe For nói đến có bài bản hẳn hoi dáng vẻ, nghĩ đến không đến mức là nói dối a, hắn lung ta lung túng hồi đáp, "Ta muốn." Phúc Đặc Tiên Sinh nắm giữ tình huống, có lẽ là chuẩn xác hơn a nói thực ra, đây là quân đội suy tính sự tình, ta vẫn không có từng chú ý. For bao hàm cảm tình nói, dựa vào kỹ thuật cao cấp vận đã không cách nào kiểm chế Việt Nam kỹ thuật tiến bộ, nếu như sớm tại 10 năm trước chúng ta có thể làm như vậy, có thể còn có một số hiệu quả. Vô cùng tiến đuối, nước Mỹ bỏ lỡ 10 năm, chúng ta đánh thắng ý giấc chiến tranh. cũng đánh thắng Alpha Panzer tăng chiến tranh, nhưng chúng ta thua mất toàn cầu công nghiệp đại quốc vị trí. Người Trung Quốc lợi dụng cái này 10 năm thời gian, đã lấy được cùng chúng ta nói chuyện ngang hàng tư cách, chúng ta đã không có khả năng lại như quá khứ như thế đi đối bọn hắn cờ tay múa chân. Là một vị người Mỹ, nhìn xem nước Mỹ suy sụp, pho vẫn là vô cùng tương cảm. Nhưng đối với loại tình huống này, hắn chỉ có thể là buồn bã hắn bất hạnh, giận hắn không tranh. Hắn biết nước Mỹ đám chính khách bọn họ cả ngày nghị chính là như thế nào lấy lòng tự tri, mà dân chúng hy vọng nhưng lại là bất làm sống, tốn nhiều tiền, cho dù là tiêu hao tương lai cũng ở đầy không tiếc. Tại nước Mỹ Nam giữ toàn bộ mạch máu kinh tế chính là tài chính tập đoàn, mà không phải nghề chế tạo tập đoàn. Ông chủ tài chính nhón căn bản vốn không biết được cái gì gọi là kỹ thuật, bọn hắn nữa chuộng là lấy tiền để ra tiền trò chơi. Tại dạng này trong hoàn cảnh, chống cậy vào nước Mỹ tinh thần phấn chấn tại công nghiệp lĩnh vực cùng Trung Hoa Trung Quốc bày ra cạnh tranh là rất không thực tế. Còn không bằng giống Lâm Chấn Hoa đề nghị như thế, dứt khoát từ bỏ cạnh tranh với nhau ý nghĩ, tiếp nhận Trung Hoa Trung Quốc trở thành một nói chuyện ngang hàng thành viên. Nghĩ kỹ lại, nước Mỹ vẫn có không thiếu ưu thế, đất rộng của nhiều, vô luận là nông sản phẩm vẫn là hàng khoáng sản. Đối với Trung Hoa Trung Quốc đều vô cùng có lực hấp dẫn, dựa vào bán những thứ này sơ cấp sản phẩm, cũng đầy đủ người Mỹ ăn ngon uống sướng. Ngoài ra, nước Mỹ còn có không ít kỹ thuật cao, cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cứ việc Trung Hoa Trung Quốc những năm này tiến bộ rất nhanh, nhưng cùng nước Mỹ so sánh vẫn có chênh lệch nhất định. Nước Mỹ kỹ thuật cao đặt ở nước Mỹ xí nghiệp trong tay, không cách nào chuyển biến làm kinh tế hiệu quả và lợi ích, mà nếu như khai thác cùng Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp phương thức hợp tác, thì hoàn toàn có thể đạt đến cả hai cùng có lợi. Chuyện tốt như vậy, cớ sao mà không làm đâu? Đến nỗi nói đem đi qua kỹ thuật cao đều dùng xong sau. Nước Mỹ như thế nào duy trì phong linh, cái kia e rằng ít nhất là 20 năm chuyện sau này. Trung Hoa Trung Quốc có vị tiên hiền nói qua, những phiền toái này chuyện liền để hậu thế đi giải quyết ta, phải tin tưởng hậu nhân trí tuệ so người thời nay cao hơn đi. Nắp nạ cũng nhận phò dẫn dắt, hắn nói bổ sung, Trung Hoa Trung Quốc vẫn còn hy vọng cùng nước Mỹ tại lĩnh vực tài chính khai triển càng rộng khắp hơn hợp tác, Việt Nam nghề ngân hàng có đầy đủ tài chính, nhưng khuyết thiếu tài chính phương diện nhân tài ưu tú, mà nước Mỹ thì nắm giữ số lớn tài chính nhân tài. Cho nên, song phương hợp tác không gian là phi thường rộng lớn. Ta cho rằng cùng cùng Trung Hoa Trung Quốc đánh mậu dịch chiến, còn không bằng khai triển càng nhiều hợp tác. Ta cho rằng, phát triển giáo dục sản nghiệp cũng là một cái khá vô cùng mạch suy nghĩ. Mạ Sẩn chỉ sợ mình bị người khinh thị, cũng vội vàng ném ra một cái cứ điểm tử, căn cứ ta hiểu, người Trung Quốc đối với giáo dục phi thường trọng thị, rất nhiều Việt Nam phụ huynh nguyện ý lấy ra rất nhiều tiền tiện đưa hài tử đến nước ngoài đi hay ở học. Nước Anh ở phương diện này làm được phi thường tốt, bọn hắn mở ra rất nhiều du học hàn mục, hàng năm quang tiếp nhận Trung Hoa Trung Quốc du học sinh, liền có thể sáng tạo mấy tỷ bảng Anh thu vào. Chúng ta nước Mỹ đại học so nước Anh hơn rất nhiều. Nếu như có thể mở rộng tuyển nhận trung hoa Trung Quốc du học sinh quy mô, chỉ cái này một hạng, ta cho rằng một năm thu được 100 ức Mỹ nguyên thu vào cũng là rất dễ dàng. Đại gia ngươi một lời ta một lời, nói đến Tây tái hoàn toàn đầu góc mê muội, đợi đến đám người cuối cùng dừng lại miệng thời điểm, hắn mới thở dài một cái thật dài, nói, nói như vậy, các người đều cho rằng chúng ta là không cách nào tại công nghiệp phương diện chiến thắng Việt Nam. Ít nhất tại công nghiệp một ít lĩnh vực là như vậy. Đám người vô cùng hàm xúc hồi đáp, mặc dù bọn hắn kỳ thực muốn nói là, tại tất cả công nghiệp lĩnh vực, nước Mỹ cũng đã không có sức cạnh tranh. Đã như vậy, vậy thì thông chính phủ Thụy bỏ đối với cạn gió núi điện trường lệnh cấm a. Tây tai chán nản nói, đám người rời đi tổng thống văn phòng, Tây Tài vô lực ngồi liệt tại chính mình vòng lớn trên ghế, suy nghĩ chính mình khi xưa hùng tâm trang trí, không khỏi lòng tràn đầy thương cảm. Hắn không biết sự tình làm sao sẽ phát triển đến tình trạng như vậy, chẳng lẽ hắn trong ấn tượng vô cùng cường đại nước Mỹ, vẹn vẹn một cái ảo rất sao? Thư ký Lạng Yên không một tiếng động đi đến, đem ngày đó báo chí cùng một chút trọng yếu tập san phóng tới Tây Tài trên mặt bàn, tiếp đó lui ra ngoài. Tây Tài dương mắt nhìn lại, chỉ thấy tại nơi một đống sách báo trên cùng, thình lình lại là một phần hãn công chính trị thủy nghiệm bình luận. Ở nơi này phần tạm chí địa, in một cái gì xét máy thông gió, phía dưới tiêu đề viết: Cận gió núi địa trường, Trung Hoa Trung Quốc công nghiệp vạn tở lù. Xịt. Trước mặt người khác luôn luôn tao nhã lịch sự tây tái nhịn không được lớn tiếng mắng lên. Hắn dĩ vãng là thích nhất nhìn Bình Đồ Tử viết nốt ở trong quốc họng mất văn chương, nhưng lần này, hắn cảm thấy dạng này tiêu chuẩn thực sự là cực lớn trong trọng. Tại Bình Đồ Tử văn chương bên trong, Trung Hoa Trung Quốc vẫn luôn đang sụp đổ, nhưng chính là dạng này, một cái hỏng mất 10 năm Trung Hoa Trung Quốc, lại đem nước Mỹ để ép phải không có một chút xê dịch chỗ trống. Đáng chết Trung Hoa Trung Quốc sụp đổ luận. Ngươi còn dự định lừa dối nước Mỹ bao nhiêu năm? đây tại nắm lên quyển kia hãng công trình trị thủy nghiệp bình luận, đem nó hung hăng đập vào trên tường. Chưa xong còn tiếp 766, 742 anh hùng vô danh ha ha, Tây thi đấu cái này té ngã thua có thể đi rồi. Cái này ở tầm dương một nhà tiểu lầu sang trọng bên trong, Lâm Chấn Hoa đang sinh động như thật hướng một đám thân hữu kể do cùng Tây thi đấu đấu trí đấu dũng cố sự, mang kèm theo đem một số năm trước tại Hoắc Ân So Tiger Thái Qua trong nhà xưởng ngẫu nhiên gặp Tây của So tại sự tình cũng đều nói một lần. Các thính giả hơi quá đi đã nghe nói qua đoạn này chuyện lý thú, nhưng bây giờ hiểu ra đứng lên, vẫn như cũ cảm thấy rất có một chút hí kịch màu sắc. Đây là 2012 năm Tết xuân trong lúc đó, Lâm Chấn Hoa và Dương Hân thiết tiến khoản đãi từ kinh thành về nhà tới qua năm muội muội Lâm Phương Hoa một nhà. Tại trên ghế ngồi bồi, còn có đã từng từng chiếu cố hai huynh muội bọn họ, về sau lại trở thành Lâm Chấn Hoa nhà phụ mẹ Dương Xuân Sơn cùng Ngụy Tố Bình Dương Hân đệ đệ. Hôm nay Hán Hoa Ô tô công ty giám đốc Dương Đào người một nhà ngoài ra, chính là Lan Vũ Phong an nhạn cùng bọn hắn nhi tử Tiểu Hắc. Trên diễn địa, các đại nhân đang uống linh đình, thưởng thú nói chuyện đang nồng. Mấy đứa bé đơn độc mở một cái nói bọn hắn tuổi tác đó đoạn cảm thấy lưng tủ đệ, nói đến cao hứng chỗ. Dương Đào Nhi tử còn đứng đứng lên biểu diễn một cái hàng không mâu hạm xỉ thay, chêu đến đám người cười ha ha. "Tiểu Hoa à, ngươi xem thời gian bao nhanh à, ta còn nhớ kỹ ngươi năm đó từ binh sĩ xuất ngũ trở về, đưa cho Tiểu Hân một khối sắc thực lạnh bày sự tình đâu." Ngụy Tố bình ngồi ngồi mãi thôi nói, "Khi đó một khối sắt thực lạnh, muốn hơn 10 khối tiền. Ta nhớ được bộ quần áo kia, Tiểu Hân xuyên qua 4 5 năm đâu. Tiếp đó liền ném đi." Lâm Trấn Hoa quay đầu nhìn xem Dương Hân, vấn đạo. Dương Hân trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Sao có thể à, về sau ta ngậm, mà không nổi, liền giữ lại áp đấy hòn, ta nguyên bản còn tính toán đợi cưới con dâu thời điểm." Đưa cho con dâu làm kỷ niệm đâu, ai biết sinh tiểu phỉ, bây giờ hai tử, ai còn sẽ mặc sợi đặt giuân a. Ta còn nhớ kỹ, lúc đó anh ta đưa Dương Thúc Thúc một bình rượu ngon, Dương Thúc Thúc còn không bỏ uống được đâu, nói để cho ta ca cầm lấy đi đưa cho sưởng trường. Lâm Vương Hoa vừa cười vừa nói. Nhắc lên việc này, Dương Xuân Sơn còn giận không chỗ phát tiết, chỉ vào Lâm Trấn Hoa đạo, cái này tiểu hoa vào lúc đó sẽ không nghe lời, nhường hắn đi cho sưởng trường tặng lễ, hắn không phải không chịu, kết quả điểm cái ngành nghề là chuyển vật công, thực sự là tức chết ta rồi. Lâm Chấn Hoa đạo, cha, này cũng bao nhiêu năm sự tình, ngươi còn nhớ rõ đâu? Khi thực, ta khi đó liền nghĩ, làm cái gì ngành nghề căn bản là không quan trọng, cải cách mở ra, nhiều cơ hội rất. Ngươi xem, bây giờ ta không cũng làm cái chủ tịch sao? Ngươi thì khoác lác ra, khi đó ngươi liền biết mình có thể làm chủ tịch. Lâm Vương Hoa vẫn như cũ giống hồi nhỏ, như thế chuyên môn cùng ca ca tranh cãi. Ta có thể không nghĩ tới mình có thể làm chủ tịch, nhưng ta đích xác biết, quốc gia của chúng ta nhất định sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất." Lâm Trấn Hoa thông thả nói đạo. Từ hắn xuyên qua đến thế giới này đến nay, đã có 30 nhiều năm thời gian, lịch sử đại mạch lạc cùng hắn trong trí nhớ cũng không có khác biệt quá lớn. Bất quá, bởi vì hắn xuyên qua cũng cải biến một ý chuyện, tỉ như, trên thế giới này tầm dương đã là quốc nội có khả năng cùng Bắc Thượng Quảng cùng nổi danh đô thị sơ nữa, cái này cùng tiếp trước là hoàn toàn không cách nào so sánh. Dương Hơn đạo: "Tiểu Hoa, nếu không thì tự mình trải qua, ta còn thực sự không tin đâu. Ngươi có nhớ không, trước kia ngươi nhờ người Mỹ đưa chúng ta nhà máy một đài nước Mỹ sinh ra điều khiển kỹ thuật số cố máy, đại gia giống giống như bà bối, còn chuyên môn xây một cái pha lê phòng ở tới thả nó. Hiện tại nhớ tới, cái kia cố máy cũng quá kém cỏi, chúng ta cố máy công ty tùy tiện ra miệng một đài cố máy cũng mạnh hơn nó ra gấp trăm lần." "Đúng vậy a, gió này mưa gió mưa." bao nhiêu năm đi tới. Muội phu Mã Kiến nói, trước kia ta đại học vừa tốt nghiệp, đến Hán Hoa làm việc, lần thứ nhất đi theo đại ca đi phở dạng phụt tham gia trang bị dương, trở về thời điểm buồn đến chết. Chúng ta cùng người ta chiến lệnh, thật sự là quá lớn, ta cảm thấy ở ta nơi này cả một đời, nhất định là không đổi kịp. Lúc đó còn nhờ vào đại ca cổ vũ ta, nói chúng ta nhất định có thể phát triển. Lâm Vương Hoa quyết miệng nói, ngươi còn có mặt mũi nói ra, có muốn hay không ta đem ngươi trở thành năm viết cái kia phong trán ngắn thất vọng tin lấy ra cho đại gia niệm Một ngày kia cũng là tạm ôn. Ta đồng thời thu đến hai phong thư cũng là cái này giọng điệu, một phong là ngươi viết, một cái khác phong là sáu. Nói đến đây, nàng dừng lại, một cái khác cho nàng viết thư nhân là cùng Mã Kiệt cùng lớp Đô Hưng Dương, lúc đó hai người bọn họ đều ở đây truy cầu Lâm Phương Hoa. Về sau, Mã Kiệt lưu tại quốc nội, vì hán Hoa phát triển làm ra rất lớn công hiến, cũng cuối cùng giành được Lâm Phương Hoa phương tâm. Mà Đồ Hưng Dương xuất hiện ở quốc chi phía sau, mê luyến nước Mỹ thế gian phồn hoa, cuối cùng ở lại nước ngoài, bây giờ đã biến thành một cái chuyên môn viết truyện bối Việt Nam văn chương chuyên mục tác giả, dùng tên giả gọi Bình Đồ Tử. Ngươi nói là hướng mặt trời a? Lâm Chấn Hoa thay muội muội đem câu nói kế tiếp nói ra, "Ta không nghĩ nâng lên tên của hắn, hắn là chúng ta Hoa Thành sĩ nhục." Lâm Vương Hoa cả giận nói, "Nàng tuy là nói như vậy, thế nhưng hơi có chút phiếm hồng mảnh mắt lại bại lộ nội tâm của nàng chân thật thương cảm." Mã Kiệt Vũ vỗ vỗ Lâm Vương Hoa cánh tay, nói, "Tiểu Phương, ngươi cũng đừng quá chỉ trích hướng mặt trời, hắn ngay từ đầu là đi làm đường, về sau chính là thân bất do kỷ." Kỳ thực, tài hoa của hắn một mực là tại trên ta, đáng tiếc. "Cái gì thân bất do kỷ? Hắn rõ ràng có thể trở về quốc tới." Lại nói, coi như lưu tại Mỹ quốc, cũng không cần dựa vào mang quốc gia chúng ta tới dùng cơm đi. Lâm Vương Hoa tức giận nói, Lâm Trấn Hoa không có nói tiếp cái đề tài này, hắn mỉm cười, nhìn đồng hồ tay một chút, nói, thời gian sắp tới, buổi tối hôm nay còn có một vị khách nhân cũng muốn tới tham gia chúng ta đến hội, đại gia an tâm chớ vội. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền chuyển đến một hồi tiếng cười sáng sảng, An Nhạn nhãn tỉnh sáng lên, đối với Lan Vũ phong nói, "Phong tử, ngươi nghe, là Trần Ca tới, chúng ta đi nghênh một chút đi." Đám người đồng loạt đứng dậy. Dương Xuân Sơn vợ chồng mặc dù là trưởng lối, nhưng là đứng lên theo, bọn hắn biết Trần Thiên là con ông cháu cha, những năm này đối với hắn Hoa cũng có rất nhiều chiếu cố, xem như Lâm Chấn Hoa quý nhân. Cửa bị đẩy ra, Trần Thiên đại đại liệt liệt đi đến, hắn hướng đám người chắp tay một cái, lên tiếng chào hỏi, nhìn thấy Dương Xuân Sơn vợ chồng, lại vội vàng chạy chậm hai bước, tiến lên, túi người chào nói, thúc thúc, A Di, Tiểu Thiên cho các người bái niên. Ai nha, Tiểu Thiên, đừng khách khí, đừng khách khí. Dương Xuân Sơn vợ chồng vội vàng lấy tay cùng nhau nâng, không biết sao, trên tay liền riêng phần mình nhiều hơn một cái thật dày hòm bao. Tiểu Thiên, đây là ý gì a? Dương Xuân Sơn vội vàng chối tử. Phải, phải. Trần Thiên cười nói, qua tiết, đây là Vãn Bối đưa cho các ngươi hòm bao. Nói đi. Hắn lại quay đầu hướng về phía một bàn kia bọn nhỏ, quát, đều tới hô thúc thúc, lớn tiếng hô bao lớn nhất. Thúc thúc hảo, cứu tứ hảo. Bọn nhỏ kêu loạn mà quấn lên, trong đó tiểu hắc là hô Trần Thiên vị cậu, bởi vì Trần Thiên một mực sưng an nhặn vì mình muội muội. Trần Thiên từ trong túi móc ra một cái hòm bao, lần lượt phát hạ đi. Kỳ thực những hài tử này cũng là phú nhị đại, ai cũng không thiếu tiền, đại gia muốn chính là chỗ này loại cảm giác mà thôi. Một trận làm ầm ĩ đi qua, an nhạn tiến lên hô, Trần ca, ngươi ở xa tới không, dễ, nhanh ngồi vào vị trí à, liền chờ ngươi đây sáu. Ân, không đúng, cùng tỷ không tới sao? Lâm Ca có thể cho các người lưu lại hai cái vị trí đâu? Trần Thiên đạo, Tiểu Nguyệt ở nhà bồi lão nhân cùng một chỗ ăn tức đâu, hôm nay nàng sẽ không đến đây. Trấn Hoa lưu hai cái vị trí, là bởi vì ta đã nói với hắn, còn có một vị khách nhân đâu sáu. Lão Bình, Lao Bình, ngươi còn không đi vào sao? Ngoại trừ Lâm Trấn Hoa bên ngoài, tất cả mọi người là sững sở, không biết Trần Thiên nói Lao Bình là một cái người nào. Lúc này, từ ngoài cửa chậm rãi đi tới một người, đỉnh đầu của hắn cảm tạ hơn phân nữa, tóc hoa râm, lưng cũng có chút hơi gồ lượng. Đứng ở cửa, nhìn xem người trong phòng nhóm, hắn dường như là có chút é e lệ, lại có chút động. Phướng mặt trời. Mã Kiệt đầu tiên nhận ra đối phương, không khỏi sắc mặt đại biến, một cái đi ra phía trước kéo lại tay của đối phương. Nguyên lai lần này người chính là đại gia vừa rồi nói tới Độ Hướng Dương, Trần Thiên gọi hắn là Bình, đoán chừng là trêu chọc hắn tại Mỹ Quốc buốt danh Bình tử. đồ tử. Độ Hướng Dương, Lâm Vương Hoa cũng nhận ra, nàng đi lên hai bước, bờ môi run rẩy, hơn nửa ngày mới hận hận nói, ngươi còn có mặt mũi trở về. Độ Hướng Dương trên mặt chảy xuống nước mắt, "Tiểu Ma 6, Tiểu Phương, các ngươi đều tốt sao? Hạo, tại Mỹ Quốc cũng rất phong quang a. Chúng ta tưởng xuyên được độc ngươi đại Lâm Vương Hoa lạnh lùng nói. Nhưng quen thuộc nàng người đều có thể nghe được, thanh âm của nàng cũng không phải bình thường phẫn nộ lúc đợi cái chủng loại kia âm điệu, nàng là tại dùng loại giọng nói này che giấu nội tâm phiền chao cảm xúc. Loại tâm tình này có lẽ là hận, có lẽ là thương tiếc, có lẽ là thương cảm sầu. "Thiệu Phương, ngươi hiểu lầm hướng mặt trời." Lâm Trấn Hoa đi ra phía trước, lôi kéo Đồ Hướng Dương tay, nhường hắn ngồi vào vị trí. Mã Kiệt cảm thấy ở trong đó dường như là có một chút ảo diệu, hắn vội vàng đem Lâm Phương Hoa khuyên trở về vị trí cũ ngồi xuống, tiếp đó đối với Đồ Hướng Dương vấn đạo, "Hướng mặt trời, là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao sẽ cùng Trần Cục Trượng cùng một chỗ?" Trần Thiên Băng một chén rượu lên, nói với mọi người, "Các vị, hôm nay chén rượu thứ nhất này, ta muốn mọi người cùng nhau kính một kính đồ hướng Dương đồng chí. Những năm này, hắn nhịn mọi người rất nhiều bệnh nhãn, chiến đấu tại bí mật trên chiến tuyến, vì quốc gia lập được bất hủ chiến công." "Cái gì? Bí mật chiến tuyến?" Lâm Vương Hoa ngây ngẩn cả người, nàng trong ấn tượng đồ Hưng Dương, thế nhưng là mỗi ngày tại mỹ quốc máng Việt Nam, chẳng lẽ đây hết thể lại là biểu hiện giả dối? "Trần Thiên Đạo, tiểu đỗ bởi vì cắt tờ công ty Vu Háng tại mỹ quốc bị giam cầm thời gian mấy năm, ra ngục sau đó, hắn liền gia nhập tổ chức của chúng ta. Hơn 10 năm này tới, Hắn chịu tổ chức các cử, lấy phóng viên thân phận che chở, chuyên môn xử lý công nghiệp tình báo siêu tập công tác. Trấn Hoa, ngươi còn nhớ do sao, trước đây châu Âu trang bị xí nghiệp dự định liên hợp chế tài Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp tình báo, chính là do tiểu đội siêu tập được, tình báo này đối với các ngươi chế định sách lược tương đối, thế nhưng là phát huy tác dụng trọng yếu. Ta nhớ được, nghĩ không ra, cái tin tức này lại là hướng mặt trời lấy được, thực sự là quá khó khăn." Lâm Trấn Hoa đáp, "Chỉ là việc nhỏ mà thôi, Lai Trần cục trưởng quá khen rồi." Độ Hướng Dương khiêm tốn nói, "Thế nhưng là sao? Ngươi vì cái gì mỗi ngày viết văn mắng Trung Hoa Trung Quốc đâu?" Ta nhớ được ngươi viết qua một thiên vô cùng có ảnh hưởng văn chương, gọi Trung Hoa Trung Quốc sắp sụp đổ, ngươi biết thiên văn chương này có bao nhiêu làm giận sao?" Lâm Phương Hoa nhìn xem Đỗ Hướng Dương nói. Trần Thiên cười nói: "Tiểu Phương, ngươi có biết hay không, cũng bởi vì một thiên này văn chương, nước Mỹ cao tầm nhận định Trung Hoa Trung Quốc sẽ không trở thành nước Mỹ uy hiếp, lúc này mới hạ quyết tâm phát động ý giấc chiến tranh, đồng thời tiếp tục mở rộng áp phanisở tăng chiến tranh. Thiên văn chương này, vì Trung Hoa Trung Quốc giành được dòng giá 10 năm chiến lược kỳ ngộ kỷ. Có một vị trung ương lãnh đạo đồng chí gần nhất tại nội bộ nói chuyện ngón ra, viết văn chương này Bình Tử đồng chí, cũng chính là Đỗ Hướng Dương đồng chí." có thể chống đỡ 10 vạn hùng binh a. Hoa tắc, ở một bên nghe lén tiểu hắc nhảy, đại cứu, ngươi là nói, vị này đỗ thúc thúc chính là trong truyền thuyết chiến trận cục Bắc Mỹ phân trạm trạm trưởng a. Cái gì chiến trận cục? Trần Tiên không hiểu đâu, hắn là trong hệ thống, cũng không có nghe nói qua cái này biên chế. Chiến lược lừa gạt của ta. Tiểu Hắc hận thiết bất thành cương đối với Trần Tiên nói, không phải là các ngươi trong hệ thống chuyên môn biên lời xạo lừa gạt địch nhân bộ môn sao, ngươi còn lừa gạt ta đây. Chém gió. Trần Tiên tiểu Hắc đầu một chút, nói nhăng gì đấy? Trần ca, ngươi nói những thứ này sẽ không đối với ca có ảnh hưởng a? An nhạn đối với Trần Thiên nhắc nhở. Cái này một phòng toàn người mặc dù cũng là thân thích hảo hữu, nhưng độ hướng dương thân phận tựa hồ cũng là không thích hợp ở đây ra ánh sáng. Nhất là bên cạnh còn có một đám trẻ con, vạn nhất bọn nhỏ không cẩn thận nói ra, độ hướng dương nhưng là có phiền thoái. Trần Thiên khoát tay một cái nói, đã không sao. Tiểu độ nhiệm vụ đã trọn vẹn hoàn thành, căn cứ vào chính hắn xin, trong tổ chức đồng ý hắn về nước, chuyển tới chỗ bắt đầu làm việc làm. Ta đã cùng Chấn Hoa nói xong rồi, tiểu độ sau khi trở về, liền đến Hán Hoa công tác, vị trí cụ thể, liền từ Chấn Hoa bài. Đương nhiên, hôm nay ở đây nói những chuyện này lại ra hay là muốn giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Nghe nói hảo hữu Miên Lai cũng không có đi lên đường ta đạo, tương phản vẫn là quốc gia công thần, Mã kiệt xuất phát từ nội tâm mà cảm thấy cao hứng. Hắn đối với Đỗ Hướng Dương nói, hướng mặt trời, ngươi có thể trở về, thật sự là quá tốt, chúng ta vẫn luôn mong chờ ngươi trở về đâu. Như vậy đi, nếu như ngươi không chê, liền đến chúng ta Hán Hoa Kỹ thuật tỉnh báo viện nghiên cứu làm việc a, ngươi làm việc trưởng, ta làm phó. Tiểu Mã, đa tạng, bất quá, chuyên nghiệp của ta đã hoang phí nhiều năm, e rằng lấy không nổi. Đỗ Hướng Dương nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi một mực đều so với ta có thể làm ra. Mạc kia nói, hắn đẩy Lâm Phương Hoa, "Đạo, Tiểu Phương, ngươi cũng khuyên khuyên hướng mặt trời à, nhường hắn cùng nhau đến kinh thành đi làm việc." Lâm Phương Hoa nghe đám người những lời này, giống như là ở trong mơ mộng hững nàng bưng chén rượu lên, đứng lên đối với độ Hướng Dương nói, "Hướng mặt trời, có lối với, ta một mực trách hoan ngươi. Hoàng nên ngươi trở về." Độ Hướng Dương vội vàng đứng lên, cũng bưng chén rượu lên. Bởi vì tâm tình kích động, tay của hắn một mực tại run lấy, rượu cũng hắt vãi đi ra. Hắn nói, "Tiểu Phương, ngươi không có sai trách ta, ta là một cái đã từng đi nhầm qua đường ngươi, cảm tạ Lâm Ca vẫn đối với ta không bất bọ không, rồi, tại ta thời điểm khó khăn nhất, Còn không kế hiểm khích lúc trước mà trợ giúp ta. Một chén rượu này, thỉnh cho phép ta hướng đại gia tạ lỗi, hướng 6. Tổ quốc tạ lỗi, hướng mặt trời. Lâm Chấn Hoa ngăn lại Đỗ Hữu Dương, nói, không cần phải nói nói xin lỗi, Tổ quốc sẽ không trách cứ bất kỳ một cái nào hại tử. Những năm này, ngươi đã nhận lấy thường nhân không thể chịu đựng được nguy khuyết, ngươi khổ cực. Tới, mọi người cùng nhau nâng chén a, vì chúng ta hôm qua, càng vì hơn chúng ta ngày mai. Vì ngày mai. Đáng người đồng là hô. 767-743 Công nghiệp bá chủ đại kết cục 2012 tháng năm 10 gì, nước Mỹ, Lưu Dược Cảng. Vừa mới hoàn thành bên trong hoa cảng khu giống như Ngũ Tinh Hồng Kỳ Hải Dương, so Hồng Kỳ càng rực rỡ chính là mọi người khuôn mặt tươi cười. Hàng ngàn hàng vạn người hoa, Hoa Kiểu, Trung Hoa Trung Quốc du học sinh trên tại bên bến tàu, nhóm chân lên, ngắm nhìn phương xa. Trung quanh cảng khu các quốc gia thuyền viên cùng công nhân bến tàu nhóm cũng đều nhao nhao ghé mắt, không biết muốn phát sinh cái gì chuyện trọng đại. Tại mới vừa rồi đi qua trong một năm, tình thế xảy ra biến hóa rất lớn. Kể từ cạn gió núi điện trường Tố Tụng an bài sau đó, nước Mỹ dần toàn diện phòng khoán đối với Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp tại Đẹp Đầu tư hạn chế, đồng thời cũng hủy bỏ rất nhiều đối với hoa mậu dịch các biện pháp chế tài. Cứ như vậy Việt Nam hàng công nghiệp bắt đầu quy mô tiến vào nước Mỹ thị trường, đối với nước Mỹ bản thổ sản nghiệp tạo thành trùng kích cực lớn. Đối mặt với đến từ Việt Nam cạnh tranh, nước Mỹ phong điện cùng năng lượng mặt trời sản nghiệp cấp tốc lâm vào khủng cảnh. Mấy tháng trước, đã từng thu được nước Mỹ doanh Fú gần 60 ức USD cho vay đảm bảo tin năng lượng mặt trời doanh nghiệp sản xuất số lịn giờ dạ công ty tuyên cáo phá sản, đem liên bang Hoa Kỳ doanh Fú kết kết thật thật hú một lần. Chịu đến chuyện này ảnh hưởng, Tây thi đấu cũng cuối cùng từ bỏ nước Mỹ nghề chế tạo ý niệm, bắt đầu tiếp nhận thực tế. tiếp tục nguồn năng lượng sạch sản phẩm sau đó, đến từ Việt Nam vô tuyến thông tin thiết bị, internet thiết bị, đường sắt cao tốc, cố máy, hệ điện thiết bị trở cũng nhau nhau tại nước Mỹ đứng vững bất trần, số lớn nước Mỹ xí nghiệp đang cùng Trung Hoa Trung Quốc công ty cạnh tranh bên trong bị đánh, rất nhiều xí nghiệp trong chăn quốc công ty sở sáp nhập, thôn tính. Nước Mỹ một chút chủ lưu truyền thông kinh hồ, Trung Hoa Trung Quốc đang tại mua sắm toàn bộ nước Mỹ. Vì cân bằng thâm hộ thương mại. Nước Mỹ ra tăng hướng Trung Hoa Trung Quốc mở miệng nông sản phẩm cùng than đá, dầu thô, đất hiếm các loại tư nguyên xịn sản phẩm quy mô. Tại trên Thái Bình Dương, To lớn tàu hàng từ Tây sang Đông vận tải chính là trang phục, đồ điện gia dụng, cố máy, cỡ lớn nguyên bộ thiết bị. Mà từ Đông hướng Tây vận tải, nhưng là đậu nành, bắp nô, lúa mì cùng đủ loại khoáng thạch. Trải qua thể học ra nhóm nhìn xem cảnh tượng này, chợt cảm thấy trận mắt hốt muồng, một cái quốc gia đang phát triển tại hướng một cái quốc gia phát đạt tiêu thụ công nghiệp chế thành phẩm, mà quốc gia phát đạt hướng quốc gia đang phát triển ra miệng nhưng là sơ cấp sản phẩm, cái này đã lật đổ cơ bản kinh tế học thường thức. Ngoại trừ công nghiệp đầu tư bên ngoài, tiền bạc biển người Trung Quốc còn bắt đầu ở nước Mỹ trắng trợn đầu tư bất động sản cùng cơ sở thiết thì, thậm chí còn có người đang nước Mỹ thuê thổ địa trồng trọt cây nông nghiệp Ngay tại mấy tháng trước, tại nước Mỹ Bộ Thương vụ giải phò kết hợp một chút, Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa Trọng Công Tập đoàn Sích tháng 4 năm 25 cũ USD, mua lưu giót cảng một cái cảng khu, đồng thời đem hắn đổi tên là bên trong Hoa cảng khu. Rất nhiều người đều đang suy đoán Hán Hoa mua sắm cảng khu mục đích. Vấn đề này tại vài ngày trước cuối cùng có đáp án. Tại lưu giót người hoa lẫn nhau chuyển cáo, xương tại lễ quốc khánh một ngày này, Việt Nam hàng không mậu hạng biên đội muốn phỏng vấn nước Mỹ, đồ đúng là cái này bên trong Hoa cảng khu. Tới, tới. Có mắt xác nhận vượt lên trước hô lên. Đám người lập tức táo động, đại ra nhau nhau giơ kính viễn vọng và chữ số máy ảnh. Muốn trước tiên chứng kiến lịch sử này gìn thời khắc. Chỉ thấy tại xanh thảm ân bố lâu tư cuối hải đạo, một cái quái vật khổng lồ chậm rãi xuất hiện, bình tĩnh hướng về bến tàu phương hướng ra. Xám đậm xe thân hạm giống như một tòa núi nhỏ di động đồng dạng, lộ ra một cô lẫm niên ngạo khí. Mạn Tuyên bên cạnh, dáng người cao ngất thủy binh chiến sĩ si uy vũ xếp hàng trên cầu tàu, tươi đẹp quân kỳ đón gió lay động. Hôm nay, chính là chúng phải quốc hải quân hàng không mậu hạm biên đội phỏng là một lần thông phỏng vấn, cũng là một lần chấn kinh thế giới phỏng vấn. Đang tiến vào lưu rớt là một chiếc trung hoa trung quốc tự động thiết kế Tự chủ kiến tạo đạt đến thế giới dẫn đầu tài nghệ 10 vạn tính bằng tấn động lực hạt nhân hàng không mậu hạng. Nó đến, mang ý nghĩa Việt Nam Lam thủy hải quân đã có thể cùng nước Mỹ truyền thống này bá chủ trên biển ngang vai ngang vế, một hồi cao thấp. Nó đến, hướng thế giới tuyên cáo. Việt Nam quật khởi chính như trên biển Hồng Di mới lên đồng dạng, không thể ngăn cản. Tổ quốc vạn tuế. Không biết là ai đè nén không được nội tâm kích động, hô lên đại gia sớm đã xúc tích đã lâu âm thanh. Tổ quốc vạn tuế. Tổ quốc vạn tuế ba. Tiếng hoan hô như trào thủy đồng dạng, trong nháy mắt liền che mất toàn bộ lưu rốt cảng, vô số màu xe khí cầu đẳng không mà lên. Trên không trung mơ hồ hợp thành một bức trung quốc đồ hình dạng. Tại cảng khu Hậu Phương một tòa tầng 5 lầu nhỏ sân thượng lầu chót bên trên, đáp ứng lời mời đến đây dự lễ for thả xuống trong tay kính viễn vọng, mỉm cười hướng bên người Lâm Chấn Hoa cùng Lưu Hướng Hải vươn tay ra, "Lâm tiên sinh, Lưu tiên sinh, chúc mừng các người." "Cảm tạ." Lâm Trấn Hoa nắm chặt phò tay, "Tao nhã lễ phép hồi đáp. Nghĩ không ra, các ngươi nhanh như vậy đã tới rồi." Phò nói. Lâm Trấn Hoa mỉm cười, "Đứng dậy, Phò, ngươi có nhớ không, 30 năm trước ta cũng đã nói, chúng ta sớm muộn phải tới." Phò đạo, "Napoleon ông đã từng nói, Trung Hoa Trung Quốc là một đầu ngủ sư tử." Một khi tỉnh lại, tất nhiên chấn kinh thế giới. Bây giờ, các ngươi thật sự thức tỉnh, thế giới bị chấn kinh. Lâm Trấn Hoa đạo, Phúc Đặc Tiên Sinh, dân tộc Trung Hoa là một cái xem trọng dĩ hòa vi quý dân tộc, chúng ta sớm tại mấy ngàn năm trước liền biết điều này, đơn cực thế giới là nguy hiểm, chỉ có cân bằng mới có thể bền bị. Chúng ta tới, mục đích chỉ là vì hòa bình, điểm này, xin chuyển cáo đồng bào của ngươi nhóm. Lão bằng hưu của ta, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng người Trung Quốc. Tốt, gặp lại, ta sẽ không chậm trễ người Trung Quốc các ngươi khánh điển, hy vọng chúng ta tình hữu nghị lâu dài. Phò cùng Lâm Chấn Hoa, Lưu Hướng phân biệt bắt tay. Sau đó rời đi sân thượng lầu chót, Lưu Hướng Hải đưa mắt nhìn pho đi xa, tiếp đó quay đầu lại đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Tiểu Lâm Cơ Lệnh, lần này Hàng Không mẫu Hạng Biên Đội có thể thành công thăng đẹp, các người Hán Hoa tập đoàn là công đầu a." Trong đầu tóc đã ẩn ẩn hiện ra chỉ bạc Lâm Chấn Hoa vừa cười vừa nói, "Lao Lưu, ngươi là Hàng Không mẫu Hạng tổng sư, ngươi mới thật sự là công đầu a, chúng ta chỉ là làm chính mình cần phải làm một ít chuyện mà thôi." Lưu Hướng Hải đạo, "Cường Đại Quốc phòng sau lưng, là cường đại thực lực kinh tế. Không có các ngươi những địa phương này xí nghiệp chèo chống, chúng ta cũng không khả năng xây thành lớn như vậy Hàng Không Mậu Hạng. Còn có lần này nếu như không phải là các người tập đoàn lấy ra 25 ức USD mua xuống cái này bên trong hoa cảng khu, ta hàng không mẫu hạm còn không biết ngừng ở nơi nào đâu. Điều này cũng đúng, lần này chúng ta thúc đẩy hàng không mẫu hạm biên đội tại lễ quốc khánh trong lúc đó tham đệm, nước Mỹ đoàn FDM mở đèn xanh, nhưng nước Mỹ mấy cái bến cảng ông chủn khu vực cứ thế không chịu cung cấp hàng không mẫu hạm đổ bến tàu. Ta trong cơn tức giận, lấy ra 25 ức đạp xuống, xinh xinh đem cái này bên trong hoa cảng khu lệnh xuống tới. Lâm Chấn Hoa ha ha vừa cười vừa nói, "Tiểu Lâm Lìn, bây giờ nói chuyện rất có hơi lớn lão bạn Tục Ngư nói, tiền là người nghèo gan A cảm giác có tiền, thực sự là quá xấu. Tiếp cái gì tốt? Lâm Trấn Hoa gắng gượng nuốt trả lời một câu thường nói. Lưu Hướng Hải cười lên ha ha, ha ha, vừa mới khen ngươi một câu, lần này lại hiện ra ngươi bản xỉn tới, không sai, vẫn là 30 năm trước cái tiêu tiểu Lâm khờ lìn, một chút cũng không thay đổi. Lâm Trấn Hoa nhất thời hơi xúc động, cũng không, nhoan một cái, lại có 30 nhiều năm. Lưu Hướng Hải thâm tình nói, không sai, 30 nhiều năm, vì một ngày này, chúng ta bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, chúng ta tung xuống mồ hôi Có thể rốt đẩy toàn bộ đại Tây Dương, là những thứ này mồ hôi, nâng lên chúng ta hàng không mâu hạ. Lâm Chấn Hoa đạo, đây là một thế hệ phân đấu, đây là một thế hệ mồ hôi. Ta có thể tự mình kinh lịch cái này cảm xúc mạnh mẽ thiêu đốt thời đại, rất may mắn a đi thôi. Lao Lưu, Lam Lam bên kia chuẩn bị một bàn thịt rượu, chúng ta đi uống vài chén chúc mừng một chút. Lưu hướng Hải đạo, Tiểu Lâm cợn lỉnh, trung quy dạ bộ chuẩn bị xong tiệc ăn mừng, ngươi là đại công thần, làm sao có thể không đi tham gia sao? Lâm Chấn Hoa khoát tay lía ha ha, tâm nguyện của ta đã xong, cũng nên xong việc tối ăn mừng, liền để bọn hắn người trẻ tuổi đi tham gia Liêu Dương Hải giận trách, "Ở ta nơi này 70 nhiều tuổi trước mặt lão đầu, ngươi còn dám xứng lão? Ta bây giờ còn nhớ kỹ ngươi mới vừa vào nhà máy thời điểm thằng nóc kia bộ dáng đầu, một năm kia, ngươi vừa đầy 18 tuổi a." "Đúng vậy a, ta tiến vào cái thời đại này thời điểm, vừa mới 18 tuổi 6." Lâm Trấn Hoa nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, suy nghĩ của hắn phản phất lập tức lại bay đến 1979 năm cái kia mùa hè. 6. Ở Trung Quốc hàng không mẫu hạm phỏng vấn lưu rớt phía sau ngày thứ hai, tổng thống nước Mỹ Tây Thi đấu phát biểu một thiên âm thanh tình đồng thời mạo TV nói chuyện. Hắn đang đọc diễn văn chỉ ra Nước Mỹ cùng Trung Hoa Trung Quốc là thiên nhiên chiến lược đồng bạn hợp tác, nước Mỹ hoan lên Trung Hoa Trung Quốc nhiều hơn tham dự quốc tế sự vụ, nguyện ý cùng Trung Hoa Trung Quốc thiết lập trọn vẹn tin lẫn nhau. Hắn cho rằng, nước Mỹ hướng Trung Hoa Trung Quốc khai phóng biến cảng, cho phép Trung Hoa Trung Quốc hàng không mậu hàng đổ, đã nói lên mỹ trung ở giữa đã tiêu trừ hình thái ý thức khác biệt mà mang tới bất đồng, đặt đến cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng cảnh giới. Tây thi đấu còn biểu thị 21 thế kỷ thế giới, hẳn chính là hơn một cái nguyên hóa thế giới. Ở phía trước Tô liên giải thể phía sau, nước Mỹ xem như toàn cầu duy nhất siêu cường quốc, chịu đại lượng giữ hòa bình thế giới nhiệm vụ, bây giờ đến rồi mời Trung Hoa Trung Quốc đến phân gánh những thứ này nghĩa vụ thời điểm. Tây Cổ So Tài nói chuyện cũng không nhận được đặc biệt nhiều chú ý, ngược lại là vài ngày sau xuất bản thời đại tuần san hấp dẫn đông đào ánh mắt. Ở nơi này phần sách báo địa, In Lâm Chấn Hoa trên diện rộng ảnh chân dung, hắn bối cảnh nhưng là từng bày mang theo hoàng xe nón bảo hộ, người mặc lam xe đồng phục làm việc Trung Hoa Trung Quốc công nhân. Địa tiêu đề chữ lớn viết, dừng công nghiệp bá chủ. Hết chọn bộ 768. Lời cuối sách cuối cùng viết xuống hết chọn bộ ba chữ, trong đầu không, luôn cảm thấy có mấy lời muốn nói, nhưng lại không biết nên nói như thế nào mới tốt. Từ 2011 năm chiến trên ánh trang truyền, đến 2013 năm Tết Nguyên Đán kết thúc, 16 tháng, hoàn thành 260 vạn chữ, bình quân mỗi tháng 16 vạn chữ, mỗi ngày đọc chừng 5500 chữ, đây đối với quả cam tới nói, thực sự là một cái khiêu chiến thật lớn. May mắn chính là, quả cam chịu đựng được khiêu chiến này, không có thái giám, không có đuối nát. Cảm tạ các vị thư hữu 16 tháng từ đầu đến cuối như một ủng hộ, cảm tạ điểm xuất phát ban biên tập các vị biên tập, nhất là biên tập viên một sách lão đại, tổ trưởng an nhàn lão đại, còn có ký kết biên tập quả cam mỗi mỗi, cùng với sớm nhất thời điểm biên tập viên tiểu soái ca chủ lão đại. Cảm giác ở nơi này 16 tháng bên trong khẳng khái khét thượng, khẳng khái bỏ phiếu tháng ủng hộ tất cả nhiệt tâm độc giả. Liên quan tới quyển sách này được mất thành bại, rất nhiều độc giả cùng bình luận sách ra môn đều tiến hành chọn vẹn tổng kết, ca ngợi giả cũng có, đau biếm giả cũng có, Quả Cam cũng ở đây chút bình luận bên trong dần dần học song thông dong bình tĩnh, không quan tâm hơn thua. 100 cái độc giả thì có 100 cái hàm lệ, hy vọng một quyển sách có thể làm cho mỗi một vị độc giả đều thích là không thể nào, chỉ cần đại gia có thể nói một tiếng quyển sách này trả qua phải đi, Quả Cam liền vô cùng thỏa mãn. Rất nhiều thư hữu quan tâm tranh tiếp theo một quyển sách lại là nội dung gì, bây giờ ta còn không có cách nào trả lời. Quả Cam dù sao cũng là có công việc nhân, tại viết quyển sách này quá trình bên trong, quả cam làm trễ mãi không thiếu bản chức công tác. Tương lai mấy tháng, quả cam dự định thay đổi chủ đề, thật tốt làm người, chân thật bổ túc đi qua thua thiệt nhiệm vụ. Ngoài ra, mỗi ngày 5500 chữ đổi mới, cũng làm cho quả cam từ bỏ rất nhiều rèn luyện cơ hội, thể trọng không ngừng lên cao, lại không nghĩ cách giảm béo, quả cam liền thật sự dài thành con toy hình. Xét thấy này, quả cam kế hoạch tại 3 cuối tháng đến 4 đầu tháng cân nhắc mở chuyện của sếp mới, đoán chừng vẫn là một bộ đô thị đề tài SEA, chỉ bất quá sẽ không giống cái này nhiệt như vậy chạy xiết, có thể cậu huyết sẽ càng nhiều hơn một chút. Con có. Ở nơi này trong sách này, rất nhiều độc giả phàn nàn khuyết thiếu hậu cung tình tiết, Quả Cam dự định tại hạ trong một quyển sách thỏa mãn những thứ này, yển dân váy chúng yêu cầu hợp lý. Lần nữa cảm tạ mọi người hậu ái, hy vọng đại gia có thể tiếp tục ủng hộ Quả Cam. Công nghiệp bá chủ lời cuối sách đang tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới phía sau, thì một lần nữa rẹ phẹt trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. 769 sách mới ngày nào thành dây dài đã đủ 30 vạn chữ, cuối tuần lên khung sách mới ngày nào thành dây dài giảng thuật 90 niên đại kỳ một nhà quốc doanh cổ máy xí nghiệp niết bàn sống lại cố sự. Trước mắt đã đủ 30 và chữ, tuần này cuối cùng lên khung. Câu like, câu đề cử. Câu tháng sau sách mới nguyện phiếu.